Quy 1 chương 343, lựa chọn sai lầm. Chương 344, lựa chọn sai lầm. Không thể không nói, Cửu Linh ma nữ bản thân dung mạo xinh đẹp, so nguyên đình muốn càng vượt qua không ít, hiện tại triển lộ như vậy xinh đẹp động lòng người bộ dáng, thực tế là gọi người tâm viên ý mã. Tô giả cũng là có chút điểm. "Phải hoảng?" Ngưng trọng nói, "Cửu Linh cô nương, ngươi muốn làm gì? Nếu như ngươi là đối với mấy cái này, dị thú huyết châu cảm thấy hứng thú, ta khả năng muốn nói với ngươi thật có lỗi. Ta hiện tại đối với mấy cái này dị thú huyết châu không có hứng thú, ta cảm thấy hứng thú chính là ngươi." Cửu Linh ma nữ một đôi mắt to nháy nháy. Nhìn chừng Trừng lấy Tô Dạ, trước kia ở Trung Châu cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Tô Dạ công tử ngài nhân vật này nha. Tô Dạ không sợ người khác cùng mình tới cứng, liền sợ như Cửu Linh ma nữ loại này. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, hắn cũng chỉ có thể nhíu nh mày, nói ra, tại hạ năng lực bình thường, Cửu Linh, cô nương chưa nghe nói qua tại hạ, cũng rất bình thường. Cửu Linh ma nữ không có chút nào để ý Tô Dạ cố ý đối nàng xa lánh, ngược lại là tới gần Tô Dạ, dù hoặc chi ý lại không quá rõ ràng. Tô Dạ càng là đối với nàng xa cách, nàng càng mạnh hơn, trong lúc nhất thời thổ khí như lan, yếu ớt nói ra, kia không có gì nha. Hiện lúc nghe không là tốt rồi. Ta chỉ đối ưu tú người cảm thấy hứng thú, danh khí loại vật này vốn chính là hư vô phiêu miểu đồ vật, không phải sao? Tô Dạ cũng không phải loại kia sẽ tùy tiện bị nữ nhân dụ hoặc không quá quyết người. Đối với loại này rõ ràng có mưu đầu người, thái độ của hắn 10 phần kiên định, thần sắc lạnh leo, khí tức đột nhiên ngoại phóng ra. Chính là này khí tức ngoại phóng mà ra lúc, gây Cửu Linh ma nữ không khỏi lảo đảo lui ra phía sau hai bước, kinh ngạc một cái. Cái này Tô Dạ chuyện gì xảy ra, nàng như thế bung xuống tư thái dụ hoặc, nơi nào có nam nhân ngồi được vững, gia hỏa này vậy mà có thể không đếm xỉa đến hắn. Cửu Linh cô nương, có cái gì mục đích? Có là gì? Cứ việc nói thẳng chính là. Tô Dạ ngữ khí cứng rắn. Cửu Linh ma nữ không những không giận mà còn cười, nàng thật sự là càng ngày càng đối Tô Dạ cảm thấy hứng thú, cái này cái nam nhân, thực tế là rất có ý tứ. Nàng dứt khoát cũng không còn che giấu, gọn gàng dứt khoát mà nói, "Tốt, đã Tô Dạ công tử hỏi, vậy ta liền liền cùng Tô Dạ công tử làm rõ là được. Ta nói qua, ta đối Tô Dạ công tử cảm thấy rất hứng thú, mục đích cũng chỉ có một cái, đó chính là muốn mời Tô Dạ công tử cùng ta đồng hành." Tô Dạ chậm rãi nói ra, "Vậy ta có thể muốn để Cửu Linh cô nương thất vọng." Cựu linh ma nữ không nghĩ tới tô giả cự tuyệt như thế quả quyết, lúc này từ chối nàng, trong lúc nhất thời gian ngà thẳng cán, tô giả công tử, ngươi cần phải hiểu rõ, tuy nói thực lực ngươi rất mạnh. Thế nhưng là toàn bộ trong thảo hạch, hát mã vô số, thiên tài càng là nhiều vô số kể. Liền không nói khác, không động ba huynh đệ, còn có tuần tuyệt mình cùng Diệp Ngân, từng cái đều không phải nhân vật đơn giản. Nhất là không động ba huynh đệ, càng là ba huynh đệ toàn bộ đạt tới mệnh huyệt cảnh tình phong, ba người hợp lực, nửa bước hu Ta biết, ngươi có năm chắc tiến nhập nội viện, nhưng ngươi chẳng lẽ không muốn tranh đoạt tiến nhập nội viện ba hạng đầu sao? Cái này ba hạng đầu ban thượng, thế nhưng là phong phú vô cùng." Tô Dạ nghi hoặc hỏi, đạt được ba hạng đầu, có cái gì phong phú ban thượng? Phần thưởng này, hắn thật đúng là chưa nghe nói qua." Cửu Linh Ma nữ cười khanh khách nói, xem ra Tô Dạ công tử đồng thời không có đạt được nội bộ tin tức a, ta sở được đến nội bộ tin tức là, chỉ muốn lấy được ba hạng đầu, liền có thể vô điều kiện lựa chọn bái trong nội viện một vị linh dịch cảnh cao thủ vi sư. Chứ cái đó ra, còn có thể lấy được một viên lục phẩm đan dược làm ban thượng." Tô Dạ nghe đây, thần sắc sững sờ. Lục phẩm đan dược. Phải biết, thức tỉnh đan cũng mới bất quá ngũ phẩm đan dược mà thôi, cái này Thiên bác học viện coi là thật nhiều tiền lắm của, trực tiếp lấy lục phẩm đan dược làm khen thường. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là bái linh dịch cảnh cao thủ vi sư, đây mới là khó có nhất địa phương. Có một cái linh dịch cảnh sư phó tại Thiên bác học viện trong nội viện, thân phận cũng là triệt để vượng chắc xuống. Như thế nào, Tô Dạ công tử có thể muốn thay đổi chú ý. Người ta liên thủ, hoàn toàn có năng lực tranh đoạt 3 hàng đầu. Tiểu Linh Ma nữ từng bước vênh bảo. Tô Dạ vẫn chưa suy nghĩ quá lâu, vẫn là nói, không cần, tại hạ đồng thời vô phương diện này ý nghĩ chỉ có thể cự cử tuyệt Cửu Linh cô nương ý tốt. Nói xong, hắn liền hướng phía Nguyên Đình cất bước mà đi. Đối với hắn mà nói, làm người đến nơi đến trốn. Nếu như lúc ấy Nguyên Đình vứt bỏ hắn, hắn hiện tại không nói hai lời, chọn cùng Cửu Linh ma nữ hợp tác. Bất quá Nguyên Đình không có vứt bỏ hắn, như vậy, hắn liền sẽ cùng Nguyên Đình một đường đi đến cùng. Nguyên Đình cô nương, chúng ta đi thôi." Tô giả nói. Cửu Linh ma nữ khí nghiến răng nghiến lợi, "Tô Dạ, ta không có nàng xinh đẹp không?" Tô Dạ đầu. "Ta không có nàng thực lực mạnh sao?" Tô Dạ vẫn lắc đầu. "Ta cái kia điểm không thể so nàng ưu tú." Ngươi làm sao liền nghĩ mãi mà không rõ đâu?" Cửu Linh ma nữ tức hỗn hận. Tô giả nói ra, "Là Cửu Linh cô nương ngươi nghĩ mãi mà không rõ, ta tại sao phải vứt bỏ một nguyện ý cùng ta kể vai chiến đấu người, mà lựa chọn một cái đã từng đối ta hờ hững người?" "Đi thôi." Tô Dạ phất tay áo rời đi. "Nguyên Đình, ánh mắt của ngươi thật tốt." Cửu Linh ma nữ khe khẽ thở dài. "Chỉ tiếc, nàng liền không có dạng này ánh mắt, nếu như nàng sớm đi có thể thấy được Tô Dạ tài hoa, có thể cũng sẽ không biến thành dạng này." Nàng nhưng lại không biết, Nguyên Đình cũng không có nhìn ra Tô Dạ chân thực năng lực, nhưng để Tô Dạ nguyện ý làm bạn nàng, là nội tâm kiên định không thay đổi. Tô Dạ công tử. Nguyên Đình muốn nói lại tôi, chỉ cảm thấy có chút có lỗi với Tô Dạ, là ta liên lụy Tô Dạ công tử, Tô Dạ công tử thực lực, nếu như cùng Cửu Linh Ma nữ cùng một chỗ, hoàn toàn có thể tranh đoạt ba hàng đầu. Tô Dạ phất tay áo nói ra, Nguyên Đình cô nương, không muốn nghĩ nhiều như vậy. Nguyên Đình nhẹ nhàng gật đầu, nàng biết, đi theo Tô Dạ, nàng tiến vào Thiên bác học viện nắm chắc, đại suất rất nhiều rất nhiều. Nơi này là Tô Dạ cùng Nguyên Đình chưa đi bao lâu thời gian, chỉ thấy phía trước đình lình có hai bộ thi thể. Đây là Nguyên Mực cùng Nguyên Hồng thi thể. Nguyên Đình bỗng giật mình, nhìn xem hai người thi thể, che đôi môi, cuối cùng cắn cắn răng à. Tham gia khí tới, nàng có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng không tính kinh ngạc. Đi đến Thập Vạn Đại Sơn loại địa phương này, đã là hung hiểm vô cùng, Nguyên Mực cùng Nguyên Hồng lại chỉ thấy trước mắt sinh cơ, lại không, có nghĩ qua, lấy bọn hắn thực lực, rời đi nàng cùng Tô Dạ cái này hai ngọn núi lớn, tại cái này hung hiểm vạn phần địa phương, lại có gì năng lực tự vệ? Hơi gặp được một con dị huyết thú, bọn hắn sinh tồn năng lực liền chẳng khác nào số 0. Nếu như lúc ấy Nguyên Mực cùng Nguyên Hồng thật nguyện ý lưu lại, nhân tử, tất nhiên cũng sẽ mang lấy bọn hắn cùng một chỗ. Chỉ tiếc, hai người bọn họ làm một cái cực kỳ quyết định sai lầm. Cái này quyết định khiến cho kết quả biến thành bộ dáng như thế. Bên kia có động tính, Nguyên gia còn lại hai cái thiên tài còn chưa có chết, nghĩ đến còn tại ác chiến bên trong. Tô giả ánh mắt đặt ở cách đó không xa. Nguyên Đình cắn ngôi, tuy nói cảm thấy có chút khó khăn, nhưng kia dù sao cũng là nàng Nguyên gia thiên tài. Nàng không đành lòng mà nói, "Tô giả công tử, chúng ta đi xem một chút đi. Chưa mai đổi mới không ổn định, phía trước có một chương phát để loạn, đến tiếp sau sẽ bổ sung trở về. Hiện tại người tại ngoài địa, tại cấp tốc chạy trở về." Quy 1 chương 344, duy một đường ra. Chương 341, duy một đường ra. Tấu chương tiếp chương tiếp tên, người thần bí về sau một chương, bởi vì tại ngoài địa, định thời gian tuyên bố loạn, còn hy vọng mọi người thông cảm. Mọi người hiện tại trước nhìn xem, chờ biên tập đi làm ta lại để cho biên tập đem tiến độ triệu hồi đến, tấu trương không tính hôm nay 4 chương bên trong. Bất quá ta bây giờ tại nơi khác, tranh thủ tại đổi trên đường trở về có thể lại viết ra một chương. Cho nên hôm nay đổi mới có thể sẽ coi chút loạn, hy vọng mọi người có thể tha thứ một chút. Cái này dị huyết thú lại là hốt hoảng mà chạy, đây là khái niệm gì? Khả năng duy nhất cũng chỉ có, chi này dị huyết thú gặp kẻ địch hết sức mạnh mẽ, cường đại đến nó biết mình căn bản không có khả năng thủ thắng. Mà đánh tan cái này dị huyết thú người, hoàn toàn có thể giết cái này dị huyết thú, chỉ là tại bộ bỡn, không có đem đánh chết thôi. Tô Dạ công tử, cái này dị huyết thú. Nguyên Đình nhìn về phía Tô Dạ. Cung đô mặt lộ dị huyết thú, mặc kệ ai làm, bị chúng ta gặp được đó chính là chúng ta, vây quanh, đừng để nó trốn. Tô giả nói. Hắn biết cái này dị huyết thú bị những người khác để mắt tới, bất quá cái này đồng thời không trở ngại hắn giết cái này dị huyết thú. Nguyên Đình ngay đây, cấp tốc thét ra lệnh nguyên mượn mấy người, 7 người lập tức đem cái này dị huyết thú cho vây lại với nhau. Dị huyết thú cũng không nghĩ tới vừa ra lang huyết lại vào miệng bọn, hiện ra hung thần sát, bất quá nó hiện tại vết thương trọng chất, Tô Dạ bỏ người, cũng là căn bản không ai e ngại tại nó. Nguyên Đình mím môi khẽ mở, nói ra, cùng tiến lên, không muốn cho nó cơ hội. Tô Dạ lúc đầu cũng dự định trực tiếp đem cái này dị huyết thú chém giết, để tránh cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bất quá tử mạnh quan sát, lại là thần sắc chầm xuống, đầu tiên chờ chút đã. Tô Diệp công tử, làm sao rồi? Nguyên Đình không hiểu hỏi. Tô Dạ ánh mắt đặt ở cách đó không xa, chỉ thấy một đám người chậm rãi mà tới. Những này nhân số lượng chỉ có mười mấy nhiều, không thể bảo là quy mô không tin người, xa so với bọn hắn đội hình mạnh hơn nhiều. Mà lại mấu chốt nhất chính là bọn hắn thực lực, vậy mà mỗi một cái đều tại mệnh nguyệt cảnh đệ bắt trọng trở lên, cái này mới là nhất là chuyện kinh khủng. Phải biết, đội ngũ của bọn hắn, mạnh nhất nguyên đỉnh, cũng mới chỉ bất quá mệnh nguyệt cảnh đệ bắt trọng. Mà đám người này bên trong, thấp nhất liền đã đạt tới cảnh giới này. Nó người cầm đầu, chính là một người tướng mạo mỹ mạo kinh diễm nữ tử, nữ tử này khuôn mặt thanh tú, thân mang toàn thân áo đen bó sát người, đứng tại phía trước nhất, khí chất không tầm thường. Nó cảnh giới võ đạo Hách nhưng đã đạt tới mệnh huyệt cảnh đỉnh phong. Tiểu Linh Ma Nữ, nhìn đến cô gái này lúc, Nguyên Đình nháy mắt nhận ra được, kinh hai bộc lộ, sắc mặt biến phải khó xử đến cực hạn. Tiểu Linh Ma Nữ đứng chắp tay, ngữ khí băng lãnh, "Các ngươi thật đúng là gan to bằng trời, dám đoạt con nuôi của ta." Tô Dạ không nhanh không chậm mà nói, Tiểu Linh cô nương, cái này con nuôi không biết là ngươi, chúng ta rất xin lỗi." "Bất quá, đã đến chúng ta cái này, chúng ta tựa hồ cũng không có không động thủ đạo lý, đúng không?" Cửu Linh Ma Nữ cười nhạo nói, "Thời kỳ toàn thịnh đó, chỉ bằng các ngươi mấy cái này phế vật cũng muốn giết rồi." "Cửu Linh cô định làm như thế nào?" Nguyên Đình gọi nói, Rất đơn giản, đem các ngươi dị thú huyết châu giao ra, ta có thể tha các ngươi bất tử. Bằng không mà nói, hậu quả các ngươi cần phải nghĩ rõ ràng." Cửu Linh Ma nữ lời nói bá đạo vô cùng. Tô Dạ vốn đang dự định thiện, bất quá nhìn Cửu Linh Ma nữ uy hiếp như vậy, hắn lắc đầu, tiên nếu như chúng ta cự tuyệt đầu." Hắn thật đúng là không sợ người khác uy hiếp. Nghe lời này, Cửu Linh Ma nữ trong lúc nhất thời cảm thấy thú vị. Nguyên Đình lo lắng nói, "Tô Dạ công tử, chúng ta đấu không lại người này, đem dị thú huyết châu giao ra, chúng ta đi thôi." "Tô Dạ, đầu ngươi phạm hồ đồ sao? Ngươi nhưng đem chúng ta hại khổ a." Cửu Linh Ma nữ cũng là người có thể trêu chọc. Nguyên Mục Nghiêm nghĩ qua lớn, hắn đã cảm thấy Tô Dạ không đáng tin cậy, gia hỏa này căn bản thấy không rõ mình bao nhiêu căn lượng. Tô Dạ không có bất kỳ cái gì dao động ý tứ, đã lời nói nói đến nước này, tựa hồ thiện, cũng rất không có khả năng. Giao ra dị thú huyết châu. không có khả năng. Tô Dạ trả lời quả quyết. Cửu Linh Ma nữ lời biếng nói, "Ha ha, đã như vậy, đợi chút nữa ngươi cũng đừng hối hận. Ngươi xem thật kỹ một chút cái này dị huyết thú." Tô Dạ nghe nói lời nói, hướng phía cái này mệnh huyệt cảnh đỉnh phong dị huyết thú nhìn lại, chỉ phát hiện cái này dị huyết thú đột nhiên đầu, phát ra dị thường bén nhọn thanh âm. Cái này dị thú đang làm cái gì? Nguyên Đình Kinh ngạc nói: "Tô giả quan sát hệ cảm, lạnh giọng nói, không tốt, nó đang kêu gọi đồng bạn của nó. Cái này dị huyết thú là dị huyết thú tinh huệ, có được đem mặt khác dị huyết thú tụ tập cùng một chỗ năng lực." Tô, Tô ánh mắt. Cửu Linh Ma nữ dơ lên vẻ miệng, rất là ngoài ý muốn, la lên: "Còn lại đồng bạn, vậy chúng ta còn không mau chạy." Nguyên Mực cả kinh kêu lên. Mực. Số cũng nhìn một phía, chỉ phát hiện trong rừng rậm chạy ra một con lại một con dị huyết thú, đến một chút số lượng, thình lĩnh có chọn vẹn 20 mấy con nhiều. Cái này 20 mấy con dị huyết thú, cường đại đã đạt tới mệnh cảnh để bắt trọng đệ tử trọng. Yếu nhất cũng là đạt tới mệnh nguyệt cảnh đệ lục trọng. Mấu chốt nhất chính là, cái này hơn 20 cái dị huyết thú số lượng, kia là quả thực có thể vỡ nát thậm chí nghiền ép bọn hắn đội ngũ quy mô, bọn hắn cái đội ngũ này tại những này dị huyết thú trước mặt không có lực phản kháng chút nào. Xong, xong a. Nguyên Mộ tuyệt vọng hô lên. Cửu Linh Ma nữ được xưng là ma nữ hai chữ, hiển nhiên là một cái tâm ngoan thủ lập chủ, giọng nói của nàng lạnh như băng nói, "Chúng ta vì cái gì không giết cái này dị huyết thú, liền làm muốn cho nó dẫn tới càng nhiều dị huyết thú? Kết quả lại bị các ngươi mấy cái này không biết tự lượng sức mình nhân vật đây." Thật sự cho rằng cái này dị huyết thú là các ngươi có thể nhúng chàm. Haha, ha, hơn 20 cái dị huyết thú, mình hào hảo nghĩ biện pháp xử lý đi." Nàng nói dứt lời, lạc lạc nở nụ cười, một bộ ở bên cạnh chế giêu ý tứ. "Hắc hắc, những người này nói không chừng còn có thể cho chúng ta gọt yếu một ít dị huyết thú lực lượng, hơn 20 cái dị huyết thú, lần này sưu tập dị thú huyết châu, bảo đảm quản đại tiểu thư tiến nội viện không thành vấn đề." Tiểu Linh Ma nữ cười biếng nói, "Hiện tại nhưng không dám hứa chắc có thể vào bên trong viện, mới hai mươi mấy con dị huyết thú mà thôi, ta không cảm thấy những thiên tài khác, bộ pháp sẽ so ngạo mạn đi nơi nào. Tô Dạ, đều là ngươi." Nguyên Mực gào thét mà ra. Hắn cảm thấy hết thảy đều là bởi vì Tô Dạ, nếu như Tô Dạ hướng Cửu Linh Ma nữ thân phục, cũng chưa chắc sẽ xảy ra chuyện như thế. Nhưng là hắn lại quên, coi như hướng Cửu Linh Ma nữ thân phục, nhiều như vậy dị huyết thú đến, Cửu Linh Ma nữ cũng sẽ không đi quản sống chết của bọn hắn. Nguyên Đình quát lên, "Nguyên Mực, im miệng cho ta." Nàng vẫn là phân rõ ràng không phải là đen trắng, không khỏi nhìn về phía Tô Dạ, chỉ thấy Tô Dạ đối mặt cái này hai mươi mấy con dị huyết thú không có nửa điểm kinh hoàng, ngược lại tỉnh táo như thường. Nàng muốn khóc tâm tình đều có, Tô Dạ vì cái gì mỗi lần đều là bình tĩnh như vậy? "Tô Dạ công tử, chúng ta phải làm sao?" Nguyên đỉnh khẩn trung đạo. Tô Dạ con mắt nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó có một đầu cửa ra an toàn, người dẫn nguyên ra người trốn đi. Tiểu tử này, Tiểu Linh Man nữ nheo mắt lại, ngược lại là một nhân tài, ở thời điểm này không những giữ vững tỉnh táo không nói, lại còn có được nhạy cảm như thế nhìn rõ năng lực, một chút liền nhìn ra đường ra duy nhất. Đích xác, con đường kia là đường ra duy nhất, chỉ có vị trí kia, đồng thời không có dị huyết thú đột tới. Quy một chương 345, phản bội hạ chẳng. Chương 345, phản bội hạ tràng. Nếu như là người khác nói như vậy, Tô Dạ nhất định sẽ tự tuyệt. Hắn cũng không phải là có thù th báo, nhưng cũng không phải như vậy nhân tử nương tay người. Đã người khác đã vứt bỏ qua hắn một lần, hắn không có đạo lý, lại mặt dặn mày dày, đi cứu người khác. Bất quá đã Nguyên Đình nói như vậy, Tô Dạ cũng chỉ có thể cho đối phương một chút mặt muối. Tô ta, đã Nguyên Đình cô nương nói như vậy, ta liền hộ tống Nguyên Đình cô nương đi xem một cái đi. Tô Dạ bất đắc dĩ nói. Nguyên Đình nghe đến nơi này, trong lòng vui mừng, nàng biết, chỉ cần Tô Dạ ở đây, như vậy những loài dị huyết thú có bao nhiêu số lượng, đều liền không đủ gây sợ. Hai người thuận phương hướng âm thanh truyền tới cấp tốc tiến đến. Quả nhiên thấy Nguyên gia hai nhà thiên tài tại Trịu Dượng Dị Huyết thú vây công bên trong. Nói là vây công, kỳ thật Dị Huyết thú số lượng cũng chỉ có ba cái mà thôi, mà lại thực lực đều là tại mệnh huyết cảnh đệ lục trọng tá hữu. Nhưng dù vậy, tại Nguyên gia hiện tại hai cái thiên tài trong mắt, cũng là căn bản như thiên thai nhân họa, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Chỉ có thể liều mạng dãy rựa, thật hy vọng có thể nhiều kéo dài thêm một hồi thời gian. Nguyên mặc đại ca đều chết rồi, chúng ta phải làm sao a? Hai cái Nguyên gia trời mới hoàn toàn hoang mang lo sợ, không có chủ tâm cốt. Bất quá lúc này, bọn hắn cũng nhìn thấy Nguyên Đình đến. Đợi đến nhìn thấy Nguyên Đình đến lúc Bọn hắn không khỏi là trong lòng vui mừng, cảm thấy mình nhìn thấy hy vọng. Nguyên Đình đường Tỷ, nhanh tới cứu chúng ta. Đường Tỷ. Hai cái này Nguyên gia thiên tại thê thảm thanh âm hô lên. Nguyên Đình trong lòng vốn là không nguyện ý cứu giúp, dù sao, bọn hắn đã từng vứt bỏ mình cùng Tô Dạ. Bất quá nhìn thấy hai cái Nguyên gia thiên tại như thế cầu cứu, trong lòng không khỏi không đành lòng. Một lát, nàng thật sâu thở dài, cuối cùng nói ra, Tô Dạ công tử, chúng ta. Tô Dạ nhìn thấy Nguyên Đình mềm lòng, cũng không ngoài ý muốn, chỉ một thoáng, mệnh huyết cảnh đỉnh phong, khí tức chiến hai, tại chỗ huy kiếm mà đi, chỉ là một sát na qua đi. Một kiếm phong mang lại là ngay cả cho ba cái dị huyết thú cơ hội thở dốc đều không có. Cái này ba con dị huyết thú liền đã tại chỗ bị chặn ngang chặt đứt, chết không thể chết lại. Đa Tạ Tô Dạ công tử." Nguyên Đình cảm kích nói, "Nếu như không phải Tô Dạ, đổi lại nàng đi cứu, chỉ sợ tuyệt không dễ dàng như vậy, thậm chí còn có thể sơ ý một chút, đem mình đều bỏ vào." Tô Dạ biểu lộ bình tĩnh, thản như nói, "Không có gì." Một cái nhấc tay. Với hắn mà nói, đúng là một cái nhấc tay. Nguyên ra hai cái thiên tài hiện tại cũng là nhìn thấy xô không khí ban đêm triển lộ, phát hiện Tô Dạ cảnh giới lại nhưng đã đạt tới mệnh cảnh đỉnh phong lục. Hai cái nguyên gia thiên tài hoàn toàn không thể tin được cặp mắt của mình. Tô Dạ Vinh, ngươi, ngươi trường nào thì đạt tới mệnh huyết cảnh đỉnh phong? Hai cái nguyên gia thiên tài lúc đầu đối Tô Dạ còn không thế nào để ý, nhưng bây giờ cảm ứng được đến từ Tô Dạ bảng bạc cảnh giới võ đạo lúc, trong lúc nhất thời liền bị hù có chút toàn thân như luồn ra, không dám đối Tô Dạ lại không cung kính. Tô Dạ Vinh, vẫn luôn là mệnh huyết cảnh đỉnh phong cao thủ, chỉ là các ngươi không có phát giác được thôi." Nguyên đỉnh ngữ khí đạo. Nguyên hai cái thiên tài ngược lại cũng không phải hoàn toàn đồ đẫn, cảm ứng được xô không khí ban đêm 3 ba độc liền đã minh bạch hết thể. Tô Dạ cùng Nguyên Đỉnh còn sống từ dị huyết thú vây công bên trong, sống tiết được, liền đã nói rõ rất nhiều chuyện. Đại biểu cho hơn 20 cái dị huyết thú đều không thể làm gì được Tô Dạ, có thể thấy được Tô giả thực lực xác thực vô cùng mạnh, mệnh huyết cảnh đỉnh phong cảnh giới võ đạo cũng không phải hư. Bây giờ nghĩ đến, lúc ấy Tô Dạ để bọn hắn bỏ chạy, há không phải cố ý lưu cho khảo nghiệm của bọn hắn. Bọn hắn nghĩ đến nơi này, trong lúc nhất thời bối rối lên, liền nói, "Đường tỷ, chúng ta bây giờ cũng cùng các ngươi cùng lúc xuất phát đi." "Đúng vậy a Đường tỷ, cái này đường sáng một đường hữu hiểm, chúng ta đi theo cũng có thể triều ứng lẫn nhau." "Triều ứng?" Nguyên Đỉnh cố nhiên mềm lòng, cũng không đại biểu nàng có thể tha thứ người khác. Chiếu ứng đến các ngươi nói đi là đi, ngay cả ta người đường tỷ này tính mệnh đều không để ý rồi." Nguyên Đình tức giận quát. Hai cái nguyên gia thiên tài có chút hoảng hốt. Nguyên Đình tức giận nhưng lại chưa phát tiết, "Tô gia công tử trên đường đi giúp chúng ta bao nhiêu lần? Các ngươi không những không lấy lễ để tiếp đón, còn tại trong khe cửa nhìn người. Đến thời điểm then chốt càng là không có chút nào trọng dụng, nói trốn liền trốn. Ta mang các ngươi làm cái gì? Dự định lần thứ hai dồn bỏ ta mà đi." "Đường tỷ, tuyệt sẽ không, ngài tin tưởng chúng ta. Chúng ta lần này tuyệt sẽ không lại trốn." Vừa rồi chúng ta là bởi vì Nguyên Mực giật dây, trong lúc nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, Đường tỷ, ngài liền tha thứ chúng ta đi." Bọn hắn nước mắt ba ba nhìn chằm chằm Nguyên Đỉnh, trong nội tâm đã triệt để hoảng hốt. Bọn hắn vẫn là rất rõ ràng. Liền mới như vậy tình huống mà nói, bọn hắn loại tiêu chuẩn này, con tốt nhỏ nếu như không theo đội mà đi, gặp được dị huyết thú liền là tử vong kết quả. Vốn cho rằng rời đi Tô Dạ cùng Nguyên Đỉnh sẽ có thể bình yên mạng sống, lại không nghĩ tới, rời đi bọn hắn mới thật sự là ác mộng bắt đầu. Hiện tại bọn hắn há lại không biết hai bên người càng đáng quý, có Tô tôn này đại phật ở đây, đi theo tại Tô Dạ bên cạnh tự nhiên mới là lựa chọn chính xác nhất. Nguyên Đình ánh mắt nhìn về phía Tô Dạ, hiển nhiên vẫn còn có chút không đành lòng, nhưng Tô Dạ biểu lộ lại rõ ràng nhất không có gì ba động, đem quyền lựa chọn giao cho Nguyên Đình, sự tình khác với hắn không quan hệ. Nguyên Đình thấy thế, cố nhiên mềm lòng, nhưng nàng biết, hai người kia đã tổn thương thấu nàng cùng Tô Dạ trái tim. Chúng ta sẽ rời đi, nhưng sẽ không mang theo hai người các ngươi. Cứu hai người các ngươi đã đủ hết lòng quan tâm giúp đỡ, về phần làm sao ở chỗ này sinh tồn, đó chính là các ngươi tự tỉnh. Nguyên khí lạnh như băng. Đường tỷ, không muốn a. Hai cái nguyên tài đã triệt để hoàn hồn, giọng nói đều không còn rằng. Nguyên Đình không quay đầu lại, "Cùng Tô Dạ cùng một chỗ nên ngang rời đi. Chỉ để lại hai cái nguyên gia thiên tài quỷ khóc sói gào bên trong, chàng ngập tuyệt vọng cùng tầng cổ. Tô Dạ cùng Nguyên Đình một đường rời đi, chắp tay nói, không mang theo hai người bọn họ, trong lòng cảm giác khó chịu đi. Ngay từ đầu sẽ có, hiện tại tốt nhiều, đối với loại người này mà nói, cứu bọn họ một mạng. Đã ứng ta cái này đương đường tỉ nghĩa vụ, lại làm càng nhiều. Vậy liền có lỗi với ta, còn có Tô Dạ công tử." Nguyên Đình nghe Tô Dạ, nhu hòa bật cười. "Tô Dạ biết, lần này Thập Vạn Đại Sơn, để Nguyên Đình trưởng thành rất nhiều. Không chỉ là tâm trí, còn có thực lực." Không sai, phản bội xác thực sẽ để cho người vô hạn trưởng thành. Nói đến, Tô Dạ công tử thật giấu ta rất lâu, ngay từ đầu ta từ đầu đến cuối không có nghĩ đến Tô Dạ công tử sẽ mạnh như thế, cảnh giới võ đạo đã đạt tới mệnh huyết cảnh đỉnh phong chi cao. Nguyên Định nhẹ nhàng thở hát ra. Tô Dạ cười cười, tại thập vạn đại sơn loại này tình cảnh nguy hiểm, thực lực có thể lưu một bộ phận, liền lưu một bộ phận. Sự toàn bộ hiện ra ở ánh mắt của người khác bên trong, cũng không phải là chuyện gì tốt. Cho dù là hắn hiện tại, cũng là như thế. Nguyên Định không nói gì, chỉ là trong lòng vô hạn suy tính. Tô Dạ tâm chí cùng thực lực, đều xa không phải nàng có thể lãnh động. Quy 1 chương 346, Diệp Ngân Liên thủ. Chương 346, Diệp Ngân Liên thủ. Nàng thậm chí có loại cảm giác, tâm trí của người đàn ông này chỉ sợ căn bản không phải cùng tuổi trời mới có thể đánh đồng. Tô Dạ công tử, chúng ta sau đó phải làm sao bây giờ?" Nguyên Đình nghi hoặc hỏi, nàng hiện tại cũng hoàn toàn coi Tô Dạ là thành chủ tâm cốt, thực lực của đối phương cùng tâm trí đều sẽ dẫn dắt đến làm ra lựa chọn chính xác nhất. Tô Dạ nghe Nguyên Đình, ngắn ngủi trầm tư một lát, "Chúng ta bây giờ chỉ là đơn thuần tìm lạc đàn dị huyết thú, đã rất khó duy trì chúng ta tiến vào trước 20 tên." lại bắt đầu không thấy Cửu Linh Ma nữ trước đó còn tốt, gặp lại Cửu Linh Ma nữ về sau, hắn liền cảm thấy Thập Vạn Đại Sơn chi hành sức cạnh tranh mạnh. Coi như hắn thực lực mạnh mẽ, nếu như không cảm thấy áp lực, cũng sẽ rất dễ dàng lọt vào đào thải. Vậy chúng ta muốn như thế nào cho phải? Nguyên Đình không hiểu nói, tìm một chút thực lực cường đại dị huyết thú. Tô giả vẻ mặt nghiêm túc, vừa rồi Nguyên Đình cô nương cũng nhìn thấy, Cửu Linh Ma nữ chuyên môn tìm tới một chút thực lực cường đại dị huyết thú, vì chính là dẫn xuất số lượng càng nhiều dị huyết thú. Những này thực lực cường đại dị huyết thú làm đầu lĩnh, liền có thể dẫn xuất còn lại dị huyết thú xuất hiện. Chúng ta nhất định phải tìm tới một chút thực lực cường đại dị huyết thú hạ thủ mới được. Thực lực tương đại, muốn cường đại cỡ nào dị huyết thú mới có thể? Nguyên Đình rất hiếu kỳ. Hiện tại đại đa số đội ngũ để mắt tới nên là mệnh huyết cảnh đỉnh phong dị huyết thú hạ thủ, chúng ta phải tìm một chút mạnh hơn mới có thể đánh ra ưu thế ra. Tô Dạ chậm rãi nói, "Mạnh hơn?" Nguyên Đình vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Mạnh hơn? Vậy coi như là nửa bước huyền cung cảnh, còn có huyền cung cảnh dị thú. Tô công tử, chẳng lẽ dự định?" không nóng không đợi mà nói, Ân, tìm nửa bước huyền cung hạ thủ đi, nếu có thể" Huyền Cung cảnh cũng không bài trừ. Nói xong, Tô Dạ hành tẩu phía trước, chỉ để lại Nguyên Đình kinh ngạc đứng tại chỗ, không biết Tô Dạ đến tuột cùng là từ thế nào tự tin. Mệnh Huyết cảnh định phong dị huyết thú còn không được, muốn tìm nửa bậc Huyền Cung cảnh dị huyết thú hạ thủ, cái này liền có chút tương đương cùng bố. Nhưng là, nàng biết, nàng nhất định phải tin tưởng Tô Dạ, bởi vì đi theo đối phương, nàng mới có thể tiến nhập nội viện hy vọng. Tô Dạ cùng Nguyên Đình thẳng đến Tập Vạn Đại Sơn chỗ cốt lõi mà đi, hắn biết, nơi đó dị huyết thú số lượng là nhiều nhất. Cùng Tô suy nghĩ đồng dạng. một đi ngang qua đi, tìm tới cơ hội đều là là đàn, hoặc là 4 5 cái dị huyết thú. Số lượng rất ít, giống như là mệnh huyết cảnh đỉnh phong dị huyết thú, căn bản một con cũng không thấy. Cũng chính bởi vì vậy, liền không tồn tại săn giết càng nhiều dị huyết thú tình huống. Tô Dạ thì là thần hồn điên cùng triển khai, không bông tha bất kỳ một cái nào manh mối, chỉ tiếc, đồng thời không có vận khí tốt như vậy, lại tìm đến mệnh huyết cảnh đỉnh phong dị huyết thú. Bất quá, cái này thần hồn càng quét thời điểm, lại là nhìn thấy cảm ứng được một người khác. Diệp Ngân. Tô Dạ trên mặt nghi ngờ. Diệp Ngân tại cách đó không xa, đồng dạng chú ý tới Tô Dạ. Hai người hai mắt nhìn nhau, Tô Dạ có thể nhìn thấy Diệp Ngân trên thân mang theo một chút thương thế, mệnh huyết cảnh đỉnh phong đó Tại lúc này, đúng là lộ vẻ vô cùng chật vật. Diệp Ngân cũng nhìn thấy Tô Dạ. Đợi đến nhìn thấy Tô Dạ thời điểm, nó khuôn mặt bên trên hiện ra mấy phần cảnh giác. Hắn còn nhớ rõ Tô Dạ, lúc kia chỉ là dùng một câu thần hồn truyền âm liền kinh hãi hắn nhượng bộ lui binh. Hiện tại thân thể có thương thế mang theo, hắn làm sao có thể cùng nó cứng đối cứng? Mệnh huyết cảnh đỉnh phong, gia hỏa này quả nhiên không đơn giản. Lúc ấy không có xuất thủ là cái lựa chọn chính xác, thật không nghĩ tới nho nhỏ một cái trời ngưng trấn nguyên nhà tiểu thư lại có thực lực như vậy cao nhân cùng đi nó bên cạnh. Diệp Ngân sắc mặt khó xử. Hắn đã làm tốt chuẩn bị, nếu như Tô giả muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hắn lập tức thoát đi nơi đây. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, cùng Tô Dạ giao thủ cơ hồ không có phần thắng chút nào. Bất quá nhìn ra được, Tô Dạ tựa hồ đồng thời không có ý tứ này. Cái này khiến Diệp Ngân suy tư nửa ngày, đúng là hướng phía Tô Dạ nơi này đi tới. Trực giác của hắn nói cho hắn, Tô Dạ cũng không phải là một cái sẽ chủ động lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người. Nguyên Đình nhìn thấy Diệp Ngân lúc, giật lại mình, nàng thế nhưng là rất rõ ràng Diệp Ngân thực lực, không biết nó hướng lấy bọn hắn mà đi tới ngọn nguồn là cái gì mục đích. Diệp Ngân, ngươi muốn làm gì? Nguyên Đình bối rối nói. Diệp Ngân căn bản không có để ý tới Nguyên đỉnh, nhìn về phía Tô giả hỏi, "Tô Dạ huynh?" Hắn từ Nguyên đỉnh trong miệng đã nghe qua tên Tô Dạ, nhớ tin tưởng. "Diệp Ngân huynh có gì chỉ giáo?" Tô Dạ không hiểu nói. Diệp Ngân nói ra, "Trước kia ta liền nhìn ra được Tô Dạ huynh cũng không phải là người bình thường, Tô Dạ huynh nên cũng muốn cạnh tranh trước 20 tên, tiến nhập nội viện bên trong đi." Tô Dạ nhẹ gật đầu, "Cái này tự nhiên không sai." "Đã như vậy, chỉ là săn giết phổ thông dị huyết thú, tại chúng ta mà nói đã căn bản không có ưu thế gì, điểm này ngươi cũng hẳn là rất rõ ràng." Diệp Ngân nói. Tô Dạ nghe đây, tự nhiên sẽ không phủ nhận, "Cái này cũng không sai." Ta trước đó phát hiện một con nửa bước huyền cung cảnh dị huyết thú, lấy thực lực của ta, muốn thủ thắng tại nó, căn bản không có khả năng. Nhưng nếu như nhiều Tô Dạ huynh làm trợ giúp, hai người chúng ta hợp lực xuất thủ, phần thắng sẽ đại xuất rất nhiều. Không biết Tô Dạ huynh có thể hay không cảm thấy hứng thú." Diệp Ngân ngừng trọng nói. "Tô Dạ nghe đây, tự nhiên là lên không nhỏ hào hứng." Ồ. Diệp Ngân huynh phát hiện nửa bước huyền cung cảnh dị huyết thú. Như thế nói đến, đem Diệp Ngân huynh biến thành bộ dáng như vậy, chính là kia đi. Diệp Ngân ngay đây, thở dài, thực không giam dầu dễn, đúng là như thế. Cái này nửa bước Huyền cung cảnh dị huyết thu thực lực cực mạnh, bằng vào ta thực lực bây giờ muốn từ nó trong tay chiếm được tiện nghi thực tế quá khó, đây cũng là nghĩ từ Tô Dạ huynh nơi này yêu cầu một ít lực lượng nguyên nhân. Nếu như người ta liên thủ đến lúc đó đem đánh chết, đoạt được dị thú huyết châu chúng ta chia đều như thế nào? Tô Dạ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nói ra, cái này tự nhiên không có vấn đề. Nhìn thấy Tô Dạ đáp ứng, Diệp Ngân phải mỉm cười to, Tô Dạ huynh quả nhiên thoải mái, đã như vậy, chúng ta cũng liền lên đường đi. Hắn trên mặt như thế thoải mái, trong lòng tự nhiên cũng là đề phòng không nhỏ, hắn đối Tô Dạ không có khả năng hoàn toàn yên tâm. Bất quá hắn có không ít ác bài. Tô Dạ thật trở mặt, hắn cũng không có e ngại, dù sao hai người bọn họ đều là mệnh nguyệt cảnh đỉnh phong thực lực. Tô giả nói ra, Diệp Ngân Hinh, mời đi. Diệp Ngân bật cười lớn, bất quá rất nhanh liền trên mặt kinh ngạc nhìn về phía Nguyên Đình, không hiểu nói, Nguyên Đình cô nương, cũng không cần phải đi theo tiến đến đi. Hắn không biết Tô Dạ suy nghĩ như thế nào, bọn hắn thực lực đi đối phó nửa bước huyền cùng cảnh dị huyết thú đã tương đối nguy hiểm, mang có không ít phong hiểm ở trong đó, hiện tại còn muốn mang theo Nguyên Đình cùng đi, cái này muốn còn thể thống gì. Nguyên Đình nhìn thấy Diệp Ngân nói như thế, tự nhiên cũng có một chút tự mình hiểu lấy, cắn nói, Tô Dạ công tử, ta tiểu bất đi theo tiến đến đi. Tôi dạ lại là vung tay áo, không cần. Hôm nay về đến vội vàng đuổi ra một trường, rất mệt mỏi, phải trước đi ngủ, ban đêm không có đổi mới, thiếu đổi mới phóng tới số 18 đại bạo phát bên trên tích lũy ra đi. Quy 1 chương 347, dị huyết thú xảo huyết. Chương 347, dị huyết thú xảo huyết. Diệp Ngân ngân người, câu mày nói, "Tôi dạ huynh, ngươi đây là ý gì?" Tôi dạ bình tĩnh nói ra, "Diệp Ngân huynh, nguyên đỉnh là cùng đi ta tiến vào Thập Vạn Đại Sơn bên trong, ta cũng có nghĩa vụ mang nàng một đường đi đến cùng. Nếu như Diệp Ngân huynh cảm thấy ta làm như vậy có chút không ổn, vậy ta chỉ có thể cùng Diệp Ngân huynh nói thật có lỗi." Nghe nói như thế, Nguyên Đình thân thể run lên, nàng biết chính nàng đối với Tô Dạ mà nói là vựng hữu, thế nhưng là nội tâm của nàng bên trong lại làm sao không có báo một chút nho nhỏ hy vọng. Chẳng qua là cảm thấy, cái này hy vọng, thực tế là vô hạn xa vời, thậm chí gần như không có khả năng thôi. Tô Dạ thực lực như thế, thật sẽ mang nàng lấy nàng cái này vựng hữu. Nàng thậm chí sẽ ảnh hưởng Tô Dạ tiến nhập nội viện ở trong. Thế nhưng là nàng lại không nghĩ tới, Tô Dạ vậy mà thật cự tuyệt Diệp Ân, cự tuyệt tại nó mà nói, một cái phi thường hoàn mỹ cơ hội tuyệt hảo. Diệp Ngân cũng không nghĩ tới Tô Dạ vậy mà như thế quả quyết, vì Nguyên Đình, trực tiếp bắt hắn cho cự tuyệt. Hắn trong lúc nhất thời rơi vào trong chấm tư, chợt nói ra, "Đã Tô Dạ huynh nguyện ý mang theo nguyên đỉnh cô nương, kia diệp mộ cũng không có cách, chỉ bất quá đến lúc đó xảy ra điều gì nguy hiểm, Tô Dạ huynh liền phải tự mình nhiều hơn đảm đương." "Điểm này Diệp Ngân huynh cứ yên tâm đi." Tô giả nói. Diệp Ngân thấy Tô Dạ trong lòng mình có phổ, liền cũng không có lại khuyên giải cái gì. Đối với hắn mà nói, Tô giả nếu như lưỡng ứng, kia là một cái phi thường cần thiết chiến lực. Mà lại, Tô Dạ trọng tình trọng nghĩa như thế, có thể thấy được là người, cái này với hắn mà nói, cũng tình không phải là một cái tuyệt đối chuyện xấu. Nghĩ thầm như thế, Diệp Ngân liền liền nói, "Tô Dạ huynh" Nguyên đỉnh cô nương, đã như vậy, chúng ta liền liền lên đường đi." Tô Dạ nhẹ gật đầu, cùng Diệp Ngân cùng một chỗ, không biết kia nửa bước huyền cùng cảnh dị huyết thú đến cùng người ở chỗ nào. Hắn đối Diệp Ngân tự nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng, bất quá dưới mắt đến xem, Diệp Ngân tựa hồ vẫn chưa lừa gần mình. Ba người một đạo, cuối cùng đi tới một cái sơn động trước đó. Nay sơn động gió lạnh gào thét, sâu không thấy đấy. Tô Dạ dùng thần hồn nhìn lại, sừng sốt không có cách nào trực tiếp quan sát được cửa hàng chỗ sâu chẳng cảnh. Cửa hang xung dại rậm rạp, những này bụi cỏ bên trên lấy rất nhiều mạo dấu vết, không khó phán đoán trước sơn động đã trải qua một trận chiến đấu giao thủ. Làm sao nhiều người như vậy?" Tô giả Nghi hoặc hỏi, "Trừ Diệp Ngân huynh, hẳn là còn có những người khác biết nơi đây." Diệp Ngân lúc này cũng xứng sờ tại nguyên chỗ, bởi vì trước sơn động tình lình đứng không ít người, đến một chút, khoảng trừng mấy cái đội ngũ tại trước sơn động, ngay tại cảnh giác nhìn qua trong đó, không dám tùy tiện tiến vào. Diệp Ngân cau mày nói, "Cái này nửa bước huyền cung cảnh dị huyết thú, là ta truy sát một con mệnh huyết cảnh đỉnh phong dị huyết thú tiến vào bên trong. Lúc đầu chỉ có ta một người, hiện tại đến xem, có lẽ là bên ta mới giao thủ thanh âm, gây nên những người khác chú ý đi." Tô Dạ đồng thời không kỳ quái Loại địa phương này tuy nói ẩn ấp, nhưng đồng thời không đặc biệt tận ấp. Diệp Ngân nơi này giao thủ qua một lần, có người phát hiện cũng rất bình thường. Để hắn cảm thấy thú vị là Diệp Ngân một người cô đơn, vậy mà có thể làm được truy sát một con mệnh huyết cảnh đỉnh phong dị huyết thú, có thể thấy được cái này Diệp Ngân bản lĩnh không nhỏ. Diệp Ngân bất động thanh sắc, nói ra, những đội ngũ này tụ tập ở đây, khả năng trong sơn động đã đi vào qua không ít người. Tô Dạ Minh, chúng ta không thể kéo dài thời gian, phải mau mau đi vào mới được. Tô Dạ tự nhiên sẽ hiểu những này, cùng Diệp Ngân cùng đi đến trước sơn động. Là Diệp Ngân. Diệp Ngân đến rồi. Lại tới một cao thủ Bất quá cái này Diệp Ngân bên cạnh nam tử là ai, lại nhưng đã đạt tới Mệnh Huyết Cảnh đỉnh phong. Ta đối nó có ấn tượng, người này một mực cùng với Nguyên Đình, hiện tại Nguyên Đình cũng ở bên. Bất quá ta nhớ được hắn trước đây một mực là Mệnh Huyết Cảnh đệ ngũ trọng cảnh giới mới đúng, hiện tại làm sao nhảy lên đạt tới Mệnh Huyết Cảnh đỉnh phong? Hai cái Mệnh Huyết Cảnh đỉnh phong cao thủ hội tụ ở đây, lần này có trò hay nhìn. Ta nghe nói có mấy đám nhân mã đã để mắt tới bên trong hang núi này rất nhiều dị huyết thú, thậm chí còn có. Chung quanh rất nhiều đội ngũ nghị luận ầm nhìn xem Diệp Ngân lúc, đều là không dám tùy tiện trêu chọc. Chúng ta đi vào trước đi. Diệp Ngân đối với những người khác ánh mắt hoàn toàn không thèm để ý, dẫn đường tiến vào trong sân đấu. Một nhập trong sân đấu, ánh mắt lập tức chợt hẹp rất nhiều, trung quanh cũng là một mảnh đen vịt, chỉ có thể thông qua cảm giác lực tinh thần lực, cùng thân hồn đến dò xét không gian trung quanh. Tô Dạ huynh cẩn thận một chút, nơi này chính là dị huyết thú sào huyệt, ta cảm giác cái này trong sào huyệt dị huyết thú số lượng tuyệt đối không ít. Ta tiến vào này trong sào huyệt, liền bị mấy cái dị huyết thú đánh qua. Cái này sào huyệt đối vết thú mà nói có thể nói tuyệt hảo hoàn cảnh. Chúng ta nếu như không cẩn thận, rất có thể bị một chút thực lực không bằng chúng ta dị huyết thú chiếm đại tiện nghi. Diệp Ngân cảnh giác nhìn qua bốn phía, cẩn thận từng ly từng tí, hiện nhiên là ở đây trong xảo huyệt, đến qua một chút thiệt tòi nhỏ. Tô Dạ tự nhiên biết những này, Vô Cực Thánh Hỏa Đồng chiến hay, nơi này hoàn cảnh bên trong, có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết. Diệp Ngân huynh hiện tại liền phải cẩn thận một chút." Tô giả nói. Diệp Ngân kinh ngạc nói, "Tô Dạ huynh có ý tứ là?" "Bên phải." Tô giả lập tức nhắc nhở. Diệp Ngân đột nhiên cảm giác được một trận gió lạnh, may mắn Tô Dạ nhắc nhở kịp thời, nháy mắt một chưởng mà đi. Chết. Cái này tại trong bóng tối đánh lén mà đến dị huyết thú bị mất mạng tại chỗ, đổ vào vũng máu bên trong. Thật là lợi hại thân thủ. Tô Dạ tổn thức không thôi. Cái này nã xuống dị huyết thú trường mệnh huyệt cảnh đệ thất trọng cảnh giới, lại bị cái này Diệp Ngân Lâm thời phản kích một trường cho bổ chết rồi, có thể thấy được Diệp Ngân thực lực tuyệt không tầm thường. Diệp Ngân huynh thủ đoạn bất phàm a." Tô Dạ cười nói. Diệp Ngân lúc này chấn kinh không thể so Tô Dạ kém đi nơi nào, hắn biết cái này trong xảo hiện tại dị huyết thú mà nói có thể nói hoàn mỹ hoàn cảnh, nhưng hắn hết lần này tới lần khác đệ phòng không được, thậm chí không phát hiện được dị huyết thú sẽ từ đâu đánh lén mà tới. Tô lại vậy mà cho làm được. Tô Dạ khí, ngươi chiêu này sức quan sát, nhưng so với ta mạnh hơn nhiều. Nếu như không phải Tô Dạ mình Ta đoán trường lại được ăn chút thiệt ngầm. Diệp Ngân đối Tô Dạ lau mắt mà nhìn một điểm. Hắn cảm giác mình tìm tới Tô Dạ tuyệt đối là một cái lựa chọn chính xác. Hai người chậm rãi tiến lên, chỉ chốc lát liền đã đi một thời gian uống cạn chu trà. Trên đường này, bọn hắn gặp mấy cái dị huyết thú đánh lén, nhưng cuối cùng đều bị Tô Dạ cùng Diệp Ngân biến nguy thành an. Về phần nguyên Đình, cũng càng thêm cảm thấy mình bất lực, nàng ở đây căn bản không giúp được gấp cái gì. Cái này trong xảo huyễn hoàn cảnh toàn bộ đều là như thế sao? Nếu là như vậy, đợi chút nữa đối đầu đại lượng dị huyết thú lúc, chỉ sợ rất bất lợi a. Tô Dạ phân tích nói. Đó cũng không phải chủ yếu là thông hương cái này dị huyết thú đấy động thông đạo là như thế. Cái thông đạo này vốn trước khi đến có đại lượng dị huyết thú, bây giờ lại ít đi rất nhiều. Nghĩ đến là bị những người khác cho quét dọn qua một lần. Diệp Ngân cảm khái nói, Tô Dạ càng phát giác Diệp Ngân thực lực không tầm thường, có thể một người đọc thông qua này thông đạo, còn nhìn thấy nửa bước huyền cùng cảnh dị huyết thú, cái này Diệp Ngân quy một trường 348, khó giải quyết nhất ba huynh đệ. Chương 348, khó giải quyết nhất ba huynh đệ. Hai người sóng vai mà đi, một đường xuyên qua thông đạo, cuối cùng, phía trước cảnh tượng cuối cùng là sáng lên. Tô Dạ chỉ người được một cỗ manh liệt lại gay mũi mùi máu tươi tràn vào, lập tức truyền đạt tiến vào trong ngõ, để người không khỏi có loại thật sâu ác cảm cảm giác. Nhìn một cái, chỉ thấy cái này xao hượt chỗ sâu thấp bộ, thình lình có một cái nồng đấm huyết trì, huyết trì ước chừng có mấy chục trượng lớn nhỏ. Bên trong gù gù cụng cụng phun ra huyết dịch. Huyết trì bên cạnh, có hải lượng thi cốt cùng thi thể, để người nhìn một trong mắt, liền có loại rùng mình, cảm giác không rét mà run. Hắn còn tốt, trải qua chiến trường, loại trang diện này ngược lại là gặp qua không ít. Ngân cũng rất tốt, dù sao tới qua một lần, cũng có thể giữ vững tình táo. Thế nhưng là nguyên đỉnh lại không được. Trong lúc nhất thời che lấy miệng nhỏ, thân thể không khỏi một trận buồn nôn cảm giác. Diệp Ngân, là ngươi? Một thanh em đột nhiên vang lên, lại là ba cái bộ dáng không sai biệt nhiều huynh đệ, liền đứng tại cách đó không xa. Không động ba huynh đệ. Diệp Ngân nhìn thấy cái này ba huynh đệ lúc, một trận tê cả ra đầu, cắn răng nói, "Là các người, các người làm sao lại xuất hiện ở đây?" Cách đó không xa, đứng ba người tướng mạo trẻ tuổi, bộ dáng gần như giống nhau ba huynh đệ. Cái này ba huynh đệ vốn là chính mắt lom lom nhìn chằm chằm bên trong. Nhìn thật kỹ, chỉ phát hiện trong huyết trì thỉnh lẻn có một con to lớn dị huyết thú đầu. Cái này dị huyết thú toàn thân bốc lên khí tức kinh người, hack nhưng đã đạt tới nửa bước huyền cung cảnh chi cao. Cảnh giới như thế mang theo, nhưng toàn thân lại tụ không ít tương thế, chính nhìn chằm chằm xung quanh, một mặt kiên kỵ. Không động ba huynh đệ lúc đầu lực chú ý đặt ở dị huyết thú trên thân, bây giờ nghe vậy quay đầu, nhếch nhếch miệng, cười hắc hắc nói, Diệp Ân, nói đến, thật đúng là phải cảm tạ ngươi nữa nha, nếu không phải là ngươi dẫn tới động tĩnh, chúng ta thật đúng là không tốt phát hiện nơi đây, lại có như thế một con dị huyết thú. cung cảnh thú, cái này chất béo thế nhưng là quả thực không nhỏ. Tô Dạ nhìn ra được Diệp Vân tụ hội có mấy phần kiến kỵ cái này không động ba huynh đệ bộ dáng, hỏi: "Nguyên Cô Đường, ngươi biết cái này không động ba huynh đệ là người phương nào sao?" Nguyên Đình biểu lộ cũng có được mấy phần bối rối, nói ra: "Cái này không động ba huynh đệ, nên tính là năm nay trong khảo hạch, đoạn giải quán quân đứng đầu nhất mấy người, bọn hắn ba huynh đệ liên thủ, cơ hội tiến nhập nội viện đều là 10 phần chắc 9 sự tình, căn bản không tồn tại vào không được khả năng." "Ồ, chỉ giáo cho." Tô Dạ hỏi: "Không động ba huynh đệ xuất từ Không Động Sơn liễu gia, bọn hắn ba huynh đệ từ nhỏ đã thiên phú dị bẩm, viện siêu cùng dai. Tuy nói ba huynh đệ không thể được phá cách chúng tuyển tiến vào Tiên Bắc học viện trong nội viện, bất quá lại không phủ nhận bọn hắn thực lực. Bọn hắn ba huynh đệ mỗi người đều đạt tới mệnh huyết cảnh đỉnh phong, cái này đã phi thường khủng bố, mấu chốt nhất vẫn là ba người bọn họ liên thủ. Nguyên Đình cắn môi, "Tô Dạ nghe đây." Đồng dạng phía mắt, "Đúng là chuyện như vậy, tam bảo thai, mà lại ba cái đều đạt tới mệnh huyết cảnh đỉnh phong, ba người liên thủ, sợ La nửa bước huyền cung cảnh cao thủ đều phải nhượng bộ lui binh." Cũng trách không được Diệp Ngân nhìn thấy không động ba huynh sắc mình, sắc không vui hừ lạnh nói, "Hiện tại cái này nửa bước huyền đến cùng rơi vào tay người nào?" vẫn là ẩn số đâu. Hắc hắc, xem ra ngươi không biết từ nơi nào tìm người trợ giúp, để ngươi rất có tự tin a bất quá ngươi thật sự cho rằng, nhiều một cái mệnh huyết cảnh đỉnh phong, liền có thể làm gì được huynh đệ chúng ta ba người sao? Không động ba huynh đệ nhếch miệng cười nhạo nói. Diệp Ngân biểu lộ khó xử, Không động ba huynh đệ nói như vậy xác thực không nhảm, hắn chớ nói liên thủ với Tô dạng, dù là lại thêm một cái mệnh huyết cảnh đỉnh phong cao nhân, bây giờ muốn thủ thắng Không động ba huynh đệ nắm chắc cũng không cao. Diệp Ngân trong lúc nhất thời dò xét một chút bốn phát hiện trong đám người, Không động ba huynh đệ bên ngoài, còn có khác hai con đội ngũ. Cái này hai con đội ngũ cầm đầu tất cả đều là mệnh huyết cảnh đỉnh phong cao thủ. Nhìn thấy cái này hai con đội ngũ lúc, Diệp Ngân cũng là giấy lên một tia hy vọng, nói ra, nguyên lai là Chu huynh, phó huynh các ngươi cũng ở nơi đây. Nguyên Đình cũng nhìn thấy hai người, kinh ngạc nói, Tuần Tuyến Minh, còn có Gia Nguyên Hồng, bọn hắn cũng đều là tiến nhập nội viện lôi cuốn. Nhất là Tuần Tuyến Minh. Thành danh hồi lâu, hiện tại đều ở nơi này. Tô giả nghe tới Nguyên Đình lời nói, đối với hai người này cũng có bước đầu hiểu rõ. Diệp Ngân thì là ôn hòa nói ra, Hình, phó huynh, các ngươi cũng nhìn thấy, nếu như chúng ta từng người tự chiến, muốn thủ thắng cái này không động ba huynh phần thắng không cao. Nhưng nếu như chúng ta liên thủ, muốn thủ thắng cái này không động ba huynh đệ, liền chưa hẳn là chuyện không thể nào. Hai vị ý như thế nào, không bằng chúng ta liên thủ như thế nào?" Nghe tới Diệp Ngân, Tuần Tuyệt Minh Hỏa giao nguyên hồng vẫn chưa sốt ruột cho đã án. Ngược lại là không động ba huynh đệ ý vị thâm trường nợ nụ cười, tựa hồ có âm mưu khác kế hoạch ở trong đó. Diệp Ngân một đôi mắt nhìn chằm chằm Tuần Tuyệt Minh Hỏa giao nguyên hồng hai người, trong lòng bao hàm chờ mong. Bất quá Tuần Tuyệt Minh nhưng lời nói lại khí băng mà nói, ngân, quá muộn, ta đã cùng không động ba liên thủ." Diệp Ngân nào nào, không khỏi nói, "Cũng không động ba huynh liên thủ rồi?" Hắn không từ bỏ hy vọng, lại đưa ánh mắt bỏ vào giao nguyên hồng trên thân. Nhưng mà giao nguyên hồng trả lời cũng là như thế, lãnh giọng nói, ta cũng cùng Không Động Ba huynh đệ liên thủ. Cái này phản phất một cái lôi âm đánh vào Diệp Ngân trên thân, để Diệp Ngân toàn thân run lên, cơ hội không thể tin vào thái của mình. Các ngươi? Diệp Ngân nhìn chằm chằm vào Không Động Ba huynh đệ, các ngươi đã sớm tính xong rồi. Không Động Ba huynh đệ cười hát hắc nói, Diệp Ngân, ngươi không khỏi cũng quá để cao bản thân đi, tính xong, nghĩ quá nhiều, chúng ta liên thủ, chỉ là phòng ngừa bên ngoài những ố hợp chi chúng đó, đến nhất sau tiến hành quấy rối thôi. Đi vừa dứt lời, một con mười mấy người đội ngũ đột nhiên từ ngoài thông đạo tiến vào sào huyết chỗ sâu. Lập tức, mấy cái đội ngũ cũng đều là hiện hiện ra, đều là theo chân Diệp Ngân một đường tiến vào mà đến. Diệp Ngân, Tuần Tiên Minh, còn có Không Động Ba huynh đệ. Những đội ngũ này nhìn thấy các lộ đại danh đỉnh đỉnh nhân vật tất cả nơi này lúc, không khỏi là bỗng nhiên thất sắc. Tô giả Ám Đạo Không Động Ba huynh đệ giỏi tính toán, ngay cả việc này đều tính tới. Xem ra Trung Châu những thiên tài này, cũng không phải là chỉ có thiên phú, đầu phương diện cũng đều không kém. Các vị không nên hiểu lầm, chúng ta chỉ là đến thăm một chút, không trở ngại các vị. Những đội ngũ này nhân thủ xem xét một đám người tất cả đều không dễ trọng, cười ha hả. Nhưng trong đầu lại là nghĩ rất rõ ràng, đợi đến những người này tranh đoạt ngươi chết ta sống lúc, bọn hắn nhất định phải hành đúng một tay. Không đọc ba huynh đệ suy cười một tiếng, căn bản không có đem những này người coi ra gì, hắn hiện tại chiến lực đã đầy đủ, nhìn thoáng qua Diệp Ân, nếu như ngươi trước kia tại nơi này, ta nói không chừng sẽ còn kéo ngươi lên thuyền, nhưng bây giờ, ngươi cũng là cái này ô hợp chi chúng một bộ phận. Quy 1 chương 349, mỗi người đều có mục đích riêng. Chương 349, mỗi người đều có mục đích riêng. Diệp Ngân biết, hiện tại không động ba huynh đệ đã lôi kéo đầy đủ nhân thủ, căn bản không quan tâm hắn. Hắn cắn răng, nhìn xem những đội ngũ này tùy theo chạy đến, trong lòng trầm tư ngàn vạn. Thế cục bây giờ với hắn cùng Tô Dạ mà nói phi thường bất lợi, trông cậy vào đám người o hợp này làm rối căn bản không quá hiện thực, đến lúc đó không bị những người này đâm một đao cũng không tệ. Mà lại, Tô Dạ còn mang theo nguyên đỉnh dạng này một cái vương hữu, cục đối mặt bọn hắn càng thêm khó làm. Diệp Ngân hít một hơi thật sâu, muốn để hắn cứ như vậy từ bỏ, hắn như thế nào cam tâm? Diệp Ngân huynh hiện tại định làm như thế nào? Tô Dạ hỏi. Đúng một cái. Diệp Ngân hạ quyết tâm. Do Dạ Niết Miệng lên, hắn ngược lại là ưa thích diệp ngân dạng này tâm tính, muốn đi vào nội viện, bất kỳ cái gì một cái cơ hội đều không thể bỏ qua. Bây giờ, Không động ba huynh đệ đã đem con mắt đặt ở hết chỉ bên trong nửa bước huyền cung cảnh dị huyết thú bên trên. Cái này nửa bước huyền cung cảnh dị huyết thú cũng là một đôi huyết hồng hai mắt bao hàm cửu hận nhìn chằm chằm không người ở ngoài xa loại. Dị huyết thú, ngoan ngoãn đem tính mệnh giao ra, ngươi đúng vậy có thể sẽ an nhàn một điểm. Không động ba huynh ba người, tất cả đều là miệng cười một tiếng, trong tươi cười bao hàm sát khí. Nhân loại, các ngươi thật sự coi chính mình thắng địch sao? mà ra, Các con, đều đi ra cho ta đi. Nói xong lúc, huyết trì bên trong sóng máu lan lộn, rõ ràng là một đám dị huyết thú, đột nhiên từ huyết trì này bên trong lăn lộn mà ra, hiện ra tới. Những mấy dị huyết thú phanh phanh phanh nhảy ra ngoài, chỉ một thoáng chất đầy toàn bộ sáo huyết chỗ sâu, đến một chút, chọn vẹn trên trăm con dị huyết thú, thấp nhất cũng là mệnh huyết cảnh đệ thất trọng, mà mệnh huyết cảnh đỉnh phong dị huyết thú, cũng là có chọn vẹn ba cái. Những mấy bảo ở cái này dị huyết mặt, đáng, Bất cái này vẫn chưa đến không động đệ, ngược lại còn không động cười. Ha ha, ha. Cuối cùng đem ngươi những này lính tôm tướng của phóng xuất sao, muốn chính là cái hiệu quả này. Không động ba huynh đệ cuồng vọng cười to. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ là săn giết một nửa bộ huyền cung cảnh dị huyết thú giá trị cũng không tính quá cao, tăng thêm những này hải lượng dị huyết thú, mới chuyến đi này không tệ. Nửa bước huyền cung cảnh dị huyết thú cũng không phải bị dọa lớn, giận dữ hết, "Các con, bên trên, giết những nhân loại đó, một cái cũng đừng thả đi." Không động ba huynh đệ cùng Tuần Tuyệt Minh cùng giao nguyên hồng đội ngũ, tất cả đều là xuống tới, đối với bọn hắn mà nói, những này dị huyết thú kia nhìn đều là bảo tàng. Diệp Ngân nói ra, "Tô Dạ huynh, Hai người chúng ta phải ý nghĩ nghĩ cách nhìn chằm chằm kia nửa bước huyền cung cảnh dị huyết thú mới được, đợi đến chờ đúng thời cơ, nhất định phải phân một mũi canh đi lên, không thể để không động ba huynh đệ lấy cái này nửa bước huyền cung cảnh dị huyết thú tính mệnh. Vì sao? Những này hải lượng dị huyết thú bên trong, rất nhiều đồng dạng có giá trị không nhỏ. Tìm tới nửa bước huyền cung cảnh dị huyết thú mục đích cũng là vì dẫn suất còn lại càng nhiều dị huyết thú, làm gì soán suất tại cái này nửa bước huyền cung cảnh dị huyết Tô đầu, "Tô Dạ thể nội cũng vẹn vẹn chỉ có 10 cái mà thôi." Thế nhưng là đợi đến tiến vào nửa bước huyền cung cảnh liền không giống. Vì sao? Tô Dạ hỏi. Tiến vào nửa bước huyền cung cảnh dị huyết thú, thể nội dị thú huyết châu khoảng chừng hơn 200 viên. Bởi vì cái này dị huyết thú đã nhìn trộm đến huyền cung cảnh ảo diệu, bản chất đã dần dần thoát ly mệnh người cảnh, thể nội dị thú huyết châu đem sẽ nhanh chóng tăng vọt. Diệp Ngân nguùi nguùi nói tôi, nếu như đạt tới huyền cung cảnh, kia dị huyết thú thể nội dị thú huyết châu số gọn, tiếp tiêu thăng còn thật không biết những này, nghe tới những này lúc, nhìn xem cái này nửa cũng liền không giống. Lần này ngược lại là thú vị, đáng để mong chờ một chút. Mà lại, thực lực càng mạnh dị huyết thú giá trị liền càng cao, đến nửa bước huyền cùng cảnh dị huyết thú, nó thân thể giá trị liền đã không vẹn vẹn chỉ là dị thú huyết châu, xương cốt cùng nội thân, khả năng còn có còn lại tốt hơn tác dụng. Đến lúc đó Tô Dạ Vinh cùng ta một điểm phối, tiến nhập nội viện cơ sẽ trực tiếp tiêu thăng cao hơn. Diệp Vân nói, "Tô Giả nói ra, nếu như có cơ hội, cái này nửa bước huyền cùng cảnh dị huyết thú, là phải tranh thủ một chút. Hiện tại hai người chúng ta trước giải quyết một chút tiểu nhân dị huyết thú, âm thầm lái xe mà đi đi." Diệp Vân nói. Tô Dạ nhẹ đầu, mang theo Nguyên Đình, cùng Diệp Ngân tạm thời tách ra. Diễn phân mình đối phó bên người những này thực lực không mạnh dị huyết thú. Tô giả công tử, chúng ta thật muốn cùng kia không động ba huynh đệ tranh cái này nửa bước huyền cung cảnh dị huyết thú sao?" Nguyên Đình hỏi. Tô Dạ nhìn xem cùng nửa bước huyền cung cảnh dị huyết thú đại chiến cùng nhau không động ba huynh đệ, lắc đầu mà gật đầu nói, tranh khẳng định là muốn tranh, nhưng không thể dựa theo Diệp Ngân. Vì cái gì?" Nguyên Đình không hiểu. Tô giả chợt chợt nói ra, dựa theo Diệp Ngân, vậy ta ngươi cũng thành Diệp Ngân lợi dụng công cụ." không biết Tô cuối cùng là ý tứ gì, chỉ có thể đi theo Tô Dạ sau lưng, hai người cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Tại Tô Dạ mà nói, cái này không có đạt tới mệnh nguyệt cảnh đỉnh phong dị huyết thú với hắn mà nói căn bản không có chút nào uy hiếp. Thậm chí liền ngay cả đạt tới mệnh nguyệt cảnh đỉnh phong dị huyết thú, với hắn mà nói cũng giống như vậy. Chỉ bất quá cái này đạt tới mệnh nguyệt cảnh đỉnh phong dị huyết thú, tất cả đều bị tuần tuyệt minh hỏa giao nguyên hồng đội ngũ hỗn độn, không động ba huynh đệ thì là liên thủ đối phó nửa bước huyền cung cảnh dị huyết thú. Về phần còn lại đám người ố hôm này, thì hạ thủ phó một chút tiểu nhân dị thú. Cái này không động ba ngược lại thủ, hoàn toàn rơi hạ phòng, căn bản không phải đối thủ. Mà lại, cái này nửa bước huyền cung cảnh vẫn là mượn dùng xảo huyết huyết chỉ hòa cảnh, dù vậy còn lớn rơi xuống hạ phòng, có thể thấy được không động ba huynh đệ thực lực, rốt cuộc mạnh cơ nào hung hãn. Nếu như bây giờ xuất thủ, ngược lại là có thể chiếm được một chút lợi lộc, nhưng cầm xuống nửa bước huyền cung cảnh dị huyết thú cùng không động ba huynh đệ, còn phải tốn phí phiền toái không nhỏ. Tô giả vẫn chưa tính toán gấp xuất thủ. Vừa đến, hắn đã cảm được gầm thầm có khác tùy mà đi người, chỉ sợ có một chút cao thủ từ đầu đến cuối đều đánh lấy cuối cùng xuất thủ, được ông thủ lợi ý nghĩa. Hiện đang xuất thủ, một điểm chỗ tốt đều không có. Mà lại, Diệp Ngân cũng không có nửa điểm muốn xuất thủ ý nghĩ. Diệp Ngân đều không có ý định xuất thủ, hắn cần gì phải sớm như vậy bại lộ bản lãnh của mình ra? Tô Dạ vẫn chưa thể hiện ra quá cao kiếm pháp, nhưng dưới kiếm của hắn vẫn là có mười mấy con dị huyết thú vâng hồn. Dị thú huyết châu đã thu trọn vẹn trên trăm mai nhiều. Lại nhìn Diệp Ngân, dưới kiếm dị huyết thú số lượng, hình lĩnh cũng không kém hắn, đồng dạng cũng là giết mười mấy con dị huyết thú. Quy 1 chương 350, Nữ ông xuất hiện. Chương 350, Nữ ông xuất hiện. Diệp Ngân vẫn không có nửa điểm chia đôi hạ thủ ý tứ, như cũ tại tính toán biến. Đô dạ tự nhiên cũng không có xuất thủ ý nghĩ, cái này Diệp Ngân Nghị coi hắn là làm lợi dùng công cụ, hắn lại làm sao lại dễ dàng như vậy mắc câu? Loại này thế cục, chỉ có chính mình mới có thể tin được. Giống Chính là lúc này, nửa bước Huyền cung cảnh dị huyết thú thủ lĩnh đột nhiên gào thét mà ra, phát ra một tiếng to lớn giống trận chấm thấp thanh âm. Cái này dị huyết thú thủ lĩnh trăn uống mà ra, kia bên trong huyết chỉ máu, vậy mà đột nhiên tràn vào nó thể nội, khiến cho nó thân thể to lớn bành trướng, rõ ràng là cho thấy một đôi máu me đầm địa cốt dục chi cánh. Đây là cái gì? Không động ba huynh đệ thấy cảnh này lúc, kinh ngạc một cái. Bọn hắn rõ ràng cảm giác được Cái này dị huyết thú thủ lĩnh khí tức tăng gọn, so với trước đây mạnh hơn không ít. Hoàn toàn thể sao? Diệp Ngân híp mắt, tựa hồ đối với những này có sự hiểu biết nhất định. Cái này dị huyết thú khí tức tăng gọn về sau, tựa hồ mới thật sự là biến phải hoàn mỹ vô huyết, thân thể khổng lồ tự huyết chỉ bên trong phơi bày ra, sau đó mở ra hai cánh, hướng phía không động ba huynh đệ mau chóng đuổi theo. Không động ba huynh đệ kinh nhảy một cái, cùng cái này dị huyết thú đấu cùng một chỗ lúc, chỉ một thoáng lớn rơi xuống hạ phòng, hoàn toàn không có bắt đầu áp chế lực. Cũng chính là dị huyết thú thủ lĩnh thể hiện ra thực lực như thế thời điểm, còn lại dị huyết thú cũng là sĩ khí tăng nhiều. Lại dao rơi tay, trở nên so bắt đầu đều điên cuồng hơn rất nhiều. Những loài dị huyết thú điên rồi sao? Không tốt, đều nghiêm túc điểm. Những này tại Tô Dạ mà nói ngược lại là không có gì, những này dị huyết thú lại điên cuồng, lại liều mạng, hắn đều có thể thông dong điều khiển. Dưới kiếm vong hồn, theo thời gian cải biến, càng ngày càng nhiều. Khó khăn nhất làm vẫn là không động ba huynh đệ, ba người bọn họ vậy mà suýt nữa có chút khống chế không nổi dị huyết thú thủ lĩnh, đánh đấu bảy biển ra tầng tầng thế yếu. Cái này không động ba huynh đệ muốn thủ thắng cái này dị thú thủ lĩnh là có chút khó khăn. Tô Dạ trong lòng suy tư. Hắn cảm ứng ra Cái này âm thầm muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi người có rất nhiều, chỉ là không có xuất hiện. Dù là Diệp Ngân cũng nghĩ như vậy. Trừ phi không động ba huynh đệ bại hoặc là thắng, nếu không những này ngồi thu ngư ông thủ lợi người cũng sẽ không thể hiện ra răng nanh ra. Mà dưới mắt đến xem, cái này không động ba huynh đệ thắng không được dị huyết thú thủ lĩnh, dị huyết thú thủ lĩnh cũng rất khó thủ thắng không động ba huynh đệ. Cái này với hắn mà nói cũng không phải là chuyện tốt lành gì, hắn phải nghĩ biện pháp, đem những này ngồi thu ngư ông thủ lợi người dẫn ra ngoài mới được. Nghĩ đến nơi này, Tô Dạ hai mắt đặt ở dị thú cùng không động ba huynh đệ trên thân. Trước hỗ trợ giải quyết những này dị thú đi. Thần hồn của Tô giả đột nhiên tản ra. Diệt thần quyết, thần ban cho Phong Mang. Hắn tu luyện diệt thần quyết lâu như vậy, một chút thần hồn bí thuật tự nhưng đã trường khủng, hiện tại hắn hướng thẳng đến dị huyết thú thủ lĩnh thi triển mà đi, chỉ là trong chốc lát cơ phù, nguyên bản còn sinh long hoạt hổ dị huyết thú, chính là toàn thân khẽ run dậy, thân thể lâm vào ngắn ngủi cứng đờ ở trong. Không động ba huynh đệ không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy cái này dị huyết thú thủ lĩnh biến thành bộ dạng như thế, nơi nào còn có thể không hạ thủ, tại chỗ trong bữa tiệc mà đi. Ba huynh đệ tu luyện có giống nhau võ kỹ cùng công pháp bí thuật, liên giới tay lực tăng gấp bội. Chỉ là ngắn ngủi sát na, bọn hắn liền đã đem ưu thế một lần nữa chuyển trở về, triệt để chuyển thủ thành công, để ép hoàn toàn thể dị huyết thú thủ lĩnh. Mà cùng lúc đó, kia giao nguyên hồng cùng tuần Việt minh ngược lại cũng không phải ăn chay, từng từng thủ đoạn phía dưới, hai người rốt cục đem mạng này huyết cảnh định phong dị huyết thú hết thảy giải quyết. Tìm tới cơ hội, hai người tự nhiên là cấp tốc hướng phía không động ba huynh đệ mà đi, dự định trợ không động ba huynh đệ một chút sức lực. Chỉ là trong chốc lát, năm người chi đột nhiên hình thành. Năm lực lượng cá nhân hợp lại là một, cộng đồng vây quét dị huyết thú thủ lĩnh, dù là cái này dị huyết thú thủ lĩnh mạnh hơn cũng là không chịu nổi nhiều người vây công, nơi nào gánh vác được, chỉ là một hồi công phu, liền bại tướng, cái này tiếp cái khác. Không động ba huynh đệ tập kết năm người chi lực, liên thủ tiến công nhịp nhàng án cước. Cái này dị huyết thú thủ lĩnh đã sắp không kiên trì được nữa. Các vị thêm chút sức, hợp lực đem hắn giết. Dị huyết thú thủ lĩnh toàn thân đã máu me đầm đìa, khí tức cũng là đến hồi bại suy sụp địa phương. Chết. Dị huyết thú thủ lĩnh tại 5 người vây quét phía dưới rốt cục vẫn lạc. Không động ba con mắt cũng là cho thấy tham lam sắc, một tay hướng phía cái này châu mà đi. Những cái ngồi thu ông thủ loại người, hẳn là muốn xuất hiện đi. Đô Dạ nhìn thấy một màn như thế, thì thào nói nhỏ, cùng hắn suy nghĩ đồng dạng, chính là cái này Không Động Ba huynh đệ muốn lấy ra dị thú huyết châu thời điểm. Đột nhiên, một cú bức người khí tức đột nhiên xuất hiện. Sau đó, đạo đạo phong mang trưởng lực, thình lình từ âm thầm của tới, hướng phía Không Động Ba huynh đệ đánh hạ. Là ai? Không Động Ba huynh đệ bị hủ toàn thân giật mình, vội vàng tránh khỏi tới. Cái này trưởng lực là không một bộ phận. Mấu chốt nhất chính là, này khí tức lại nhưng đã đạt tới nửa bước huyền cung cảnh chi cao, đây mới là nhất làm cho người cảm thấy kinh hãi vạn phần sự tình. Lập tức, một cái thân mặc hắc thanh niên nam tử, từ âm thầm chậm rãi đi ra mà nó bên cạnh thì đi theo một nam một nữ. Một nam một nữ này, Tô Dạ đều vô cùng quen thuộc. Nữ tử là kia cự linh ma nữ, mà nam tử thì chính là giật dây Tô Dạ đối địch huyết thú thủ lĩnh Hoành Đúng một tay Diệp Ân. Bất quá hai đại mệnh huyệt cảnh đỉnh phong chán cao thủ hiện tại hoàn toàn một bộ vai phụ bộ dáng, đứng đại hắc bảo thanh niên này bên cạnh, tất cung tất kính. Người là ai? Không động ba huynh đệ nhìn xem người này, đồng thời không quá quen thuộc. Người này, người này không phải Dương Tu sao? Dương Tu. Vị tông đại nhân đồ đệ. Không động ba huynh đệ bỗng rưng hồ đối với Dương Tu hai chữ này cũng là hơi có nghe thấy. Thanh niên áo bào đen Dương Tu nhìn thấy danh tiếng của mình to lớn như thế, đồng thời không nói chuyện, bất quá nó khẽ miệng dần dần dương lên, tựa hồ mười phần hưởng thụ tại những thứ này. Đứng tại Dương Tu bên cạnh Diêm Ân, Phất tay áo nói ra, Không động ba huynh đệ, cái này dị thú hắc châu, các ngươi hẳn là rất rõ ràng làm thế nào đi. Hắn không phải là các ngươi có thể cướp đồ vật. Diêm Ân nhìn ngươi làm nhân sinh tính phải mái, không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế âm tản sáo trác. Không động ba huynh đệ ngữ khí trầm thấp nói, xem ra đã sớm cùng Dương Tu thương xong, cố ý ở đây Tu mở đường nữ cười Không động ba huynh đệ, Các ngươi không phải cũng không nốc sao? Tập kết tuần tuyệt minh hỏa giao nguyên hồng hai người đến đối kháng đám người ô hợp này, để tránh cho ngoài ý muốn nổi lên. Chỉ tiếc, các ngươi không thích hợp làm chủ sừng, lần khảo hạch này thứ nhất cũng rơi không đến trên đầu của các ngươi. Cửu Linh Ma nữ ngươi một lời ta một câu, cuối cùng đã tới Dương Tu nói chuyện. Nó nhẹ nhàng phất tay áo, ra hiệu hai người này trước ngừng một chút. Chợt, Dương Tu lại hiện ra nửa bước huyền cung cảnh phi tức, ở trên cao nhìn xuống, như vưng giả, nhìn chằm chằm phía dưới không động Số 16 cùng số 17 mỗi ngày chỉ đổi mới 2 chương, số 18 bắt đầu triệt để 30 chương thấp nhất đại bạt pháp. Quy 1 chương 351, Dương Tu đáng sợ. Chương 351, Dương Tu đáng sợ. Tô Dạ nhìn xem một màn này, tại âm thầm niết miệng lên mà lên. Hắn liền cảm giác cái này Diệp Ngân không đơn giản, không nghĩ tới là Ngư Ông phóng xuất mỗi. Như thế nói đến, Diệp Ngân mới đầu ở đây đại chiến dị huyết thú thủ lĩnh, chính là cố ý dẫn tới càng nhiều người đến nơi đây, đến mức trợ giúp Dương Tu, mượn nhờ Đường Nhân Thủ, diệt trừ dị huyết thú thủ lĩnh, từ đó để Dương Tu độc chiếm Ngư Ông thủ lợi. Cuối cùng, Diệp Ngân càng là cố ý tìm tới hắn, cùng hắn liên thủ, mục đích cũng là để hắn suy yếu dị huyết thú cùng không động ba huynh đệ lượng. Từ đó đem hắn cũng xếp vào một mẹ hốt gọn phạm vi bên trong. Một chiêu này, không thể bảo là không âm độc. Nếu như không phải hắn thông minh một điểm, đổi lại những người khác, chỉ sợ hiện tại cục diện đã hoàn toàn tại Diệp Ngân trưởng không phạm vi bên trong. Không gì hơn cái này phụ trợ xuống tới, chân chính lợi hại cũng không phải là Diệp Ngân, mà là đây hết thể người chủ sự sau màn, thanh niên áo bào đen Dương Tu. Cái này Dương Tu có thể để Diệp Ngân cùng Cửu Linh Ma nữ thân phụ, mà lại cảnh giới võ đạo cao như thế, lại kế hoạch như thế minh xác, một vòng chụp một vòng, không thể không nói, nó là một cái nhân vật nguy hiểm. Dương Tu bây giờ khí tức triệt khai, năm chắc thắng lợi trong tay. Không nóng không vội mà nói, Không động ba huynh đệ, các ngươi cũng là nhân tài, đồng thời cũng có thể dò xét phải rõ ràng dưới mắt thế cục. Không động ba huynh đệ bị người mưu hại thành bộ dạng như thế, có chịu cam tâm? Ba huynh đệ trong lúc nhất thời cắn răng nói, Dương Tu, ngươi cho là mình thắng định sao? Nghĩ để chúng ta đem cái này dị thú huyết châu giao ra, nhưng không dễ dàng như vậy. Tuần Tuyệt Minh hòa giao nguyên hồng trong lòng xoắn xuýt phía dưới, lại là không có thuận Không động ba huynh đệ cùng một chỗ cùng Dương Tu chống lại số dưới. Ba vị, hôm nay tình huống cùng kế hoạch chúng ta có chút sai lệch. Cái này tranh vào vũng nước chúng ta tiểu bất lợi. Tuần Tuyệt Minh trước nói, Không động ba huynh đệ trong lúc nhất thời ngồi không yên, "Chu huynh, ngươi có ý tứ gì? Sự tính đến tình trạng như thế, ngươi chẳng lẽ muốn từ bỏ, đem chúng ta chiến quả đều chắp tay nhường cho người không thành? Cái kia cũng so cuối cùng rơi cái không có gì cả tốt." Tuần Tuyệt Minh không nóng không vội mà nói, "Ba vị, ta chưa hết rút một bước." Giang Nguyên Hồng nghĩ nghĩ, cũng là đi theo nói, "Ba vị, ta cũng đi trước một bước." "Các người, Không động ba huynh đệ có thể nói là tức hỗn hẹn. Nhưng ngay tại Tuần Tuyệt Minh hòa Giang Nguyên Hồng muốn đi thời điểm, Tu lại là niết miệng, "Hai vị, ta nhưng chưa nói qua để các ngươi đi thôi." Tuần Tuyệt Minh hòa Giang Nguyên Hồng nghe vậy, toàn thân run lên. Dương Tu, ngươi không phải nói chỉ đoạt cái này dị thú huyết châu sao? Ta đúng là đã nói đoạt cái này dị thú huyết châu, bất quá lại chưa nói qua, chỉ đoạt cái này dị thú huyết châu. Dương Tu ngữ khí giễu lạnh đạo, Tuần Tuyệt Minh Hỏa Dao Nguyên Hồng giận tím mặt, "Dương Tu, ngươi cũng không nên hùng hổ dọa người." Cửu Linh Ma nữ nhếch miệng đứng dậy, "Buộc các ngươi lại như thế nào?" Không động ba huynh đệ mặc dù tức giận Tuần Tuyệt Minh Hỏa Dao Nguyên Hồng, nhưng lúc này cũng biết hai người này là dưới trướng hiếm có Hai vị, các ngươi hẳn là cũng nhìn thấy, chịu thua nhưng Nếu như vừa rồi ba huynh chúng ta thật phục mệnh, hiện tại hạ chẳng Chỉ sợ các ngươi hai vị hẳn là cũng rõ ràng đi." Không động ba huynh đệ cắn răng nói. Vừa rồi Dương Tu nói rất dễ nghe, kỳ thật không có ý định bỏ qua bọn hắn. Thật thấp đầu, hạ chàng thảm hại hơn. Cái này Dương Tu chính là một con hung thú, một đầu không ăn thịt người không bỏ qua hung thú." Tuần Tuyệt Minh thở dài, "Là hai người chúng ta nghĩ quá đơn giản, xem ra hôm nay là muốn đại chiến một trận." "Dương Tu, ngươi nhưng đừng cao hưng quá sớm, ba huynh đệ chúng ta cũng không phải ăn chay." Không động ba huynh đệ gào thét mà ra. Nói xong lúc, ba huynh tại chỗ xuất thủ, cùng một chỗ hướng phía Dương Tu giết tới. Dương Tu cười nhạo lấy nhẹ nhàng lay động đầu. Hắn không nóng không vội dơ tay lên, đông Dương lại là một trưởng hướng phía không động ba huynh đệ hung hăng vồ xuống đi. Cùng lúc đó, Tuần Tuyệt Minh hòa giao nguyên hồng cũng là chớp mắt xuất thủ, thẳng đến Diệp Ngân cùng cựu linh ma nữ mà đi. Hai bên đều là nháy mắt ra tay đánh nhau, giao dưới tay, kình liệt không thôi. Bất quá thế cục cũng là tại giao thủ ngay lập tức liền trở nên sáng tỏ không thôi. Chỉ ít đối với Tô Dạ mà nói là như thế. Tô giả ánh mắt tự nhiên vẫn là rất độc ác, song phương cao thủ giao thủ thứ một cái mắt, hắn liền đã không sai biệt lắm có thể phân tích ra cái bảy tám phần ra. Cái này dương tu thủ đoạn thật là lợi hại. Tô hai con mắt lại, Dương Tu không chỉ cảnh giới võ đạo cao, xuất thủ thực lực cũng là cực mạnh. Nó trưởng pháp phi thường bá đạo, tuyệt không phải phổ thông võ kỹ, mỗi một giới lòng bàn tay đi, đều đánh ra đạo đạo kim sắc phạn văn. Những này phạn văn có được sức mạnh cực kỳ khủng bố, cùng một chỗ vây tạc xuống dưới, đem không động ba huynh đệ đánh ngay cả cận thân đều vô cùng gian nan. A a a, Dương Tu, chúng ta liều mạng với ngươi. Không động ba huynh đệ thẹn quá hóa giận. Bọn hắn ba huynh đệ tại vừa rồi giao thủ huyết thú thủ lĩnh lúc, thụ thương thực tế nghiêm trọng, thể nội linh lực cũng là còn chửa không nhiều. Cùng cái này Dương Tu giao thủ, nơi nào có thể chiếm được tiện nghi gì? Bất quá bọn hắn ba người hợp lực phía dưới, Bộ phát ra lực lượng vẫn không thể khinh thường. Phá cho ta. Ba người đột nhiên tấn kích, đem cái này Dương Tu trưởng pháp trong chốc lát hóa giải, sau đó ba người cộng đồng thi triển ra công pháp võ kỹ, hung hăng cận thân cùng Dương Tu ra tay đánh nhau. Bất quá Dương Tu trưởng pháp bị phá, lại là một điểm khẩn trương biểu lộ đều không, ngược lại là nhếch miệng lên. Vung tay áo ở giữa, một thanh lợi kiếm từ nó trong tay lấy ra. Chính là cái này lợi kiếm lấy ra sát na, Dương Tu kiếm pháp cũng là chớp mắt triển khai Có thể tại thụ thương tình dưới bức ta dùng ra kiếm pháp, ha, ha không động ba huynh đệ quả nhiên danh bất hư truyền, bất quá, các ngươi cũng chỉ tới mới thôi. Dương Tu liếm môi một cái, dưới chân của hắn hình hình bảy biển ra một chương đồ án màu xanh lam. Cái này đồ án màu xanh lam có chừng 5 triệu phạm vi, cái này 5 triệu phạm vi triển khai thời điểm, vừa vặn đem Không Động Ba huynh đệ đặt vào trong đó. Mà sau đó, Dương Tu tự Hồ chiếm cứ hoàn toàn quyền chủ động, một kiếm vung trả mà đi, kiếm khí bắn ra bốn phía, uy lực kinh người. Không Động Ba huynh đệ trong chốc lát hợp lực cùng Dương Tu đánh nhau, nhưng mà quỷ dị chính là, mỗi một chiêu mỗi một kiếm, tự Hồ cũng tại Dương Tu tính toán phạm vi bên trong, lại là bị Dương Tu bóp cao. Dương Tu nuối một Hồ cũng đã dự liệu được Không Động Ba huynh đệ tiếp theo. Đợi đến cái này không động ba huynh đệ vừa muốn phản kích, Dương Tu kiếm, lại là cũng có thể đè ba huynh đệ phản kích manh mối cho đè xuống. Nhấn gắt dao. Không biết là Dương Tu kiếm pháp diễn cơ, vẫn là cái này năm trượng đồ án màu xanh lam nguyên nhân, không động ba huynh đệ lại không còn sức đánh trả, bị đánh chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Dương Tu giống như vương giả, cực cao kiếm thuật phối hợp cái này nửa bước huyền cung cảnh tiêu chuẩn, nhịp nhàng ngăn cớ, tầng tầng nghiến ép. Rốt cục, không động ba huynh giã, bị mở ra một tia một không nổi, bị Dương Tu kiếm tại chỗ chọn cái máu tươi ra công động ba huynh đệ một viên bay ngược mà ra, bị một kiếm xuyên cái lớn miệng máu, lại vô chiến đấu chi lực. Tam đệ, không động ba huynh đệ hai huynh đệ khác khẩn trương lên. Chương không 2, 6 giờ chiều đổi mới. Hai ngày này tạm thời hai chương, hết thể vì số 18 mục phát. Quy một chương 352, Chí dụng song toàn. Chương 352, Chí Dũng song toàn. Cùng lúc đó, xem đài cát trên lầu một đám cường giả, cũng là nhìn thấy cái này dị huyết thú trong xảo huyết, kịch liệt giao thủ một màn. Cũng chính là nhìn thấy một màn như thế, những cường giả này trong nội tâm, tất cả đều là có nhất định kết quả. Tân Vũ Mộc tởm mở cười to nói, xem ra hiện đang chiến đấu cũng đã có nhất định kết quả, Không động ba huynh đệ cùng Dương Tu giao thủ, cuối cùng vẫn là cùng ta phán đoán đồng dạng, lấy Dương Tu cuối cùng thủ thắng a. La Minh tồn thức cảm khái nói, cái này Dương Tu, không chỉ có cảnh giới võ đạo cường đại, hơn nữa còn có được đủ thật lợi hại nhu lược. Không động ba huynh đệ cũng là đầy đủ thông minh, bất quá vẫn là thua với Dương Tu, cái này ba huynh đệ thua không oan đúng a. Cái này Dương Tu, là một cái đáng giá bồi dưỡng nhân tài, để bọn hắn tất cả mọi người vì đó thưởng thức. Một thiên tài chỉ có cảnh giới võ đạo còn chưa đủ, còn phải có thiên phú, có Mà rất hiển nhiên Cái này Dương Tu, trên cơ bản toàn chiếm. Trận này cùng không động ba huynh đệ tranh đấu cùng tranh phòng, Dương Tu đại hoạch toàn thắng. Dưới mắt đến xem, cái này Dương Tu lấy được lần khảo hoạch này thứ nhất là ván đại đóng tuyển, cơ hội không có gì chuyển cơ sự tình. Bất quá ta hiện tại vẫn là lo lắng ngồi dưỡng cái này Dương Tu vấn đề, cái này Dương Tu như thế tu dị, bị vị kia tồn tại đưa đến chúng ta nơi này, chúng ta muốn bồi dưỡng tại nó, là phải hảo hảo châm trước chấm trước, không thể không cấp vị kia tồn tại mặt mũi a. Tân Cửu nụ sợ lên tư. Minh Vượng trưởng lão ở một bên cười khanh khách nói: Viện chủ đại nhân cái này liền có chút nghĩ nhiều, vị kia tồn tại đã dám đem cái này Dương Tu đưa đến chúng ta nơi này, chứng minh nó liền tin được học viện chúng ta. Mà lại chúng ta Tiên bác học viện tại Bồi dưỡng hệ thống phương diện một mực là trung châu thứ nhất, chúng ta nếu như ngồi thứ hai, việc không người dám ngồi thứ nhất. Điểm này, vị đại nhân kia vẫn là biết đến. Mà lại, còn có một chút chỗ tốt." La Minh sướng cười nói, "Còn có một chút chỗ tốt." Tần Cửu nụ không biết La Minh ý tứ. La Minh thoải mái cười to nói, "Kia các thế lực lớn cường giả, lần nào khảo hạch không ý nghĩ thiết pháp từ chúng ta nơi này đảo một chút gấp tưởng." Mà lần khảo hạch này thứ nhất là Dương sửa, những người này liền không có nhiều như vậy tưởng niệm. Dương Tu đã bị kỳ sư phó để ở đây, chứng minh vị đại nhân kia chỉ mặt gọi tên để Dương Tu gia nhập học viện chúng ta bên trong, kia các thế lực lớn cường giả cố nhiên hữu tâm, nhưng cũng là không có cách nào. Tân Vũ Mộc nghe đây, cũng là vui vẻ ra mặt, nói có lý, lần khảo hạch này có thể thu Dương Tu như thế một cái hữu dụng hữu như thiên tài, nhưng cũng là xây dựng mười phần danh giá. Lại nhìn kia các thế lực lớn cường giả, lúc này lại cũng là tâm tình rất buồn bực. Nhất là mãi mãi đêm cùng, cùng chủ Vũ Thiên, bất đắc gi thở dài, thực tế là đáng tiếc Cái này Dương Tu như thế ưu tú, lại vẫn cứ không phải gia nhập Thiên bác học viện bên trong, nếu như nó nguyện ý gia nhập chúng ta Vĩnh Dạ cung trong, chính là nó muốn thiếu cung chủ vị trí, ta cũng có thể cho một lần cơ hội cạnh tranh. Thôi đi, Vũ Thiên, cái này Dương Tu ưu tú trình độ, ngươi chỉ cấp một cái cạnh tranh vị trí, xem thường ai đây? Hắc hắc, nó dù sao cũng là vị kia tồn tại cao độ đi. Vũ Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, nói liền cùng các ngươi không nghĩ thu cái này Dương Tu như, nghĩ thu lại như thế nào? Cái này Dương Tu nói do muốn gia nhập Thiên Bắc học viện, người ta lại có thể có biện pháp gì sao? Vũ Thiên lắc đầu, đích xác. Cái này Dương Tu nói rõ muốn gia nhập Thiên Bắc học viện, dù hắn cái này am hiểu nhất đạo chân tưởng tồn tại, cũng là không có cách nào hạ thủ. Thực đăng đáng đáng thật a. Vu Tiên nội tâm thở dài. Cái này Dương Tu lấy được Thiên Bắc học viện thứ nhất cơ bản đã là 10 phần 10 sự tình, nhưng mà nhất làm cho hắn động tâm vẫn là cái này Dương Tu tâm trí cùng nhu lực, thực tế càng hơn những thiên tài này một điểm a. Trở về đến dị huyết thú xào huyết lòng đất, Tô giả cũng là nhìn không chuyển mắt nhìn xem Dương Tu cùng không động ba huynh đệ giáo thủ. Kiếm pháp siêu nhiên. Tô Dạ mắt lại. Cái này Dương Tu kiếm pháp hảo hảo lợi hại. Nguyên đỉnh cũng là bùi ngùi thôi, làm đồng dạng kiếm tu. Nàng không thể không thừa nhận, Dương Tu kiếm pháp càng phía trên nàng. Nếu như nàng đối đầu Dương Tu, cùng các loại cảnh giới, nàng cũng chèo chống không được mấy chiêu. Cái này Dương Tu đến cùng là người phương nào? Tô Dạ nghi hoặc hỏi. Nguyên đỉnh cắn ngôi, cái này Dương Tu lai lịch phi thường đạt thủ, kỳ thật kỳ danh khí thậm chí không bằng đi theo tại nó Diệp Ngân cùng Cựu Linh Ma nữ, tại toàn bộ trùng châu bên trong, hắn trước kia cũng là từ trước địa thấp, căn bản không có nhiều người sẽ nghĩ còn lại, sẽ nhắc lên hắn. Bất quá hắn có một chút, lại là tất cả mọi người không cách nào coi nhẹ. Cái gì? Tô Dạ hỏi. Người này là Đen Thiên Võ tông đồ đệ. Nguyên Đình nói ra, những này ta cũng chỉ là trước kia tin đồn nghe qua một chút, hiện tại đến nhìn, cái này Dương Tu là Đen Thiên Võ Tông đồ đệ, chỉ sợ là thật. Dù sao như vậy trưởng pháp cùng kiếm thuật, chính là Đen Thiên Võ Tông ám hiểu. Đen Thiên Võ Tông, Tô giả đồng thời không rõ ràng, đặt tới linh dịch cảnh, liền có thể bị phong hào võ tông, Đen Thiên Võ Tông phong hào chính là như thế được đến. Mà lại nhất là truyền kỳ chính là, Đen Thiên Võ Tông chính là một tán tu, đồng thời nó lây tán tu võ giả thân phận, đem cảnh giới võ đạo tu luyện tới linh dịch cảnh đệ ngũ trọng trở lên, đây mới là khó có nhất địa phương. Cho dù là các thế lực lớn cường giả đỉnh cao, cũng được cho Đen thiên Võ Tông mấy phần mặt muối." Nguyên Đình nói, "Tô giả tự nhiên biết linh dịch này cảnh đệ ngũ trọng lấy đời trước biểu lấy cái gì, cho dù là Lam Minh làm linh dịch cảnh đệ nhất trọng, tại Thiên bác học viện bên trong đều có địa vị nhất định, mà tới linh dịch cảnh tình trạng này, càng lên cao tu luyện thì càng khó, nhiều nhất trọng liền có thêm nhất trọng tuyệt đối nguyên ép, có thể thấy được Đen thiên Võ Tông tu đến linh dịch cảnh đệ ngũ trọng trở lên, đến cùng là cỡ nào chuyện kinh thế hai tụ, có thể bị Đen Tiên Võ Tông coi người, chỉ sợ bị Thiên Bắc học viện đặc biệt chúng tuyển đều dư thải." Tô Dạ ánh mắt lại lần nữa thả lại không động ba huynh đệ trên thân, bây giờ chiến đấu cũng là lôi ra kết thúc. Còn lại không động hai huynh đệ đã triệt để hoàng loạn lên. Bọn hắn không động ba huynh đệ hợp thể tu luyện bí pháp, vốn chính là ba người phương mới có thể thể hiện ra chiến lược mạnh nhất, cho dù là nửa bước huyền cùng cảnh bọn hắn cũng là tuyệt đối không giả, nhưng là bây giờ lại bị Dương Tu cho sinh sinh đánh cho tàn phế một cái, chỉ còn lại có hai người bọn họ, muốn làm sao đánh? Dương Tu hiện tại cười nhạo nói, "Hai vị, còn muốn tiếp tục không?" Dương Tu, người khoan đã ý. Không động hai huynh đệ cũng biết Dương Tu bất quá là giả mù sa mưa biểu diễn mà thôi, liền coi như bọn họ chịu thua, Dương Tu cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn, rước quát không bằng cùng Dương Tu đụng một cái. Dương Tu, cho ta tiết tiêu. Không động hai huynh đệ lại một lần nữa của oanh loạn tác đánh tới, hoàn toàn bộc phát ra mình lực lượng vào thân. Mễ Lạp Chi Quang cũng dám cùng Hạ Nguyệt tranh nhau phát sáng. Dương Tu trên mặt khinh thường, kiếm pháp triển khai, thực lực tiêu chuẩn mở ra hoàn toàn. Không động ba huynh đệ dù là cùng tiến lên, cũng là lớn rơi xuống hạ phòng, càng đừng đề cập là hiện tại không động hai huynh đệ. Quy 1 chương 353, Tô giả cuối cùng xuất thủ. Chương 353, Tô giả cuối cùng xuất thủ. Cái này không động hai huynh đệ xuất thủ lúc, cũng là nõn hết à, chỉ là phát ra tinh tinh điểm lực lượng, tức liền bị Dương Tu đánh trở về. Bây giờ Dương Tu như vương giả, triệt để nghiền ép mà qua, chỉ là mấy hiệp, liền cùng Không Động Hai huynh đệ đánh không có chút nào chống đỡ chi lực. Tô giả công tử, cái này Không Động Hai huynh đệ muốn bại, chúng ta phải làm sao? Nguyên Đình đứng sau lưng Tô Dạ, không khỏi hỏi lên. Nàng hiện tại chỉ có thể nghe Tô Dạ, thế cục này thực tế hỗn loạn, để nàng căn bản không biết như thế nào cho phải. Tô giả không có bất kỳ cái gì đáp lại, mà là một đôi tròng mắt, bình tĩnh nhìn cách đó không xa hết thảy. Ấm ầm. A. Nương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm lên, Không Động Hai huynh đệ, lại có một người bị Dương Tu triệt để đánh bay mà ra. Chỉ còn lại có một người, lòng mang không cam lòng. Giao thét mà ra, Dương Tu, ta và ngươi liệu a. Nhưng mà kết quả lại là không thể có bất kỳ thay đổi nào. Không động ba huynh đệ đều cũng không phải là Dương Tu đối thủ, hiện tại chỉ còn lại có một người, lại nơi nào có thể tiên trì được, bất quá một lát một chút công phù, cái này còn thừa lại một người, cũng là bị Dương Tu triệt để đánh tan. Dương Tu bây giờ mang theo cái này còn lại một người thân thể, người này mặc dù còn sống, bất quá cũng đã triệt để không có sức chiến đấu. Như gà con, bị Dương Tu ném ở một bên. Cũng chính là Dương Tu giao thủ xuất hiện kết quả thời điểm. Diệp Ngân cùng Cựu Linh ma nữ bên kia, cũng là triệt để kết quả trầm dữ. Hai người không khỏi là đánh bại đối thủ của mình. Tuần Tiên Minh, Dao Nguyên Hồng hai đại mạnh huyết cảnh đỉnh phong cao thủ, phân biệt thua ở Diệp Ngân cùng Cựu Linh trong tay của ma nữ, bây giờ đã là thở hụt, vết thương chồng chất ngược lại ở mỗi bên. Mặc dù có hai người đã từng đại chiến một trận, cũng không phải là trạng thái định phong nguyên nhân, bất quá nhưng cũng có thể nhìn ra được, Diệp Ngân cùng Cựu Linh ma nữ thực lực tiêu chuẩn. Cũng chính bởi vì vậy, mới nhìn không ít người càng là trong lòng kỵ. Diệp Ngân cùng Cựu Linh nữ từng cái như thế cường hãn, có thể chinh phục hai người này dương tu, chỉ có thể dùng càng khủng bố hơn để dung Dương Tu coi là thật như vương giả đồ dạng, chi phối lấy hết thảy. Lúc này Dương Tu chuyển tay vừa thu lại, đem địa dị thú huyết châu tất cả đều thu nhập trong túi. Nhìn xem cái này hại lượng dị thú huyết châu, Dương Tu khỏe miệng giơ lên tiêu dung. "Hai người các ngươi, là chính ta đi lấy, vẫn là ngoan ngoãn đem dị thú huyết châu ra." Dương Tu thẳng nhiên nói. Tuần Tuyệt Minh hỏa giao nguyên hồng cố nhiên trong lòng không tam lòng, nhưng cũng biết mình bây giờ dễ dỗ không có chút ý nghĩa nào, chỉ có thể đem trên người mình dị thú huyết châu lấy ra ngoài, hướng phía Dương Tu ném tới. Dương Tu đón lấy dị châu, càng là tiểu dung chỉ lộ. Lần này Hắn thu hoạch không động ba huynh đệ, toàn tuyệt minh hỏa giao nguyên hồng sáu đại cao thủ trên thân dị thú huyết châu hàng tồn, cộng thêm bên trên dị huyết thú thủ lĩnh trên thân dị thú huyết châu. Kể từ đó, dị thú huyết châu số lượng đã hoàn toàn nghiền ép tất cả mọi người, lấy được đệ nhất tuyệt đối không thành vấn đề. Chúc mừng Dương Tu đại ca." Cửu Linh ma nữ cùng Diệp Ngân nhao nhao tiến lên phía trước nói tạm. Dương Tu niết niết miệng, hai người các người đều có công lao, cái này dị thú huyết châu sẽ phân cho các ngươi một chút." Diệp Ngân cùng Cửu Linh nữ đây, không khỏi là vui mừng phụ trào. Dương Tu phất mà qua, như là đã quả nổi bật, hắn cũng không tiếp tục nơi này lưu lại ý tứ, bình tĩnh quay người đốn phía xảo hoạt bên ngoài mà đi. Hắn từng bước một quá xứ, không người dám tại ngăn cản. Đám người ô hợp này vốn đang dự định ngồi thu ngư ông thủ lợi, nhìn xem phải chẳng có cơ hội để lợi dụng được. Nhưng là bây giờ, bọn hắn cũng không đốc, có thể thấy rõ ràng trước mặt thế cục. Cái này Dương Tu thực lực mạnh như thế, bọn hắn căn bản không có nửa điểm thủ thắng hy vọng. Không nói trước Dương Tu thực lực như thế nào, liền nói Diệp Ngân cùng Cựu Linh Ma nữ, mỗi một cái đều không phải dễ chế chủ. Một đi ngang qua đi, thông suốt. Nhưng lại tại Dương Tu tức sắp rời đi thời điểm, kia phải qua trên đường, lại là thêm ra một thanh niên nam tử. Nam tử này xui như vậy chắp lấy tay, ngăn trở Dương Tu đường đi. "Tô Dạ." Cửu Linh Ma nữ cùng Diệp Ngân đồng thời nói nhỏ. "Đến người, chính là Tô Dạ. Người này không phải cùng Diệp Ngân cùng đi người kia sao?" Rất nhiều người đã thấy không rõ lắm thế cục, không khỏi ở bên tinh quan kỳ biến. "Ồ, bị Diệp Ngân lừa gạt đến nơi đây nhân vật sao? Lúc đầu đều đem hắn quên, không nghĩ tới mình đụng tới, làm sao? Muốn đem dị thú huyết châu dâng hiến cho ta sao?" Dương Tu ha ha nợ nụ cười. Nguyên Đình cũng không nghĩ tới Tô Dạ sẽ đứng tại Dương Tu phải qua trên đường, Tô Dạ đây là điên rồi sao? Tô Dạ không có gấp trả lời. Mà là con mắt đặt ở Diệp Ngân trên thân, nói ra, "Diệp Ngân, xem ra ngươi ngay từ đầu chính là đi theo cái này Dương Tu a, ngươi bản tính này đánh cũng không tệ nha." Diệp Ngân một mặt nghi hoặc nhìn Tô Dạ, hắn cũng không nghĩ tới Tô Dạ sẽ đụng tới lại tới đây. "Đích xác, ta ngay từ đầu theo Dương Tu đại ca. Bất quá Tô Dạ huynh cũng không thể, ta vốn cho là Tô Dạ huynh sẽ trực tiếp cắm vào Không Động ba huynh đệ chiến cuộc, không nghĩ tới Tô Dạ huynh bình tĩnh như vậy. Xem ra là trước kia liền đối ta có hoài nghi a." Diệp Ngân thần sắc thay lại. Đối với Tô Dạ, hắn xác thực cũng có mang rất thượng trực thái độ, bất quá đáng tiếc. hiện tại Tô Dạ không biết đang suy nghĩ gì. Xem ra là đầu hơi xảy ra chút vấn đề. Tô Dạ không để ý đến Dương Ân, mà là nhìn về phía Cửu Linh ma nữ. Cửu Linh ma nữ không biết Tô Dạ muốn làm gì, ánh mắt nghi hoặc. Cửu Linh cô nương cũng là ngay từ đầu theo Dương Tu. Tô Dạ hỏi, "Đó cũng không phải, ta vốn là dự định cùng Tô Dạ Minh hợp tác, bất quá Tô Dạ Minh không chịu. Đã như vậy, ta cũng chỉ có thể cùng Dương Tu Minh hợp tác." Cửu Linh ma nữ hơi mang theo mấy phần nghi mai hương vị. Tờ hồ, giống như là tại nói cho Tô Dạ, không có hợp tác với mình, đến cùng là một cái như thế nào sai lầm. Nàng hiện tại đi theo Dương tu, bất quá đánh đâu thẳng đó, nhưng tiến nhập nội viện ba hàng đầu. Hơn phân nửa đã là mười phần chắc chín sự tình. Thật sao? Tô giả không nóng không vội mà nói, diệp ngân thì thôi, kiểu linh ma nữ, ta và ngươi không có gì lo diệp bên trên nghỉ lễ, ngươi muốn đi, ta không ngăn cả ngươi. Nhưng nếu như ngươi lưu lại tiếp tục đứng đổi tại Dương Tu, vậy ta cũng chỉ có thể nói thật có lỗi. Ba người các ngươi, chỉ sợ hôm nay, một cái đều đi không nổi. Dương Tu nghe đây, vốn đang thở ơ, muốn nhìn một chút Tô giả đến cùng muốn nói cái gì, hiện tại là triệt để nhịn không được cười ha ha. Ha ha ha ha, thực tế rất có ý tứ. Dương tu Liê ngay cả Cựu Linh Ma nữ cùng Diệp Ngân cũng là không khỏi bật cười mà ra, Tô Dạ là tại nói đùa bọn họ sao? Cho nên, người muốn làm gì?" Dương Tù âm lãnh nói. Những người vây xem kia tất cả đều cảm thấy Tô Dạ đầu hư mất, duy nhất có thể lấy đối Dương Tu ba người tạo thành uy hiệp không động ba huynh đệ đều bị tính kế thua. Hiện tại ba người đã không đâu được nổi. Cũng không có gì. Tô Dạ chậm rãi triển khai khí tức, ta ngay từ đầu tới đây chính là chạy dị thú huyết châu đến. Đã ba vị đem cái này dị thú huyết châu lấy đi, như vậy chỉ cần đem dị thú châu lưu lại, tiếp xuống muốn đi đâu, Tô Mô đồng thời không ngăn trở. Quy 1 chương 354 Tô Dạ, thứ nhìn nửa bộ hồi cung. Chương 354, Tô Dạ, thứ nhị nửa bộ hồi cung. Dương Tu hiện tại đã là cười đều không muốn cười. Diệp Ngân, người nơi nào lừa gạt đến, tiểu tử này giống như đầu sẽ ra chút vấn đề. Dương Tu không nóng không nổi đạo. Dương Tu đại ca, tiểu tử này không thể coi thường, thực lực không kém. Diệp Ngân ngưng trọng nói. Tiểu Linh Ma nữ cũng là hồi tưởng lại ban đầu nhìn thấy Tô Dạ lúc chẳng cảnh, Dương Tu đại ca, cái này Tô Dạ sát thực không đơn giản. Dương Tu nhìn thấy hai người đối Tô Dạ đánh giá tất cả đều không thấp, rũi lưng một cái, đã như vậy, hai người các ngươi cùng lên đi, còn muốn hay không ta xuất thủ rồi? Hai người cùng tiến lên. Đầy đủ. Dương Tu đại ca ở bên cạnh nhìn xem là đủ. Diệp Ngân Ma quyền sát trường. hắn là có chút kiêng kỵ, bất quá hắn cùng Cửu Linh Ma nữ cùng tiến lên, phải giải quyết Tô Dạ cũng không khó khăn. Cửu Linh Ma nữ đồng dạng là cảm thấy như vậy, cùng Diệp Ngân đứng chung một chỗ, kệ vai chiến đấu, sát na xuất thủ. Tô Dạ nhìn thấy hai người cùng một chỗ của tới, biểu lộ không có một tơ một hào ba động. Khí tức của hắn lại một lần nữa đột bay tăng mạnh, chợt trong bệnh một bước bay vọt, đi tới nửa cung cảnh. Chính là cái này nửa bước cung cảnh khí thể hiện ra lúc, toàn trường đều lâm vào chết một dạng yên tĩnh vốn đang dự định xuất thủ diệp ngân cùng Cửu Linh Ma nữ, hoàn toàn bị Tô Dạ cường hành như vậy khí thức, chấn nhiếp không còn dám hạ thủ. Cái gì? Không có người sẽ không kinh hãi? Bởi vì không có người nghĩ đến, trừ Dương Tu bên ngoài, còn sẽ có một cái khác nửa bước huyền cùng cảnh tồn tại. Vây xem các trên lầu vô số cường giả, đồng dạng toát ra vẻ mặt kinh ngạc. Trừ Dương Tu, còn có người đạt tới nửa bước huyền cung cảnh, mà lại kẻ này còn còn trẻ như vậy. Xem ra so Dương Tu, còn muốn càng thêm trẻ tuổi một chút. La Minh hai mắt trợn to. Tân mục đồng dạng thần thái sáng láng, bị Tô xuất hiện cho kinh ngạc một chút, ánh mắt nhìn chừng chừng lấy đây hết thảy. Chỉ có Đường Mạc Ly ngồi ở chỗ đó, cầm Song Quyền, ánh mắt bên trong rung động qua đi, lóe ra chính là không cam lòng, cùng lửa giận bồi hồi. Nàng nguyên lai tưởng rằng khi tiến vào Thiên bác Học viện về sau, nàng thực lực tốc độ tăng lên tất nhiên sẽ nghiền ép Tô Dạ. Sự thật cũng quả thật là như thế, tốc độ tu luyện của nàng nếu như giống như hỏa tiễn đột bay tăng mạnh, đã đạt tới mệnh nguyệt cảnh đỉnh phong. Đây là rất nhiều người đều làm không được sự tình. Thế nhưng là Tô Dạ, vì cái gì? Đối rõ ràng không tại Thiên bác Học viện bên trong, đối rõ ràng chỉ là cái nhàn vân giá hạ, vì cái gì hắn tấn thăng tốc độ so với mình nhanh hơn? Ha ha ha. bên này Vô Thiên sướng cười mà ra, lần này có trò hay nhìn. Thật không nghĩ tới, cái này Tô Dạ một mực tại ẩn dấu thực lực, mới đầu mệnh huyết cảnh đệ ngũ trọng là tại ẩn dấu thực lực, về sau mệnh huyết cảnh đỉnh phong còn tại ẩn dấu thực lực. Dương Tu hữu dũng hú nú, như vậy Tô Dạ đâu? Bọn hắn niu lực cùng thực lực, đến cùng ai mạnh hơn một bậc? Cuối cùng, lại đến cùng là ai sẽ cười đến cuối cùng. Tất cả cường giả đều biết, cái này nhất định là một trận quyết đấu đỉnh cao. Tô giả đem cảnh giới võ đạo triển lộ về sau, quả thật kinh đến mỗi người. Những người vây xem đã không còn dám chế Tô Dạ ngu muội cử chỉ, bởi vì Tô Dạ Sáp thực có năng lực như thế. Tô giả chậm rãi tiến lên, bộ pháp bình tĩnh, nếu như các ngươi không xuất thủ, như vậy, liền nên ta xuất thủ. Tô Dạ, một kiếm mà đi. Diệp Ngân cùng cựu Linh Ma nữ chỉ có thể kiên trì tiến lên, chỉ nghe được ken một tiếng, song phương giao thủ, ma sát ra to lớn hỏa hoa. Nửa bước Huyền Cung cảnh lại như thế nào? Diệp Ngân cùng Cửu Linh Ma nữ triệt để thi triển ra mình thực lực. Bọn hắn đều là mệnh liệt cảnh đỉnh phong bên trong tinh huyễn, thực lực muốn siêu việt mệnh đấu, hắn không sợ hãi. Bất quá chỉ một lát sau, Diệp Ngân cùng Cửu Linh Ma nữ liền chỉ cảm ứng được một cỗ lực lượng kinh khủng cuốn tới. Tô Dạ kiếm, ẩn chứa cực kỳ bá đạo áp chế lực, là cảnh giới võ đạo, là tất cả cảnh giới. Phá. Tô Dạ chỉ nhẹ nhàng niệm một chữ, cũng chỉ là nhẹ nhàng huy động hạ một đạo trận kích. Sau một khắc, Diệp Ngân cùng Cửu Linh Ma nữ tiến công liền bị tan rã không còn sót lại chút gì. Sau đó, Tô giả kiếm lại huy động mà đi, một kiếm vạch phá không khí. Một kiếm này, còn như búa lôi, như phi vũ. Cho ta cản. Diệp Ngân nhìn thấy Tô giả một kiếm này, một trận tê cả ra đầu, đem toàn bộ lực lượng của mình thi triển mà ra, tiến hành ngăn cản. Thế nhưng là, tại Tô Dạ một kiếm này hạ, Hắn bất luận cái gì ngăn cản đều lộ vẻ như vậy bất lực. Hắn tại đồng bậc bên trong là rất mạnh, thế nhưng là hắn gặp phải là Tô Dạ. Phốc phốc. Diệp Ngân thân thể căn bản bất lực ngăn cản, chính là một đầu máu me đầm địa lỗ hồng tại chỗ phơi bày ra, từ không rơi xuống, lại là liền tại Tô Dạ trong tay chống nổi một hiệp đều không có. Mà Tô Dạ cũng là tại đánh bại Diệp Ngân về sau, không có bất kỳ cái gì biểu lộ ba động, phản phất đây hết thể đều là như vậy bình thường, không có một chút ngoài ý muốn phát sinh. Đợi đến giải quyết Diệp Ngân về sau, Tô Dạ ánh mắt cũng đặt ở Cửu Linh Ma nữ trên thân. Cửu Linh Ma nữ nhìn lại Tô Dạ, e ngại lui về sau một bước. Trong lòng một cỗ cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra. Nàng biết, nàng tuyệt đối không phải là đối thủ của Tô Dạ. Đứng ở phía sau đi, Dương Tu chắp tay đứng ra, nhìn như bình tĩnh trong ánh mắt, ẩn chứa khó mà che giấu kinh ngạc thần sắc. Tiểu Linh Ma nữ biết, mình tuyệt đối không cách nào nhúng tay Dương Tu cùng Tô Dạ giao thủ, lựa chọn đứng ở một bên lực trận. Dương Tu mặt không biểu tình mà nói, "Nói thật, ta vốn cho là hết thảy đều tại trong kế hoạch, chỉ là không nghĩ tới, xuất hiện ngửa như thế một cái biên số. Bất quá, chỉ cần ta tại, hết thảy số đều không có chút ý nghĩa nào." Dương Tu không có quá nhiều nói nhảm, một trưởng hướng phía Tô Dạ của tới. Một trường này trung điểm phật văn, đại biểu cho tuyệt đối bá đạo lực lượng, trường pháp lăng lệ, không thể nào chống cự. Lấy nửa bước huyền cung cảnh thủ đoạn, đánh ra một trường, tại thập vạn đại sơn bên trong, từ trước đều là tung hoành vô song. Nhưng lúc này, hắn gặp phải là Tô Dạ. Tô Dạ kiếm, thời hợt mà đi. Một kiếm, đến từ Dương Tu trường pháp, cứ như vậy bị hóa giải sạch sẽ. Dương Tu rất kinh ngạc, bất quá hắn cũng không ngoài ý muốn. Kiếm pháp. Dương Tu tự lẩm bẩm, đã ngươi cũng là kiếm đạo cao thủ, như vậy liền trở nên thú vị nhiều. Kiếm đạo lĩnh vực, mở. Dưới chân hắn nhẹ nhàng giẫm mạnh, một đạo uy đồ án màu xanh lam tùy theo hiện ra. Đây chính là hắn vừa rồi đánh bại Không Động Ba huynh đệ tuyệt đối đòn sát thủ. Người đã vừa rồi nhìn qua ta cùng Không Động Ba huynh đệ giáo thủ, liền hẳn phải biết, có đạo này lĩnh vực tại, ta liền là tuyệt đối vô địch. Ngươi không có khả năng đánh bại được ta." Dương Tu nói. "Huyền thuật." Tô Dạ nhìn xem môn này kiếm đạo lĩnh vực sinh ra thời điểm, nói, "Rất tính mắt." Dương Tu nhếch miệng lên, nếu biết là huyền thuật, như vậy thắng bại kết quả, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Tô Dạ nở nụ cười, ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút, cái này đứng ở thế bất bại thuật, đến cùng có gì môn đạo trong đó? Không giờ dưới Tả Hữu bắt đầu bộ pháp số 1 chương 355, đại bại Dương Tu. Chương 355, đại bại Dương Tu. Các vị cảm thấy, cái này Tô Dạ cùng Dương Tu, ai phần thắng lớn hơn một chút? Vu Thiên cười ha hả mà hỏi. Hắn hỏi lên như vậy, lại là hỏi tâm cảm của mỗi người bên trong. Một bên một lão giả nói ra, ta cảm thấy Dương Tu phần thắng lớn hơn một chút. Nói thật, ngay từ đầu ta còn không xác định, bất quá bây giờ ta xác định. Cái này kiếm đạo lĩnh vực chính là một môn huyền thuật, Dương Tu không chỉ thiên phú dị bẩm, tuổi còn trẻ liền kế thừa đen thiên tông huyền thuật đây mới là khó có nhất. Huyền thuật là phi thường khó mà điều khiển kiếm thuật, cái này Dương Tu có thể đem chi học sẽ, cơ bản đã tại đồng bậc bên trong đứng ở thế bất bại. Huyền thuật, lão phu đời này đều không thể học được một môn huyền thuật, thực tế gọi là người ao ước a. Dương Tu cũng là thuần thức càng khái, Dương Tu thực lực đã không thua gì Thiên Bắc Học viện nội viện những cái kia được phá cách chúng tuyển học viên, thậm chí đã siêu việt một bộ phận. Đến một bước này, Tô giả kẻ này bất kể như thế nào, tiến vào Thiên Bắc Học viện đều đã dư xài. Bị chúng ta lôi kéo cũng là đủ đủ rồi, mấy người các ngươi, Thiên Bắc Học viện khảo hạch về sau, Ngụy Biện Pháp nhìn thấy cái này Tô Dạ, không có vấn đề. Vĩnh dạng cùng những người này tự nhiên cũng rõ ràng tô giả giá trị không người nào dám mập mờ cùng, cùng lúc đó tô giả cũng là từng bước một hướng phía Dương tu mà đi năm trưởng phạm vi lĩnh vực tô giả vẫn chưa có gì kiêm kỵ đã tiến vào cái này lĩnh vực bên trong nhìn thấy tô giả cất bước đi tới Dương tu thần sắc cứng lại tô giả thực có can đảm tiến vào cái này lĩnh vực bên trong người dao động tô giả mỉm cười cho nên Dương tu Nghi hoặc hỏi hai phe giao thủ ai động trước giao nội tâm ai liền tập thuộc không thể nghi ngờ người hẳn phải biết những thứ này tô giả nói Dương tu nghe đây nổi thân xanh của ta kiếm đạo lĩnh vực lại triển khai thời điểm, chính là đứng ở thế bất bại, Tô Dạ, ngươi rất nhanh liền sẽ kiến thức đến. Dao động? Không, ta xưa nay sẽ không dao động. Kiếm của hắn đã hướng phía Tô Dạ chạm xuống dưới. Rất nhanh, rất chuẩn, cũng rất sao động. Một kiếm này thậm chí đủ để dẫn động cuồng phong tán quét, hắn đã triệt để thi triển ra toàn bộ thực lực của mình, bởi vì hắn biết, Tô Dạ không phải không động ba huynh đệ, cái này cái nam nhân, không phải hắn có thể có giữ lại liền có thể thủ thắng tồn tại. Hắn một kiếm này, liền chính là hắn mạnh nhất một kiếm. Một kiếm này rơi xuống, Chỉ để cho thấy hắn kiếm pháp siêu nhiên kiếm thuật, không có bất kỳ cái gì dư thừa chỉnh tự, cũng không có bất kỳ cái gì hoa bên trong xinh đẹp kiếm khí, có chỉ có ngang ngược bá đạo, đến từ nó thao tung kiếm đạo người tự tin. Cong. Tô Dạ đồng dạng nâng lên kiếm, đem Dương Tu một kiếm chống cự xuống dưới. Quả nhiên, Dương Tu chỉ là sơ bộ cùng Tô Dạ kiếm chống lại cùng một chỗ, là đủ xác định rất nhiều chuyện. Tô giả kiếm đạo cảnh giới cũng rất cao, nếu không tuyệt đối làm không được chỉ là trong trong một kiếm liền đem hắn cái này cực cao kiếm đạo cảnh giới một kiếm chống đỡ đỡ được. Kiếm đạo cảnh giới cao thấp, thường thường giao thủ thứ một nháy mắt liền có thể phán gãy xuống. Như vậy, thiết chiêu Dương Tu kiếm cuồng oanh loạn tạp tiến công mà đi. Tô Dạ cùng Dương Tu giao thủ, cũng là tại lúc này triệt để kéo ra màn che. Hai đại kiếm đạo thiên tài giao thủ, thắng bại không chỉ là quyết định bọn hắn cảnh giới võ đạo, còn quyết định kiếm đạo của bọn họ cảnh giới. Ken ken ken. Mỗi một kiếm va chạm đều đủ để rung động mỗi một cái người vây xem tâm linh, tất cả mọi người nhìn trong lòng rung động, bọn hắn đã hoàn toàn nhìn mắt choáng váng, cảm thấy mình cùng Tô Dạ, cùng Dương Tu trên lệnh. Nguyên đỉnh đồng dạng đang quan chiến bên trong thần. Đây mới thực sự là kiếm đạo cao thủ độ xuất sao, Tô Dạ cùng Dương Tu kiếm pháp cảnh giới đến cùng mạnh đến mức nào? Ánh mắt của hai người đều không có bất kỳ cái gì dao động. Hai người kiếm pháp đều lộ ra như vậy dứt khoát, không có quá nhiều động tác, để người thậm chí nhìn không ra Tô Dạ cùng Dương Tu bất kế tiếp muốn làm gì. Thế lực ngang nhau. Cửu Linh Man nữ đồng dạng không cách nào từ cái này trong trận chiến ấy cảm ứng được cái gì, nàng xem không hiểu, nhìn không đấu. Trong mắt của nàng, Tô Dạ cùng Dương Tu chuyện cho tới bây giờ, vẫn là thế lực ngang nhau. Thế nhưng là, thật là như thế sao? Tô Dạ biểu lộ vẫn không có bất luận cái gì dao động, nhưng Dương Tu lại là đã nội tâm bắt đầu ẩn ẩn run rẩy lên. Ngay từ đầu con tốt, hắn cảm thấy là ảo giác, cảm thấy chỉ là ngẫu nhiên Thế nhưng là theo thời gian, cải biến hắn chợt phát hiện, hắn mỗi một giới kiếm đi đều bị Tô Dạ hoàn mỹ ngăn cản gắt gao. Cái này cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là con đường của hắn số đều bị Tô Dạ biết đến rõ rõ ràng ràng. Hoặc là chuẩn xác mà nói, kiếm đạo của hắn cái giới đã bị Tô Dạ chơi quá lúc. "Kiếm của ngươi, không có vừa rồi càng thêm hữu lực." Tô Dạ bình tĩnh nói. "Kiếm đạo của ngươi, đến cùng đặt tới cái dạng gì cái giới?" Dương Tu nhịn không được gào thét ra. "Ngươi hẳn phải biết." Tô Dạ ánh mắt như thường. Dương Tu toàn thân run lên. "Ngươi chẳng lẽ đã đạt tới kiếm đạo hợp nhất?" Dương Tu cầm kiếm tay đã bắt đầu dao động. Nếu như là hai cái con đường khác nhau cao thủ quyết đấu, kiếm đạo cảnh giới đưa đến tác dụng sẽ không quá cao. Nhưng hai cái kiếm đạo cao thủ quyết đấu, kiếm đạo cảnh giới quyết định hết thảy. Bởi vì kiếm đạo cảnh giới yếu phía kia, bất kỳ thủ đoạn nào đều sẽ bị một phương khác hoàn mỹ nhìn rõ hiểu biết. Chỉ là Dương Tu không thể tin được, sẽ có người tại còn trẻ như vậy, liền đem kiếm đạo tu luyện tới trình độ như vậy. Kiếm đạo hợp nhất, kia phải là kinh khủng bực nào tồn tại. Kiếm đạo lĩnh vực, huyền thuật, có thể vô điều kiện tăng cường thi thuật giả tại lĩnh vực bên trong xuất kiếm tốc độ, thậm chí đề cao sức quan sát, kiếm pháp phi lực khiến cho người cho dù là kiếm pháp siêu nhiên cảnh giới, thậm chí đều có thể thi triển ra tan tắc kiếm đạo hợp nhất kiếm đạo cảnh giới ra. Tô giả chắp tay nói ra, cũng chính bởi vì vậy, không động ba huynh đệ vô luận như thế nào đều phá giải không ngươi thủ đoạn, bị ngươi đè lên đánh. Nhưng là, coi như kiếm đạo của ngươi cảnh giới lợi dụng huyền thuật tăng lên lại giống là kiếm đạo hợp nhất, nhưng kia đều không phải kiếm đạo hợp nhất. Tô giả lắc đầu, kiếm đạo của ngươi cảnh giới kém một chút, còn không tính là một cái có thể để ta hưng phấn đối thủ. Đã như vậy, cũng là thời điểm kết thúc. Ta còn không có thua. Dương Tu gầm thét mà ra, một kiếm lại một lần nữa hướng phía Tô Dạ bổ xuống. Thế nhưng là Tô Dạ chỉ là nhấc lên kiếm, liền đem Dương Tu một kiếm này tại chỗ phá giải sạch sẽ. Sau đó, một kiếm hỏi sinh tử, Tô Dạ kiếm đã càn quét mà đi. Một kiếm này là ẩn chứa đến từ hắn cảnh giới cực cao một kiếm. Đối mặt một kiếm này, Dương Tu đồng tử co rút lại, toàn lực ứng phó, sức quan sát đề cao, ken một tiếng, đem Tô Dạ một kiếm này cản lại. Cánh tay của hắn đều đang run dậy, toàn bộ thân thể đều suýt nữa chống đỡ không được. Cũng chính là lúc này, Tô Dạ xuất hiện tại hắn phía trên, chân chính quyết phân thắng thua một kiếm, triệt để giáng lâm. Khi của ta kiếm đạo cảnh giới càng cao hơn hơn lúc, liền đã kết thúc. Huyền thuật cũng không làm nên chuyện gì tô giả kiếm tại chỗ sẽ qua Dương tu thân thể máu tươi chảy ngang bị một kiếm chém xuống trên không quy một chương 356 dị huyết thú lao tổ chương 356 dị huyết thú lao tổ cũng chính là lúc này bên ngoài xem đài lầu các đã triệt để ngồi không yên nguyên bản tất cả mọi người quyết định Dương tu tất thắng cục diện ai cũng không nghĩ ra bây giờ lại đến một cái cự đại di chuyển từ tô giả thủ Thắng mà lại mấu chốt nhất chính là tô giả thủ Thắng còn cũng không phải là lộ vẽ gian nan như vậy tự hồ hết thả đều tại nó trong công chế dù là đến cuối cùng trước mắt nó cũng là không chốt phí sức vẫn chưa thi triển ra toàn bộ thực lực. Có lẽ Dương Tu có giao thủ qua không động ba huynh đệ nguyên nhân, nhưng Tô dạ lại là từ đầu đến cuối liên chiến ba người, vẫn như cũ như thế, như vậy lập tức phân cao thấp, ai cao ai thấp, đã để tất cả cường giả hiểu rõ tại tâm. Nguyên lai like cái này Tô Giả mới thật sự là hắc ma a. Tất cả thế kẻ lực mạnh trong nội tâm đã có đầu mối. Cái này Tô Dạ, nhất định phải ý nghĩ nghĩ cách đảo tới mới được. Chính là tần Cựu Mục cùng La Minh đều cũng ngồi không yên. Bọn hắn rất rõ ràng, Dương Tu thực lực tuyệt đối không thua gì Thiên bác học viện nội viện học viên, thậm chí càng so một chút Thiên Bắc học viện học viên càng mạnh hơn hơn một chút. Dù vậy, Tô Dạ cũng làm được đánh bại Dương Tu, như vậy bực này thiên tài, bọn hắn có đạo lý nào đừng? La Minh, giao cho ngươi, ngươi cần phải làm là nghĩ hết tất cả biện pháp, tại kết thúc về sau, đừng để bất kỳ thế lực nào cường giả đến gần Tô Dạ." Tân Cửu Mộc nói. "Không có vấn đề." La Minh tự nhiên rõ ràng những thứ này. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Tân Cửu mục lại lập tức rằng đạo, "Đứng, còn có, ghi nhớ phải cẩn thận Vũ Thiên." La Minh tự nhiên cũng biết những này, nhìn không được bật cười, thuộc hạ minh bạch. Hắn lập tức liền muốn hành động, nhưng chính là lúc này, Minh Vương trưởng láo lại là lông mày nhíu lên mà nói, "Viện chủ lão nhân Ta cảm thấy cái này Tô dạng, đồng thời không có cần thiết quá mức tận lực đi lôi kéo. Vì sao? Tần Cửu Mục nghi hoặc hỏi. Bởi vì, tiểu đồ tâm ma chính chính là nó. Minh Phượng trưởng lão cắn răng nói, "Nghe đây, Đường Mạc Ly nắm chặt xong quyền, Mà La Minh cùng Tần Cửu Mục, cũng là đưa ánh mắt đặt ở Đường Mạc Ly trên thân. Các người nói, cái kia tại Thiên bác học viện phân viện đánh bại Đường Mạc Ly người, chính là cái này?" Tần Cửu Mộc có chút dần mình. "Không sai." Minh Vượng trưởng lão ánh mắt lạnh lùng, "Cái này Tô Dạ thiên phú, ta là rất rõ ràng, nó đồng thời không tồn tại thần thể thiên tư. Có lẽ nó thiên phú đồng thời không sai." Thế nhưng là không tồn tại thần thể thiên tư tình huống dưới, tiến nhập nội viện, chúng ta Thiên bác học viện ngoại viện, tựa hồ đồng thời không có cần thiết xúc động như vậy. Các người xác định kẻ này không có thần thể tiên tư." Tân Cửu nụ nghi hoặc hỏi. Minh Vượng trưởng Lao phất tay Háo nói ra, "Cái này Thiên bác học viện phân viện dụng cụ đo lường, đều là chúng ta Thiên bác học viện tổng viện cấp cho đi xuống, viện chủ đại nhân, điểm này ngài hẳn là rất rõ ràng. Như thế không sai, nếu như không có thần thể tiên tư, tiểu tử này chỉ là thiên phú đủ cao, nhưng tương lai tiền cảnh lại cũng đã có kết thúc hạn. Bất quá nói cho cùng, kẻ này chiến lực cao, kiếm thuật cảnh giới cũng là cao lạ thường." là một cái đáng giá bồi dưỡng nhân tài a." Tần Cửu Mục đứng chắp tay, chìm tư tưởng không thôi. Minh Phượng trưởng lão nhìn thấy Tần Cửu Mục lâm vào suy tư bên trong, trong lúc nhất thời ngồi không yên mà nói, "Viện chủ đại nhân, cái này còn cần thiết trầm tư sao? Cái này Tô dạng hoặc có lẽ bây giờ hiện ra quá kinh diễm, nhưng từ trước Thiên bác học viện khảo hạch biểu hiện kinh diễm người cũng không ít, nhưng cuối cùng có thể tướng so với cái kia thông qua huyền cơ thạch khảo nghiệm thiên tài mà nói, tất cả đều là trên lệch rất xa." "Việc này ta biết." Tần Cửu Mục nói, chốt nhất chính là, nếu để cho Tô Dạ tiến nhập nội viện bên trong, Đường Mạc Ly muốn như thế nào cho phải?" Nó làm chớ ly tâm ma, chỉ sợ thời khắc đều muốn để ép chớ ly một bậc. Cho nên, cái này Tô Dạ cùng chớ ly ở giữa, chúng ta Thiên bác học viện chỉ có thể lựa chọn một cái. Lại nhìn thập vạn đại sơn dị huyết thú trong sào huyện, Dương Tu đã triệt để chiến bại. Tô Dạ con mắt nhìn về phía Cửu Linh ma nữ, nói ra, "Cửu Linh cô nương, dị thú huyết châu, lấy ra đi." "Ta." Cửu Linh ma nữ biết mình không phải là đối thủ của Tô Dạ, nội tâm của nàng đủ tiểu phức tạp. Cắn môi nói, "Tô Dạ công tử, giữa chúng ta cũng không phải là địch nhân. Cửu Linh cô nương, nên cho nhắc nhở ta đã đã cho. Ta nói qua." đã ngươi lựa chọn đứng đội tại Dương Tu, liền muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tô Dạ Hào không dao động, không có bất kỳ cái gì dao động. Kiểu Linh Ma nữ nội tâm hối hận đến cực hạ, nàng lúc ấy vẫn là quá coi thường Tô Dạ. Nàng lựa chọn đi theo tại Dương Tu, liền đại biểu tại Tô Dạ là địch, đã cùng Tô Dạ là địch, như vậy Tô Dạ tự nhiên cũng không cần thiết đối nàng lưu tình. Hết thảy đều là mệnh số. Nàng chỉ có thể đem trên người mình dị thú huyết châu lấy ra, toàn bộ đưa đến Tô Dạ trong tay. Lấy được Cửu Linh nữ trên thân châu, Tô tay lên, lại đem diệp ngân trên thân thú huyết châu cũng lấy ra ngoài. Cuối cùng, ánh mắt đặt ở Dương Tu trên thân Dương Tu, là ta đi lấy, vẫn là chính người cầm." Tô Dạ hỏi. Dương Tu phát khổ bật cười, hắn tự nhiên không nghĩ cho, nhưng cũng biết, đến lúc này, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Nhưng đúng là hắn dự định từ bỏ hy vọng, đem dị thú huyết châu lấy ra lúc, đột nhiên, kia trong xào huyết huyết chỉ bên trong, đột nhiên phun trào. Máu tươi trực tiếp lan tràn toàn bộ xảo huyết, một luồng khí tức kinh khủng nương theo lấy từ nó càn quét mà ra. "Nhân loại, các ngươi thật là làm cho ta nhìn một màn trò hay ác tại ta bế quan thời điểm giết con của ta, đã như vậy, các ngươi cũng đều đừng đánh tính, còn sống rời đi nơi này." Thanh âm này xuất hiện thời điểm, một con hình thể so Tô Dạ thấy qua bất luận cái gì một con dị huyết thú đều muốn khổng lồ tự thú, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Cái này dị huyết thú thậm chí chiếm cứ nửa cái sào huyệt, xuất hiện lúc tại chỗ đem mấy cái vị trí người không tốt lắm loại nghiền ép chí tử. Huyền Cung cảnh, Tô Dạ ánh mắt hiện lên một tia kinh hãi, tuyệt không chỉ là hắn, bất luận cái gì không có bất kỳ ai tính tới, cái này trong sào huyệt còn có như vậy một con huyền cung cảnh dị huyết thú. Tô giả biết, tình huống có chút không ổn. Rút trước lại nói, đã không kịp đi quản dương tu trên thân dị châu, đã tiêu hao qua không ít chiến hắn, hiện cùng Cung cảnh mà lại là ở vào nó điệu bản huyền cung cảnh dị huyết thú, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt, nhưng cũng chính là hắn dự định lúc rời đi, từng đạo máu tươi tạo thành vết tượng, tại chỗ đem con đường này phong gắt gao. Tô giả muốn rời khỏi con đường, cũng là triệt để đoạn tuyệt xuống dưới. Nhân loại, nơi này tựa hồn là ngươi mạnh nhất, đã như vậy, trước hết đem người giải quyết đi. Cái này huyền cung cảnh dị huyết thú liếm môi một cái, tham lam tàn nhẫn, một móng vuốt hướng phía Tô Dạ xinh xinh lại. Tô toàn thân khí tức lại một lần nữa khai, biết cái này không chọc, không còn cùng một chiếc khi bắt đầu ung dung không đợi. lĩnh vực Đại lượng xanh lam vô cực lửa xuất hiện, hướng phía cái này Huyền cung cảnh dị huyết thú đập mà đi. Nhưng mà đánh vào cái này dị huyết thú lao tổ trên thân, lại là nửa điểm vết tích cũng không đánh ra, cũng là để Tô Dạ ánh mắt càng nhiều hơn ra mấy phần nghi hoặc. Quy một chương 357, Tô Dạ gặp nạn. Chương 357, Tô Dạ gặp nạn. Huyền cung cảnh dị huyết thú nghĩ phải giải quyết xem ra cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cái này cũng không phải chuyện kỳ quái. Coi như hắn bây giờ tại nửa bước Huyền cung cảnh bên trong có thể xưng vô địch, thế nhưng là gặp được Huyền cung cảnh tồn tại, vẫn là không có cách nào thể hiện ra tại nửa cung cảnh nội áp chế lực. Một cái đại giai đoạn đại biểu cho chính là một cái tuyệt đối áp chế lực. Đây cũng không phải là là mệnh nguyệt cảnh đỉnh phong cùng nửa bước huyền cung cảnh ở giữa khác biệt. Hạng Du Dế, dị huyết thú lao tổ căn bản không có để ý tới Tô giả thủ đoạn, một đạo cự đại lợi trảo đã là vỡ nát xuống tới. Quả thật có chút môn đạo, bất quá, nếm thử cái này đi. Tô giả đem sinh mệnh chi hỏa triệu hoán mà ra, ly hỏa chi kiếm. Một kiếm này cùng dị huyết thú lao tổ thủ đoạn đụng vào nhau, một đối một kiếm, nhất thời sinh ra vô cùng mãnh liệt ma sát. Cái gì? Dị huyết thú lao tổ đống dưng giận mình, không thể tin được mình một này xuống dưới, vậy mà không có, có thể làm gì được Tô Dạ. Tô Dạ đồng dạng không dám xem thường, lý hỏa chi kiếm chỉ là miễn cưỡng ngăn cản cái này dị huyết thú lao tổ một kích, nhưng không có làm gì được dị huyết thú lao tổ nửa phần. Một kiếm hỏi sinh tử. Tô Dạ một kiếm lấp loé, hóa thành phong mang, lấy tốc độ như tia chớp, đập nện tại dị huyết thú lao tổ trên thân thể. Dị huyết thú lao tổ thân thể khổng lồ hoàn toàn bị xem như bia sống, căn bản phản ứng không kịp, liền bị Tô Dạ một kiếm tại trố đánh chúng. A, đau quá. Dị huyết thú lão tổ thê thảm hô lên, Tô Dạ kiếm pháp uy lực đúng là lợi hại như thế. Nhưng cái này còn không phải điểm cuối cùng. Tô Dạ cũng sẽ không cho cái này dị huyết thú lao tổ lưu hạ bất luận cái gì cơ hội thở dốc, một kiếm hỏi sinh tử qua đi, liền lập tức thi triển mà ra một kiếm phá và pháp, một kiếm tránh kinh hồng. Sau đó, huyền tiên chỉ, đủ loại thủ đoạn như là cuồng manh loạn tạp càn quét mà ra. Cho dù là cái này dị huyết thú lao tổ, cũng là có chút chống đỡ không được, sừng sốt bị Tô Dạ đánh tầng tầng lui ra phía sau, có chút hoàn thủ không kịp. Cái này nhìn một đám lúc đầu đều tuyệt vọng đám thiên tài bọn họ, không khỏi là giấy lên hy vọng. Tô Dạ lại còn có năng lực cùng huyền cung cảnh dị huyết thú lão tổ một trận chiến. Ngược lại là kia thụ thương thẳng trọng, rơi xuống tại xảo huyễn trên mặt đất, Dương Tu nhìn mặt lộ vẻ đăm chất. Hiện tại đến xem, Tô giả cùng dị huyết thú lao tổ lúc giao thủ, phương mới thật sự là đem cổ tay thi triển mà ra. Lúc ấy giao thủ với hắn, căn bản không có thi triển ra toàn lực a. Dị huyết thú lao tổ hiện tại cũng là cực kỳ khó xử, nếu như lần này xuống dưới, nó chỉ sợ thật muốn bị Tô Dạ chế trụ. "Tiểu tử, cho ta bông tay." Dị huyết thú lao tổ bị Tô Dạ bị lần này đánh tung loạn, nơi nào có thể ngồi đĩnh vững, thân hình vọt tới, đúng là đón Tô Dạ tiến công bức bách đi lên. Tô Dạ lông mày nhíu một cái, không tới dị huyết thú lão tổ điển cũng như vậy cũng chính là dị huyết thú lao tổ tiến lên đón lúc đến, huyết chỉ bên trong huyết thủy lại là hoàn toàn bay lên, hoàn toàn bao trùm toàn bộ xà huyệt. Lập tức, huyết trì này trực tiếp phô thiên cái địa hướng phía Tô Dạ để ép xuống, hoàn toàn đem Tô Dạ bao vào. Không được. Tô Dạ nhìn ở đây, một cố cảm giác nguy cơ tự nhiên sinh ra. Huyết chỉ này đem hắn bao khỏa, hắn tự nhiên là vội vàng thi triển thủ đoạn, thế nhưng là đợi đến lúc thi triển, rõ ràng đã có chút đến trì không kịp. Dị huyết thú điều khiển những này huyết chỉ chi thủy, phản phất một con cự xà, đem hắn kéo vào huyết chỉ bên trong. Tô Dạ không kịp khống chế thân thể Hiện tại cái này dị huyết thú lao tổ cường đại năng lực khống chế phía dưới, tan biến tại máu tươi trong nước hổ, không thấy bóng dáng. Mà dị huyết thú lao tổ cũng là chui vào huyết trì bên trong, giống như Tô Dạ, tìm không thấy tung tích. Tô Dạ công tử, Nguyên Đình trong lúc nhất thời thét lên mà ra, đi tới huyết trì trước, muốn tìm được Tô Dạ, lại hoàn toàn không có Tô Dạ thân ảnh. Toàn bộ trang diện đều từ ngay từ đầu hỗn loạn trở nên yên tĩnh không thôi, tất cả mọi người đều có chút không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Tô Dạ bị dị huyết thú lão tổ kéo vào huyết trì bên trong. Cái này trong ngao mẫu có cái gì? Rất nhiều người không biết huyết trì phía dưới có cái gì nhưng lại không khó phán đoán. Tô Dạ cứ như vậy bị kéo vào huyết trì bên trong, chỉ sợ là có chút giữ nhiều lại ít. Không nói trước Tô Dạ có thể hay không đánh bại cái này dị huyết thú lao tổ, mới như vậy chẳng cảnh xô đêm đã là lớn rơi xuống hạ phong, bị tóm chặt huyết trì bên trong, hiển nhiên là đã trúng chiêu, nơi nào còn có lực hoàn thủ gì. Bất quá cái này liền không có quan hệ gì với bọn họ, Tô Dạ kìm chân phiền toái nhất dị huyết thú lao tổ, bọn hắn cao hứng còn không kịp đâu. Đi mau, đi mau. Thừa dịp cái này Tô Dạ kìm chân dị huyết thú lão tổ, chúng ta phải nắm chắc thời gian mới được. Một đám người không ai có thể quản Tô Dạ chết sống, nhanh chóng rời đi lại nhìn xem đài lầu các bên trên, những cường giả này cũng là một mặt choáng váng, vì cái gì không có huyết chỉ phía dưới chẳng cảnh. Tô Dạ bị kéo vào huyết trì bên trong, huyết chỉ này bên trong tràn cảnh đâu. Rất nhiều cường giả một mặt mê hoặc, Tô giả hấp dẫn mỗi một người bọn hắn ánh mắt, thậm chí đánh bại Dương Tu, bọn hắn tự nhiên muốn nhìn Tô Dạ tiếp xuống nhất cử nhất động. Thế nhưng là cái này dị huyết thú lao tổ đem Tô Dạ kéo vào huyết chỉ bên trong, lại liền không có hạ âm, căn bản không có người biết Tô Dạ đến cùng sống hay chết, lại xảy ra chuyện gì kết quả. Vũ Trời đã ngồi không yên, đi tới Tần Cửu Mục vị trí, nghi hoặc hỏi, Tần Cửu Mục, đây là có chuyện gì? Vì cái gì không nhìn thấy tiếp xuống tràng cảnh rồi. Tân Cửu Mộc đồng dạng như mày lại, "Vũ Thiên huynh, chúng ta Thiên bác học viện tuy nói trưởng không thập vạn đại sơn, nhưng lại không phải thập vạn đại sơn bên trong bất kỳ một vị trí nào đều rõ như lòng bàn tay, giống như là huyết chỉ này bên trong hoàn cảnh, chúng ta cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra, tự nhiên không có cách nào ở phía dưới xếp vào cấm chế, có thể trưởng không trong đó cụ thể." Vũ Thiên nghe đây, khi cắn răng, "Lần này nhưng không xong, ta có thể đi vào thập vạn đại sơn bên trong không thể." Tân Cửu Mộc lâm vào suy tư, trên thực tế nội tâm của hắn cũng có chút lo lắng. Nếu như Tô giả một nhân tại như vậy vẫn lạc tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong, kia tại bọn hắn Thiên bác Học viện mà nói cũng là một cái tổn thất thật lớn. Minh Vượng trưởng lão nhìn thấy Tần Cửu Mục do dự, lập tức đứng ra nói ra, "Vũ Thiên công chủ, đề nghị của ngươi chúng ta Thiên bác Học viện không có cách nào đồng ý cái này, Thập Vạn Đại Sơn từ trước đều là công bằng công chính, từ không tồn tại xuất thủ cứu nói chuyện, mà lại huyền cung cảnh yêu thú cũng là học viện chúng ta thương thảo sau nhất trí quyết định lưu lại, cũng không phải là ngoài ý muốn nhân tố, Tô Dạ bị cung cảnh đè mắt tới, vậy cũng chỉ có thể nói do nó vận khí kém. Hiện tại sống hay chết đều là mệnh số của hắn, không phải do người khác đi trợ giúp." Vô Thiên tức giận nói: "Minh Vượng trưởng lão, ngươi đừng cho là ta không biết các ngươi Thiên Bắc học viện thiếu vụng trộm đi chợ giúp còn lại học viên lưu tú, thập vạn đại sơn bên trong các ngươi điều khiển còn thiếu sao? Bây giờ lại hết lần này tới lần khác cứu không ra cái này Tô Dạ rồi. Thật có lỗi, Vô Thiên cung chủ, ngài nói chuyện phải giáng chứng cứ, chúng ta Thiên Bắc học viện từ chưa làm qua vi phạm quy tắc sự tình." Minh Vượng trưởng lão mới đầu có chút dao động, đích xác, Thiên Bắc học viện đối mặt một chút ưu tú thiên tài nguy hiểm tính mạng sát thực sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Nếu là Dương Tu thật gây ra rủi ro, cái thứ nhất đứng ra đi đi cứu, vừa đến Dương Tu đích xác cứu tú. Thứ hai cái này dương tu thế, nhưng là đen thiên võ tông đồ đệ a. Thế nhưng là Tô Dạ không giống. Quy một chương 358, chiến huyền cung cảnh. Chương 358, chiến huyền cung cảnh. Tô Dạ chính là nàng Đồ Đệ Tâm Ma, là ngăn cả nàng Đồ Đệ tương lai phát triển tiền cảnh lớn nhất chướng ngại. Bây giờ Tô Dạ xảy ra chuyện, nàng có thể nói là vô tay bảo hay, để người đi cứu Tô Dạ. Làm sao có thể? Bất quá loại chuyện này, nàng tự nhiên không thể biểu hiện tại trên mặt, há miệng nhấc lên chứng cứ lúc, có thể nói là mặt không đỏ hơi thở không gấp, để Vu Thiên một điểm biện pháp đều không có. Vu Thiên chỉ có thể đem ánh mắt ở tần cựu mục trên thân. Tần Cửu Mộc hiện tại cũng là do dự phần phần, cái này Tô Dạ cùng Đường Mạc Ly ở giữa để hắn chọn một, hắn tự nhiên vẫn là có khuynh hướng Đường Mạc Ly một chút. Dù sao Đường Mạc Ly cũng coi là hắn tự mình nhìn xem dạy nên, lại Huyền Cơ Thạch không có khả năng nói dối. Về phần Tô Dạ dạng này một cái không khỏi giá lộ, khách quan Đường Mạc Ly, hắn tự nhiên càng coi trọng hơn Đường Mạc Ly. Nếu như Tô Dạ chân mệnh bên trong có này lại kiếp, cái kia cũng càng làm cho hắn không cần phải chọn. Sau một lúc lâu, Tần Cửu mục cũng chỉ có thể nói, loại chuyện này đúng là mệnh số, chúng ta Thiên Bắc học viện sẽ không đi quản. Vu Thiên huynh, ngươi cũng miễn mở tôn mệnh đi. Vu Thiên nghe đây, khí phẩy tay áo một cái, Tốt, tốt tốt coi như ta không nói hắn quả thật có chút sinh khí hắn là yêu quý nhất hạt giống tốt bây giờ thấy tô giả một cái thiên tài như vậy hắn mới đã sớm tâm động bây giờ không biết đối phương chết sống lại không thể ra tay đi quản sao lại không giận trở về trong trongsảo huyện tất cả thiên tài cũng đi toàn bộ cho dù là kia thụ thương không động ba huynh đệ cũng là lần lượt rời đi chỉ còn lại có nguyên đình một người đau khổ canh giữ ở huyết chỉ trước đó một mực không chịu rời đi nàng không tin tô giả cứ như vậy chết rồi nàng tuyệt không tin không có ai biết huyết chỉ chỗ sâu thình lì còn có một không gian khác cái không gian này không lớn là sao huyết chỗ sâu mặt khác một cái sao huyết, bất quá cái này sao huyết cùng phía trên sao huyết khác biệt, chúng quanh ngất ngát vô cùng, lạnh cạch lạnh cạch chảy xuống máu tươi, những máu tươi này thuận vách tường nhỏ xuống, lưu tại từng khóa to lớn màu trắng vỏ trứng bên trên. Những này cự đàn nội sinh mệnh phong phú, lại ẩn chứa một cô nóng này lưu động khí tức, không khó phán đoán những này cự đàn đều là dị huyết thú cự đàn. Tô Dạ, chính là bị dị huyết thú lao tổ quấn vào nơi đây. Bây giờ tiến vào nơi đây lúc, buộc cũng là đạt được hóa giải, một mặt cảnh giác nhìn về phía trước. huyết lao tổ hùng tận nói, "Tiểu tử, ngươi cũng có thể đáng giá kiêu ngạo." cái này địa bản, ngay cả Thiên bác học viện người cũng không biết, là ta tân tân khổ khổ tại huyết trì bên trong mở mấy chục năm chế tạo mà ra. Đã đi tới địa bản của ta bên trong, đây cũng là ngoan ngoan chịu chết đi. Tô Dạ nhìn thấy dị huyết thú lao tổ đối với mình hận thấu xương bộ dáng, cũng là nở nụ cười. Cái này cũng không kỳ quái, dị huyết thú lao tổ mới đầu chỉ sợ là định đem trong xào huyết tất cả võ giả toàn bộ đều giết, bất quá lại bởi vì vì chính mình nguyên nhân, mà dẫn đến đem tất cả tinh lực đặt ở trên người hắn, những người khác cho hết thả chạy một lần. Giúp những người khác, mà hủy quân mình, Tô Dạ ngược lại là vẫn chưa có gì nhủ trí địa phương. Bởi vì hắn chỉ thích như vậy đơn độc hoàn cảnh. Ngươi xác định hoàn cảnh nơi này sẽ không bị Thiên bác học viện người nhìn thấy. Tô Dạ hỏi: "Hắc hắc, kia là đương nhiên, Thiên bác học viện người vì phòng ngửa những cái kia ưu tú thí sinh tụ thường, khắp nơi đều xếp vào cấm chế, nếu như những cái kia ưu tú thí sinh thật xuất hiện cái gì đừng rẽ, Thiên bác học viện người ngay lập tức sẽ xuất hiện. Ta vốn là dự định để các ngươi đấu cái người chết ta sống, cuối cùng toàn bộ một mẻ hốt gọn, để Thiên bác học viện cường giả đều không thể xuất thủ, chỉ là không tới, lại gặp ngươi cái này làm rối tiểu tử." Tô Dạ thực lực hoàn toàn miễn phép Dương Tu, căn bản không có đánh thành cục diện lưỡng bại câu thương, để nó kế hoạch ban đầu chỉ có thể nước chảy về biển đông, từ đó chỉ lập Tô đem một người tiến vào huyết trì này chỗ sâu. Nó hiện tại âm hàn nhìn xem Tô Dạ, tựa hồ là đã tại an bài Tô Dạ tiếp xuống vận mệnh. Thế nhưng là, nó nhưng không có từ Tô giả ánh mắt bên trong nhìn đến bất kỳ vẻ sợ hãi, tương phản, nó nhìn thấy lại là tới từ Tô Dạ trên nét mặt tự tin cùng tiêu dung. Lúc đầu ta còn thật lo lắng như thế nào đối phó ngươi, hiện tại đã ngươi đem ta kéo đến loại này, ngay cả Thiên Bắc học viện cường giả đều chú ý không đến hoàn cảnh bên trong, kia, chỉ có thể nói ngươi số mệnh không tốt. Tô Dạ thiếu dung chỉ lộ. "Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì?" Dị huyết thú lao tổ hùng thần ác sát, không biết Tô Dạ có phải là đầu hứ mất. Nó số mệnh cũng tốt. Tại địa bàn của nó bên trong, nó có mấy chục loại đem cơm có thể đùa chơi chết Tô Dạ. Tô giả không nóng không đội mà nói, "Đã ngươi để ta không thể đạt được dương tu trên thân dị thú huyết châu, như vậy cái này dị thú huyết châu liền từ ngươi đến hoàn lại đi." "Tiểu tử, ta nhìn ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Dị huyết thú lao tổ hùng tận nói, mắt thấy Tô phát luôn bơ bãi, không tiếp tục để ý, một móng vuốt hướng phía Tô Dạ cuốn tới. Cái này hoàn cảnh có thể nói cùng dị thú hòa làm một thể. Dị huyết thú lao tổ đâm vào lên, tốc độ như thiểm điện, vẻn vẹn một sát na thời gian liền đi tới Tô Dạ trước người. Tô giả vội vàng thi triển thủ đoạn, Ly Hỏa chi kiếm. Một kiếm này cùng Dị huyết thú lao tổ đụng vào nhau, vốn đến vẫn là có thể cân sức ngang tài của diện. Bây giờ lại là trở nên Tô Dạ chống đỡ không được, "oanh" một tiếng, đâm vào trên vết tường, suýt nữa một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Tô giả hơi kinh hãi, đi tới hoàn cảnh này bên trong, cái này Dị huyết thú lao tổ liên thủ đoạn uy lực đều tăng cường nhiều như vậy. Lúc đầu tại huyết trì trong xảo hồi lúc Hắn ly hỏa chi kiếm có thể cùng Dị huyết thú lao tổ đánh một cái cân sức ngang tài, bây giờ lại liền chống cự đều làm không được. Ha ha ha, tiểu hoa hoa, ngươi cũng là thời điểm cảm thụ hạ cái gì gọi là tuyệt vọng. Dị huyết thú lao tổ tàn nhẫn quát, "Tô dạ lại là mỉm cười, không có ý tứ, ta còn thật không biết cái gì gọi là tuyệt vọng." Dị huyết thú lao tổ đâm vào lên, Tô dạ lại là trong lúc đó, nhẹ nhàng nghiệm một câu. "Tu La pháp thân, hiện." Môn này áp chủ bài rốt cục lại một lần nữa triển lộ mà ra. Cái này Tu La pháp thân phơi bày ra lúc, Tô dạ trở nên số cánh tay, vài thanh kiếm phơi bày ra. Đây là cái gì? Dị huyết thú lao tổ phát giác được dị dạng, số không khí ban đêm đã cùng mới biến phải hoàn toàn không giống. Tô giả dơ lên khẽ miệng, không cho dị huyết thú lao tổ cơ hội suy tính, tại chỗ một kiếm xuy thủng. Một kiếm phá vạn pháp. Đồng dạng là một kiếm phá vạn pháp, bất quá lần này thi triển một kiếm phá vạn pháp cùng mới đầu vi lực thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Vẫn là chiêu kia? Không đúng, uy lực không giống. Dị huyết thú thủ lĩnh biểu lộ đại biến. Nó làm huyền cung cảnh đệ nhất trọng cao thủ, hiện tại đúng là ẩn ẩn cảm thấy mấy phần sợ hãi, có chút không biết như thế nào chống đỡ Tô Dạ thủ đoạn. "Phá cho ta!" Dị huyết thú lao tổ mở ra răng phun ra to lớn máu tươi. Nhưng mà Tô Dạ một kiếm phá và pháp, tại lúc này rất có đánh đâu thắng đó chi thế, cùng những máu tươi này chạy ngang đụng vào nhau, tại chỗ liền đem chi phá hủy không còn một mảnh. Vẫn chưa xong đâu. Tô Dạ thao Túng Tu La Pháp Thân, lại một trong kiếm hàng lâm xuống. Một kiếm hỏi sinh tử. Quy một chương 359, Yêu Đan. Chương 359, Yêu Đan. Dạng này liên hoàn hành tác cơ hồ không cho dị huyết thú lao tổ cái gì cơ hội thở dốc. Đợi đến cái này Tu La Pháp Thân hiện ra lúc, Tô Dạ liền đã thoát ly nửa bước huyền cảnh phạm chủ. Một kiếm hỏi sinh tử phối hợp tu La pháp thân Bồ Phát, uy lực càng là không cách nào ngăn cản, cái này sắc bén một kiếm, cái này vô tình một kiếm, hoàn toàn đem dị huyết thú lao tổ xem như bia sống đồng dạng. Dị huyết thú lao tổ to lớn hình thể đại biểu cho nó bằng bạc khí tức kinh người cùng thực lực, thế nhưng có được tệ nạn, như thế không gian thu hẹp bên trong, nó căn bản là không có cách tránh đi Tô Dạ bất kỳ thủ đoạn nào. Phối hợp tu La pháp thân Tô Dạ, kiếm pháp thi triển mà ra, uy lực hoàn toàn không thua gì huyền cung cảnh nhất trọng mục kích, thậm chí càng càng vượt qua chi. Cũng chính là lấy là như thế, dị huyết thú lao tổ tại địa bàn của mình, ngược lại bị Tô Dạ cho áp chế xuống dưới. Một kiếm lại một kiếm, tại chỗ tại dị huyết thú lao tổ trên thân điểm ra số đạo miệng máu. Dị huyết thú lao tổ đau tại chỗ kêu thảm mà ra, hoàn toàn không thể tin được chỉ là nửa bước huyền cung cảnh Tô dạng, vậy mà có thể cho nó dạng này áp chế lực. Bị một nửa bộ huyền cung cảnh tiểu tử đánh thành dạng này, hắn há có thể chịu được được. Nó gào ghét, gầm thét, muốn đứng dậy hướng phía Tô Dạ phản kích mà đi, nhưng cũng chính là đứng dậy lúc nó mới phát hiện, thân thể nó đã là thủng trăm ngàn lỗ, khí tức cũng so với trước đây suy yếu rất nhiều, lại cử động lúc, lại là có chút lực bất tòng tâm. Sao lại thế? Dị huyết thú lão tổ kịp phản ứng lúc đã muộn. Tô Dạ kiểm pháp lại một lần nữa gào thét mà tới. "Tiểu tử, ngươi quá đắc ý quên hình đi. Dị huyết thú lao tổ thân ở trong địa bàn của mình, tự nhiên là thủ đoạn phong phú. Bây giờ bị Tô Dạ tầng tầng áp chế, thân thể bị thương, nó cũng không phải hoàn toàn không có thủ đoạn." Móng vuốt nâng lên, cả cái trong huyệt động, rõ ràng là hiện ra rất nhiều máu triều, phô thiên cái địa hướng phía Tô Dạ quấn đi. Tô giả nhìn thấy những này máu triều lúc, biểu lộ có chút ngưng lại, thần sắc nghiêm túc. Hắn mới đầu chính là bị cái này máu triều kéo vào trong huyệt động. Không thể không nói, dị huyết thú lao tổ thủ đoạn khác hắn đều có thể hoàn mỹ được hiện lại duy trì có cái này, máu chiều thực đang gọi hắn có chút tê cả da đầu, không, có trôi xuống tay. Hắn một kiếm mà đi, đem máu chiều chặt đứt hai nửa, cũng không nhiều lúc, máu chiều lại là tụ lại, đem thân thể của hắn hoàn toàn bao vây lại. Ha ha ha ha. Dị huyết thú lao tổ bạo cười lên, cái này máu chiều mỗi một giọt máu, đều là từ ta đời đời con cháu tinh huyết trong cơ thể hội tụ mà thành. Những tinh hoa này huyết dịch tận chứa ta dị huyết thú nhất tộc trời sinh lực lượng. Sau đó bị ta tế luyện mấy chục năm trên trăm năm. Cho dù là huyền cung cảnh cao thủ đều thúc thủ vô sách, ngươi lại có thể thế nào ứng đối được? Tiến vào sao huyết của ta bên trong lúc, ngươi liền đã thúc thủ vô sách, có thể ngồi chờ chết chờ chết rồi. Tô Dạ hoàn toàn bị bao phủ tiến vào máu chiều bên trong, hoàn toàn không cách nào thoát thân, cho dù là tu La pháp thân tại, thủ đoạn không kịp cũng là để hắn trở nên rất là bất lực. Nhưng cũng chính là dị huyết thú lao tổ đã nằm chắc thắng lợi trong tay, cảm thấy Tô Dạ hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, đột nhiên, một đạo không biết từ chỗ nào xuất hiện hư không chi kiếm, bỗng dưng chém xuống tại dị huyết thú lao tổ trên đầu. Phốc phốc. Một kiếm tại dị huyết thú lão tổ buông nhất cảnh giác thời điểm xuyên qua đầu, khiến cho dị huyết thú lão tổ bị mất mạng tại chỗ. Khi tức tại chỗ tiêu tảng rắn già, thân thể phịch một tiếng, ngã trên mặt đất. Dị huyết thú lao tổ cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết đầu mắt lạnh, liền liền triệt để không có tri giác. Mà cùng lúc đó, thân ở máu chiều bên trong tô dạ, miến cương tay có chút nhất chuyển, đây chính là điều khiển trăm rằm hư không kiếm thủ pháp. Trăm rằm hư không kiếm, thành. Dị huyết thú lao tổ khí tức tiêu vong, những này máu chiều không có khống chế, dần dần tàn mát trên mặt đất. Mà tô dạ cũng là thân hình mềm nhũn, tu la pháp thân tu hồi, linh lực trong cơ thể tiêu hao hơn phân nữa. Cái này tu la pháp thân đối với hắn mà nói vẫn là cực mạnh tiêu hao, cho dù là đến nửa bước huyền cùng cảnh. Cung thi triển không được quá lâu chỉ là sử dụng một hồi liền sẽ trở nên linh lực không thiện cũng may cuối cùng tại tối hậu con đầu đánh tan cái này dị vết thú lao tổ ta là không có cách nào giải quyết cái này máu chiều không đi qua có thể giải quyết người liền đầy đủ tô dạ lầm bầm nói cũng may cái này dị vết thú lao tổ cuối cùng bông lòng cảnh giác nếu không vẹn vẹn sử dụng cái này tu la pháp thân một môn át chủ bài hắn thật đúng là không tốt làm gì được cái này dị vết thú lao tổ bây giờ giết dị vết thú lao tổ tôi giả ánh mắt bên trong cũng là tỏa ra không ít hào quang hắn tức bước tiến lên giải khai dị vết thú lao tổ thi thể càng là con mắt vui mừng phong trà Dị huyết thú lao tổ thể nội, rõ ràng là hội tụ đại lượng dị thú huyết châu, cái này dị thú huyết châu đến một chút, khoảng chừng hơn 1 ngàn mai. Cái này khiến Tô Dạ tại chỗ cùng hỷ chiến lộ, hơn 1.000 mai dị thú huyết châu, điều này thực là thắng lợi trở về a. Mà lại mấu chốt nhất chính là, yêu đan. Tô Dạ từ cái này dị huyết thú lao tổ thể nội, tìm được một viên kim sắc cùng loại đan dược đồ vật, Tô giả biết, đây là yêu đan. Đợi được nhân loại võ giả tu luyện tới huyền cung cảnh lúc, sẽ đem linh lực hóa cung. Mà yêu thú thì là đem yêu hóa thành yêu đan ở thể nội. Cho nên yêu thú lại đem cảnh giới này xưng là kim đan cảnh. Không qua nhân loại thì gọi chung là huyền cung cảnh thôi. Kim đan này thế nhưng là bảo vật, một viên yêu thú kim đan có thể nói là yêu thú toàn thân tinh hoa, không ít cường giả đều muốn lấy phải yêu thú trên thân một viên yêu đan. Chỉ tiếc cổ yêu cùng nhân loại không đội trời chung, rất nhiều yêu tộc dù là kim đan tự bạo, cuối cùng cũng sẽ không làm cho nhân loại chiếm được tiện nghi gì. Hắn lần này cũng là vận khí tốt, dị huyết thú lao tổ căn bản nghĩ không ra sẽ chết tại hắn dạng này, một nửa bộ huyền cung cảnh người trẻ tuổi trong tay, yêu đan chưa kịp tự bạo, liền bị hắn cho giết, hiện tại là để hắn nhặt cái đại tiền nghi. Cái này yêu đan tới tay, lần này bước lên lớn như vậy phong hiểm, cũng là giá trị Tô Dạ lộ ra tiểu dung. Sau đó, hắn đem dị huyết thú lao tổ thi thể thanh sửa lại một chút, cảm giác không có giá trị gì về sau, liền liền nhảy lên một cái, dự định rời đi cái này dị huyết thú lao tổ xá viện. Lại hướng lên xuyên qua, chính là kia vô cùng huyết trì. Huyết trì này cùng dị huyết thú lao tổ mới thi triển máu triều giống nhau như lúc, chỉ bất quá huyết trì này không giống với máu triều, là cố định tại huyết trì bên trong, dù là dị huyết thú lao tổ vẫn lạc, huyết trì này vẫn tồn tại như cũ. Tô Dạ rất nhanh liền nhấc đầu. Hắn đối kia máu triều không thể làm gì, bây giờ huyết trì này hắn cũng là không có chút nào thủ đoạn. Thân thể ý đồ xuyên vào lúc, lại là bị cái này sợi huyết chỉ ngăn cản gắt gao, mỗi qua một bước cũng khó khăn như lên trời, càng đừng đề cập là hoàn toàn xuyên qua tại huyết chỉ bên trong. Cái này dị huyết thú địa bàn thật đúng là không thể coi thường a. Tô Dạ biểu lộ ngưng trọng, hắn bắt đầu tìm cách. Đủ loại thủ đoạn toàn dùng một lần, cho dù là kiếm pháp của hắn, cũng nhiều nhất chỉ có thể thẩm thấu huyết chỉ này mấy trượng. Toàn bộ huyết chỉ diện tích vô cùng to lớn, mấy trượng căn bản là không có cách nhắc lên sóng gió gì ra. Cái này muốn như thế nào cho phải? Quy 1 chương 360, Tô Dạ còn sống. Chương 360, Tô Dạ còn sống. Tô Dạ cũng là bất đắc dĩ thật vất vả giết dị huyết thú lao tổ, lại không có cách nào rời đi địa phương quỷ quái này, cái này nếu là phóng tới bình thường có tốt, mẫu chốt hiện tại liên lụy đến Thiên bác học viện hảo hạch, hắn cũng không dám sóng tốn thời gian. Thật như không thể rời đi loại địa phương này, kia Thiên bác học viện hảo hạch, nghĩ đến cũng không lại bởi vì một mình hắn mà phá lệ. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, sốt ruột cũng không hề có tác dụng, Tô Dạ chỉ có thể trở lại chỗ cũ, suy tư. Bằng vào ta thực lực bây giờ, muốn phá vỡ vết chỉ này xác thực không lớn dễ dàng, huyết chỉ này là dị huyết thú tinh luyện thật lâu phát bảo, được cho lá bài tẩy của bọn nó. Tô Dạ nói nhỏ, nói trắng ra Vẫn là cái này dị huyết thú lao tổ cảnh giới võ đạo đạt tới huyền cung cảnh, ta không có. Vì vậy dựa vào đơn thuần linh lực, rất khó hóa giải. Nếu như ta tiến vào huyền cung cảnh liền tốt. Tô giả thở dài, chuyện cho tới bây giờ, đây cũng là duy nhất biện pháp. Thế nhưng là tiến vào huyền cung cảnh nói nghe thì dễ, cái này Ma yêu đan quả thực là bảo vật, nhưng là muốn trở thành đệ cao võ giả cảnh giới đã được, còn phải trải qua tầng tầng gia công mới được. Tô giả nói, cái này yêu đan là cái gì? Đan dược bên trong chứa hải lượng yêu khí, muốn luyện chế thành năng nhất định phải đem nó thể nội yêu khí hoàn toàn bóc ra mà ra. Từ đó phối hợp còn lại hỗ trợ tương xung vật liệu, phương mới có thể luyện chế gia tăng lên võ giả cảnh giới năng dược. Đơn độc phục dụng, cái này yêu đan bên trong yêu khí có thể sung hải lượng, đủ để cho võ giả bảo thể mà chết, không ai dám làm loại chuyện ngu xuẩn này. Nhưng cũng chính là nghĩ đến đây, Tô giả nghĩ lại, chính là vui vẻ. Yêu khí, yêu khí, đối a. Tô giả khỏe miệng giơ lên, ta chính là vạn tuyệt thú hồn thể, vạn thú chi vương, ban đầu ở thiên khai trong rừng rầm tiếp nhận truyền thừa tẩy lễ lúc, tất cả mọi người cảm thấy ta không có yêu thú thể chất, căn bản là không có cách tiếp nhận truyền thừa tẩy lễ, nhưng cuối cùng ta vẫn là qua, hơn nữa còn là một mạch mã thành. Thông suốt. Điều này đại biểu lấy cái gì? Điều này đại biểu lấy hắn Vạn Tuyệt Thú hồn thể, cũng coi là yêu thú thể chất. Là thần thể trời sinh mang tới một loại được trời ưu ái năng lực. Nếu như ta là Vạn Tuyệt Thú hồn thể, không biết là có hay không có thể trực giác nuốt vào cái này Mai Yêu Đan. Tô giả âm thầm nghĩ tới, nếu như có thể trực giác phục dụng, dung nạp những này yêu khí giản xếp thể nội linh lực, như vậy cái này yêu đan đối với hắn hiệu quả trợ giúp coi như khủng bố. Yêu đan luyện chế thành đan dược, coi như lợi hại hơn nữa luyện đan sư, cái này dược hiệu cũng được tiêu giảm một nửa. Rất xoan suất. Nếu như nếm thử thất bại, phục dụng yêu đan tính nguy hiểm. Hắn vẫn là rất rõ ràng, coi như không bạo thể bỏ mình, thu thương thảm trọng cũng là sẽ có. Bất quá suy nghĩ hồi lâu, thử một chút. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, nửa ngày qua đi vẫn là làm ra quyết định. Hắn hiện tại nhất định phải đánh cược một phen mới được. Tô Dạ bất chấp tất cả, nắm lấy cái này mai yêu Maiodan, nếu như đan dược đựng dạng, bắt đầu đối nó no tiến hành luyện hóa. Cái này luyện hóa ngay từ đầu, Tô Dạ chỉ cảm thấy một cố bàng bạc yêu khí tiến vào trong cơ thể của hắn. Đợi đến cái này yêu khí tiến vào trong cơ thể hắn về sau, thì liền bắt đầu mạnh mẽ đâm tới, không chút kiêng kỵ chiên khai. Nếu là người bình thường thể thể chất Giờ này khắp này đã sớm khó mà chống đỡ được, nhưng Tô Dạ lại là rất nhanh vui mừng một lộ. Bởi vì hắn phát hiện, những này yêu khí cố nhiên trong cơ thể hắn sông loạn đi loạn, nhưng lại chưa đối với hắn tạo thành như thế nào thực chất thương tích. Hắn vẫn như cũ bình yên vô sự. Cái này dị huyết thú lao tổ hang động cũng là một cái thiên nhiên yêu thú tu luyện hoàn cảnh, đối ta mà nói cũng vô cùng áp dụng. Tô Dạ sướng cười mà ra. Cứ như vậy, thời gian tự nhanh. Đảo mắt qua đi, cách Thiên bác học viện khảo hạch kết thúc, liền chỉ còn lại có 3 ngày. Mà khoảng cách Tô Dạ tan biến tại huyết trì bên trong, cũng là qua tròn vẹn 10 ngày. 10 ngày này Tô Dạ hoàn toàn mai danh ẩn tích, không có người biết nó đến cùng sống hay chết, thậm chí rất nhiều người cũng đã quên mất Tô Dạ, đem ánh mắt một lần nữa đặt ở những cái kia dị thiên tài bên trên. Bất quá xem đài lầu các bên trên, vẫn có một ít người ghi nhớ Tô Dạ. Thì như nói mãi mãi đem cùng cung chủ Vũ Thiên. Vũ Thiên đứng chắp tay, một mực không có an tâm ngồi xuống, ánh mắt của hắn nóng nhìn kia dị huyết thú trong sào huyệt, chớp mắt không chuyển, tựa hồ muốn xuyên thủng hết vậy, nhìn thấy huyết chỉ phía dưới đến cùng xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ tiểu gia hòa này, thật chết không thành. Vũ Thiên có chút đau lòng. Hắn là thật đau lòng. Mới đầu nhìn thấy Dương Tô Lục, Hắn rất tiếc hận, bởi vì Dương Tu trí dũng song toàn, như lực thiên phú cảnh giới võ đạo, các hạng toàn bộ lỗ xuất. thiên tài cực hạn, cũng không gì hơn cái này. Thế nhưng là lại nhìn thấy Tô Dạ sau hắn mới phát hiện, hắn sai, 10 phần sai. Còn có người so Dương Tu càng thêm ưu tú, dạng này một cái chắc tuyệt thiên tài, coi như chân mệnh bên trong nên có này một kiếp không thành. Có người buồn sầu, có người vui vẻ. Minh Vương trưởng lão hiện đang nhìn huyết chỉ bên trong một điểm bọt nước đều bước lên không dậy, trong lòng đừng để cập nhiều vui vẻ. Chí ít đối với nhà mình đô đệ mà nói, một cái họa lớn trong lòng như vậy giải quyết, Tô Dạ nếu như vẫn lạc, đường mạc Ly tâm ma cũng theo đó chấm dứt. Về sau đường đi sẽ chỉ càng thêm thông thuận. Ngược lại là đường mạc ly một đôi trong mắt nhìn xem huyết chỉ, không có chút rung động nào, ánh mắt là phức tạp, là ngũ vị lẫn lộn. Cũng chính là tất cả mọi người ý nghĩ không đồng nhất thời điểm, đột nhiên, huyết chỉ bên trong nên đón trận trận lẫn lộn. Hả? Vu Thiên cùng chúng nhiều cường giả tất cả đều phát hiện một màn như thế. Huyết chỉ này bên trong có động tính. Chuyện gì xảy ra? Không ít người nhìn về phía bên trong huyết chỉ động tính. Chợt, một đạo trạng kích hoành không xuất hiện, tại chỗ đem huyết chỉ này chém thành hai nửa, một đạo thanh niên thân ảnh, đấu dương từ bên trong huyết chỉ xuất hiện, phóng tới sào huyết phía trên ha ha ha, tiểu tử này Vũ Thiên nhìn thấy tô tôiạ lúc cất tiếng cười to vui sướng trong lòng không thôi xuất hiện người chính là tô dạng tô giả nhìn lấy kiếm trong tay nợ nụ cười cùng ta suy nghĩ đồng dạng cảnh giới tăng lên về sau huyết trì này tại ta mà nói liền cũng không có áp lực lớn như vậy một kích, đủ để hóa giải đợi đến hóa giải đi huyết trì này về sau tô Dạ cũng là những mày lại đôi mắt nhìn về phương xa thời gian nhanh đến còn thưa lại ba ngày ta là phải nắm chắc một chút thời gian phương mới được rồi bây giờ sao huyện đã giúp Tuyết chỉ còn lại có một mình hắn tôạ thân ảnh nhanh chó biến mất ngay tại chỗ rời đi trong sảo huyệt, toàn bộ xem đài lâu cát, gây nên một trận sóng to gió lớn. Tô Dạ, vậy mà còn sống từ bên trong huyết trì đi ra. Hắn là làm sao làm được? Cái kia dị huyết thú lao tổ đâu? Huyền cung cảnh cổ yêu đều không thể làm gì được kẻ này. Minh Phượng trưởng lão cùng Đường Mạc Ly càng là thân thể run lên. Tiểu từ này, đến cùng là làm sao làm được? Minh Phượng trưởng lão ngược lại hút miệng khí lạnh, ánh mắt bên trong hiện lên một tia xuất phát từ nội tâm hãnh nhiên. Không biết là ảo giác hay là sao. Minh Phượng trưởng lao có loại cảm giác mãnh liệt, lần này Tô Dạ từ bên trong huyết trì lao ra, vậy liền liền là thật nhất trung thiên, rốt cuộc không có gì có thể ngăn cản nó bước chân. Quy 1 chương 361, khảo hạch kết thúc. Chương 361, khảo hạch kết thúc. Thập vạn đại sơn chỗ của lỗi, Thiên Bắc học viện tất cả trưởng lao đã tiến vào trong đó, mở ra từ thập vạn đại sơn rời đi chuyển tổng thông đạo. Không ít thiên tài đã nơi này hội tụ, đồng thời lần lượt tiến vào truyền tổng thông đạo bên trong. Thời gian chính tại tiếp tục trôi qua, mà bây giờ thì là chỉ còn lại có ngắn ngủi 3 ngày. 3 ngày đối với võ giả mà nói chỉ là chỉ chớp mắt công phu mà thôi, cái này trong vòng 3 ngày, đại lượng thiên tài đều đã thông qua thông đạo trở lại Thiên Bắc học viện bên trong. Cứ như vậy, sau cùng 2 ngày một chút đỉnh cấp thiên tài cũng bắt đầu trở về. Sau cùng một ngày, giống như là Cửu Linh Ma nữ, Không Động Ba huynh đệ, Diệp Ân, thậm chí Dương Tu cũng là đi tới trước Thông Đạo, không còn truy cầu tự hạn, trở lại Thiên bác Học viện. Thời gian nhanh đến, Nguyên Đình, ngươi còn không lên Thông Đạo sao?" Mấy cái Thiên bác Học viện trưởng láo lạnh như băng nói. Bây giờ trước Thông Đạo chỉ còn lại có Nguyên Đình một người, nên trở về đi hầu như đều đã trở về. Ngươi còn lại chờ cái gì? Còn có không đến nửa cái canh giờ, Thiên bác Học viện khảo liền đem triệt để kết thúc. Phạm La còn không có đến, hơn nửa đều đã vẫn tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Nếu như ngươi còn phải đợi, vậy coi như đừng trách chúng ta đem lối đi này quan bế." Những trưởng lão này lắc đầu nói. Bọn hắn đối Nguyên Đình đồng thời vô cái gì thương hại, chỉ là nhìn thấy Nguyên Đình đã ở chỗ này chờ mấy ngày, không khỏi nhiều nói vài lời. Sớm tại ba ngày trước, Nguyên Đình liền đã chờ đợi ở đây, liên tục chờ 3 ngày, rời đi người đã một nhóm tiếp lấy một nhóm, Nguyên Đình vẫn là không có rời đi, không biết đang đợi ai. Nguyên Đình hiện tại duyên dáng yêu kiều đứng tại chỗ, không lúc đích, con mắt nhìn về phương xa, không có chút điểm dao động. Nàng đang chờ Tô Dạ, nàng nghĩ muốn nhìn thấy Tô dạ. Tất cả mọi người cảm thấy Tô Dạ chết rồi. Nhưng nàng không cảm thấy như vậy, Tô giả nhất định còn sống. Nguyên Đình cô đơn, chỉ có một thời gian uống cạn chung trà. Thiên bác học viện những trưởng lão này lại một lần nữa dặn dò. Nguyên Đình nắm chặt song quyền, không có dao động, không có hồi âm, nàng còn muốn tiếp tục chờ. Một thời gian uống cạn chung trà, cũng vẹn vẹn chỉ là thoáng qua. Rất nhanh, cũng chỉ còn lại có trên trăm cái hô hấp. Nguyên Đình trong nội tâm, đã có thể sương tuyệt vọng. Chẳng lẽ, Tô giả thật vẫn lạc tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong? Cái này nàng mà nói như trong ngọng nam tử tồn tại, cũng làm thật đã không còn tồn tại sao? Nguyên Đình tự giải Trong lòng tương tâm nữ ruột, lại cũng chỉ có thể xoay người sang chỗ khác. Nhưng cũng chính là tại nàng quay người thời điểm, cách đó không xa, một đạo tiếng vang ầm ầm ùa hồi tới. Một thanh niên thần linh mang theo mấy cố dị huyết thú thi thể, một bên chạy nhanh đến, một bên không quên đem cái này dị huyết thú bên trong dị thú huyết châu lấy ra. Xem ra là đuổi kịp. Thanh niên này cũng không phải là người khác, chính là Tô Dạ. Hả? Thiên bác học viện những trưởng lão này không khỏi là giận mình, nhìn thấy Tô Dạ thời điểm, bọn hắn cũng là có chút nho nhỏ ngoài ý muốn. Tiểu tử này không có chết. Lam Thiên Bắc học viện trưởng lão, bọn hắn tự nhiên rõ ràng Tô Dạ Dù sao bên ngoài xem trên đài tô dạ biểu hiện, có thể nói là đủ để rung động toàn trường. Bị dị huyết thú lao tổ kéo vào huyết trì bên trong đều không có chết, tiểu tử này lại là có chút môn đạo a. Những trưởng lão này nghị luận ầm ý, chợt cao giọng nói ra, "Tô dạ tiểu hữu, trận pháp thông đạo sắp quan bế, thỉnh cầu nắm chặt thời gian." Tô dạ tự nhiên rõ ràng, đợi đến nhìn thấy Nguyên đỉnh lúc, trong lòng của hắn đâm áp. Lập tức, không đợi Nguyên đỉnh vui vẻ triển lộ, chính là tay vồ một cái, mang theo Nguyên đỉnh, lúc này tiến vào trong thông đạo. Cùng lúc đó, Thiên Bắc học viện phong đỉnh phía trên, tụ tập đông đảo sinh. Những này thí sinh trở lại Thiên Bắc học viện bên trong, Số lượng mấy có lẽ đã giảm mạnh một nửa, nguyên bản hơn vạn người chúng, hiện tại vẹn vẹn chỉ còn lại có hơn 4000 người. Tàn cốc như vậy, lại là để không ít người đều tổn thức cảm khái. Thiên bác học viện khảo hạch sắt thực như thế, mỗi một giới đều sẽ vẫn lạc rất rất nhiều người, nhưng có thể lưu lại, lại không có chỗ nào mà không phải là tinh huệ. Ngày sau coi như không thể gia nhập Thiên bác học viện, tại toàn bộ Trung Châu, cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít có chút nhũ danh khí. Sống sót những người này, trên thân cũng hoặc nhiều hoặc ít mang theo thương thế, hiển thị rõ mệt Ánh mắt của bọn hắn nhìn xem thông đạo, Toàn bộ truyền thống thông đạo lực lượng ngay tại kịch liệt giảm bớt, không khó phán đoán thông đạo đã ở vào quan bế trạng thái. Cũng chính là quan bế trước một khắc, mấy người từ chuyển thống thông đạo bên trong xuất hiện. Nhìn một cái, là bốn cái Thiên bác học viện trưởng lão, dẫn hai cái nam lưu trẻ tuổi. Là Tô Dạ. Những thiên tài này nhìn thấy Tô Dạ thời điểm, không khỏi là kinh động lên tiếng. Không động ba huynh đệ, Diệp Vân, tiểu Linh Ma nữ, còn có Dao Nguyên Hùng, Tuần Tuyệt Minh chờ thiên tài đứng đầu, không khỏi là trầm mặc lại. Nhất là Dương Tu, càng là đang khẩn trương qua đi, trùng điệp thở dài. Hắn cùng Tô Dạ đồng thời vô to lớn thù hận, nhưng nội tâm tiềm thức vẫn là hy vọng Tô Dạ vẫn lạc. Là... Nếu như Tô Dạ vẫn lạc, như vậy hắn không hề nghi ngờ, đem sẽ trở thành giới này thí sinh bên trong nhất chú mục tồn tại. Tô Dạ còn sống. Hắn là thế nào từ bên trong huyết chỉ ra? Những thiên tài này trong óc hiện ra một vấn đề như vậy, mà Tô Dạ thì là cùng nguyên đỉnh trở về đến những này thí sinh trong đội ngũ. Nhìn thấy Tô Dạ bình yên trở về, Tân tiểu mục dư quang liếc qua đường Mạc Ly, tâm tình phức tạp, nói ra, "La Minh, lên đi." La Minh biểu lộ nặng nghề gật đầu một cái, phất tay áo đứng ra, "Ta tuyên bố, này giới khảo hạch chính thức kết thúc." Một trận thỉnh thế khảo hạch, cứ như vậy phần cuối trong giấc có thể sống từ thập vạn đại sơn bên trong ra, đều là trải qua máu một dạng lịch luyện cùng khảo hạch, chứng minh các vị đã có chỗ thực lực. Bất quá, muốn chứng minh thực lực của các người, cuối cùng vẫn là cần một vật, đó chính là dị thú huyết châu. Các vị đem mình dị thú huyết châu lấy ra, chúng ta nơi này sẽ có trưởng lão lần lượt đăng ký, đến lúc đó, thứ tự như thế nào, liền nhìn các ngươi mình thực lực tiêu chuẩn. La Minh trùng được đạo. Nói xong, nó ngón tay một điểm, chọn vẹn 10 cái nộp lên dị thú huyết châu thông đạo, hiện ra ở mỗi người trong tầm mắt. Những này thí sinh nhao nhao tiến lên, đem mình lấy được dị thú huyết châu nộp lên đi lên. Tô Dạ nhìn thấy những này thí sinh tiến lên, tự nhiên cũng là sẽ không sóng tốn thời gian, quay người nhìn Nguyên Đình, chỉ phát hiện Nguyên Đình chính một mặt mừng dỡ nhìn xem hắn. Nguyên Đình cô nương sự tình gì vui vẻ như vậy? Tô Dạ kinh ngạc hỏi. Nguyên Đình hai gõ má đỏ lên, liền nói, "Không, không có gì." Nàng làm sao có thể nói cho Tô Dạ, nàng là nhìn thấy Tô Dạ còn sống, mới vui vẻ như vậy. Một đường này tới, nàng tựa hồ cái gì phiền não đều đã quên mất, chỉ cần có thể nhìn thấy Tô Dạ bình yên vô sự, nội tâm của nàng tự hồ liền đã triệt để thỏa mãn. Tô Dạ nói ra, "Nguyên Đình cô nương trên thân có bao nhiêu dị thú hươu châu?" Có chừng 200 mai. Nguyên Đình giảng đạo Tô Dạ cũng không ngoài ý muốn, bọn hắn một đi ngang qua đến siêu tập dị thú huyết châu, có không ít hắn đều sẽ phân phối nguyên đỉnh. Lại thêm nguyên đình mình đoạt được, có nhiều như vậy cũng rất bình thường. Dựa theo ta tính ra, hơn 200 mai dị thú huyết châu, chỉ sợ nhiều nhất chỉ có thể tiến vào 50 người đứng đầu. Tô giả nói, Quy 1 chương 362, thanh toán dị thú huyết châu. Chương 362, thanh toán dị thú huyết châu. Nguyên đình không thể phủ nhận. Kỳ thật thập vạn đại sơn đi vào trong một lần, mình đoạt được dị thú huyết châu đại khái có thể lấy được bao nhiêu thứ tự? Những thiên tài này cho dù không cách nào chuẩn xác tính ra, nhưng trong lòng cũng đều có chút mơ hồ khái niệm. Tô Dạ chỗ tính ra, cùng nàng tính toán không sai biệt lắm. Hơn 50 tên, nhưng tiến không được nội viện. Tô giả nói. Nguyên Đình đắng chát cười ra, tiến không được nội viện cũng chỉ có thể nói rõ Nguyên Đình bản sự không tới, có thể đi vào ngoại viện, nhưng cũng đầy đủ. Tô Dạ hào không dao động, chợt từ linh giới bên trong lấy ra dị thú huyết châu. Những này dị thú huyết châu Nguyên Đình cô nương cầm đi, có những này dị thú huyết châu, viện nên là 10 phần giả nói. Nguyên Đình nhìn xem Tô chỗ xuất ra những này dị thú huyết châu, Đổng tử co rúm lại, không thể tin được cặp mắt của mình. Cái này, cái này. Nguyên Đình miệng nhỏ lớn lên, phản phất giống như nằm mơ. Nàng biết đi theo Tô giả nhất định có chỗ tốt, thế nhưng là nàng không không cách nào tưởng tượng Tô Dạ vậy mà xuất thủ xa hoa như vậy, một hơi đi lên liền cho nàng nhiều như vậy dị thú huyết châu. Nhiều như vậy dị thú huyết châu nơi tay, nàng tiến nhập nội viện nắm chắc, xác thực đại xuất không ít. Rốt cục, Tô giả cùng Nguyên Đình xếp hàng, đi tới nộp lên dị thú huyết châu trước thông đạo. Nguyên Đình đầu tiên đứng ra, đem mình dị thú huyết châu nộp lên đi lên. Đáng nhắc tới chính là Cái này phụ trách đăng ký dị thú huyết châu trưởng lão, nhưng vẫn là một cái tô dạ châu quen thuộc người quen. Mông trưởng lão, Tô Dạ nở nụ cười. Trước đây hắn bên ngoài việc lúc, còn hướng đối phương nghe qua Lâm động tin tức, không nghĩ tới ở đây gặp đối phương. Mông trưởng lão lại nhìn thấy Tô Dạ lúc, cũng là hơi kinh hãi. Bất quá lại một lần nữa nhìn thấy Tô Dạ, thái độ của hắn tự nhiên cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Phải biết, Tô Dạ tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong biểu hiện hắn nhưng là nhìn ở trong mắt, lấy nó biểu hiện kinh diễm, tiến nhập nội viện cơ hội là chuyện chắc như cột. Nội viện thân phận có thể so sánh hắn cái này chỉ có thể phụ trách đăng ký loại hình ngoại viện trưởng lão mạnh nhiều lắm. Trong lúc nhất thời, Mông trưởng lão trên mặt cười lấy lòng mà nói, "Tô Dạ tiểu hữu." Mông trưởng lão trước tiên đem Nguyên Đình cô nương đăng ký đi. "Tô Dạ nói, "Không, không có vấn đề." Mông trưởng lão nhìn về phía Nguyên Đình xuất ra dị thú huyết châu, ngược lại hút miệng khí lạnh, "Cái này, Nguyên Đình, trung thu hoạch được dị thú huyết châu, 5212." Trong lòng của hắn vô hạn kinh ngạc, lấy Nguyên Đình mệnh huyết cảnh đệ bắt trọng tiêu chuẩn là như thế nào lấy được nhiều như vậy dị thú huyết châu. Bất quá tiếp xuống nhìn thấy Tô lúc, hắn liền phải mái. chỉ lấy ra một viên linh giới." Mông trưởng nhìn kỹ, chính là toàn thân khẽ run Kém chút bị hủ không có từ trên ghế rơi xuống. Tô Dạ Tiểu Hữu, tổng cộng lấy được 1000. Mông trưởng lão vừa muốn nói chuyện, chờ một chút, nơi này còn có. Tô Dạ từ trong ngược lại lấy ra một viên linh giới, sau đó bước lên một chút, lại lấy ra một viên linh giới. Tổng cộng ba cái linh giới đưa đến Mông trưởng lão trước mặt, để Mông trưởng lão lời nói đều nói không hoạt gàng. Hắn trước kiểm kê một viên, lại nhìn về phía mặt khác một viên. Hắn lúc này tay đều đang phát run. Tô Dạ Tiểu Hữu, người tổng cộng lấy được, lấy được dị thú huyết châu, 3.1252. Mông trưởng lão có chút hẩn trương đạo. Đợi đến lời này rơi xuống lúc, Một bên đi theo đám thiên tài bọn họ đều ngồi không yên. 3.12 ai? Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Vì cái gì người với người chênh lệch lớn như vậy a? Dù là Nguyên Đình cũng là hít vào một hơi, nàng biết, Tô Dạ là chạy thứ nhất đi, nếu như Tô Dạ không cho nàng, nó trên thân dị thú huyết châu sẽ càng nhiều. Tô Dạ đối trên người mình có nhiều như vậy dị thú huyết châu cũng không kỳ quái. Một đường đi theo Nguyên Đình đi tới kia dị huyết thú xào Huyết lúc, trên người hắn liền góp nhặt có đại khái 400 mai dị thú huyết châu. Chi sau tiến nhập dị thú Sào Huyết Lục, hắn chém giết mấy chục con dị huyết thú, dị thú tiêu thăng đến hơn 600 mai cậu thêm bên trên lấy được cựu linh ma nữ, cùng Diệp Ngân trên thân dị thú huyết châu, hắn dị thú huyết châu số lượng trực tiếp đạt tới 1700 mai. nhiều. Sau đó, lại chém giết dị huyết thú lao tổ, trực tiếp đạt tới 2800 mai. Mà trở về về sau, Tô Dạ cũng không có nhà rảnh rỗi, một đi ngang qua đi gặp được dị thú huyết châu liền liền giết, dị thú huyết châu số lượng càng là tiêu thăng đến gần 3500 mai. nhiều. Cái này vẫn là không có lấy được dương tu trên thân dị thú huyết châu nguyên nhân, nếu không sẽ chỉ so hiện tại còn nhiều hơn. Cái này hơn 3000 mai dị châu nộp lên về sau, Tô Dạ cũng là cùng Nguyên Đình lại một lần trở về đến trong độn ngũ, chờ kết quả. Suốt 4000 người nộp lên dị thú huyết châu thời gian cũng không dài, vẹn vẹn chỉ là 2 canh giờ qua đi, liền đã nộp lên không sai biệt lắm. Các vị chờ một lát một lát. La Minh đại khái phân phó một chút, liền để tất cả trưởng lao đi thống kê đi. Thống kê hoa tốn thời gian tự nhiên sẽ không có dài, một chén trà qua đi, La Minh lại một lần nữa xuất hiện tại những thiên tài này trong tầm mắt. Một đám trời mới nhìn La Minh lúc, không khỏi có chút thấp thỏm cần trường, rất là hiếu kỳ kết quả sau cùng sẽ như thế nào. La Minh chắp tay nói, tiếp xuống, ta tuyên bố thành công bị tuyển chọn tiến vào ngoại viện thí sinh, bị hô đến danh tự, phân biệt đứng ở bên phải bị quy hoạch ra khu vực Lâm Minh há miệng hô lên, 300 người danh tự sáng sủa nhập tụng, đại biểu cho cái này bị niệm ra danh tự 300 tên thiên tài, thành công tiến vào bên ngoài trong nội viện. Cái này hơn 300 người tự nhiên là mừng rỡ như điên, biết mình tiến vào ngoại viện, đã là vừa lòng phải ý, vui vẻ đến không được. Về phần những cái kia không có nắm chắc tiến nội viện, nhưng cũng không có tiến vào ngoại viện thí sinh, liền từng cái nạn lòng thoái chí xuống tới. Lâm Minh cũng không có thời gian cân nhắc những người này ý nghĩ, trong giọng nói ra, bị hô bên trong danh tự, thì đại biểu cho các vị tiến vào bên ngoài trong nội viện. Tiếp xuống, ta sẽ tuyên bố tiến nhập nội viện danh lạch. Nghe nói như thế, không chỉ là những này thí sinh, cho dù là các thế lực lớn cường giả cũng là ngừng thở, hào hảo nghe. Bởi vì muốn đào gấp tưởng, đều là từ những này trong danh sách đảo. Tên thứ 20, Chớ Hồng, lấy được dị thú huyết châu, 426 mai. Tên thứ 19, Vương Trùng, lấy được dị thú huyết châu, 474 mai. Người thứ 16, Nguyên Đình, lấy được dị thú huyết châu, 521 mai. Nghe tới tên của mình lúc, Nguyên Đình mừng rỡ không thôi, nàng ngay từ đầu đối với tiến nhập nội viện căn bản không ôm ấp cái gì hy vọng quá lớn. Khi nhìn đến nhiều như vậy cường lực kinh địch lúc, càng không báo cái gì hy vọng không nghĩ tới, bây giờ lại là trực tiếp lấy 16 tên thành tích tiến vào trong nội viện. Nàng biết, đây hết thảy đều phải cảm tạ tại Tô Dạ, nếu như không phải Tô Dạ, nàng căn bản không có chút nào tiến nhập nội viện khả năng. La Minh tuyên bố vẫn chưa kết thúc. Người thứ 15, Cửu Linh ma nữ, lấy được dị thú huyết châu 582 mai. Cửu Linh ma nữ bất đắc dĩ thở dài, nàng lúc đầu lấy được dị thú huyết châu không ít, nhưng bị Tô Dạ toàn bộ sạch, nếu không làm sao lại chỉ ở 15 tên bên trong? vì một chương 363, Tô Dạ không có xếp hạng. Chương 363, Tô Dạ không có xếp hạng. Sớm biết Tô lợi hại Nếu như lúc ấy thoát ly Dương Tu, có thể cũng không có nhiều chuyện như vậy, dù sao nàng cùng Dương Tu vốn chính là lợi dụng quan hệ, không tính là kiên cố. Diệp Ngân cũng không thể so Cửu Linh Ma nữ mạnh đến mức nào, kết toán lại, vẻn vẹn so Cửu Linh Ma nữ nhiều một chút, đập vào 14 người. Dường như Diệp Ngân cùng Cửu Linh Ma nữ một dạng bi thảm còn có không động ba huynh đệ, cùng Dao Nguyên Hồng cùng Tuần Tiên Minh. Bọn hắn năm người còn tốt, xếp hạng tại Diệp Ngân cùng Cửu Linh Ma nữ trước đó. Bởi vì là một đám thiên tài tại dị huyết, huyết cố, khiến cho không ít còn lại lúc đầu danh không bằng bọn hắn tài, chiếm được không nghi, vào hạng đầu bên trong. Cứ như vậy, ba hạng đầu dần dần công bố. Thứ ba, Vương hẳn là, lấy được dị thú huyết châu, 921 điểm 2. Vương Hàn là, nghe nói là vừa tiến vào mệnh huyết cảnh đỉnh phong, thực lực đồng thời không mạnh, so với Diệp Ngân những này theo dựa vào chính mình tiên phú tiến vào mệnh huyết cảnh đỉnh phong. Cái này Vương hẳn là đa số là dựa vào đan dược đi lên, không nghĩ tới cứ như vậy còn hôn đến thứ ba. Cái này Vương hẳn là mới đầu cũng không có gì người xem trọng, hiện khi tiến vào ba hàng đầu, cũng là gây không ít người thổ thức. Thứ hai Long Trời Cao, lấy được dị thú huyết châu, 1.1212. Long Trời Cao danh khí cũng không thế nào đánh, bất quá khách quan Vương Hàn Lạp mà nói, Vẫn là mạnh hơn không ít. Nhưng nếu nói nó có thể đạt tới thứ hai thành tích, rất nhiều người vẫn cảm thấy không thế nào hiện thực. Cuối cùng, vẫn là dị huyết thú Lao Tổ xảo huyệt một chuyện. Long trời cao cùng vương hẳn là tất cả đều là vui vẻ vô cùng, có thể đi vào ba hàng đầu, đại biểu cho bọn hắn có thể bị thiên bác học viện nội viện trưởng Lao Thu làm đồ lệ đây chính là một cái núi dựa lớn à. Bất quá, vẫn có một ít người phát giác được không thích hợp. Bởi vì thứ hai, vẫn chưa xuất hiện Dương Tu cùng Tô Giạng. Tô Dạ cũng là cảm thấy một chút dị dạng. Theo đạo lý đến nói, Hắn cùng Dương Tu ở giữa tất nhiên sẽ đoạt được trước hai tên, nhưng là bây giờ thứ hai đã xuất hiện, đồng thời không có hắn cùng Dương Tu, khiến người ta cảm thấy mười phần không thể tưởng tượng. Hắn không cảm thấy Dương Tu dị thú huyết châu ngay cả ba hạng đầu đều không đạt được, mấu chốt nhất chính là, cái này trước 20 tên trong vòng, cũng không có Dương Tu. Không đúng. Tô Dạ lúc đầu, phát giác được một tia phỉ dị bình thường. Cuối cùng, La Minh biểu lộ phức tạp, hô lên nói, "Thứ nhất, Dương Tu lấy được dị thú huyết châu, 2.2302." Lời này rơi xuống, nhất thời gây nên một trận sóng to gió lớn. 2.2302, khá lắm. Cái này có thể so sánh thứ hai mạnh hơn nhiều lắm. Dương Thu không hổ là nửa bậc huyền công cảnh cao thủ a, vậy mà kéo thứ hai nhiều như vậy. Không ít thiên tài nghị luận ầm ý, thế nhưng là xem trên đài không ít các thế lực tổ giả, lại là cảm thấy kỳ quái. Bởi vì, thế Tô Giả cứ như vậy bị xóa đi. Nếu như Tô Dạ không có tiến vào ba hạng đầu bọn hắn có thể lý giải, dù sao Tô Dạ bị kéo vào huyết trì bên trong, tình huống có chút là thủ. Nhưng Tô Giả lấy được Diệp Ngân cùng cựu Linh Ma nữ trước đây dị thú huyết châu, nếu như nói Tô Dạ ngay cả trước 20 tên cũng không vào, kia không ai sẽ tin tưởng chỉ bất quá rất nhiều người cùng Tô Dạ đồng thời chưa quen thuộc, không có người sẽ đứng ra vì Tô Dạ ra mà thôi. Tô Dạ công tử?" Nguyên Đình trên mặt kinh ngạc. Nàng rất rõ ràng, Tô Dạ chỗ nộp lên dị thú huyết châu ở xa Dương tu phía trên, bây giờ lại không có lấy được thứ nhất, vô luận như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Tô Dạ cũng là vẻ mặt nghiêm túc, rất là ngoài ý muốn, nội viện ngoại viện đều không có tên của hắn, nếu như nói không, có xảy ra sự cố, mới là quái sự. Hắn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. La Minh tuyên bố kết thúc, liền nói, "Đây chính là lần này Thiên Bắc học viện khảo hạch kết quả, trước 20 tên học viên có thể theo ta mà đến, từ nay về sau" Các ngươi chính là nội viện học viên. Về phần ba hạng đầu thí sinh, Vương Hàn Là, Long Trời Cao, Dương Tu, các ngươi tại trong nội viện có được bái nhập một vị trưởng lão môn hạ quyền lợi. Nói xong, dũng liền thu hồi danh sách. Cũng chính là lúc này, một thanh âm đột ngột xuất hiện. Các ngươi Thiên bác học viện tại nói đùa ta sao? Thanh âm này rơi tôi. Lại là một người đột nhiên đứng dậy, không là người khác, chính là Vĩnh Dạ cung công chủ Vũ Thiên. Vũ Thiên vốn chính là cái da mặt cực dày người, nhưng căn bản không quản người khác nghĩ như thế nào, mà trừ da mặt dày bên ngoài, hắn cũng càng là cái quý tài người. Lúc đầu nhìn thấy Thiên Bắc học viện không đi cứu Tô Dạ, Trong lòng của hắn liền rất không vui, trong nội tâm sao lại không phát hiện được mấy phần mở ám. Hiện tại lại nhìn thấy tên Tô Dạ căn bản không có xuất hiện tại cái này trước 20 tên bên trong, thậm chí ngay cả ngoại viện đều không có tên Tô Dạ, hắn liền càng thêm cảm thấy kỳ quái. "Vũ Thiên huynh, ngài đây là?" Tần Cửu Mục nhìn thấy Vũ Thiên đứng ra, tự nhiên cũng là ngồi không yên cấp tốc đứng dậy. Vũ Thiên nói ra, "Tần Cửu Mục, các ngươi Thiên bác học viện khảo hạch từ trước đều là công bằng công chính, đây là tất cả mọi người công nhận, bất quá hôm nay tình huống này là chuyện gì xảy ra?" Vũ Minh có ý tứ là. Mục hỏi, mục, người thiếu cho ta dạ vờ ngây ngốc?" Tô Dạ sợ được đến dị thú huyết châu, ngươi đừng nói cho ta ngay cả trước 20 danh đô tiền không được." Vu Thiên trầm giọng nói. "Tô giả không nghĩ tới, lại có người sẽ vì mình ra mặt, quả thực sướng sở." Bất kể như thế nào, Vu Thiên bộ dáng hắn đều ghi xuống, đợi một thời gian, hắn nhất định phải cảm tạ tại đối phương. Minh Phượng trưởng lão chẳng biết lúc nào đứng dậy, "Vu Thiên huynh, ngươi không muốn cố tình gây sự, Tô Dạ dị thú huyết châu xác thực đạt tới trước 20 tên, bất quá chúng ta làm như thế, cũng có nguyên nhân của chúng ta ở bên trong." "Nguyên nhân của các ngươi, ngươi nói cho ta Tô Dạ lấy được bao nhiêu dị thú huyết châu?" Vu Thiên hung tợn nói. Minh Phượng trưởng lão nghe đây, Triệt để không có tiếng nói. Nếu như ngươi không nói, ta hiện tại tự mình đi hỏi Tô Dạ. Vũ Thiên miết miệng. Tô Dạ nhìn thấy Minh Phượng trưởng lão xuất hiện lúc, sự tình đại khái liền đã có hiểu rõ. Nguyên lai là nàng vợ cho Quỷ A. Tô Dạ lầm bẩm nói. Minh Phượng trưởng lão chính là Đường Mạc Ly sư phó, đối phương đã cũng ở đây, nói như vậy nó không từ bên trong cản trở, hắn là tuyệt đối không tin. Vũ Thiên biểu lộ băng lãnh, thế nào, Minh Phượng trưởng lão là dự định để ta đến hỏi Tô Dạ sao? Hắn muốn giúp Tô Dạ, chỉ là bởi vì Tô Dạ ưu tú, nhưng càng nhiều nguyên nhân vẫn là muốn cho Tô Dạ lưu một cái hảo cảm. Thiên bác học viện hiện tại náo ra cái này một đường rẽ hắn trước cho thiên bác học viện trừ một chậu nước bẩn lại nói đến lúc đó tô dạ hơn phân nửa sẽ không cân nhắc gia nhập thiên bác học viện mà hắn hôm nay lại vì tô dạ ra mặt tô dạ gia nhập vĩnh vĩnhạ cung sát suất coi như lớn nhiều nghĩ đến nơi này Vũ thiên trong lòng vui vẻ tô dạ cái này một thiên tài hắn coi như không ngại nhận lấy Minh Vượng trưởng lão bị Vũ thiên như thế ép hỏi tự nhiên là không dá nói nếu quả thật để Vũ thiên đến hỏi tô dạ vậy các nàng thiên bác học viện mặt mũi nhưng ném lại phát nàng chỉ có thể tuần tự mà nói tô Dạ tổng cộng lấy được hơn 3,10 ai gì thú với trâu thoại âm rơi xuống một đám cường giả không khỏi là hít vào một hơi. Quy một chương 364, không tính nội viện học viên. Chương 364, không tính nội viện học viên. Ngay cả bao khả không ít vây xem thiên tài, cũng là thật sâu lâm vào trong rung động. Bọn hắn có thể muốn lấy được Tô Dạ dị thú huyết châu tất nhiên có thể ổn định tiến nhập nội viện, thậm chí là ba hạ đầu, nhưng là bọn hắn lại không nghĩ tới, Tô Dạ dị thú huyết châu vậy mà nhiều như vậy, so với Dương Tu còn phải cao hơn hơn một ngàn mai. Đây là Tô Dạ liên tục 10 ngày tại bên trong huyết trì, căn bản không có ra nhân tố ở bên trong án nếu như Tô Dạ thời gian su tốc, lại thêm lúc ấy dị thú lão tổ không có xuất hiện, Nó dị thú huyết châu số lượng đến cùng có thể đạt tới như thế nào trình độ kinh khủng, không ai có thể tưởng tượng. Cho dù là Vũ Thiên, cũng là nho nhỏ một cái dần mình, chậm từng bước ép sát, Minh vượng trưởng lão đã tô dạ dị thú huyết châu đạt tới hơn 3000 mai, vì cái gì tên thứ nhất này bị Dương Tu lấy được rồi. Dù sao Dương Tu cũng lôi kéo không được, hắn không ngại đắc tội đối phương, Dương Tu sư phó đen tiên võ tông, hắn cũng không sợ. Dương Tu hiện tại sát thực sắc mặt khó xử, vốn đang cho làm mình ổn thỏa thứ nhất, không nghĩ tới ở giữa có nội mạc, tô dạ dị thú huyết châu so hắn càng nhiều. Minh vượng trưởng lão biểu lộ khó xử, răng, ta nói qua Có chút tình huống vu thiên huynh đồng thời không rõ ràng. tô giả trước kia là thiên bác học viện phân viện người nó thiên tư tại thiên B bác học viện phân viện là liền làm ra qua kiểm tr tra thường thường không có gì lạ. người nói cho ta tô giả thiên tư thường thường không có gì lạ vu thiên thoải mái cười to căn bản không tin tưởng nhưng sự thật chính là như thế chúng ta thiên bác học viện sẽ không bạch bạch bỏ qua bất kỳ một cái nào thiên tài đương nhiên chúng ta cũng không sẽ phá hư khảo hạch với củ tô giả đã cũngng có như thế nhiều gì thúuyết trâu số lượng chúng ta sẽ dành cho một cái gia nhập nội viện cơ hội bất quá nó xuất thân thiên bác học viện phân viện cái thân phận này hết sức là thù Minh Vượng trưởng lão giảng đạo Làm sao đạt tủ?" Vu Thiên hỏi. Minh Phượng trưởng lão nói ra, "Nó vốn chính là chúng ta Thiên bác học viện người, tham gia không tham gia khảo hạch ý nghĩa không lớn, chúng ta Thiên bác học viện là đem nó xem như mình học viện học viên xử lý. Khảo hoạch mục tiêu cuối cùng nhất chỉ cung cấp tham khảo thôi." Vu Thiên nghe đến nơi này, nhíu nhíu mày, Minh Phượng trưởng lão nói như vậy, đúng là có mấy phần đạo lý. Nếu như hắn lại vì nó ra mặt, vậy liền lộ vẻ có chút cố tình gây sự. Cũng được, hắn đã vì Tô Dạ ra mặt đủ nhiều, hiện tại cái này lựa lên, Minh Phượng không có khả năng đối với Tô Dạ sự tình thờ ơ. Cùng hắn suy nghĩ đồng dạng, bị Vu Thiên như vậy náo trò, Lúc đầu có thể trực tiếp sơ sót tôạ thiên bác học viện bên này cũng là không có cách nào làm như không thấy tầng cửu mục nói ra tô Dạ người qua đây tô Dạ nghe đây thần xác cứng lại nếu như để nằm năng lúc thiên bác học viện như thế đối với mình hắn không nói hai lời quay thân liền đi thiên bác học viện không muốn hắn hắn cũng không hiếm có thiên bác học viện hắn hôm nay biểu hiện tin tưởng nguyện ý thu hắn người nhiều đi bất quá cân nhắc đến Lâm mộng sự tình, tô Dạ vẫn là đem cơn giận này nhìn xuống hắn đi tới T cửu mục vị trí Tân cửu mục nhìn xem tôi Dạ nói ra tô Dạ Sẽ thấy ngươi xuất thân Thiên bác Học viện phân viện nguyên nhân, tư chất kiệm chắc không cao, bây giờ ngươi đạt tới thực lực như thế, chúng ta còn muốn đối ngươi tiến hành một đoạn thời gian khảo sát. Cho nên hiện tại chỉ có thể cho ngươi một cái chuẩn nội viện học viên thân phận. Đến cùng phải chăng xác định ngươi tiến nhập nội viện, sau 10 ngày, chúng ta sẽ làm ra quyết định. Tô giả nghe đây, vẫn chưa có gì nghĩ nào. Hắn lúc đầu cũng không có ý định gia nhập Thiên bác Học viện nội viện, hiện tại đã chỉ là một cái chuẩn học viên thân phận, thực cũng đã hắn ít đi không ít chói buộc. Tốt, không có vấn đề. Tô Dạ gật đầu ứng. Tần Mục nhìn xem Tô Dạ đáp ứng như thế gọn gàng mà linh hoạt, trong lòng cũng là quả thực bất đắc dĩ. Tô Dạ phần này gặp không sợ hãi tâm trí mới là hắn thượng thứ nhất. Cho dù là Dương Tu các hạng phương diện đều rất đỉnh tiêm, thế nhưng là phần này gặp không sợ hãi, vẫn là không có cách nào cùng Tô Dạ tương tác. Nếu như không có đường mạch ly, coi như Tô Dạ Thiên Tư tiếp qua bình thường, hôm nay có thành cửu, hắn cũng sẽ để Tô giả tiến nhập nội viện. Chỉ tiếc, có đường mạc ly tại, hắn chỉ có thể lựa chọn bỏ qua tại Tô Dạ. Cứ như vậy đi, Tô Dạ, Người cũng đi theo tiến vào cái này 20 tên thí sinh đội ngũ, cùng một chỗ tiến nhập nội viện đi." Tần Cửu nục giảng đạo. Thế nhưng là viện chủ, Minh Vương lão vẫn có chút bất mãn. Nàng lúc đầu nhưng không có ý định để Tô giả tiến nhập nội viện. Tân Cửu nụ phất phắt tay, Minh Vương trưởng lão không cần nhiều lời, ta tâm ý đã quyết. Tô Dạ sao lại nhìn không ra, nếu như không phải Vu Thiên nguyên nhân, mình cái này chuẩn nội viện học viên thân phận, chỉ sợ đều chưa hẳn có thể chiếm được. Hắn không khỏi nhìn về phía Vu Thiên, phát hiện Vu Thiên cũng đang nhìn hắn, đồng thời hướng phía hắn thiện ý cười cười. Sau đó, Tô Dạ trong đầu vang lên một thanh âm. Tô giả biểu lộ bình tĩnh, phản phất chưa hề cùng Vu Thiên đối mặt qua đồng dạng, bình tĩnh như thường. Vu Thiên thấy thế, thiếu dung chiến lộ, Tô Dạ lạ thật để hắn càng ngày càng hài lòng. Công chủ Thật muốn lôi kéo cái này Tô Dạ không thành." Một bên trưởng lão kinh ngạc nói, "Ngài mới cũng nghe đến, cái này Tô Dạ nguyên bản xuất thân Thiên bác Học viện ngoại viện, thiên tư tất nhiên không cao. Có lẽ nó hôm nay có thành tựu, liền là dựa vào một chút hiến tế tuổi thọ bí thuật, chờ một chút chút không coi là gì thủ đoạn. Chúng ta lôi kéo tại nó, không có gì tất yếu a." Vũ Thiên truyền âm nói ra, "Ta há lại không biết những này, Thiên bác Học viện đều không cần, chúng ta lẽ ra xác thực không có đạo lý đi lôi kéo. Bất quá, các ngươi muốn Vĩnh Viễn nhớ kỹ một điểm." Những này vĩnh dạ cùng trưởng lão một mặt mê mang, Vĩnh Viễn không muốn đi tin vào người khác đoán, muốn tin tưởng mình chứng kiến hết thảy. Vô Thiên chắp tay nói ra, "Chỉ ít hiện tại đến xem, ta chỗ nhìn phán đoán, Tô Dạ đều là một cái đỉnh tiêm thiên tài. Coi như Tô Dạ thật lấy hậu thiên tư thường thường, vậy cũng chỉ có thể nói là ta nhìn sai rồi, nhưng bây giờ nếu như bỏ lỡ cơ hội, ta về sau sẽ hối hận cả một đời." Vô Thiên nói xong lúc, phất tay áo rời đi. Khảo hạch kết thúc, hắn đã không có tất yếu dừng lại thêm tại đây. Chặng này trời bác học viên khảo hạch, cũng theo đó có một kết thúc. Vô số cường giả lần lượt rời đi, bất quá nội tâm của bọn hắn bên trong lúc rời đi phải chằng có ý khác, kiểu bất bị người biết được. Chỉ có một chút thế lực cường giả, còn chậm chậm chưa đi. Tỷ như nói đệ cung linh viện thánh nữ, còn có cách hạ mặt Trình Sơn, mộ dung giống như bọn người. Cái này Tô Dạ đến cùng muốn hay không cùng Tần cung chủ nói hạ? Linh viện thánh nữ trong nội tâm ba động ngàn vạn. Tô Dạ biểu hiện rất ưu dị, lẽ ra dựa theo Tần Ngưng thuyết pháp, là muốn cùng nó nói hạ. Thế nhưng là, Tô Dạ thiên tư lại là tại kia bài biển, trước kia xuất thân trời bác học viên ngoại viện, không nút bác học viên người một nhà đều phải cân nhắc muốn hay không. Tựa hồ cũng không có cần thiết cùng Tần Ngưng đi giảng. Về phần cách gia mặt Trình Sơn, cũng là nói nói, tốt, chúng ta cũng đi thôi. Mộ giống như trầm tư một chút, nói ra, sư phó, ta dự định lưu lại gặp một lần Tô Dạ công tử. Ồ, ngươi muốn gặp nó làm cái gì? Theo ta nói, đợi đến nó xác định nội viện học viên thân phận về sau, lại lấy lòng với nó cũng không muộn đi. Trình Sơn giảng đạo, lấy sự thông tuệ của ngươi hẳn là có thể nhìn ra được, nếu như không phải Vu Thiên như vậy náo trò, trời bác học viên căn bản không có ý định thu Tô Dạ, cái này Tô Dạ được thu làm chuẩn nội viện học viên, cũng chỉ là cho một đám khảo hạch tiên tài bản giao mà thôi. Quy một chương 365, thấy Vu Thiên. Chương 365, thấy Vu Thiên. Một bên Hàn Mạc không tiếc niệm may mà nói, tiểu tử này hiện tại trước ổn được mình có thể lưu tại nội viện rồi nói sao? Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được tô dạ trên cơ bản là không có gì có thể có thể lưu tại trời bác học viên trong nội viện Nếu có cơ hội trời bác học viên đã sớm đem tô dạ cho thù làm gì đợi đến vu thiên vì đó ra mặt. Mộ nộiung giống như cắn ngôi sư phó ta lần này tiến đến tính là vì còn tô dạ công tử ân tình đi ta chưa hề dự định lấy lòng tô dạ công tử cái gì chẳng qua là ban đầu tô dạ công tử đã cứu ta nếu như bởi vì nó hiện tại tình cảnh xấu hổ liền từ bỏ với hắn cái kia cũng không phải sư phó dạy bảo trình Sơn ngay đây sơ sơ cái cảm nhắc tới cũng là đã như vậy chính ngườiơi nhìn xem quyết định đi Sư phó liền không còn việc này, bên trên sen vào việc của người khác. Tại sư phó, Mộ Dung giống như mừng rỡ giảng đạo. Về phần Tô Dạ thì là theo đội ngũ, tại La Minh dẫn đầu hạ, tiến vào trời bác học viên trong nội viện. Đợi đến đi tới Thiên Bắc học viện trong nội viện lúc, liền liền có thể cảm ứng được nội viện này to lớn. Muốn đi vào Thiên bác học viện nội viện, cần tiến vào trùng điệp nan quan. Đầu tiên là tam trọng trấn pháp, vòng qua nhiều chỗ mê vụ, cuối cùng mới tại La Minh dẫn đầu hạ, đi tới nội viện bên trong sân môn. Nội viện này sơn môn có nhiều chỗ to lớn phô tượng to lớn, toàn bộ nội viện đều bao phủ một tầng khí tức thần bí. Thần hồn phủ tới thậm chí đều không có cách nào từ trong đó cảm ứng được cái gì. Tại Lam Minh dẫn đầu hạ, Tô giả bọn người thuận lợi tiến vào trong nội viện. Vừa vào nội viện, Tô giả thần hồn cảm ứng mà đi, chỉ thấy lần lượt lui tới những võ giả này, thực lực tất cả đều không thấp. Không ít xem ra vẫn chỉ là người hầu thân phận, vậy mà đều tại mệnh huyết cảnh thực lực, thậm chí còn có một chút tuổi tác lớn người, đã đạt tới huyền cung cảnh chi cao. Còn có một chút xem ra có chút trẻ tuổi người, thực lực cảnh giới không thấp. Lúc này, chỉ nhìn một cái tuổi ước chừng 20 tuổi ra mặt tuổi trẻ nữ tử, nhìn thấy Lam Minh lúc liền hấp chạy tiến lên đây, đầy mang vui cười cùng hòa bát. Lam Minh Ngài lúc nào đem ngài bộ kiếm pháp kia truyền thụ cho ta nha. Cái này tuổi trẻ nữ tử nhẫn nhịn người, lộ ra hai cái nhàn nhạt, nhạt lún đồng tiền nhỏ, lại là đẹp mắt không được. Nữ tử này khuôn mặt xuất chúng, một cỗ không linh khí chất, cũng không phải là loại kia thiên tiểu bạch mỹ đại mỹ nữ, nhưng nhưng lại có mình đặc biệt khí chất, không thể so cái trước cho người mị lực kém đi nơi nào. Anh nhi, ngươi tại sao lại đến sư thúc nơi này đòi hỏi kiếm pháp? Ta không nói cho ngươi sao, đợi đến kiếm pháp của ngươi khi nào đặt tới kiếm đạo hợp nhất lúc, lại đến hỏi sư thúc muốn bộ kiếm pháp kia. Ngươi bây giờ kiếm pháp cảnh giới vẫn là thấp một chút. Ngay cả kiếm pháp siêu nhiên đều còn ổn định không ngừng. Tu luyện bộ kiếm pháp kia còn hơi sớm một chút." La Minh thở giải, vung tay áo nói. Nguyễn Anh Nghi nghẹn lên miệng nhỏ có chút bất mãn, người ta kiếm pháp cảnh giới đã rất không thấp được rồi, ta đều tiến vào kiếm pháp siêu nhiên cảnh giới có hơn 2 năm, nhưng vẫn là tiến không được kiếm đạo hợp nhất, cái này cũng trách không được ta nha. Sư thúc ngươi liền truyền thụ cho độ như sao, chính là truyền một chút xíu cũng được nha, ngươi bộ kiếm pháp kia lợi hại như thế, làm gì không phải che giấu nha. Nghe tới Nguyễn nói chuyện, không ít thiên tài đều có chút gặp khó, cái này Nguyễn Anh nhi xem ra còn trẻ tuổi như vậy, kiếm đạo cảnh giới liền đã cao như thế rồi. Nhất là dưỡng tu, lông mày nhăn lại, Hắn vẫn cho là thiên Phú của mình đã có thể thăng đỉnh cấp, nhưng bây giờ đầu tiên là gặp được Tô dạng, vào trong viện tùy tiện gặp được một cái, vậy mà cũng là có được cùng hắn tướng tan tác nửa bước huyền cung cảnh tiêu chuẩn, trừ cái đó ra, ngay cả kiếm đạo cảnh giới cũng là cùng hắn bằng nhau. Hắn nhưng không cảm thấy đây là Thiên bác Học viện nội viện trình độ cao nhất, trong đó tất nhiên còn có lợi hại hơn cường giả. La Minh hiện tại là sợ Nguyễn Anh Nghi, chỉ có thể thở dài, tốt tốt tốt, lần sau, lần sau nhất định dạy ngươi, hiện tại sư thúc đội vàng đâu. Nguyễn Anh Nghi nghe lời này, trong lúc nhất thời hì hì nợ nụ cười, được rồi, sư thúc, ngài này ta nhớ. Về phần những sư này nhỏ cũng đều là khảo hạch vừa chiêu à, được rồi, các ngươi phải nhớ kỹ sư tỷ ta rồi. Ta gọi Nguyễn Anh Nhi, về sau nhìn thấy sư tỷ ngoan ngoãn hô một câu Nguyễn sư tỷ. Thiếu không được chỗ tốt của các ngươi. Những học viên này còn có chút sợ người lạ, không có ý tứ, xấu hổ qua đi nhau nhau gật đầu. Nguyễn Anh Nhi cũng tịnh chưa quá nhiều dây dưa, lời nói qua đi, liền rời đi. La Minh nhìn thấy cái này khó chơi nữ hoa oa rời đi, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hắn dẫn một đám thí sinh, cuối cùng đi tới một mảnh trong trang viên. Trang viên này ở vào tiên bắc học viện nội viện cạnh một vùng, phong cảnh tú lệ, linh lực cũng là vô cùng dư dả có thể nói là một cái phi thường chắc tuyệt tu luyện khu vực. Các ngươi liền ở lại đây đi, nơi này chỗ ở đầy đủ các ngươi dàn xếp. Mỗi một người nơi ở đều sẽ có tỷ nữ phụ thị, có chuyện gì, hỏi thăm những tỷ nữ này hạ nhân là đủ. La Minh dặn dò, những này là thân phận của các ngươi minh bài, các ngươi lại cầm. Nói xong, La Minh một người cho một trương thân phận minh bài, lại duy trì có Tô Dạ là một ngoại lệ, trong tay giống tuyết. Nhìn thấy Tô Dạ lúc, La Minh cũng là thở giải, trong lòng bất đắc dĩ. Tô Dạ cũng có thể được xưng là ưu tú, lại vẫn cứ số mệnh không tốt, cùng Đường Mạc Ly đối nghịch, thành Đường Mạc Ly chọn một phía dưới. Đoán chừng không ai chọn Tô Dạ. Tô Dạ nhìn thấy mình không có minh bài, cũng là có chút bất đắc dĩ, nhíu vai, đồng thời không chút nào để ý, khuôn mặt vẫn không có ba động. La Minh lại căn dặn vài câu, liền quay người rời đi. Cũng chính là La Minh rời đi lúc, một đám tỷ nữ cấp tốc tiến lên đón tới. "Công tử, có thể hay không lựa chọn tiểu tỷ tới hầu hạ tại ngài?" Những tỷ nữ này nhao nhao tiến lên, cũng chỉ có Tô Dạ nơi này trống giống. Tô Dạ cũng biết chuyện gì xảy ra, hơn phân nửa còn là bởi vì chính mình đồng tội vô thân phận minh bạch nguyên nhân, những cái kia tỷ nữ cũng không phải người ngu, nhìn hắn căn bản tính không được nội viện học viên. Tự nhiên không sẽ chủ động hướng phía trước giữa sắp vào. Cứ như vậy, cái này 20 tên thí sinh từng cái tuyển mấy cái như hoa như ngọc tỉ nữ, tại những tỷ nữ này hạ nhân dẫn đầu hạ, tại toàn bộ trong trang viên chọn lựa mấy chỗ phong thủy tú lệ chi địa an ngừng tạm tới. Chỉ có Tô giả không ai chỉ dẫn, cuối cùng chỉ có thể chọn lựa một cái cạnh góc vị trí, hoàn cảnh chỗ ở chỉ có thể nói là thường thường không có gì lạ, không có địa phương gì đặc biệt. Tô Dạ đối chỗ ở cũng không có yêu cầu gì, hắn hiện tại, đầy trong đầu nghĩ đến đều là Lâm Ngục sự tình. Hy vọng có thể mau chóng điều tra đến Lâm Ngục lão sư một chút hạ là đi. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới. Hằng ngày ở chỗ này tạm thời gian xếp lại. Tô giả vẫn chưa sốt ruột nhập định tu luyện, mà là đang chờ đợi cái gì? Cái này nhất đẳng đợi, chính là mấy cái canh giờ trôi qua. Sắp trời đã tiến vào đêm khuya, đại khái ba canh thời điểm, Tô Dạ trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm. "Tô giả tiểu hữu, xuất viện trái đi 300 trượng, ta nơi đó sẽ có hóa thân cùng người gặp nhau." Thanh âm này rơi xuống về sau, số đêm đã biết phải làm sao, cấp tốc đứng dậy, rời đi viện tử, dựa theo tiếng nói chỉ dẫn, đi tới 300 trượng mục đích, Quy 1 chương 366, bài trừ tâm ma. Chương 366, bài tâm ma. Đợi đến đi tới 300 trượng về sau, Tô Dạ chỉ thấy một tia sáng. Ánh sáng trung ương, rõ ràng là một cái màu lam hư ảnh, hư ảnh bộ dáng chính là ban ngày Tô Dạ bản thân nhìn thấy Vĩnh Dạ cùng công chủ, Vũ Thiên. Vũ Thiên nhìn thấy Tô Dạ đi tới lúc, mỉm cười nói, "Tô Dạ tiểu hữu, người đến đến rồi." Tiên bối bộ dáng này là chuyện gì xảy ra? Tô Dạ một mặt kinh ngạc. Sớm tại ban ngày lúc, Vũ Thiên liền cùng hắn truyền âm qua, bảo hắn biết ban đêm muốn cùng hắn gặp một lần. Tô Dạ vì báo đáp Vũ Thiên ban ngày ân tình, tự nhiên sẽ không cự tuyệt cái gì, dù sao Thiên Bắc học viện trong nội viện, Vũ Thiên lại thế nào nghĩ? cũng không dám đối với hắn lô mãng cái gì. Bất quá Vu Thiên hiện tại tình trạng, lại là để Tô Dạ hơi kinh ngạc. Đây là ta thần hồn phân ra một cái hóa thân, Thiên Bác học viện nội giam xem thường nghiêm, không lấy trạng thái này, Lao phu nghĩ muốn gặp ngươi, cũng là rất nhiều không dễ. Vu Thiên cười ha hà nói, Tô Dạ ngay vậy, mới hiểu được, nguyên lai like là chuyện như vậy. Tốt, nhàn thoại Lao phu liền không nói nhiều, cái này thần hồn hóa thân trạng thái duy trì không được quá lâu là một, hai, liền xem như này thần hồn hóa thân cùng ngươi nơi đây gặp nhau, làm không tốt cũng sẽ bị phát hiện, chúng ta thời gian chỉ có một thời gian uống cạn chúng trà. Một chén trà về sau liền muốn rời khỏi, người ta đều nói ngắn gọn tốt. Vu Thiên nói ra, lão phu tên là Vu Thiên, Tô giả tiểu hữu, lão phu tới đây mục đích, lấy người thông minh tài trí, nghĩ đến có thể suy đoán ra một chút. Tô Dạ tự nhiên có suy đoán, gật đầu nói, Vu Thiên tiền bối là muốn cho Vãn bối gia nhập tiền bối thế lực. Tiểu tử, người quả nhiên thông minh. Vu Thiên hài lòng nhẹ gật đầu. Tô giả thông minh, từ thập vạn đại sơn bên trong liền có thể nhìn ra được. Đây cũng là vì sao Dương Tu sẽ bại bội Tô Dạ nguyên nhân. Dương Tu xác thực thông minh, thế nhưng lại hắn nhưng không có Tô Dạ càng hiểu được đem thông minh phát huy đến cực hạn. Sơn Chính Thông Minh là hiểu được đem trí tuệ của mình che giấu, đại trí như ngu, không hiển sơn không lộ thủy. Thiên Bác Học viện không chào đón ngươi, bất quá ta Vĩnh Dạ Cung sẽ không, coi như ngươi thiên tư thường thường, lao phu cũng sẽ thù nạp ngươi. Chỉ cần ngươi gia nhập ta Vĩnh Dạ Cung, Thiên Bác Học viện nội viện cho là cái gì đánh ngộ, ngươi tại ta Vĩnh Dạ Cung liền có thể hưởng thụ cái gì đánh ngộ. Vừa vặn ngươi bây giờ vẫn là chuẩn nội viện học viện, rời đi, cũng không cần mang theo cái gì gánh vác trong lòng ở trong đó." Vu Thiên nói. Tô Dạ dõng dự một chút, nói ra, tiền mối hận là cũng nghe tới ban ngày, Minh Vương trưởng cùng viện chủ lời nói đi. Ta tự nhiên biết, ngươi xuất thân Thiên bác học viện văn viện, lẽ ra thiên tư sẽ không quá cao, ngay cả Thiên bác học viện cao tầng đều đối ngươi do dự, thiên tư của ngươi chỉ sợ đã không thể dùng không quá cao để hình dung. Vu Thiên sao lại nhìn không ra mánh quẹo ra? Kia đã như vậy, tiền bối còn nguyện ý tiếp nhận tại văn bối, Tô giả càng thêm nhị hoặc. Vũ Thiên nở nụ cười, ta người này, từ trước chỉ tin tưởng con mắt của mình. Người khác nói, người khác chỗ nhìn, kia cũng là người khác cái nhìn. Ta đều chỉ để ý ta cái nhìn của mình. Tô Dạ nhìn thấy Vu Thiên nói như thế, trong lòng không khỏi thêm ra mấy phần thưởng thức. Vu Thiên người này, sát thực rất nếm tính tình của hắn. Vũ Thiên Tiền Bối, nếu như phóng tới trước kia, lấy ngài làm người tính cách mời tại văn Bối, Vãn Bối quả quyết sẽ không từ tuyệt." Tô giả nói. "Ồ, ngươi bây giờ muốn cự tuyệt ta?" "Vũ Thiên bằng người, Thiên bác Học viện như thế đợi ngươi, ngươi còn muốn một đầu đâm vào Thiên bác Học viện bên trong rồi." Tô giả trầm tư nửa ngày, cuối cùng nói ra, "Vũ Thiên Tiền Bối, có mấy lời Vãn Bối không thể lộ ra, chỉ có thể cùng Tiền Bối nói, Vãn Bối chưa hề dự định gia nhập qua Thiên bác Học viện ngoại viện, coi như một ngày nào đó trưởng thành, Vũ Thiên Tiền Bối cũng là bạn của Bối, đời này, chỉ cần Tiền Bối không làm gây bất lợi cho Vãn Bối sự tình, Vãn Bối liền tuyệt sẽ không cùng Tiền Bối là địch." Nhân sinh lớn nhất không ai qua được chi ngộ vu thiên có thể tại tất cả mọi người không coi trọng hắn tình tìnhũ hạ tự mình hóa thân tới đây mạo hiểm mời hắn gia nhập vĩnh giả cùng hắn nếu như không có chút hồi báo nội tâm cửa này đều không qua được vu thiên nhìn thật sâu tô giả một chút không biết tô giả nội tâm suy nghĩ nhưng tô giả đã có mình bên trong ý nghĩ trong lòng lại cự tuyệt với hắn hắn tự nhiên cũng không có đạo lý giày mặt lại đi mời tô giả. Dù sao tô giả thiên tư đúng là nơi đó về biệt. tôi ta đã ngơi có mình ý nghĩ vậy lao phu cũng không nhiều cơ cầu chính người tại thiên bác học viện bên trong hết thể tự lo liệu lấy vu thiên nói Nói xong, nó thần hồn hóa thân liền hóa thành một đạo quang ảnh, không thấy bóng dáng. Tô giả mắt thấy ở đây, liền cũng không còn lưu lại, đồng dạng nhanh chóng trở lại trong chỗ. Hắn cùng Vu Thiên gặp mặt không người biết được, cứ như vậy yên lặng tại trong đêm tối. Chính là Tô giả đi tới Thiên bác học viện nội viện một đêm này, Đường Mạc Ly nơi ở. Đường Mạc Ly vị trí, có thể nói là nội viện tu luyện hoàn cảnh tốt nhất, nàng ngồi tại cái này tơ lụa trang trí trên giường, mồ hôi đồng địa, trong óc từ đầu đến cuối có một cái không qua được tâm ma. Đường Mạc Ly, thật sự nếu không hiện ra ngươi chân thực thủ đoạn, đợi chút nữa chỉ sợ cũng không có cơ hội. Đường Mạc Ly, ai là sâu kiến? không phải có người đến chúa tệ. Chỉ ít, người chúa tệ tuyệt đối không được ta. Tô Dạ, như ma quỷ đồng dạng, tại trong đầu của nàng hồi hồi. Ngày đó trận chiến kia, Tô Dạ hoàn mỹ áp chế nàng, để nàng không cách nào quên, đến bây giờ còn những ký ức vẫn còn mới mẻ. Nàng bại, bại triệt triệt để để, Cửu Thiên Phượng thần thể tại Tô Dạ trước mặt như giấy mỏng, không có nổi chút tác dụng nào. Nàng có thể tự hào thân thể, nàng lấy làm tự hào thiên phú. Đường Mạc Ly tâm loạn như ma. Nàng chính là bởi vậy, mới không cách nào tiến vào nửa bước cung cảnh. Không, ta không nên cân nhắc qua đi. Đột nhiên, Đường Mạc Ly nghĩ đến hôm nay Tô Dạ quân cảnh Trong nội tâm vậy mà không hiểu, điên lòng. Hắn nói cho cùng cũng chỉ là một cái phân viện không thể đi ra phế vật mà thôi, hắn ngay cả tiến nhập nội viện đều làm không được, lấy cái gì cùng ta tan tác. Ai là sâu kiến? Tô Dạ, có lẽ ngươi không phải sâu kiến, có lẽ đúng là ta quá cuồng vọng tự đại, không nên nhẹ nhìn ngươi. Bất quá, ngươi cùng ta cuối cùng có chiến lệnh, chúng ta cũng không phải là người của một thế giới, ngươi mang đến cho ta tâm mà, cũng liền vào hôm nay triệt để vỡ vụ đi. Đường Mạc Ly nhất niệm nghĩ thông suốt. Tô Dạ ngay cả tiến nhập nội viện đều muốn như thế hao hết chắc chờ. Nàng lại là Thiên Bắc Học viện nội viện Hồn Ngọc Quý trên tay, thiên tử tiểu nữ, nàng lại có gì rất sợ hãi. Ầm ầm, đường mạc ly khí tức đột nhiên tiêu thẳng, lại là trong trước mắt, từ trước đó Mệnh Nguyệt Cảnh đỉnh phong đạt tới nửa bước Huyền Cung cảnh. Thật lâu như vậy Mệnh Nguyệt Cảnh đỉnh phong rốt cục đột phá, lần này đột phá đã đi tới nửa bước Huyền Cung cảnh cực hạn, chỉ là tiến vào Huyền Cung cảnh còn có rất nhiều khó khăn. Nhưng tại nửa bước Huyền Cung cảnh nội, lấy thực lực ta, hẳn là đánh đâu thắng đó, lại không để tụ. Đường nói nhỏ, Tô dạ, ta đã không hận ngươi, nhưng vì giải quyết cái này trọng tâm mà, ta nhất định phải đánh bạn ngươi, giống là ngày ấy ngươi đem ta đè sập trên mặt đất chợ để vỡ nát tự tin của ngươi. Quy 1 chương 367, Nguyễn Anh Nghi khiêu chiến. Chương 367, Nguyễn Anh Nghi khiêu chiến. Nàng đã xưa đâu bằng nay. Ngày đó nàng chỉ có mệnh nguyệt cảnh đỉnh phong thực lực, nhìn thấy Sô đêm đã đạt tới nửa bước huyền cung cảnh lúc, nội tâm của nàng lại là ba động phi thường. Nhưng bây giờ không giống. Nàng cũng tiến vào nửa bước huyền cung cảnh, lấy nàng thực lực bây giờ, lại thắng Tô Dạ, không cần tốn nhiều sức. Phải biết, nàng kinh lịch chính là nội viện bồi dưỡng, thêm đã tu luyện đại thành thể thiên tư. Ngươi tới. Đường Quát. Dưới đây nữ cấp tốc tiến lên, tiến vào trong phòng. Đợi đến nhìn thấy Đường Mạc Ly quanh thân khí tức lúc, những tỷ nữ này vui mừng nói, "Tiểu thư, ngài bài trừ tâm ma của mình, tiến vào nửa bước huyền cung cảnh. Quá tốt, chúc mừng tiểu thư." "Tiểu thư, chúng ta cái này liền đem tin tức nói cho Minh Phượng trưởng lão." "Không cần, chuyện này sư phó sớm muộn cũng sẽ biết, các ngươi trước giúp ta làm một việc." Đường Mạc Ly ngữ khí băng lánh. Những tỷ nữ này tràn đầy kinh ngạc, không biết Đường Mạc Ly muốn các nàng làm cái gì, lẽ ra loại chuyện này nhất hẳn là trước nói cho chính là Minh Vương mới là. Đường Mạc Ly trước kia cảnh giới võ đạo tăng lên, cũng là làm như vậy. Nhưng giờ phút này, Đường Mạc Ly lại rõ ràng lại càng quan tâm sự tình. Chuẩn bị cho ta một phong chiến thuật, mang đến đông bộ những thi sinh kia vừa vào ở Trạng Nguyên, giao đến một cái tên là Tô Dạ trong tay nam tử. Nói cho hắn, sau 7 ngày, Nội viện Tiên Kinh Đài, ta cùng nó một trận chiến, nếu như hắn có đảm lượng, liền liền đến. Nghe tới Đường Mạc Ly, những tỷ nữ này rất là nghi hoặc. Đường Mạc Ly tại sao phải hướng một cái vừa tiến nhập nội viện thí sinh hạ chiến thuật? Bất quá loại vấn đề này các nàng tự nhiên không dám hỏi, cấp tốc xuống dưới làm. Một đêm cứ như vậy trôi qua quá khứ. Ngày thứ 2 vừa mới sáng sớm, Tô Dạ liền nghe tới bên ngoài tiếng đập cửa. Tô Dạ thân hồn chiến khai, nhìn người tới lúc, vung tay lên, liền mở cửa ra, nói ra, vào đi. Đến người, chính là Nguyên Đình. Nguyên Đình tuy nói nội môn thân phận vững chắc, bất quá nhưng lại chưa quên Tô Dạ, đi tới Tô Dạ nơi này lúc, ánh mắt bên trong lóe ra phức tạp. "Tô Dạ công tử." Nguyên Đình dịu dàng nói. Tô Dạ mỉm cười nói, "Nguyên Đình cô nương có chuyện gì sao?" Nguyên Đình nhìn thấy Tô Dạ thần thanh khí sảng, vẫn chưa có gì không vui, ôn nhu nói, "Ta mới đầu là lo lắng Tô Dạ công tử bởi vì không có tiến nội viện sự tình, có thể hay không trong lòng phiền muộn, vì vậy nghĩ đến thăm hạ Tô Dạ công tử. Hiện tại đến xem là ta nghĩ nhiều." Tô công tử tâm cảnh nghĩ đến không lại bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này mà ảnh hưởng. Tô giả không nghĩ tới Nguyên Đình lại là bởi vì chuyện này mà tới. Hắn cười ha hà nói, ta sự tình Nguyên Đình cô nương liền không cần lo lắng, ngược lại là Nguyên Đình cô nương ngươi, đã tiến nhập nội viện, cũng không thể thư giãn, nội viện sức cạnh tranh so ngươi tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều. Đa tạ Tô Dạ công tử nhắc nhở. Nguyên Đình nhẹ nhàng gật đầu. Nàng có một câu chưa hề nói, liền xem như bởi vì Tô Dạ, nàng cũng sẽ không lời biếng. Nói đến, Tô Dạ công tử hoàn toàn không cần phải lo lắng, lấy Tô công tử thiên phú, nghĩ đến thông qua nội viện Cơ Thạch khảo hạch đồng thời không thành vấn đề. Đợi đến qua Huyền Cơ Thạch khảo hạch, lấy Tô Dạ công tử thực lực, tiến nhập nội viện, liền chính là chuyện chắc như đinh đóng cột." Nguyên Đình cười nói. "Huyền Cơ Thạch, Tô Dạ không khỏi nói." Nguyên Đình nhìn thấy Tô Dạ không hiểu, giải thích nói, "Tô Dạ công tử không biết cũng rất bình thường, Hôm qua ta nghe giới trưởng những nhà hoàn ở kia nói một chút sự tình, phàm là thông qua khảo hạch tiến nhập nội viện học viên, cũng muốn tại Huyền Cơ Thạch bên trên tiến hành một lần kiểm trắc mới có thể. Cho nên khi ngài Tần Cửu mục viện chủ lời nói, trong vòng 10 ngày đối Tô Dạ công tử khảo nghiệm, hơn phân nửa chính là cái này Huyền sao chúng ta những người này tiến hành Huyền Cơ Thạch kiểm trắc thời gian, cũng là sau 10 ngày, Tô Dạ dần dần sáng tỏ, nguyên lai like là chuyện như vậy. Huyền Cơ Thạch kiêm chắc, lần này ngược lại là có ý tứ. Hai người nói chuyện thời điểm, bên ngoài đột nhiên chuyển đến một trận động tính. Chuyện gì xảy ra? Tô giả một mặt mếch hoặc, ta cũng không biết. Nguyên Đình cùng Tô Dạ đồng dạng cũng hiểu. Tô Dạ đẩy cửa ra nhìn về phía bên ngoài, chỉ thấy hôm qua một cái tiếng nhập nội viện thí sinh vênh ngã nhào trên đất, không ngừng kêu khổ mà nói, "Sư tỷ, Nguyễn sư tỷ, ta tự hỏi thực lực không bằng, còn xin ngài không muốn lại đánh ta cái này kiếm pháp cùng ngài căn bản không phải một cảnh giới a." Các người kiếm pháp là kém một chút, trở về đi, ta tìm những người khác đi. Làm sao một cái có thể đánh đều không? Một nữ tử bất mãn thanh âm vang lên theo. Tô giả thấy do nó bộ dáng, chính là hôm qua tìm Lam mình lĩnh giáo kiếm pháp Nguyễn Anh Nghi. Kia bị Nguyễn Anh Nghi đánh bỏ trên mặt đất khảo hạch học sinh như được đại xá, vội vàng vô vô cái mông, cười làm lảnh lấy trở về. Muốn tìm cái bồi ta luyện kiếm như vậy tổn sức, a, cái này nơi hiệu lánh còn có người. Nguyễn Anh Nhi hai mắt tỏa ánh sáng, không nói hai lời, tiến vào Tô trong sân. Cái này khiến Tô Dạ ngẩn người, chuyện cho tới bây giờ còn không biết Nguyễn Anh Nghi muốn làm gì. Nguyễn Định không khỏi hỏi, "Nguyễn sư tỷ, ngài đây là?" "À, là như vậy, ta nghe nói này giới thí sinh bên trong có mấy cái không sai kiếm pháp cao thủ. Vì vậy trước đến xem thử, tìm mấy người bồi ta luyện một chút, thật không nghĩ đến đánh một vòng, cũng không có thấy cái gì lợi hại." Nguyễn Anh Nhi bất mãn hết sức, cũng liền cái kia dương tu lợi hại điểm, về sau hơi bồi dưỡng một chút hẳn là một cái có thể bồi luyện hảo thủ. Hiện tại mà còn kém một chút, tại khảo hạch lúc bị thương không nhẹ. Một điểm áp lực đều cho không được ta, còn không có đánh mấy lần, liền bị Lam Minh sư thúc lôi đi, nói là trước ba lĩnh ban thưởng đi, thực tế xui quẩy. Tô Dạ nghe đây, nhíu nhíu mày, Cái này Thiên bác Học viện nội viện học viên bá đạo như vậy, tuy nói Dương Tu ngày đó bị mình gây thương thích, mười thành thực lực hiện đang sợ là không phát huy ra năm thành, nhưng dù cho như thế, có thể nói Dương Tu cho không được nặng cái gì áp lực, có thể thấy được nó kiếm pháp cao minh. Ngươi có phải hay không luyện kiếm?" Nguyễn Anh Nhi nhìn về phía Nguyễn Đình, vừa dứt lời, liền phảng phất nhìn thấy bảo bối đồng dạng, con mắt sáng lên, "À, phía sau còn có kiếm, ha ha chính là ngươi." "Tới đi tiểu lưu." Nguyễn Đình ngay vậy, liền nói, "Sư tỷ, kiếm pháp của ta chỉ sợ kém xa." Lời nói còn chưa nói xong, Nguyễn Anh Nhi rút kiếm liền vọt lên, cái này kiếm pháp một chiêu tiếp lấy một chiêu như sóng biển quần cuộn mà đến. Nguyên đỉnh cũng chỉ có thể rút kiếm ra trận, cùng cái này Nguyễn Anh Nghi đấu lại với nhau, kết quả hai chiêu đều không có qua, Nguyễn Anh Nhi kiếm pháp cũng đã lấy cực kỳ ngang ngược bá đạo tư thái, hóa giải Nguyên đỉnh kiếm thuật. Nguyên đỉnh cố nhiên đạt tới nhân kiếm hợp nhất hoàn cảnh, nhưng cùng Nguyễn Anh Nghi rõ ràng còn có chiến lực, hai chiêu vừa qua, liền trực tiếp bị Nguyễn Anh Nghi bước lui mấy bước. Có thể nhìn ra được, Nguyễn Anh Nghi bởi vì Nguyên đỉnh là nữ tử, còn lưu lại thể diện, vẫn chưa giống là đối phó vừa rồi kia học viên một dạng lạnh lùng, trực tiếp đem nó đánh bay ra ngoài. Ai nha, tại sao lại là yếu như vậy đối thủ? Tốt xấu có thể bồi ta luyện hai chiêu sao? Phía dưới này người cho tin tức thực tế không đáng tin cậy. Nguyễn Anh Nghi nhếch miệng, tựa hồ có chút không tán tâm, nàng bắt đầu trên dưới dò xét một chút Tô Dạ. Mới đầu nhìn thấy Tô Dạ, phát hiện Tô Dạ khí tức thường thường, hào không dao động, nàng đồng thời không để ý, nhưng bây giờ nhìn kỹ, chỉ phát hiện Tô Dạ mặt đối với mình lại không một chút bối rối, không, có chút rung động nào, để nàng sinh ra một chút hứng thú. "Người sẽ dùng kiếm." Nguyễn Anh Nghi há miệng liền hỏi. Quy 1 chương 368, mục khắc 2 náo 3 thất cổ." "Chương 368, mục khắc 2 náo 3 thất cổ." Tô Dạ gật gật đầu, "Hiểu vậy, Vui cười nết miệng nói ra, "Bồi ta." Tô Dạ lập tức giơ tay lên, "Nguyễn sư tỷ, tại hạ bây giờ còn chưa chính thức gia nhập trong nội viện, liền thân phận minh bài đều không có, cố nhiên hiểu một chút kiêm pháp, có thể nghĩ đến cũng chưa chắc có thể vào Nguyễn sư tỷ pháp nhãn." Hắn cũng không muốn tại Nguyễn Anh Nhi trên thân lãng phí cái gì thời gian, cái này mười ngày thời gian không giải, hắn phải ý nghĩ mau chóng tìm tới Lâm Mộng Hạ Lạc mới được. Nguyễn Anh Nhi nhếch miệng, "Ngươi còn không phải nội viện học viên." sợ ăn phải cái lỗ vốn, đích xác, công tử hắn còn không có tiến nhập nội viện bên trong. "Đúng vậy, ta bởi vì vì thiên phú thường thường, bị nội viện cự tuyệt trực tiếp tiến vào." Nếu như không tin, Nguyễn sư tỷ có thể tới lục soát thân phận của ta minh bài. Tô Dạ nhún vai. Nguyễn Anh Nghi miệng bên trong lầu bầu lấy, nhìn ngươi bộ dáng kia cũng không giống chỉ dùng kiếm cao thủ, ngay cả kiếm đều không mang. Còn không có bởi vì khảo hạch thông qua gia nhập nội viện, là có chút kỳ quái, được rồi, ta tìm kiếm trên người của ngươi, nhìn xem ngươi đến cùng có gạt ta hay không. Nguyễn Anh Nhi rõ ràng là cái tùy tiện chủ, nói lục soát liền lục soát, trực tiếp thân trên lật lên. Tô Dạ có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc Anh Nghi soát người nhưng hắn vẫn lạ quá đệ mắt Nguyễn Anh Nghi, cái này Nguyễn Anh Nghi rõ ràng không phải cái có thể nhằn ở chủ, vừa mới bắt đầu lục soát không bao lâu, veo một cái rút kiếm mà lên, hướng phía Tô Dạ bổ xuống. Tô Dạ nhìn thấy một màn như thế, nheo mắt lại, phản ứng thần kinh phi tốc, đột nhiên từ hư giữa không trung rút kiếm mà lên, chuyển sinh chi kiếm chớp mắt xuất hiện, một kiếm tranh một tiếng, đem Nguyễn Anh Nghi một kiếm này ngăn tại bên ngoài. Chợt, Nguyễn Anh Nghi sinh sinh lui ra phía sau ba bước, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô đồng thời vô hại hại Tô Dạ tứ, chỉ là vô ý tức thăm dò. Cho nên dùng chính là song kiếm. Lực sát thương không mạnh, không có thể hiện ra nàng chân chính kiếm thuật tiêu chuẩn. Cần phải biết rằng, nàng là đánh lén, mà Tô Dạ là phản kích. Đây chỉ là lâm thời phản kích, Tô Dạ đối kháng phía dưới lại là đủ để đưa nàng đánh lui ba bước, có thể thấy được Tô Dạ kiếm pháp được. Ngụy Tu trong lúc nhất thời vui vẻ ra mặt, phảng phất nhìn thấy tài bảo đẩm dạng, oa ha ha cười ha hả, thật gặp được một cái kiếm thuật cao thủ, ngươi giấu cũng quá sâu, ta thích, đến, đổi ta luyện mấy chiêu. Tô Dạ lúc đầu lửa giận thiếu đốt, hắn nhưng không thích người khác động một chút lại hạ tử thủ. Bất quá nhìn thấy Ngụy Anh Nhi dùng chính là song kiếm, cái này lửa giận cũng liền tiêu không ít. Ngụy Anh Nhi nhìn như lỗ mãng, Ký thực là hiệu nặng nhẹ người, bất quá bây giờ liền đau đầu. Cái này vô ý cử chỉ, thật bị Nguyễn Anh nhi cái này tiểu cơ linh quỷ cho thăm dò ra trên người hắn một hai. Hiện tại phiền phức lớn, Nguyễn Anh Nghi nhìn thấy hắn liền cùng sói nhìn thấy dê đồng dạng, mạnh sinh sinh nào tới, để hắn nghĩ không ứng chiến cũng khó khăn. Nguyễn Anh Nghi lần này xuất thủ cũng không cần xuống kiếm, nàng rất rõ ràng Tô Dạ kiếm pháp cao minh, một kiếm lại một kiếm, hoàn toàn đánh ra nó hoàn mỹ thế công. Tô Dạ trong lòng bất dĩ, chỉ có thể miễn ứng chiến. Cái này Nguyễn kiếm thực minh, pháp siêu nhiên cảnh giới cũng không phải rồi. Bất quá muốn để hắn kinh ngạc còn không dễ dàng như vậy. Hắn mỗi một giới kiếm đi, đều đem Nguyễn Anh Nghi kiếm phòng gắt dao, không cho Nguyễn Anh Nghi một điểm chiếm hắn tiện nghi cơ hội. Nguyễn Anh Nghi cái này liên tục công mấy chiêu, lại là ngay cả Tô giả chán quần áo đều không có đụng, cũng là có chút điểm bội rối. Nàng khi nào kiếm pháp bén nhọn như vậy xuống dưới, ngay cả người một chút lợi lộc đều không có chiếm được. Không khỏi giận răng ngà thẳng cắn, ngươi ngược lại là phản kích một chút ta. Tô giả chỉ là phong thủ, nàng tự nhiên không có cơ thừa dịp, nhưng Tô giả nếu như tiến công, sơ hở liền triển lộ ra, nàng liền có biện pháp đối phó Tô Dạ. nhìn thấy cái này, Nguyễn Anh Nghi như thế hùng hổ dọa người, chỉ có thể nhẹ nhàng lay động. Đầu. Hắn bản ý phòng thủ, bất quá dưới mắt đến xem, không cùng Nguyễn Anh Nghi đấu ra một kết quả ra, cái này Nguyễn Anh Nghi hiển nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Cũng được, vừa rồi phòng thủ vậy sẽ có phù, Nguyễn Anh Nghi thủ đoạn hắn đã nhìn ra bảy tám phần. Nguyễn Cô Đường muốn cẩn thận một chút. Tô Dạ cầm kiếm tay càng ổn một chút. Lập tức, hắn một kiếm đột nhiên hướng phía Nguyễn Anh Nghi kiếm mà đi. Một kiếm này, lại là tìm đúng Nguyễn Anh Nghi xuất kiếm sơ hở, hoàn mỹ đường sau đó giố đánh gây, sau đó ra sau mấy bước. Nhi đột nhiên co lại, Hoàn toàn không tưởng tượng nổi Tô giả chỉ là như thế hời hợt một kích, cũng đã đem kiếm của nàng hóa giải ra. Nàng càng phát ra vui vẻ, há mồm hô, "Lại đến." Tô giả mắt thấy Nguyễn Anh Nhi còn không có nhận biết đến lợi hại, chỉ có thể nhẹ nhàng thở giải khí, sau đó nâng lên kiếm trong tay. Một kiếm hỏi sinh tử. Một kiếm này, nghĩ đến đủ để cho Nguyễn Anh Nhi nhận biết đến sự chênh lệch giữa bọn họ. "Siêu." Cái này một đạo kiếm mang tại chỗ sẽ qua, nhanh mắt thường bắt giữ không rõ. Nguyễn Anh Nhi đã bị hù sững sờ tại chỗ, bởi vì nàng cảm giác được, Tô Dạ một kiếm này, sững sờ sinh từ trán của nàng bên cạnh tìm tới. Nếu như Tô Dạ nguyện ý, một kiếm này tùy thời có thể lấy tính mạng của nàng. Cái này khiến Nguyễn Anh nhi thân thể mềm nhũn, kém chút ngã nhào trên đất, nàng có chút không dám tin tưởng con mắt của mình, thậm chí cảm thấy phải đây là hư giả. Nàng thế nhưng là tiên bác học viện nội viện kiếm pháp cao thủ, tại khắp cả nội viện, so với nàng kiếm thuật cao thiên tài có lẽ có, thế nhưng là làm được thuần túy kiếm pháp nghiền ép nàng, có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí không có. Tô giả, lại là làm được. Nàng ngây ra như phóng sững sờ nửa ngày phương mới giật mình tỉnh lại, chẳng những không có bất luận cái gì bị thương, ngược lại mừng rỡ như điên mà nói, quá lợi hại, quá lợi hại, ngươi tên là gì? Đúng, mới vừa nghe nàng gọi ngươi Tô Dạ công tử. Tô Dạ công tử, ngươi vừa rồi kiếm pháp đó kêu cái gì, có thể hay không dạy một chút ta?" Nguyễn Anh Nghi con mắt liền như sắc lang nhìn thấy mị nữ đồng dạng, lập tức hướng phía Tô Dạ vào tới. Tô Dạ vốn cho rằng Nguyễn Anh Nghi là khó, bao nhiêu sẽ có chút nhu trí, không còn tìm hắn để gây sự, ai biết cái này phiền phức không có đi qua, lại tới cái phiền phái càng lớn. Cái này khiến Tô Dạ dở khóc dở cười, cái này kiếm pháp không thể dạy. Nguyễn Anh Nghi lập gấp, vậy mà lôi kéo Tô cánh tay, sinh sinh lôi kéo, "Ai nha, công tử, ngươi sẽ dạy cho người ta nha, ta sẽ không bạc đãi Nói đùa, vừa rồi một kiếm tia nàng thế nhưng là nhìn rõ ràng. Nàng vốn là trông cậy vào học La Minh sư thúc kia một bộ kiếm pháp, nhưng là bây giờ Tô Dạ hiện ra vừa rồi môn kia kiếm thuật, tuyệt đối không thua gì cái trước dạy. Mà lại mấu chốt nhất chính là, môn này kiếm pháp, lấy kiếm thuật của nàng cảnh giới, tựa hồ liền có thể điều khiển. Đây mới là khó có nhất địa phương. Có chuyện tốt bừng này, nàng nơi nào còn cần đi cầu khó chơi La Minh, trực tiếp cầu Tô Dạ không được rồi. Không được. Tô Dạ từ chối rất quả quyết. Thương lượng một chút chứ sao? Tuyệt đối không được. Ngươi không dạy ta ta liền đổ thừa không đi, ta ngủ ngươi cái này, ăn ngươi ngươi. Ta liền lại người cái này." Nguyễn Anh Nghi cắn răng, rứt khoát đuổi nghịch lên vô lại. Quy một chương 369, Đường Mạc Ly chiến thư. Chương 369, Đường Mạc Ly chiến thư. Một nữ nhân nếu như buông xuống mặt mũi, đó là thật gọi người nghĩ muốn khóc cũng khóc không được. Tô Dạ lần này là không có cách nào. Hắn liền sợ Nguyễn Anh Nghi dùng bài này, cái này cần phải hắn như thế nào cho phải. Hắn hiện tại là đáp ứng không được, không đáp ứng lại muốn bị cái này Nguyễn Anh Nhi có lấy, một chút biện pháp đều không, thực tế là để người không ngừng khổ. Mắt thấy như thế dây dưa, Tô Dạ trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, đột nhiên nghĩ lại, không khỏi vừa gõ tay đến biện pháp. Hắn lúc đầu chính phát sầu điều tra lâm mộng sự tình, dưới mắt lại chẳng phải là một cái cơ hội tuyệt vời sao? Hiện tại trong nội viện không có người quen biết nào, vừa lúc cái này Nguyễn Anh Nghi làm nội viện học viên, nói không chừng có thể giúp hắn một cái chuyện. Tô Dạ trong lúc nhất thời có đầu mối, nói ra, Nguyễn cô nương trước ngừng một hồi, muốn ta đáp ứng ngươi cũng được, bất quả muốn để ta dạy cho ngươi cái này kiếm pháp, ta dù sao cũng phải có một chút yêu cầu. Nếu như Nguyễn cô nương không thể đáp ứng ta yêu cầu này, vậy ta đây kiếm pháp liền tha thứ ta không thể truyền ra ngoài. Nguyễn Anh Nghi nghe tới sự tình có hy vọng, lập tức vui vẻ ra mặt, nói ra, tốt, không có vấn đề. Điều kiện gì ta đều đáp ứng ngươi. Tô giả nghe đây, lông mày vùng lòng. Một kiếm này hỏi sinh tử cố nhiên lợi hại, nhưng với hắn mà nói cũng không phải là tuyệt đối, dù sao trên người hắn có lợi hại hơn kiếm pháp. Một kiếm hỏi sinh tử sớm đã là quá khứ thức. Giáo một chút cái này Nguyễn Anh Nhi, nhưng cũng không phải chuyện khó khăn gì, vừa vặn lại giải quyết Lâm Mộng sự tình, có thể nói nhất tiện xong điều. Tô giả nói ra, "Nguyên Đình cô nương, ta có chút việc tư muốn cùng Nguyễn cô nương trao đổi." Nguyễn Đình tự nhiên rõ ràng ý tứ, thuận gật đầu một cái, vậy ta liền trước không cái dậy. Nguyễn Đình nhẹ nhàng hạ thấp người, sau đó rời đi. Nguyễn Anh Nhi cổ quái nhìn xem Tô Dạ, "Thế nào, ngươi muốn cùng ta xét điều kiện chẳng lẽ còn nhận không ra người không thành, ngươi sẽ không phải đánh cái gì lệch đầu óc à?" Nguyễn Đình Kỳ thật vô ý thức cũng cảm thấy Tô Dạ có phải là đánh lên Nguyễn Anh Nhi cái gì lệch đầu óc, bất quá hồi tưởng lại Tô Dạ đối với mình đủ loại, liền liền bật cười lớn. "Nàng biết, Tô Dạ cũng không phải là cái loại người này." Tô Dạ nhìn thấy Nguyễn Anh Nhi quả thực hiểu sai đi, lắc đầu cười một tiếng, Nguyễn Cô nương cái này liền nghĩ nhiều, ta muốn Nguyễn Cô nương làm sự tình, không tốt khiến người khác biết, cho nên mới để Nguyễn Cô nương rời đi. "Ồ, muốn cho ta làm cái gì? Nói nghe một chút." Nguyễn Anh Nghi quả thực tò mò. Tô giả chắp tay nói ra, ta nghi gặp một chút Lâm Ngộng. Lâm Ngộng? Nguyễn Anh Nghi nháy, nháy mắt, ngươi gặp nàng làm cái gì? Nàng thế nhưng là Tà Tu a, đã bị học viện nuốt lại. Cái này Nguyễn cô nương cũng không cần quan, nhìn thấy Lâm Ngộng, ta liền đem cái này kiếm pháp truyền thụ cho ngươi, không gặp được, vậy cũng đừng trách ta tha thứ khó tầm mệt." Tô giả nói. Nguyễn Anh Nghi nhếch miệng, trách không được ngươi đối ta không có hứng thú, hóa ra là thích Lâm Ngộng sư tỷ a bất quá đáng tiếc, Lâm Ngộng sư tỷ phong hoa tuyệt đại, lại vẫn cứ là cái Tà Tu. Trước kia ta cùng nó quan hệ cũng rất tốt, đáng tiếc bị giam nhập trong lao ngục, liền triệt để cùng nó không có liên hệ. Thế nào, có thể giúp được một tay sao? Tô Dạ đối Nguyễn Anh Nghi yếu ớt lời nói không có hứng thú, há miệng chất vấn nói. Nguyễn Anh Nghi trên giới dò xét một chút Tô Dạ, phát hiện Tô Dạ là thật đối nàng một chút hứng thú đều không cảm giác, toàn bộ đem lực chú ý bỏ vào lâm mộng trên thân. Tựa hồ vẻn vẹn lâm ngọc hai chữ, đều so với nàng cái này thiên kiều bạch mỹ đại mỹ nữ, càng thêm có lực hấp dẫn. Cái này khiến nàng ít nhiều có chút tức không nổi, lên nhỏ, có chút khó Nội viện lao ngục cho dù là chúng ta những này nội viện học viên nghĩ muốn đi vào cũng rất khó khăn, mà lại Lâm Ngục là trọng tội, nó giết mình nhân sư, lại là tà tu thân phận. Ta nói, ngươi biết tà tu là khái niệm gì sao? Ta biết. Tô Dạ sao lại không rõ ràng? Vô luận là gió châu vẫn là toàn bộ cực đạo đại lục, tà tu đều là người người có thể chu diệt. Có lẽ có một số võ giả việc khác bất tận, nhưng lại cũng tuyệt không như tà tu càng khiến người ta căm hận, bởi vì tà tu làm việc dùng bất cứ thủ đoạn nào, bọn hắn sự tình gì đều làm được. Cũng chính bởi vì vậy, Lâm Ngục mới bị lập tức nhốt vào trong lao ngục. Nhưng là chuyện cho tới bây giờ Không tận mắt nhìn thấy, hắn vẫn là không cách nào tin tưởng Lâm Mộng vậy mà là Tà Tu, cái kia làm việc Ôn Như, quan tâm từng ly từng tí, tâm địa thiện lương Lâm Mộng lão sư, làm sao có thể là Tà Tu. Nếu như ngươi làm không được, kia cái này kiếm pháp ta liền không thể truyền thụ cho ngươi." Tô giả nói. "Đừng a." Nguyễn Anh Nghi khí hô hô thở, "Ta chỉ nói là có chút khó, lại không nói làm không được." "Thật là, ngươi có nắm chắc?" Tô giả kinh ngạc hỏi. "Có một chút chắc chắn, ta ngày mai còn tới tìm ngươi, đến lúc đó ngươi ta cùng một chỗ, ta sẽ dẫn gặp Lâm Mộng." Nguyễn Anh Nghi đạo. Tô Dạ nghe vậy, khẽ đầu trong lòng cũng xem như rơi xuống một tảng đá lớn. Bất kể như thế nào, cuối cùng là có nhìn thấy Lâm Mộng hy vọng liền đủ. Nói đến, người môn kia kiếm thuật đến cùng tên gọi là gì? Người đến cùng là làm sao làm được? Xuất kiếm thực tế hắn nhanh, ta tại nội viện nhìn qua nhiều như vậy kiếm thuật, nhưng không có một môn như ngươi như vậy xuất khoát. Nguyễn Anh nghi nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Đến nàng cảnh giới này, đã rất rõ ràng kiếm thuật đã thoát ly hoa lệ, theo đuổi là bản chất. Những cái kia quá mức sinh đẹp kiếm pháp căn bản nhập không được pháp nhãn của nàng, lại duy trì có tô dạ kiếm pháp, gọn mà linh hoạt, nhưng lại hung mãnh vô cùng, truy cầu bản chất. Môn này kiếm pháp Tại nàng chợt thấy qua kiếm pháp bên trong, có thể sắp xếp tiến trước ba lực kê. Tô Dạ vừa cần hồi đáp, lại đột nhiên lông mày nhướng lên, cảm ứng được mấy người đến. Đây là Đường Mạc Ly người hầu. Nhìn thấy những người này đi tới, Nguyễn Anh Nghi mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nội viện người nàng bao nhiêu đều biết một chút, mà Đường Mạc Ly những người hầu này tại nội viện bên trong càng là tinh tiêu tế tuyển, cho nên nàng càng thêm có ấn tượng. Ân, Nguyễn sư tỷ. Những người hầu này nhìn về phía Nguyễn Anh Nghi là trên mặt nghi hoặc, ngài làm sao cũng ở nơi đây? Ta không thể ở đây sao? Các ngươi tới nơi này làm gì? Tìm ta sao? Nguyễn Anh Nhi không khỏi nghi hoặc. Lẽ ra, đúng là đến tìm nàng. Bất quá xem ra, lại không giống. Những người hầu này bị Nguyễn Anh Nhi hỏi như thế lên, ít nhiều có chút xấu hổ, Nguyễn Tư Tỷ, chúng ta tới nơi này là tìm Tô Dạ công tử. Tìm ta sao? Tô giả càng thêm mê hoặc. Ngài chính là Tô Dạ công tử đi. Những người hầu này một người cầm đầu quản gia bộ dáng lão giả, chư miệng hỏi. Tô Dạ nhẹ gật đầu, không sai, là ta. Là như vậy, nhà ta Đường Mạc Ly tiểu thư, muốn hướng ngài khởi sướng khiêu chiến, cái này là tiểu thư của nhà ta hạ chiến thư, còn xin Tô Dạ công tử xem qua. Quản gia trên mặt thanh phong tiêu dung, đem chiến thư đưa đến Tô Dạ trước mặt. Cậu ngươi không có làm chứ? Đường Mạc Ly tìm Tô Dạ khiêu chiến. Nàng ăn no dỗi việc lấy rồi, Nguyễn anh nhi thượng hai hòa thượng không nghĩ ra. Tô Dạ thế nhưng là vừa tiến nhập nội viện người mới, hơn nữa còn không có triệt để tiến nhập nội viện bên trong, Đường Mạc Ly tìm ai khiêu chiến không tốt, tìm Tô Dạ khiêu chiến. Mà lại, mấu chốt nhất chính là Đường Mạc Ly trước phát khởi. Khiêu chiến? Mà không phải bị khiêu chiến. Khiêu chiến, bình thường là kẻ yếu hướng cường giả phát khởi mới đúng. Tô Dạ nghe tới Đường Mạc Ly ba chữ lúc, liền hết thệ đều bừng tỉnh đại ngộ. Hắn tiếp hạ chư thư, nhìn phía trên chú mục một hàng chữ lớn. Tô Dạ ta đã tiến vào nửa bước huyền cung cảnh. Sau 7 ngày, nội viện tiên đình đại, người ta một trận chiến. Quy một chương 370, lao ngục chi hành. Chương 370, lao ngục chi hành. Tiến vào nửa bước huyền cung cảnh a." Tô Dạ thì thào nói nhỏ. Rất ngắn gọn một nhóm lời nói, nhưng cứ như vậy một nhóm lời nói cũng đã đầy đủ. Bởi vì vô luận là hắn, vẫn là Đường Mạc Ly đều rất rõ ràng. Một trận chiến này, là chuyện sớm hay muộn, cũng là mệnh trung chú định sự tình. Đường Mạc Ly như sẽ hạ chiến thư, như vậy hắn Tô Dạ liền tuyệt sẽ không cự tuyệt. Trở về nói cho các ngươi biết nhà tiểu thư, phần này khiêu chiến, ta tu Tô Dạ bình tĩnh nói: "Đã như vậy, sau 7 ngày, còn xin Tô Dạ công tử, đúng hạn trình diện. Chúng ta khi đó sẽ đến tiếp Tô Dạ công tử." Quản gia nho nhã lễ độ đạo: "Không có vấn đề." Tô Dạ đồng thời không dị nghị. Một đám người hầu cứ thế mà đi, thong dong đi tới, cũng thong dong rời đi, mặc dù bọn hắn rất kinh ngạc Đường Mạc Ly hướng Tô Dạ khởi xướng chiến thư sự tình, nhưng tại bọn hắn mà nói, kết quả đều là không thể nghi ngờ. Nhìn thấy những người hầu này rời đi, Nguyễn Anh Nghi trên mặt kinh ngạc mà nói: "Ngươi thật đúng là giám tiếp a, ngươi cũng đã biết Đường Mạc Ly là ai." Nàng là rất háo người. Tô Dạ mỉm cười nói: Nguyễn Anh Nhi lông mày níu lên, ta như thế cùng ngươi nói đi, đường mạc ly cựu thiên phượng thần thể, có thể nói là thần thể thiên tư bên trong đỉnh cấp thứ tư. Dù là nó chỉ có mệnh huyệt cảnh đỉnh phong, thật muốn giao thủ với nhau, ta cái này nửa bước huyền cung cảnh, đều đấu không lại nó. Càng đừng đề cập hiện tại nó chiến thư bên trên rất rõ ràng, nó đã tiến vào nửa bước huyền cung cảnh, ngươi muốn làm sao cùng nó đấu. Tô giả cười cười, đường mạc ly đã lợi hại như vậy sao? Lấy mạng huyệt cảnh đỉnh phong thực lực Ta vừa rồi liền buồn bực, cái này Đường Mạc Ly không tìm những người khác khiêu chiến, vì cái gì chuyên môn để mắt tới ngươi? Giữa các ngươi có thủ sao? Nguyễn Anh Nghi lòng hiếu kỳ bên trong bị câu lên. Tô giả nghe nói như thế, biết nếu như không cho điểm đáp lại, cái này Nguyễn Anh Nhi nhất định sẽ liễu lo không ngừng cái không xong. Có thủ, Chưa nói tới. Tô giả nói, đã từng có, nhưng bây giờ, đã nhạt. Đường Mạc Ly nếu như còn sống ở trong kỉ hận, liền tuyệt sẽ không có thành tựu ngày hôm nay. Nó như thế nào đây? Tô Dạ chắp tay nhìn về phía phương xa, nếu như không thể tụ thắng tại ta, trong lòng nàng mà, liền vĩnh viễn sẽ không tiêu tán. Bất quá, vậy thì phải nhìn Đường Mạc Ly đến cùng có hay không cái kia bản Lĩnh. Nguyễn Anh Nhi nghe mơ mơ màng màng, nàng lúc đầu nghĩ muốn tiếp tục truy vấn, dù sao tính cách của nàng vốn chính là không để hỏi rõ ràng không bỏ qua người. Thế nhưng là Tố Dạ nghĩ lại, Tô Dạ sự tình còn không cho xong xuôi, hiện đang để hỏi rõ ràng, Tô Dạ cũng chưa chắc sẽ cho nàng nói. Nàng liên hừ một tiếng, "Được rồi, ta đi trước, ngày mai ở chỗ này chờ ta." Tô Dạ cùng Đường Mạc Ly sự tỉnh, nàng có nhiều thời gian mới được. Tô Dạ nhìn xem chiến thư, vẫn chưa nhiều lời, lại một lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện bên trong. Một đêm này ngược lại là phá lệ yên tĩnh khiến cho Tô giả hơi vững chắc một chút tự thân cảnh giới. Cái này Nguyễn Anh Nhi ngược lại là đúng giờ vô cùng, nói ngày thứ hai đi tới liền ngày thứ hai đi tới. Đợi đến lúc nào tới đến lúc đó, rõ ràng mang theo tự tin, tựa hồ sự tình đã chuẩn bị không sai biệt lắm, nhìn thấy Tô giả lúc, Nguyễn Anh Nhi liền mặt giãn ra cười nói, "Tốt, đi theo ta, xem ta như thế nào mang ngươi tiến trong lao ngục, ta nói cho ngươi, chuyện này cũng liền ta cùng ngươi làm thành, đổi lại những người khác hắc hắc, căn bản không có năng lực này." Nàng giống như là một cái khoe khoang mình thành tích tiểu cô nương, gây Tô Dạ không khỏi nở nụ cười. "Vậy liên trước cảm ơn Nguyễn cô nương." Tô Dạ nói. "Cứ cảm ơn ta, hắc hắc, chờ sự tình hoàn thành về sau vậy ngươi kiếm pháp đó cảm ơn ta liền xong rồi." Nguyễn Anh Nghi nhếch miệng giảng đạo. Dọc theo con đường này, nàng cũng không có nhàn rỗi miệng, chít chít check check hỏi rất nhiều. "Tô giả, ngươi nói cảnh giới kiếm pháp của ngươi đạt tới loại nào hoàn cảnh rồi?" Nguyễn Anh Nghi tò mò hỏi. Tô giả giống như cười mà không phải cười mà nói, Nguyễn Cô Nương hẳn là suy đoán ra một chút. "Kiếm đạo hợp nhất?" Nguyễn Anh Nghi hỏi. Tô Dạ không có trả lời. Nguyễn Anh Nghi ngược lại hút miệng khí lạnh. "Tô Dạ kiếm đạo cảnh giới đã cao đến như thế trình độ ngoại hạng." Mặc dù nói nàng đã có suy đoán, có thể nhìn đến Tô không có phủ nhận lúc Trong nội tâm vẫn là không khỏi kinh ngạc và phần Nàng hiện tại cảm giác Tô Dạ càng ngày càng thần bí, đầu tiên là thực lực như thế không có bị Thiên bác học viện chúng tuyển, sau đó lại bị Đường Mạc Ly khiêu chiến, đủ loại này dấu hiệu đều để nàng đối Tô Dạ càng phát ra hiếu kỳ lại cảm thấy hứng thú. Tô Dạ không có trả lời Nguyễn Anh Nhi trong lòng càng thêm hiếu kỳ chính là trong lao ngục lơ ngơ. Nguyễn Anh Nghi nói chuyện xác thực chắc chắn, một đường dẫn Tô Dạ đi tới một chỗ trong nội viện người ở Thưa Thất phía sau núi. Cái này phía sau núi có một chỗ sơn động, trong sơn động có cái gì không có người biết được, chỉ có thể nhìn thấy trước sơn động vương trông coi một đám học viện trưởng lão. Những trưởng lão này không khỏi là đặt tới huyền cung cảnh đỉnh phong cảnh giới võ đạo, trấn thủ ở này vô cùng cảnh giác. Tô Dạ cùng Nguyễn Anh Nghi vừa tiếp cận, mấy cái này trưởng lão liền nói ra, người đến người nào? Hậu Sơn cấm địa, nội viện học viên không thể đặt chân, còn xin nhanh chóng rời đi. Ai nha, Minh sư Minh, Hồ sư Minh, là ta a. Nguyễn Anh Nghi vui cười tiến đến. Những trưởng lão này thấy là Nguyễn Anh Nghi lúc, bao nhiêu đều có chút quen thuộc, như nhíu mày, tựa hồ đối với cái này nhỏ nữ ma đầu hoàn toàn không có cái nào. Nguyễn Anh Nghi, ngươi tới nơi này làm gì? Ngươi hẳn phải biết đây là địa phương nào, nghe các thúc, nhanh nhanh rời đi nơi này. Những này nội viện trưởng lão nhao nhao quát. Nguyễn Anh Nghi bĩu môi nói ra, "Ta tới đây tự nhiên có sự tỉnh của ta làm nhà, các ngươi nhìn phong thư này, đây là sư phụ ta thân bút viết, nàng cho phép ta mang theo người tiến vào trong lao ngục." Một đám nội viện trưởng lão mở ra phong thư nhìn kỹ, phát hiện đúng là Nguyễn Anh Nghi sư phó thân bút viết, hơi nghi hoặc một chút. Dù sao vị đại nhân kia không có đạo lý để Nguyễn Anh Nghi đi tới loại địa phương này. Bất quá thư này luôn luôn không sai, bọn hắn cũng chỉ có thể nói, "Tốt ta, đã có Nguyệt đại nhân tự mình viết thư, Nguyễn sư Điệt liền đi vào đi. Không lỗi thời hạn chỉ có nửa canh giờ." "Không có vấn đề." Nguyễn Anh Nghi vui vẻ giống như là con chó. Dận Tô Dạ liền tiến vào trong sân động. "Ngươi đi cầu ngươi rồi sư phó?" Tô Dạ chuyển âm hỏi. Nguyễn Anh Nghi nghe tới Tô Dạ chuyển âm, mặt ngoài mà không đổi sắc, chuyển âm lúc thì là hoạt bát cười nói, "Cầu sư phụ ta, làm sao có thể, sư phụ ta phải biết ta tới nơi như thế này đảm bảo đánh chết ta. Há sẽ đồng ý ta tới đây? Vậy ngươi làm sao lấy sư phó ngươi thư? Tô Dạ không hiểu nói. "Hắc hắc, ngươi đây tựu bất hiểu đi, sư phụ ta lâu dài bế quan, cây vốn không thế nào ra. Ta bình thường không có việc gì nhìn sư phụ ta chữ viết, bắt trước chọn vẹn 1 năm mới đem ta sư phó bút lực bắt chước cái 7 8 phần ra." Đây là ta tu luyện sư phụ ta chuyển thụ cho ta công pháp nguyên nhân, những người khác nhưng không học được. Lừa gạt những người này còn không chuyện dễ như trở bàn tay. Nguyễn Anh Nhi dương dương đắc ý nói. Nghĩ nghĩ, nàng lại dương dương tự đắc nhìn tô dạng, thế nào, ta thông minh đi. Quy 1 chương 371, Lâm Ngọc vượt ngủ. Chương 371, Lâm Ngọc vượt ngủ. Tô dạ khỏe miệng giật một cái, cái này Nguyễn Anh Nhi thật đúng là đủ có thể. Bất quả nói cho cùng, vẫn là nhờ có nó trợ giúp, tô dạng tự nhiên sẽ không không cảm kích, đa tạ Nguyễn, cô nương tương trợ hắc hắc, vậy nhưng phải hào hào ta Nguyễn Anh Nghi không có chút nào khách khí, đã có chỗ ám chỉ. Tô Dạ Bộ kiếm pháp kia, ngẫm lại đều để nàng kích động vạn phần a. Nguyễn Sư Điệt, làm sao ngươi tới? Lúc này, một lao giả dâu bạc trắng trầm rãi mà đến, nhìn thấy Nguyễn Anh Nghi lúc, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Nguyễn Anh Nghi không có chút nào bối rối, đem mình mô phỏng ra kia phần thư lấy ra ngoài, hạo sư thúc, là sư phụ ta thân bút thư để cho ta tới. Cái này hạo sư thúc nhìn Nguyễn Anh Nghi đưa tới thư, nhìn kỹ, đồng thời chưa phát hiện manh quẻ, không khỏi nói, Nguyễn Lai like là sư tỷ để ngươi tới, đã như vậy, cũng không có cái gì, bất quá Nguyễn Sư Điệt muốn ai. Luôn luôn muốn nói một chút a. Ta muốn gặp Lâm Ngộng sư tỷ." Nguyễn Anh Nghi vịnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói, "Thấy Lâm Ngộng, Người gặp nàng làm cái gì?" Hạo sư thúc thân hình dừng một chút, "Không được sao? Lâm Ngộng sư tỷ mặc dù bây giờ biến thành tattoo, nhưng nó trước kia đối với ta rất tốt, ta. sư phụ ta nói qua, làm người muốn có ơn tất báo, mặc dù tội của nàng không cách nào lau đi, bất quá liền sông nó trước kia tốt với ta phân thượng, ta cũng không thể đối ngươi chẳng quan tâm đi." Nguyễn Anh Nhi đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, tiểu hư nói, "Cái này." Hạo sư thúc cười, cười. Nguyễn Anh Nghi không khỏi hỏi, "Thế nào, không thể thấy Lâm Ngộng sư tỷ sao?" Ngược lại không phải là không thể, mà là không gặp được a." Hạo sư thúc nói. "Chuyện gì xảy ra?" Nguyễn Anh Nghi trợn to hai mắt. "Tô Dạ cũng là nắm chặt trong quyền, chẳng lẽ nói, Hạo sư thúc nói ra, kỳ thật việc này chính là cơ mật, ta lúc đầu cũng không muốn nói, bất quá đã ngươi đã đến nơi đây, cái kia cũng không có gì tốt dầu giếng, chỉ là hy vọng Nguyễn sư điệt có thể thủ khẩu như mình. việc này tuyệt không thể ra bên ngoài nhắc lên, dù sao ảnh hưởng này thiên bác học viện danh dự, kia tự nhiên không có vấn đề, những chuyện này ta ra bên ngoài thổ lộ cái gì?" Nguyễn Anh Nghi giảng đạo Hạo sư Thúc nhìn Nguyễn Anh Nghi, Nguyễn Anh Nghi hắn tự nhiên tin được, thế nhưng là Tô Dạ, hắn chưa hề gặp mặt lần qua, tự nhiên là nhìn nhiều mấy lần. Tô Dạ tự nhiên biết ý tứ, trực tiếp chỉ Thiên phát PhátỆ, ta lấy trong cơ thể ta võ giả chi huyết phátỆ, nếu như đem chuyện hôm nay để lộ ra đi mày may, chắc chắn tâm ma phản phệ mà chết. Nghe tới Tô dạng, cái này Hạo sư Thúc mới hài lòng xuống tới, lắc đầu nói, Nguyễn sư điệt có chỗ không biết, sớm tại 3 tháng trước, Lâm Ngột liền đã chạy ra cái này lao ngục. Cái gì? Lâm Ngột sư tỷ chạy đi rồi? Nguyễn Anh 13, chúng ta Thiên Bắc học viện lao ngục không phải thiên la địa ngục Bị bắt vào đi. Ngay nói ngay cả linh dịch cảnh cường giả đều khó mà từ đó thoát khốn, Lâm Ngộng sư tỷ tựa hồ cũng bất quá mệnh huyễn cảnh cảnh giới đỉnh cao đi, làm sao từ nơi này chạy đi? Hạo sư thúc bất đắc dĩ nói ra, nếu chỉ là Lâm Ngộng một người, nó tự nhiên là thủ đoạn chơi ra hoa đến, cũng tuyệt không có khả năng từ cái này trong lao ngục chạy đi, nhưng là vấn đề căn nguyên lại tại tại. Cái này Lâm Ngộng không biết từ nơi nào liên hệ với Tà Tu, đến mức trong vòng một đêm, chọn vẹn 5 tên lĩnh dịch cảnh Tà Tu cao thủ ám sông thiên Bắc học viện, mạnh sinh phá giải lao ngục đại trận, tổn thương chúng ta ba tên lĩnh vực cảnh cao thủ, cuối cùng ngay cả tân viện chủ đều cho kinh động, mới đem những này Tà Tu cho đánh lui bằng không mà nói, Thiên Bác Học viện sợ sẽ không chỉ là cái này lao ngục bị tổn thương, toàn bộ nội viện đều phải gặp một trận sinh linh đồ thán. Chỉ tiếc, viện chủ lão nhân ra ông ta mặc dù xuất thủ, nhưng những cái kia tà tu bên trong lại là xuất động đêm tối võ tông, cuối cùng giao dưới tay, viện chủ cũng không chiếm được tiện nghi gì, sừng xuất khiến cái này tà tu cho lâm ngục cấp ngục thành công, bắt đi. Nguyễn anh Nhi đồng tử co dù lại, lại còn có việc này. Thật là như thế. Hạo sư thộc nói, Tô giả thân thể dừng lại, cũng là không nghĩ tới lâm ngục lại, nhưng đã sớm tại 3 tháng trước liền bị người cướp đi." Tà tu, "Tôi dạ thở dài. Chẳng lẽ lâm ngục Thật đi đến đầu này không được về. Hắn mới đầu còn cảm thấy trong chuyện này sẽ có hay không có chút hiểu lầm. Nhưng bây giờ ngay cả cấp mục loại chuyện này đều đã phát sinh, nghĩ đến Lâm Mộng thành Tà Tu một chuyện, đã đủ để xác định 78 phần. Vì cái gì? Cái này hẳn là chính là thiên ý chơi người. Lâm Mộng như thế một cái dịu dàng nhu hòa người, sao, sao liền sẽ là một cái Tà Tu? Nguyễn Sư Điệt, ngươi hẳn phải biết cái này mức độ nghiêm trọng của sự việc đi. Nếu như để lộ ra đi, Thiên bác Học viện lớn như vậy một cái thế lực, bị Tà Tu cấp mục bắt đi người, sợ không phải muốn bị còn lại Trung Châu thế lực chô nhạo. Cho nên, tin tức này đến bây giờ cũng không có người biết, rất nhiều người đều coi là Lâm Mộng còn tại trong lao ngục, tin tức này, còn hy vọng ngươi thủ khẩu như mình, không muốn bị những người khác biết được. Hạo sư Thúc Trịnh trong nói, Nguyễn Anh Nhi tự nhiên cũng biết nghiêm trọng, nói ra, Hạo sư Thúc hiền tâm, ta bóp rõ ràng sự tình nặng nhẹ. Bây giờ đã Lâm Mộng sư thì không tại, ta tại cái này trong lao ngục cũng coi không vừa mắt, trước hết cáo tử. Ân, Nguyễn sư liền mời. Hạo sư Thúc vất tay nào nói, đồng thời vô tướng đưa chi ý, hiển nhiên còn phải trấn thủ ở trong cái này. Tô Dạ nhìn Hạo Sư Túc, phát hiện nó cảnh giới cũng là đạt tới linh dịch cảnh chi cao, liền biết Thiên bác Học viện thế lực hùng hậu, dù vậy, hay là bị nằm cái tà tu bắt đi. Xem ra, hắn đối Lâm Mộc hiểu rõ, đồng thời không nhiều lắm. "Lâm Mộc lao sư, ngươi, đến cùng là cái hạng người gì đâu?" Tô Dạ nói nhỏ nói. Hắn cùng Nguyễn Anh Nghi cùng rời đi lao ngục, đợi đến Nguyên Anh Nhi cùng những này lao ngục các sư thúc sau khi cáo tử, hai người mới trở lại nguyên bản nơi ở. "Tô Dạ, ta chỉ có thể giúp ngươi đến cái này, Lâm Mộc lại bị tà tu bắt đi một chuyện, ta cũng không rõ lắm. Hiện tại Lâm Mộc như là đã bị tà tu bắt đi." đó chính là thật đi đến một con đường không có lối về. Nếu như ngươi cùng nó là bằng hữu, vậy ta cũng khuyên ngươi một câu, về sau gặp lại Lâm Ngộng, ngươi cùng nàng ở giữa liền liền là địch nhân. Dĩ vang tình cảm vô luận các ngươi sâu bao nhiêu, đều muốn hung hăng ném qua một bên, đem vết bỏ sau đầu. Nguyễn Anh Nhi thay đổi trước đây vui cười, trở nên đứng đắn nghiêm túc nói, "Tô giả nghe vậy." thở dài. Hắn là một cái hiện thực người, nhưng bây giờ lại là rất khó tiếp nhận trước mặt cũng hết thảy. Nhưng hắn biết, Nguyễn Anh Nhi nói không sai. Chân chính hiện thực chính là như thế. Vô luận hắn là dạng gì võ giả, là cái gì thế lực võ giả, chỉ cần hắn còn là võ giả, gặp được Tà Tu cũng chỉ có một con đường. Lâm Ngọc lao sư, ngươi đến cùng có còn hay không là ta biết Lâm Ngọc lao sư. Tô Dạ, nắm chặt song quyền. Hắn cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài. Nguyễn Cô Nương, ta biết. Tô Dạ trùng điệp thở dài, nói ra, việc này, ta có ta phân thứ. Nguyễn Anh Nhi nhìn ra được Tô Dạ vẫn còn có chút không bỏ xuống được, nhưng cũng chưa nhiều lời, nàng biết Tô Dạ hiện tại tâm tình không tốt, chính là thông tình đặc lý, ngay cả giáo sư nàng kiếm pháp sự tình cũng không nhắc lên. Nhưng nàng không để cập tới, Tô Dạ há lại sẽ quên mất. Nguyễn Cô Nương, 3 ngày sau ngươi tìm đến ta, đến lúc đó, ta sẽ chỉ bảo ngươi môn kia kiếm pháp. Quy 1 chương 372, đệ cung tần ngưng. Chương 372, Đế cung tần ngưng. Nguyễn Anh Nghi nghe đến nơi này, trong lòng vui mừng, đạt được tô giả hứa hẹn, nàng mà nói liền đầy đủ. Nàng cũng không quên, quên to dạ công tử, sự tình đều sẽ đi qua, không nên quá để ở trong lòng. Nói xong, Nguyễn Anh Nhi mới nhảy nhảy nhót nhót rời đi, phản phất lại trở lại cái kia hoạt bắt đáng yêu tiểu tinh linh bộ dáng. To dạ nhìn xem Nguyễn Anh Nghi bộ dáng, âm thầm nở nụ cười. Cái này Nguyễn Anh Nghi ngược lại là một cái không sai nữ hài, xem ra tùy tiện không có gì tâm cơ, kỳ thực vẫn là rất hiểu quan tâm chiếu cố người khác. Hắn hiện tại không có tìm được Lâm Mộng, ngược lại đạt được Lâm Mộng bị cấp đi tin tức, trong lúc nhất thời, không có đầu mối gì. Xem ra, là đắc kế đồng dạng hạ sau đó phải làm thế nào. Ngay tại tô dạ thân ở Thiên Bắc Học Viện đồng thời, Trung Châu, Đế Cung. Đế Cung thân ở Thiên Bắc Học Viện phía đông, một tòa liên hoàn sơn mạch phía trên. Toàn bộ Đế Cung kiến tạo có lẽ không thể so Thiên Bắc Học Viện càng rộng lớn hơn to lớn, bất quá lại không khó coi ra, Đế Cung lịch sử muốn xa so với Thiên Bắc Học Viện càng thêm lâu rất nhiều Đế cung Huyền Dương cùng làm đế cung chủ muốn cung điện, cung điện như bạc tháp, sừng sững ba tầng, đỉnh phong phía trên, một thân mang váy dài màu làm nữ tử ngồi ngay ngắn tu luyện, trước mặt trưng bày số chén nước trà. Nếu như Tô giả ở đây, tất nhiên có thể nhận ra nó thân phận. Nàng này cũng không phải là người khác, chính là đế cung công chủ, Tân Ngưng. Tân Ngưng bây giờ thổn nạp hô hấp, ngón tay đặt ở phần bụng, dịu dàng tu luyện, làm sơ sau thời gian uống cạn tuần trà. Tựa hồ là đã tu thành một chút kết quả, chính là dần dần mở ra nó mỹ lệ đôi mắt. Cái này một đôi mắt sạch sẽ thuần túy, thanh tĩnh như nước. Chính là nó mở hai mắt ra thời điểm, Một bên đông đảo nữ tu cấp tốc tiến lên, không khỏi hỏi: "Cung chủ, Cực Vũ kiếm quyết có thể tu luyện thành rồi?" Tân Ngưng thở dài, vẫn là kém một chút, ta từ đầu đến cuối không có cách nào tu luyện ra Cực Vũ kiếm quyết hảo diệu thực sự. Coi như gượng ép tu luyện đến nhập môn, tiếp xuống tiến trình cũng sẽ khó như lên trời. Xem ra lấy thiên tư của ta, cái này Cực Vũ kiếm quyết muốn xây ra môn đạo gì ra, thực tế là quá khó. Những này đế cửa cung người ngay đây, không khỏi là thở dài, ánh mắt bên trong không khỏi thêm ra một chút thất vọng. Ngay cả cung chủ ngài đều như thế, vậy chúng ta đế cùng những người khác càng là không có khả năng tu luyện a. Còn lại những này nữ tu không khỏi là nói: Có lẽ, Diệp Yưu Liên có thể. Lúc này, một thanh âm chen chân tiến đến, nàng này tuổi chỗ trung niên, bất quá toàn thân lại còn cuốn một cố đặc biệt tràn khí chất, chính là tham quan Thiên bác học viện khảo hạch trở về linh viện thánh nữ. Linh viện sư muội, ngươi trở về." Thần Ngưng cười một tiếng. Linh viện thánh nữ nhìn thấy Tân Nưng lúc, mới băng lãnh khuôn mặt bên trên hiếm thấy toát ra một điểm tiêu dung. "Cung chủ." Linh viện thánh nữ vừa cười vừa nói. "Tân Nưng nói ra, lấy Diệp Yưu Liên tiên muốn tu luyện cái này cực vũ kiếm quyết, có lẽ là có một chút khả năng, bất quá so ra, chúng ta đế cung mặt khác một môn công pháp càng thích nàng." Nói đến, ta khoảng thời gian này bế quan bên trong, Diệp Yư Liên còn chưa xuất quan sao? Diệp Yư Liên đưa bé này, hiếm thấy nhất địa phương chính là nó đầy đủ khắc khổ nghiêm túc tu luyện, muốn để người không thích đứa nhỏ này cũng khó khăn. Hiện tại chúng ta đế cung người trẻ tuổi hơi có thành tựu, liền sẽ quên hồ bản thân. Duy chỉ có Diệp Yư Liên khác biệt, nàng vừa bế quan chính là một năm, lần này nghiêm túc, sợ là chúng ta những này người đời trước đều cảm thấy xấu hổ. Linh Việt Thánh nữ không hiểu nói, không biết Diệp Yư Liên đến cùng đang suy nghĩ gì, chẳng lẽ nó trời sinh là cái võ si? Ta từng nhắc nhỏ qua, Tu luyện muốn dần dần tiến đến dần, như lúc này khổ kỳ thật cũng không phải là chuyện tốt, nhưng nó nhưng lại chưa bao giờ nghe vào quá khứ. Tân Ngưng hồi tưởng lại Diệp Yêu Liên thời khắc không lười, nói ra, Diệp Yêu Liên trong nội tâm có một cái nó nhất định phải truy đuổi người, đứa bé này chấp niệm rất sâu, so với bất cứ người nào đều muốn sâu. Nàng chấp niệm đến cùng là cái gì? Linh Việt thánh nữ không hiểu hỏi. Diệp Yêu Liên có chấp niệm, lại chấp niệm rất sâu, là mỗi người đều biết. Chỉ là không có ai biết Diệp Yêu Liên chấp niệm đến cùng là cái gì. Tân Ngưng đồng thời không có quá nhiều giải thích ý tứ. Đây là Diệp Yêu Liên sự tình. Diệp yêu Liên không nói, nàng cũng không có, có quyền lợi đi giúp nó kể ra mà ra. Linh Việt sư muội, nói đến lần này ngươi tiến về Thiên Bắc học viện bên trong, đều tại trong khảo hạch nhìn thấy cái gì chuyện thú vị không có. Chúng ta đế cung hiện tại đã ngồi không vững đỉnh tiêm thế lực chức vị, cùng dĩnh dạ cung Thiên Bắc học viện đều kém rất nhiều. Đối với một chút chắc tuyệt thiên tài, hơi kéo xuống mặt mũi đi đào xuống gốc tưởng, cũng không phải không thể được sự tình. Thần ngưng môi đỏ khẽ mở. Nói đến đây, nàng cũng là khe khẽ thở dài. Nếu là lúc trước đế cung, cường thịnh huy hoàng thời điểm, các nàng nhưng sẽ không làm chuyện như vậy. Năm đó cung, chính là gió châu hàng ngũ mạnh nhất, những nơi đi qua, Vạn Tông chịu bãi. Nhưng từ khi Cực Vũ kiếm quyết xuống dốc, căn bản không người nào có thể điều khiển tu luyện về sau, cho tới bây giờ lại liền không giống, đế cung sớm đã không phải là trước kia cái kia đế cung, các nàng từng đời từng đời này xuống tới, hoàn toàn mất đi đã từng thống trị lực, không còn phụ năm đó. Chuyện cho tới bây giờ, nếu như còn sĩ diện, sớm tôi muốn mai một đi, đào chân tường loại chuyện này, nhưng cũng là muốn suy nghĩ một chút. Linh Việt thánh nữ hồi tưởng lại khảo hạch lúc nhìn thấy, nói ra, trong lần khảo này, cũng không có một chút lợi hại thiên tài. Giống như là kia Dương Tu, làm đen tiên võ tông đồ đệ, tuổi tác cũng liền 21, 22 bộ dáng cũng đã đạt tới nửa bước huyền cùng cảnh, mà lại nó hữu dung hữu nhu, hiểu lực biến cố, là một cái đáng giá bồi dưỡng thiên tài. Dương Tu kia liền đáng tiếp, Đen Tiên Võ Tông quyết định để nó tham gia Thiên Bắc Học viện khảo hạch, nghĩ đến chúng ta lôi kéo cũng là không làm nên chuyện gì. Thần Ngưng nói, "Trừ cái đó ra, Cửu Linh Ma nữ cũng là cái lựa chọn tốt, kiểu Linh Ma nữ thủ đoạn ta xem qua, nó có lẽ không như là Yulien, bất quá tiến hành bồi dưỡng, ngày khác cũng tất nhiên cũng có thể trở thành ta đế cung chủ cột vương vàng, tương lai cần làm phụ tá diệp Yulien, nghĩ đến không sai." Linh nói. Tần Ngưng nghe tới Cửu Linh lúc lại là nhiều như mày, Cửu Linh Ma nữ xuất thân hứa ra, cái này hứa ra cùng chúng ta đế cung quan hệ bất hòa, lại là không có cách nào thu hắn nhập giới chứng. Cái này, Linh Việt Thánh nữ hiển nhiên không biết những thứ này. Cái này hai cái thiên tài đều không được, nàng liền không biết muốn thế nào nói với tần ngưng. Trong đầu của nàng hồi tưởng lại kia tại Thiên Bắc học viện trong khảo hạch rực rỡ hào quang Tô Dạ. Nói thực ra, nếu như không phải biết được Tô Dạ đến từ Thiên Bắc học viện phân viện, lại thiên tư kiểm chắc thường, thường nàng quả quyết sẽ cho rằng Tô Dạ là một cái tuyệt đối mạnh hơn Dương Tu thiên tài. Thế nhưng là về sau nhìn thấy Thiên Bắc học viện đối Tô Dạ đều nhiều mang khinh thường, thậm chí không nguyện ý thu Tô giả tiến nhập nội viện, liền không khó phán đoán Tô giả thiên tư chỉ sợ thật không cao. Một cái dạng này thiên tài, nàng không biết có cần thiết hay không đi cùng nhà mình cùng chủ dạng một chút. Đến cùng, nói hay là không đâu. Quy một chương 373, mộ dung giống như đến thăm. Chương 373, mộ dung giống như đến thăm. Thiên Bác học viện trong nội viện. Tô giả trong góc, đang suy tư mình bước kế tiếp phải làm như thế nào. Chỉ là vô luận như thế nào suy nghĩ đều không có đầu mối, Lâm Ngộng bây giờ bị Tà Tu mang đi, thành công trở thành Tà Tu một phần tử, muốn hắn như thế nào kế hoạch Một đêm xuống tới, Tô giả cũng không có suy nghĩ ra đầu mối gì ra, chỉ có thể từ bỏ. Dù sao hắn hiện tại sự tình đã nhiều vô số kể. Thứ nhất là dạy bảo Nguyễn Anh Nhi tu luyện một kiếm hỏi sinh tử, thứ hai là cùng Đường Mạc Ly một trận chiến, cùng sau đó Huyền Cơ Thạch kiểm trắc, đủ loại sự tình, lại là để hắn không thể không đem lâm ngộng sự tình tạm thời chậm lại. Ba ngày nói dài cũng không giải, nói ngắn cũng không ngắn, ba ngày sau, Nguyễn Anh Nhi cũng là kịp thời đi tới, đối một kiếm này hỏi sinh tử, hiển nhiên là vô cùng lưu ý. Tô Dạ, cả rồi. Nguyễn Anh Nhi vừa vừa đến, chính là mừng rỡ cười to, trực tiếp cũng bất chấp tất cả, đẩy ra Tô Dạ cửa liền hô. Tô Dạ nhanh dậy ta bộ kiếm pháp kia. Tô giả vốn là trong tu luyện, nhìn thấy Nguyễn Anh Nhi đi tới, cũng là nợ đủ cười. Cái này Nguyễn Anh Nhi, vẫn là trước sau như một hoạt bát đáng yêu a. Bây giờ ba ngày ước định như là đã đến, hắn tự nhiên cũng sẽ không không thực hiện lời hứa. Tô giả tùy theo đứng dậy, nói ra, "Nguyễn cô nương yên tâm, dựa theo ước định, ta sẽ dạy ngươi môn này kiếm pháp." Nguyễn Anh Nghi mừng rỡ mà cười, con mắt con làm ngược nhà, mỹ lệ gọi người nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Nàng đây là xuất phát từ nội tâm vui vẻ, phản phất Tô Dạ ở địa cầu lúc, những tiểu hài tử kia rốt đạt được đã được như nguyện trong lòng đùa chơi. Nguyễn Bồ Nương ghi nhớ môn này kiếm pháp tên là một kiếm hỏi sinh tử tô giả chắp tay nói ra ta chỉ thi triển hai lần về sau sẽ chuyển thụ cho người môn này kiếm pháp tâm đắc cùng phương pháp tu luyện về sau người liền tự hành lĩnh hội có cái gì không hiểu lại đến hỏi ta là được một kiếm hỏi sinh tử Nguyễn Anh Nhi hai mắt tỏa ánh sáng tên rất hay tô giảm mỉm cười sau đó rút kiếm mà lên một kiếm phi tốc một kiếm này xuống dưới vẫn là cùng bắt đầu xuất thủ rơi kiếm thoáng qua tam biến chỉ còn lại có một đạo mắt thường bắt giữ không rõ ràng kiếm mang biến mất tại trong không khí không thấy bóng dáng Lại một lần nữa nhìn thấy một kiếm này hỏi sinh tử hiện ra lúc, Nguyễn Anh Nhi vẫn là hít một hơi thật sâu, bởi vì cho dù là lần thứ hai thi triển. Nang sớm nhìn không chuyển mắt nhìn xem, không núp núp, lại vẫn không thể nào thấy rõ ràng, Tô giả môn này kiếm pháp đến cùng cụ thể cho ảo diệu. Nhìn hiểu rồi sao? Tô Dạ hỏi. Không, không có. Nguyễn Anh Nhi có chút kích động, nhưng nghi từ bản thân căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn mình bạch lúc, lại giống là quả cầu giả sỉ hơi đồng dạng. Tô giả mỉm cười, đã như vậy, ta liền hơi chậm dần một chút tốc độ tốt. Tô Dạ lại một lần nữa thi triển một kiếm hỏi sinh tử, tốc độ đại khái chậm dần nhiều gấp 3. Lần này có thể nhìn thấy rồi tô dạ lại hỏi lần này hơi hiểu một điểm Nguyễn Anh Nhi nói tô giả biết dùng của mình kiếm đạo thiên phú đi cân nhắc Nguyễn Anh Anhi là có chút quá mức Nguyễn Anh Nhi nghĩ phải học được môn kiếm thuật này cũng không phải là chuyện một sớm một chiều hắn trực tiếp lấy ra một bản thẻ tre phía trên này có ta sớm khắc lục tốt pháp môn tu luyện người thông qua hôm nay lĩnh hội trở về tự mình tu luyện tu luyện môn này kiếm pháp không vừa vừa gấp cũng không phải là một ngày sự tình Nguyễn Anhi Anh đem th che đó lấy cẩn thận nhìn thoát qua miệng nhỏ mở ra lộ ra kích đậu thần thái cái này kiếm pháp quả thật cao thân mặt chắc Nàng tu luyện qua kiếm pháp không nhiều, đó là bởi vì căn bản không có bao nhiêu kiếm pháp là có thể vào tới pháp nhãn của nàng. Thế nhưng là Tô Dạ môn này kiếm pháp, nó cao thâm mật chất chỗ, lại là so với nàng chỗ thấy qua bất luận cái gì một môn kiếm pháp đều muốn càng hơn chi. Tô Dạ công tử, đa tạ. Nàng giấu trong lòng thẻ tre, đã hạ quyết tâm trở về hảo hảo nghiên cứu. Ở đây nhìn Tô Dạ dùng kiếm, trên lệ cảnh giới tại kia đặt vào, nàng căn bản nhìn không ra manh mối gì ra. Vì vậy nàng cũng biết lưu tại nơi này không có chút ý nghĩa nào, liền liền đứng dậy nhẫn nại cười, "Tô Dạ công tử, ta đi trước đã." Tô Dạ tự nhiên không có ngăn cản. Đem cái này kiếm pháp truyền thụ cho Nguyễn Anh Nhi, cũng coi là còn Nguyễn Anh Nhi một cái nhân tình. Cứ như vậy, thời gian từng ly từng tí trôi qua mà đi. Cách hắn cùng Đường Mạc Ly giao thủ ngày, càng ngày càng gần. Toàn bộ Thiên bác Học viện nội viện cũng cũng vì đó truyền ra, rất nhiều người đều biết, Thiên Kình trên đài không lâu sau đó sẽ triệt để bắt đầu tô dạ cùng Đường Mạc Ly một trận chiến. Tô dạ đối với cùng Đường Mạc Ly một trận chiến ngược lại là biểu hiện 10 phần bình tĩnh, tự hồ đối với một trận chiến này chưa hề có cái gì lo lắng chỗ. Thậm chí mấy ngày nay vừa đến, hắn còn sẽ có một chút nhàn tình nhã chí chỉ điểm xuống Nguyễn Anh Nhi kia pháp. Một ngày này, Nguyễn Anh Nhi vừa đi Tô dạ viện này bên trong, chính là lại tới một vị mới khách nhân. Người chính là Tô dạ. Một vị tròm dâu nhỏ, khuôn mặt xem ra liền có chút tinh minh láo giả, đi tới Tô dạ viện từ trước. Tô giả nghi ngờ nói, không sai là ta, các hạ là. Ta là nội viện chấp sự, là như vậy, nội viện bên ngoài, có một vị tên họ Mộ Dung cô đường, muốn đến tìm Tô dạ tiểu hữu. Cái này dĩa mép chấp sự nói. Tô giả nghe tới tên họ Mộ Dung mấy chữ, cơ bản đã có hiểu rõ. Mộ Dung. Tô dạ tò mò, nói ra, thỉnh cầu các hạ dẫn đường. Tại cái này Diệp mép chấp sự dẫn đầu hạ, Tô rất mau tới đến nội viện lối vào chỗ. Nội viện này cửa vào, rất nhiều người trông giữ phía dưới, có một cô gái trẻ tuổi giữ ở ngoài cửa, nữ tử này cũng không phải là người khác, chính là Tô Dạ chỗ quen thuộc mộ dung giống như. Nhìn thấy mộ dung giống như thời điểm, Tô Dạ biết cùng mình phỏng đoán đồng dạng, ôn hòa nói, "Mộ dung cô nương, làm sao ngươi tới?" Diệp ép chấp sự không đợi mộ dung giống như mở miệng, lập tức nói, "Mộ dung cô nương, thời gian chỉ có một thời gian uống cạn chu trà, có chuyện gì mau chóng nói, nếu không bị người phát hiện, ta nhưng là muốn gánh quan hệ." Mộ dung giống như tự nhiên rõ ràng, liền nói, "Hàn chấp sự yên tâm, ta nhất định sẽ không sóng tốn thời gian." Tô Dạ sao lại nhìn không ra? Cái này Mộ Dung giống như vì thấy mình, chỉ sợ là tốn hao không ít đại giới. Dù sao cho tới bây giờ thời điểm là hắn biết, nội viện này cũng không phải là người người đều có thể tiến. Diêm Mẹp chấp sự thu Mộ Dung giống như chỗ tốt, gợn gợn ống tay áo, không còn quay rầy Tô Dạ cùng Mộ Dung giống như đối thoại. "Mộ Dung cô nương, làm sao ngươi tới nơi này rồi?" Tô giả hiếu kỳ nói. "Tô giả công tử tại Minh Đô có lúc đối ta trợ giúp rất nhiều, giống như cũng không phải là vong ân phụ nghĩa người, tự nhiên là muốn đến đây nhìn lên một cái Tô giả công tử." Mộ giống như miệng thơm nhẹ mỡ. Nàng trên miệng nói như vậy, bụng trộm lại là truyền âm nói. "Tô Dạ công tử" Nếu như Thiên bác học viện thật không muốn ngươi, chúng ta cách ra mát, lại là tùy thời hoan nên Tô giả công tử. Tô giả biết Mộ Dung giống như là cái hạng người gì, trong lòng cảm xúc rất nhiều, đa tạ Mộ Dung cô nương quản niệm, ngưng lại tại nơi nào, ta tự có mình ý nghĩ. Hắn không nghĩ tới gia nhập Thiên bác học viện, bất quá tạm thời cũng sẽ không gia nhập nó thế lực của hắn bên trong. Bây giờ Tô giả càng thêm để ý, còn có khác sự tình khác. Mộ Dung cô nương, ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề." Tô giả nói. Quy 1 chương 374, số mệnh chi chiến bắt đầu. Chương 374, số mệnh chi chiến bắt đầu. giống như mặt giãn ra nói ra, Tô Dạ công tử thịnh giảng. Ngày ấy chúng ta tại truyền tống thông đạo bên trong tao ngộ kỳ biến, không biết Mộ Dung cô nương có thể biết được ma trầm hình hạ lạc. Tô Dạ hiếu kỳ hỏi. Mộ Dung giống như nghe đây, lông mày nhíu lên, việc này ta cũng không biết, ta cùng Hàn Mạc sư huynh đối chúng châu khu vực vô cùng quen thuộc, tuy nói ngày đó hiểm tượng hoàn sinh, chúng ta cũng bị thương không nhẹ, nhưng rơi xuống vị trí coi như không tệ. Tìm một chút người quen, chính là thuận lợi trở lại cách dạ mạn bên trong. Mới đầu ta còn lo lắng Tô Dạ công tử an nguy, bây giờ thấy Tô Dạ công tử không có việc gì, trong lòng ta cũng liền yên lòng. Tô chắp tay nói ra, ta tự nhiên không có việc gì gia chủ yếu là lo lắng Ma Trầm Hình. Ma Trầm tuy nói thực lực mạnh mẽ, đỉnh phong thực lực đã đạt tới linh dịch cảnh, nhưng nó dù sao không phải thời kỳ toàn thịnh trạng thái. Thực lực như thế, cộng thêm bên trên nó yếu thú thân phận, ở Trung Châu bên trong nếu quả thật gặp được cường địch, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Đây mới là hắn lo lắng nhất địa phương. Ma Trầm đã lựa chọn đi theo hắn, hắn liền tuyệt sẽ không bước xuống Ma Trầm mà kệ. Kì thật muốn tìm đến Ma Trầm, ngược lại cũng không phải là không có biện pháp. Do dự một chút về sau, giống như tựa hồ nghĩ đến một chút biện pháp. Nghe nói như thế, Tô Dạ vui mừng bộc lộ, Mộ Dung cô nương tỉnh giảng. giống như nói ra Chúng ta cách hạ mạt bên trong, đối với mình trận pháp truyền tống vẫn còn có chút năng lực khống chế, ngày đó trận pháp truyền tống, chỉ cần chúng ta cách hạ mạt phái ra nhân thủ đi kiểm tra, nghĩ đến có thể truy xét đến một chút dấu vết để lại, không nói có thể truy xét đến ma trầm hình vị trí cụ thể, nhưng chí ít có thể phân tích ra một chút ma trầm hình từ truyền tống thông đạo bên trong rơi xuống mà ra phương hướng. Tô Dạ nghe vậy, nói ra, có một cái phương hướng cũng là đã đủ. Ma trầm không có khả năng quá mức lặn lội đường xa giống như là con rổi không đầu sông loạn di loạn, nó thân phận ở nơi đó đặt vào, có một cái phương hướng, tìm tới ma nắm chắc liền lớn nhiều, chí ít không giống như là hiện tại một dạng không có đầu mối. Chỉ bất quá. Mộ rung giống như nói. Chỉ bất quá muốn để ta trong môn cao nhân đi làm loại chuyện này, nghĩ đến có chút khó khăn. Chỉ là xác định một cái phương hướng, muốn tiêu tốn rất nhiều tài nguyên cùng nhân lực, ta cũng không biết có thể hay không nói động đến bọn hắn. Mộ rung giống như nói. Tô giả giảng đạo, đã có nhưng có thể tìm tới phương hướng lời nói, ngày khác, ta sẽ tiến về cách hạ mặt. Mặc kệ có yêu cầu gì, chỉ cần tại ta tiếp nhận phạm vi bên trong, cách hạ mặt lớn có thể đưa ra. Đương nhiên, lần này còn phải để mộ dung cô nương nhiều hơn vì ta nói mấy câu. Mộ Dung giống như tự nhiên sẽ không tự tuyệt, nếu có Tô giả công tử tự mình đến đây tốt nhất, đến lúc đó ta cũng sẽ dành cho Tô Dạ công tử một chút trợ rút. Vậy liền trước cảm ơn Mộ Dung cô nương." Tô Dạ cười nói. Mộ Dung giống như dịu dàng cười nói, "Tô Dạ công tử khách khí, ngày đó nếu như không phải ma trầm hình cứu tại chúng ta, hiện tại giống như nói không chừng đã vẫn lạc tại truyền thống thông đạo bên trong, cái này chút chuyện nhỏ lại đáng là gì?" Tô giả biết Mộ Dung giống như xuất thân mọi người, là cái thông tình đạt lý người, liền cũng không còn nhiều giả mồm khách khí cái gì. Trên lệnh thời gian không nhiều đến, Diệp Miệp chớp sự không đúng lúc đứng dậy, khủ khủ hai tiếng, ngăn cản hai người đối thoại. Mộ Dung giống như thế thế, mặc dù có chút lưu luyến không rời, lại cũng chỉ đáp đạo, "Tô gia công tử, chúng ta xin từ biệt đi." Tô Dạ nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Mộ Dung giống như rời đi. Đối với Ma Trầm Sự Tỉnh, trong lòng của hắn lo lắng không thôi, bất quá bây giờ cuối cùng là có một chút xử lý manh mối, hy vọng Ma Trầm huynh có thể bình yên vô sự đi. Tô Dạ lẩm bẩm. Mộ Dung giống như sau khi rời đi, Tô Dạ tự nhiên cũng không có đạo lý lưu lại ở đây, trở về đến mình chỗ cư trú. Mau nhìn, người này chính là cái kia muốn tại Thiên Tỉnh Đại cùng Đường Mạc Ly sư tỷ một trận chiến tiểu tử. Tiểu tử này thật là đầu rút gần a cùng Đường Mạc Ly sư tỷ một trận chiến. Nghe nói là Đường Mạc Ly sư tỷ hướng nó phát ra khiêu chiến mời, thì tính sao? Đường Mạc Ly sư tỷ loại kia thân phận, muốn làm cái gì tự có nó ý nghĩ, bất quá tiểu tử này vậy mà thực có can đảm ứng chiến. Thực tế không biết đến cùng là ai cho nó đảm lượng. Haha, ha, nghe nói tiểu tử này tại nội viện khảo hạch thành tích không sai, bất quá gặp được Đường Mạc Ly sư tỷ, vẫn là phải ngoan ngoãn thần phục đi. Tô giả nghe tới chung quanh tiếng nghị luận, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngày mai, chính là hắn cùng Đường Mạc Ly một trận chiến này. Một trận chiến này hiển nhiên đã truyền ra toàn bộ Thiên Bắc viện, đến mức một đêm trôi qua, Mới một ngày vừa mới đến, Thiên Kình Đài liền đã kín người hết chỗ. Mà Tô Dạ nơi này cũng là một đám người hầu đến. Tô Dạ công tử. Tô Dạ đẩy cửa nhìn thấy, chính là vài ngày trước hướng hắn phát xuất chiến sách những người hầu này. Tô Dạ công tử, Thiên Kình Đài đã dọn xong, canh giờ không sai biệt làm đến, là thời điểm xuất phát. Những người hầu này sợ Tô Dạ chạy đồng dạng, đến đây đặc biệt mời. Tô Dạ tiếu dung như thường, chắp tay tiến lên, "Tốt, không có vấn đề." Tại những người hầu này dẫn đầu hạng, hắn cũng là không hề dừng lại một chút nào, một đường tiến về nội viện, Thiên Kình Đài. Đợi đến đi tới Thiên Kình lúc Tô Dạ cũng là nhìn thấy Đường Mạc Ly tại toàn bộ trong nội viện năng lượng, cùng hắn một trận chiến, rõ ràng là dẫn động nhiều như vậy nội viện học viên nơi này hội tụ, ngược lại để hắn hồi tưởng lại từng tại Cựu Giang Chấn Thiên bác học viện lúc, hắn cùng Đường Mạc Ly trận chiến kia. Một trận chiến này quy mô cùng coi trọng trình độ rõ ràng so trước đó người càng sâu. Tô Dạ thân hồn chỉ là đại khái quét qua, liền đã cảm ứng được trốn ở trong tối quan chiến không ít cường giả, nghĩ đến không ít Thiên bác học viện cao tầng, đều đã biết hắn cùng Đường Mạc Ly sự tình. Một trận chiến này, tự nhiên là đủ để dẫn động mỗi một người bọn hắn quan tâm. Là Tô đến rồi. Đây chính là cái kia tên là Tô Dạ gia hỏa. Nghe nói người này vừa gia nhập nội viện, thậm chí còn không tính nội viện học viên, thật không biết Đường sư tỷ vì sao muốn khiêu chiến tại nó. Tại rất nhiều người nghị luận phía dưới, Tô dạng, đi tới thiên đình trên đài. Hắn mắt thấy Đường Mạc Ly chưa đến, vẫn chưa sốt ruột, khuynh chân ngồi xuống, không chút nào vì ngoại giới nhân tố mà thay đổi, hết thể đều biểu hiện thật thiết lặng, mặt không gợn sóng. Một màn này, bị thân trong bóng tối thiên bác học viện cao tầng nhìn rõ ràng. Thiên đình đài cách đó không xa một tòa lầu các bên trên, tầng Tiểu Mục, Lam Minh, Minh Vượng trưởng lão đều tại, ba người chính phẩm vị nước trà trong chén, nói chuyện phiếm việc này. Minh Vượng trưởng lão Ngươi nói Đường Mạc Ly có mấy phần chắc chắn. Một trận chiến này lại là giải quyết tâm ma một trận chiến, nếu như Đường Mạc Ly thua trận, nó tâm ma sẽ vô hạn mở rộng không nói, ngay cả chúng ta nội viện thanh danh cũng sẽ nhận ảnh hưởng. La Minh nói. Minh vượng trưởng lao nghe tới La Minh, ít nhiều có chút không vui, La Minh sư đệ, ngươi đây là đang nói đùa ta sao? Tô giả đúng là Thập Vạn Đại Sơn bên trong biểu hiện hữu dị, bất quá lại không có nghĩa là nó liền có thể có thực lực cùng Đường Mạc Ly chống lại. Đường Mạc Ly thân ở Mệnh Nguyệt cảnh đỉnh phong lúc, có lẽ không có nắm chắc toàn thịnh cái này Tô Dạ, bất quá đã Đường Mạc Ly đã tiến vào nửa cung cảnh, cùng cái này Tô Dạ giao thủ, liền tuyệt đối không có bại khả năng. Quy một chương 375, một thời gian uống cạn trung trà. Chương 375, một thời gian uống cạn trung trà. Tân Cửu Nụ cũng là tương đương có tự tin, điểm này Lam Minh trưởng lão ngược lại là không cần lo lắng, đường mạc ly đứa nhỏ này thực lực ta rất rõ ràng. Nó tại mới vừa tiến vào mệnh liệt cảnh đỉnh phong lúc, phổ thông nửa bước huyền cùng cảnh liền đã xa không phải nó đối thủ, hiện tại nó đã tiến vào nửa bước huyền cùng cảnh, Tô Dạ tại nó mà nói, liền đã không có cái gì phần thắng. Lam Minh nhẹ đầu. Lời tuy nói như thế, thế nhưng là không biết vì sao, nội tâm của hắn bên trong luôn luôn có một chút dự cảm không tốt. Sư đốc, các ngươi lại còn lo lắng loại chuyện này. Lúc này, một thanh niên chắp tay đến đây, giơ lên khẽ miệng, lộ ra nụ cười tự tin, "Ta đối chớ Ly sư muội tuyệt đối tín nhiệm, chỉ là một cái thông qua sát hoạch tới đến học viên, nếu như cũng có thể uy hiếp được sư muội, kia học viện chúng ta chẳng phải là đã sớm là những thí sinh kia thiên hạ." Thanh niên trong lời nói tràn ngập đối những thí sinh kia khinh thường, căn bản không có coi ra gì. Minh Phượng trưởng lão khiển trách, Vinh Hồng, không nên nói lung tung, những thí sinh kia chỉ cần đi vào nội viện, cũng đều là nội viện học viện." Nàng trên miệng nói như vậy, bất quá chân chính gian dạy chi ý nhưng cũng không có bao nhiêu, càng nhiều vẫn là đối với người này cương chịu. Cái này Vinh Hồng cũng là đồ đệ của nàng một trong, sắp xếp hành lão nhị. Vinh Hồng cũng biết sư phó mình căn bản không có gian dạy chính mình ý tứ, bật cười lớn, hướng phía La Minh cùng Tần Cựu nụ xã một cái, bái kiến viện chủ đại nhân, bái kiến La Minh sư thúc. La Minh nhìn xem Vinh Hồng, cũng là vui vẻ ra mặt, "Vinh Hồng, người lần này lịch luyện trở về ước chừng có nửa năm lâu, xem ra cảnh giới tăng lên không ít Lần này lịch lúc, Ngẫu Nhiên đạt được một chút kỳ ngộ, bất quá cùng Kỳ sư huynh so sánh, vẫn là kém không ít. Vinh Hồng ngoài miệng nói như vậy, Nhưng trong ánh mắt lại là có khó mà che giấu tự đắc. Ánh mắt của hắn đặt ở phía dưới trên lôi đài, không thể không nói, lần này trở về ngược lại là không có uổng phí trở về, có thể coi trọng một màn trò hay. Chớ ly ngày bình thường căn bản không có chuyện gì có thể lay động cõi lòng hắn cảnh, hôm nay sao sẽ chủ động đi khiêu chiến người khác. Minh Phượng trưởng lão cũng là nhìn về phía Thiên Kinh Đài. Đích xác, nàng thu đường Mạc Ly làm đồ đệ đến bây giờ, căn bản không có chuyện gì có thể dao động Đường Mạc Ly không có chút rung động nào nội tâm, thế nhưng lại duy trì có đồng dạng. Đó chính là, cái này Tô Dạ. Lúc này, Đường Mạc Ly như cũng chưa từng xuất hiện. Bất quá hiện trường đã lâm vào sôi chảo bên trong, dù sao đường Mạc Ly đã hồi lâu không có xuất thủ. Duy nhất khiến người ta cảm thấy không được hả mỹ, tựa hồ chính là cái này từ đầu tới đôi, đều là một trận không có có gì khó tin cách xa chi chiến. Tô Dạ vẫn là đã đến rồi sao? Trong đám người, Nguyễn Anh Nhi tự nhiên cũng là đi tới nơi đây, nàng đối Tô Dạ rất là quan tâm, thứ nhất là Tô Dạ giáo sư nàng kính pháp, những ngày qua đến để nàng được lợi rất nhiều, hay là Tô Dạ người này luôn luôn cho nàng một loại vô cùng cảm giác thân bí. Tiếp xúc lâu như vậy, nàng đối Tô Dạ cũng là hoàn toàn nhìn không ra. Hôm nay Có lẽ nàng có thể từ trên người đối phương nhìn ra một thứ gì tới. Hắn đến cùng là nơi nào đến lực lượng, cùng Đường Mạc Ly giao thủ. Nguyễn Anh Nhi nghĩ chi không thấu. Đường Mạc Ly thần thể xa gần nghe tiếng, cựu Thiên Phượng thần thể, có thể sưng vô địch tư thái. Có lẽ tại thần thể không có hiện ra trước đó, có người còn có thể cùng Đường Mạc Ly tiếp vài chiêu, nhưng chỉ cần thần thể hiện ra, Đường Mạc Ly đối thủ liền vĩnh viễn chỉ có thể ở vào bị động giai đoạn. Dù là những người này có được thần thể, cũng là không làm nên chuyện gì, tại Đường Mạc Ly cựu Thiên Phượng thần thể trước mặt, hết thảy đều là sâu kiến. Đây cũng là Đường Mạc Ly bá đạo chỗ, nàng cũng đồng dạng không là đối thủ của đối phương, thậm chí trong nội tâm không biết muốn tới ngọn nguồn như thế nào đánh bại tại đối phương. Trong nội tâm yên lặng chấm tư, rốt cục một đạo manh liệt gió của tới, xuyên triệu lấy, là một thân ảnh cấp tốc giáng lâm. Thân ảnh này xuất hiện, còn như tiên tử lâm trần, vô luận là khí tràng vẫn là thực lực, đều ngay lập tức hấp dẫn mỗi người ánh mắt. Thấy cảnh này lúc, ánh mắt mọi người đều đặt ở đường mạc ly trên thân. Đường mạc ly xuất hiện, hấp dẫn mỗi người ánh mắt. Đường mạch ly đến. Nhìn thấy chân chính nhân vật chính xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người cũng đều trở nên hưng phấn lên. Đường mạch ly cứ như vậy rơi vào tiên đình trên đài đứng tại trên lôi đài, đường mạc ly con mắt, ngay lập tức liền đặt ở Tô Dạ trên thân. Nàng không có nhìn trước bất kỳ ai, tựa hồ tất cả mọi người đều không thể để nàng dẫn lên hứng thú, trong mắt của nàng chỉ có Tô Dạ. Mặc kệ là thù cũng tốt, thật cũng tốt, Tô Dạ đều là nàng những năm gần đây, duy nhất trèo chống nàng tu luyện tân bản. Tô Dạ con mắt, đồng dạng cũng là đặt ở đường mạc ly trên thân, hai người cứ như vậy đối mắt nhìn nhau, ai cũng không có rời hai mắt. Nửa ngày, đường mạc ly mới con mắt băng lãnh, Tô Dạ, chúng ta lại một lần nữa gặp nhau. Tô Dạ thoải mái cười một tiếng, đúng vậy a, lại một lần nữa gặp nhau, chỉ là không nghĩ tới Thân ở địa phương khác nhau, khác biệt thời gian, trường hợp này, lại còn là như thế tương tự. Tô giả, lấy lúc trước cái loại này lời nói, ta sẽ không lại nói, ta sẽ đem ngươi trở thành làm ta đời này mạnh nhất địch nhân. Ta đánh bại ngươi, vợ nát ngươi, chỉ có dạng này, ta mới có thể rục hòa trọng sinh. Đường mặc ly môi đỏ khẽ mở. Tô giả nghe đến nơi này, cũng là nợ nụ cười. Đường mặc ly, ta đã sớm không hận ngươi, đối ngươi cũng không có thủ gì hoàn có thể nói. Tô dạ đứng chắp tay. Đã nhiều năm như vậy, năm đó những cái kia khỏe miệng đã sớm không có ý nghĩa gì, bọn hắn dù sao đồng xuất địa cầu, chỉ là phát sinh một chút ma sát cùng mâu thuẫn, không đến mức nhất định phải náo cái ngươi chết ta sống. Nói như thế nào đây, gặp được ta, xem như vận khí của ngươi quá kém đi. Nếu như không có ta, ngươi khả năng thật sẽ như cựu Tiên vương mẳng, nhất phi chủ tiên. Tô Dạo phất tay nào nói, "Đường Mạc Ly, cho ngươi một thời gian uống cạn chúng trà, nếu như một thời gian uống cạn chúng trà bên trong, ngươi có thể đánh bại ta, ta liền sẽ không đem ta thực lực chân chính thi triển đi ra." Nhưng là, chỉ có một thời gian uống cạn chúng trà Đường Mạc Ly ngay đây, lông mày nhíu lên, nàng không biết Tô Dạ rốt cuộc là ý gì. Chẳng lẽ gia hỏa này, tại cung nàng đối kháng bên trong, còn không có ý định toàn lực ứng phó sao? Tô Dạ, hiện tại ta, sớm đã không phải là trước kia ta, nếu như ngươi muốn lưu tình, chỉ sợ cuối cùng thua thiệt sẽ là ngươi." Đường Mạc Ly mặt không biểu tình nào. Tô Dạ không nói gì, mà làm mỉm cười nói, một thời gian uống cạn chung trà, đã bắt đầu tính theo thời gian. Nghe tới Tô Dạ lời này, Đường Mạc Ly có chút tức giận. Nàng rõ ràng đã làm được tâm như chỉ thủy, cùng Tô Dạ tâm bình khí nói chuyện, vì cái gì cái này cái nam nhân, vẫn là lấy một bộ người thắng tư thái nhìn xem nàng? Chẳng lẽ cuối cùng vẫn là tâm ma không có tán đi hả? Như vậy lựa chọn duy nhất của hắn chính là đem cái tâm ma này triệt để vỡ nát. Đường Mạc Ly rút cục xuất thủ, tay nàng nắm lợi kiếm, một kiếm mà đến, cực cao kiếm pháp tiêu chuẩn, trong chốc lát liền đã thể hiện ra. Kiếm pháp siêu nhiên. Tô giả khi nhìn đến từ lần đầu tiên gặp mặt, liền đã xác định Đường Mạc Ly kiếm pháp cảnh giới, quy một chương 376, tuyệt đối áp chế. Chương 376, tuyệt đối áp chế. Là kiếm pháp siêu nhiên cảnh giới. Đường Mạc Ly sư tỷ kiếm pháp vẫn là như thế lợi hại a, kiếm pháp siêu nhiên cảnh giới, khắp cả nội viện người trẻ tuổi cũng không có mấy người có thể làm được. Đường sư tỷ vô luận là võ đạo thiên phú vẫn là kiếm đạo thiên phú tất cả đều có thể xứng nhất lưu. Tô Dạ đồng dạng là kiếm tu, bất quá hắn muốn thế nào cùng đường sư tỷ đánh. Kiếm đạo của hắn cảnh giới hẳn là không cao như vậy đi. Một số thời khắc, Tô Dạ cũng là vô tận cảm khái. Đường Mạc Ly đúng là một cái hiếm có thiên tài. Chỉ tiếc, hắn gặp mình. Cong. Đường Mạc Ly kiếm, đập nền tại Tô Dạ trên thân kiếm. Tô Dạ chỉ là nhẹ nhàng huy kiếm, liền đem Đường Mạc Ly kiếm cho chống đỡ cả lại, không cần tốn nhiều sức, dễ như trở bàn tay. Đường Mạc Ly đồng tử co lại. Kiếm tu so đấu, chỉ là một kiếm liền có thể đánh giá ra trình độ của đối phương ra. Tô Dạ quả nhiên vẫn là giống như trước đây, có tuyệt không thua gì mình thực lực. Chỉ là như vậy kiếm pháp, nhưng không làm gì được ta. Tô Dạ bình tĩnh như thường nói. Đường Mạc Ly ngay vậy, không có trả lời, một kiếm lại một kiếm mà đi, mỗi một kiếm đều là như thế sắc bén nóng này, đưa nàng bây giờ tâm tình, bây giờ ý nghĩ đều hiện ra vô cùng nhu nhuyễn. Một bộ này bộ kiếm pháp xuống tới, Đường Mạc Ly kiếm thuật cảnh giới cùng siêu nhiên tiêu chuẩn không khỏi là bạo phát đi ra. Cái này nhìn mỗi người đều hoa mắt, càng khai Đường Mạc Ly lợi hại như thế thời điểm, cũng là phát giác được có cái gì không đúng. Bởi vì Đường Mạc Ly tựa hồ ra chiêu rất nóng lòng, chỉ là như thế một hồi thời gian, Đường Mạc Ly mấy có lẽ đã dùng ra rất nhiều sát chiêu. Bọn hắn nhưng lại không biết, không phải Đường Mạc Ly sốt ruột, mà là Đường Mạc Ly không có cách nào, nàng căn bản phá giải không được Tô Dạ kiếm pháp. "Ngươi..." Đường Mạc Ly liên tục công mười mấy chiêu về sau, cắn răng, nhìn xem Tô Dạ, rốt cục rốt cuộc, cuộc bảo trì không được mới đầu bình tĩnh. "Cảnh giới kiếm pháp của ngươi, đặt tới kiếm đạo hợp nhất." Đường Mạc Ly ấm môi khẽ mở. Tô Dạ đứng chắc tay, muốn nghe lời nói thật sao. Đường Mạc Ly lông mày nhíu lên, "Nói thật là cái gì? So kiếm đạo hợp nhất, còn muốn cao?" Tô Dạ mặt không biểu tình nói: Hắn chưa hề cùng người nói qua kiếm đạo của hắn cảnh giới, Đường Mạc Ly là cái thứ nhất. Bởi vì không có cần thiết, nhưng Đường Mạc Ly không giống, giữa bọn hắn làm không được đệ nhân, nhưng cũng tuyệt đối làm không được bằng hữu. Bởi vì bọn hắn ở giữa, cuối cùng muốn phân ra một cái thắng bại ra. Đường Mạc Ly thân thể mềm mại run lên, cầm kiếm tay đều đã bất ổn, Tô giả kiếm đạo cảnh giới, so kiếm đạo hợp nhất còn muốn cao. Đối phương đến cùng là như thế nào làm được? Nàng rõ ràng ngày đêm khổ tu, không có một tia lơ đễnh, nàng rõ ràng đem hết thảy đều đặt ở tu luyện. Tô Dạ nói ra: "Đường Mạc Ly, để lại cho ngươi thời gian không nhiều." Ngươi như không xuất thủ, vậy thì do ta đến công. Tô giả kiếm, trong chốc lát mà đi. Một kiếm này chỉ là nhẹ nhàng càn quét, nhưng lại cho thấy cực kỳ khủng bố lực uy hiếp. Từng kiếm một khí, càng quét tứ phương, nhưng sau khi ngưng tụ, đã kích tại đường Mạc ly trên thân kiếm. Đường Mạc Ly nhìn thấy một kiếm này, lập tức làm xuất hồn thân lực lượng đi ngăn cản, nhưng vẫn là lui ra phía sau hai bước, còn không có kết thúc. Tô giả lại một lần nữa xuất hiện, gần dưới khuôn mặt, kiếm pháp nhanh như thiểm điện, mỗi một kiếm đều rất có áp chế lực, mỗi một kiếm đều cho thấy đến từ hắn siêu cao kiếm đạo cảnh giới. Chanh chanh chanh Kiếm pháp ma sát ra kịch liệt hỏa hoa, nhưng cuối cùng, Đường Mạc Ly vẫn là không có cách nào tại Tô giả dưới kiếm chẻo chống 10 cái hiệp. Chỉ tới hiệp thứ 8 thời điểm, Đường Mạc Ly thân thể mềm mại run lên, chính là thân hình bại lui, bị Tô giả một kiếm chặt đứt ống tay áo. Đường Mạc Ly lui ra phía sau mấy bước, nhìn lại Tô Dạ, ánh mắt bên trong lóe ra kinh hái cùng rung động. Nàng lao đi khỏe miệng bên trên máu tươi. Đường Mạc Ly chảy máu. Sao lại thế? Đường sư tỷ bị Tô Dạ chiếm được tiện nghi. Thấy cảnh này, ngay cả Tần Cửu Mục cùng Phượng trưởng cũng vì đó kinh hãi. Cái này Tô Dạ kiếm pháp, đến cùng đạt tới trình độ nào? Minh Vượng trưởng lão ngưng lông mày hỏi, nàng lại nhưng đã có chút nhìn không ra. Kiếm đạo hợp nhất? Không, không nên, nếu như là kiếm đạo hợp nhất còn cho không được đường mạc ly lớn như thế áp chế lực, bởi vì đường mạc ly tu luyện chính là chúng ta Thiên Bắc học viện đỉnh cấp kiếm đạo công pháp, cảnh giới này không phải là. La Minh nói xong lời này, nhìn về phía Tần Cửu Mộ. Hai người đối mắt nhìn nhau, tựa hồi trong lòng đã có đán án. Kiếm đạo cảnh giới cao không có tác dụng gì, mấu chốt còn có thiên tư, sư muội đã muốn bày ra từ nàng thần thể sở được đến như thế. Một bên Vinh Hồng nở cười, Cửu Thiên Phượng thần thể xuất hiện, đủ để cản quét hết thảy, dù là ta cảnh giới hơn xa sư muội Gặp được người sư muội này Cửu Thiên Phượng thần thể, cũng được nhượng bộ lui binh. Hắn nói không sai. Đường Mạc Ly, sát thực ở thời điểm này, cho thấy nó vẫn lấy làm kiêu ngạo Cửu Thiên Phượng thần thể. Tô dạng, ta muốn bắt đầu toàn lực ứng phó. Đường Mạc Ly ánh mắt sáng dựng. Chợt, một tiếng tiếng kêu chói tai, nương theo lấy nó phía sau Cửu Thiên Phượng hoàng hư ảnh, ma triệt để đàn sinh ra. Cái này Phượng hoàng như vương giả, từ cao đến hạ, nhìn xuống Tô dạng, tựa như là năm đó đồng giả, chỉ bất quá từ hiện tại lại lại xuất hiện một lần. Tô Dạ nhàn nhạt lắc đầu, "Đường Mạc Ly, ta nói qua, ngươi vận khí quá kém." Đường Mạc Ly không để ý đến Tô Dạ. Một tiếng bén nhọn tê minh, cái này Cửu Thiên Phượng Thần thể Phượng Hoàng ngay tại chỗ hướng phía Tô Dạ căn xé mà tới. Nó cánh đập phía dưới, từng tầng hỏa diễm hóa là thực thể, uy lực khủng bố quả thực gọi người kinh hồn tán đảm. Nhưng Tô Dạ lại làm rất đơn giản, dưới chân hắn nhẹ nhàng dẫm mạnh. Vạn Tuyệt thú hồn thể. Chợt, hắn phóng ra một bước. Một bước này, lại phản phát ấn chứa áp lực vô tận, chuyển cho Đường Mạc Ly. Đường Mạc Ly lập tức cảm giác mồ hôi đầm địa, một đôi tròng mắt không thể tin được nhìn xem Tô giả. Lại là loại cảm giác này, lại là lúc ấy tại Cửu trấn cùng Tô Dạ đại chiến lúc cái loại cảm giác này. Nàng không có triển lộ cửu thiên phượng thần thể còn tốt, thể hiện ra cựu thiên phượng thần thể lúc, liền tựa như một cái ngụy vương người, gặp, chân chính vương giả. Nàng cảm giác thân thể đều đang phát run. Mà theo tô dạ bộ pháp hướng phía nàng tiến lên, thân thể nàng run dày biên độ sẽ càng thêm kịch liệt. Rốt cục, nàng đã không nhìn được, phanh, ngã trên mặt đất, cố gắng dùng tay chống đỡ lấy, không có hiện ra quá nhiều khó xử trí tướng. Đây là có chuyện gì? Mỗi người đều kinh, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, vì cái gì đường mạc ly đổ xuống, tô giả đến cùng làm cái gì cũng chỉ có tần cựu mục chờ người ánh mắt phong phú, nhìn xem một màn này, lúc này quát, Minh Vượng trưởng lão, ngươi xác định cái này Tô Dạ, không có thần thể thiên tư? Thiên chân vạn sắc không có a? Minh Vượng trưởng lão lúc này cũng có chút nói chuyện sợ hãi dù dè. Lần trước Tô Dạ cũng là làm như vậy đến đem Đường Mạc Ly ép ngã xuống đất, quỹ dị như vậy thủ đoạn chỉ có thần thể có thể giải thích, nếu như nói Tô Dạ không có thần thể, ai sẽ tin tưởng? Thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, nàng sao lại thừa nhận? Quy một chương 377, Huyền cung cảnh Tô Dạ. Chương 377, Huyền cung cảnh Tô Dạ. Tần Cửu Mộc nghe tới Minh Phượng trưởng lão nói như thế, nội tâm đã không thể nào tin qua được Minh Phượng trưởng lão. Bất kể như thế nào, hắn đều phải hào hảo xác nhận một chút, Tô Dạ đến cùng có hay không thần thể thiên tư. Hiện đang chiến đấu còn không có kết thúc, Đường Mạc Ly đồng thời không có bại. Có thể đem Đường Mạc Ly bước đến loại trình độ này, nguyên lai like đây chính là Đường Mạc Ly nhiều năm như vậy ác ngộng nguyên nhân. Tân Cửu Mục cảm khái nói, Chớ Ly tại ta dạy bảo hạng, đã mở ra Cửu Thiên Phượng thần thể giai đoạn thứ 2, hiện tại ai thắng ai thua, vẫn là ẩn số." Minh Phượng trưởng lão nhìn thấy nhà mình đồ bị áp chế, trong lòng cực kỳ không vui. Hiện tại, chiến đấu còn tại tiếp tục. Đồng thời chưa kết thúc, không gì hơn cái này tình huống cũng đã là kinh đến mỗi người. Đường Mạc Ly ngã trên mặt đất, đã hoàn toàn bị Tô Dạ áp chế xuống dưới, tùy thời đều có thể chiến bại. Sao lại thế? Đường Mạc Ly Cửu Thiên Phượng thần thể ngược lại. Đây mới là nhất chuyện kinh khủng. Không chỉ là Đường Mạc Ly, còn có kia phía sau Phượng Hoàng vư ảnh, cũng là cho thấy thần phục xu thế. Giải thích duy nhất cũng chỉ có, Tô Dạ thần thể thiên tư, càng tại Đường Mạc Ly thần thể thiên tư phía trên. Cái này Tô Dạ. Nguyễn Anh nghi miệng nhỏ khẽ nết, đã bị kinh ngạc nói không ra lời. Mà trong đám người, đồng dạng có không ít Tô Dạ người quen. Tỷ như nói Cửu Linh Ma nữ Diệp Ân, đều ở nơi này chú ý Tô Dạ một trận chiến, đồng dạng còn có Dương Thu. Chỉ bất quá bây giờ Dương Tu, lại là ngũ vị đều đủ, cùng hắn suy nghĩ đồng dạng, lúc ấy Tô giả cùng hắn một trận chiến, căn bản không có thể hiện ra toàn thịnh thực lực ra. Chỉ ít đổi lại là hắn cùng Đường Mạc Ly giao thủ, hắn hiện tại, đã thua không nghi ngờ. Đường Mạc Ly, nhiều năm như vậy, ngươi hẳn là không chỉ chỉ là học được cái này chút thủ đoạn đi." Tô giả nói. "Đó là đương nhiên sẽ không." Tô Dạ. Đường Mạc Ly gần như kêu đi ra quát, "Ta nhiều năm như vậy, mỗi giờ mỗi khắc nghĩ đến đánh bạn ngươi, mỗi, mỗi khắc đều đang nghĩ lấy như thế nào chiến thắng ngươi." Ta làm sao có thể chỉ có những thủ đoạn này? A a a. Đường Mạc Ly cố gắng tránh thoát Tô Dạ Vạn Tuyệt thú hồn thể áp chế. Lên. Tại một âm thanh quát trói hai phía dưới, Cửu Thiên Phượng thần thể đột nhiên lại một lần nữa ngẩn đầu bén nhọn kêu lên. Lần này Cửu Thiên Phượng thần thể lại một lần nữa đứng dậy thời điểm, lại đã không phải là mới hư ảnh bộ dáng, mà là hơi có một chút thực thể. Đợi đến hơi có được một chút thực thể Cửu Thiên Phượng hoàng hiện ra lúc, cố khí tức kia, để toàn trường cường phong cũng vì đó gào thét. Cả cái hoàn cảnh tựa hồ cũng đã ẩn, ẩn an, tại cái này Cửu Phượng hung hãn, trở nên không còn như vậy an bình. Dạng, vì đánh bạn ngươi Đây là ta tu luyện Cửu Thiên Phượng thần thể giai đoạn thứ 2." Đường Mạc Ly lau khô khỏe miệng máu tươi, rốt cục đứng dậy. "Tô giả lúc đầu, hắn vạn tuyệt thú hồn thể nhưng không có chân chính trên ý nghĩa phát huy thực lực. Đường Mạc Ly không biết hắn thần thể, cho nên tự nhận là cái này Cửu Thiên Phượng thần thể, có thể tại hắn thần thể áp chế xuống, trở lại đỉnh phong. Cũng được, liền để Đường Mạc Ly thua rõ ràng một chút đi." Đường Mạc Ly, một thời gian uống cạn chung trà, đến. "Tô giả nói ra, ta muốn thể hiện ra ta toàn bộ thực lực." Đường Mạc Ly một trận cả da đầu, Tô Dạ chẳng lẽ vừa rồi vẫn luôn không có thể hiện ra toàn bộ thực lực. Đối phương nói là thật. Ngay tại nàng kinh hãi thời điểm, số không khí ban đêm tùy theo hóa thành khí lưu, đột nhiên phun trào ra. Đợi đến cố khí lưu này vọt sau khi ra ngoài, Tô giả cả người khí tức cũng vì đó bao tác, từ vừa mới bắt đầu nửa bước huyền cung cảnh, trực tiếp đặt tới huyền cung cảnh đệ nhất trọng. Vững vững vàng, vàng vàng huyền cung cảnh cảnh giới hiện ra tại mỗi người trong tầm mắt. Thấy cảnh này, toàn trường đều trở nên yên lặng lại, tựa hồ rơi dưới một cây trầm, đều có thể để người nghe rõ ràng. Tô Dạ là huyền cung cảnh giả. Đối phương lại nhưng đã tiến vào giai đoạn này, mà lại kinh khủng nhất lại còn không phải cung cảnh đệ nhất trọng thực lực này tiêu chuẩn, mà là Tô Dạ tuổi tác. Đối phương có thể so sánh Đường Mạc Ly còn muốn trẻ tuổi a, so nội viện tuyệt đại đa số huyền cung cảnh thiên mới đều muốn trẻ tuổi, nhưng nó bây giờ lại có được huyền cung cảnh cảnh giới võ đạo, kia phải là khái niệm gì? Thiên tài, tuyệt đối thiên tài. Tiểu từ này, tân hữu nục nữ khí đều đang run rẩy, hắn phảng phất nhìn thấy một kiện báu bảo, một kiện tuyệt thế chân bảo. Lúc này, hắn đã không nghĩ cân nhắc tô giả xuất thần, không nghĩ lại đi cân nhắc người khác nói tô giả cái gì, hắn chỉ tin tưởng mình tất cả những gì chứng kiến. Tô giả, tuổi còn trẻ liền đạt tới thực lực như thế, mà lại, gần như dùng tuyệt đối tư thái, nghiền ép Đường Mạc Ly. Đường Mạc Ly, ngươi còn muốn đánh sao? Tô Dạ hỏi. Đường Mạc Ly thân thể run rẩy, sủi lơ trên mặt đất. Con mắt của nàng còn duy trì lấy rung động, nhìn xem Tô Dạ, liền phảng phất đang nhìn một tôn không thể vượt qua đại sơn. Tô giả đứng ở trước mặt của nàng, tựa hồ để nàng, vĩnh sinh đều khó có thể vượt qua. Nàng cố gắng chống đỡ lấy, nàng không cam tâm, nàng lại cưỡng ép khống chế mình, đứng dậy cùng Tô Dạ lại đụng một cái. Thế nhưng là Tô giả động đều không núc đích, chỉ là khí tức triển lộ, như vậy khí tức bá đạo, liền đã áp chế Đường Mạc Ly, liền đứng lên cũng khó như lên trời. Nó phía sau Phượng Hoàng hư ảnh, cũng là vì đó tiêu tán, biến thành hư ảo. Cửu Thiên Vương thân thể đã tại đây tuyệt đối bá đạo thực lực cùng khí tức phía dưới, không dám xuất hiện nữa. Đường Mạc Ly hoàn toàn tuyệt vọng xuống tới. Vì cái gì? Vì cái gì? Đường Mạc Ly gần như điên cuồng, nàng duy trì dài đến gần như 2 năm tấm cảnh, rốt cục tầng tầng băng liệt. Nàng cố gắng muốn chiến thắng Tô Dạ, nàng làm rất rất nhiều. Nàng cho là nàng tuyệt đối có thể chiến thắng Tô Dạ, thế nhưng là kết quả là nên đón kết quả, lại là so với lần trước càng thêm tàn nhẫn. Tô Dạ lấy niên ép tứ thái, hoàn toàn đánh tan nàng, đồng thời ngay cả nàng có thể tự hào cảnh giới võ đạo, cũng là bị Tô dạ, hoàn toàn siêu việt. Tô dạ, Ngươi chẳng lẽ liền muốn như vậy trong lòng ta cả một đời cha tấn ta, để ta đau đến không muốn sống sao?" Đường Mạc Ly giống lên. Tô Dạ nhẹ nhàng cười một tiếng, "Đường Mạc Ly, đối thủ của ngươi cho tới bây giờ đều không phải ta, mà là chính ngươi. Nếu như ngươi có thể nghĩ thông suốt, ta liền không còn là tâm ma của ngươi, mà ngươi sẽ còn là kêu bay lên cựu Thiên Vương Hoàng." Đường Mạc Ly thân thể mệt mỏi run lên. Tô giả nói ra, "Ngươi đã nghĩ thông suốt rất nhiều, vì cái gì duy trì có cái này không nghĩ ra đâu?" Đường Mạc Ly nhìn xem Tô Dạ, trong lúc nhất thời phảng phất minh ngộ cái gì. "Đúng a, nàng vì sao muốn đối Tô Dạ có như thế sâu chấp niệm?" Nàng đã không còn căm hận Tô Dạ, nàng đã không còn cự thị Tô Dạ, như vậy, nàng đối Tô Dạ chấp nghiệm ý nghĩa là cái gì? Như Tô Dạ lời nói, đối thủ của nàng là chính nàng. Chấp niệm tiêu tán, Đường Mạc Ly Ha ha nở nụ cười. Nụ cười này rất thê lương, cũng rất bất đắc dĩ, bao hàm khổ sở cũng cô độc. Tô Dạ, ta tự không nghĩ tới, hiểu rõ ta nhất người, vậy mà là ngươi. Đường Mạc Ly yếu ớt nói. Giờ khắc này, tâm ma của nàng rốt cục tan đi. Bất quá Tô Dạ lại thành một cái vĩnh viên không cách nào là cớn vết tích, so trước kia càng thêm thâm căn cố đế, sống ở nội tâm của nàng bên trong. Quy 1 chương 378 Huyền cơ thạch bắt đầu. Chương 378, Huyền cơ thạch bắt đầu. Tô giả mỉm cười, nói đến xác thực rất để người cảm thấy thú vị, nhưng sự thật đúng là như thế, hiểu rõ nhất Đường Mạc Ly người, vậy mà là nàng. Tô giả, ta sẽ không lại hy vọng sắp đợi đánh bạn ngươi. Đường Mạc Ly phất tay nào nói, từ hôm nay trở đi, ta chính là ta, ngươi chính là ngươi. Như thế liền tốt, hi vọng ngươi không muốn lại cho ta chế tạo phiền phức gì. Tô giả nói. Đường Mạc Ly nhẹ nhàng đứng dậy, lại là hướng phía Tô Dạ nở nụ cười, về sau cũng sẽ không. Tô Dạ phất phắt tay, làm bộ muốn đi hạ thiên đình đài. Tô Dạ Đường Mạc Ly lúc này lại là ấm môi khẽ mở, há miệng hỏi: "Làm sao rồi?" Tô Dạ hỏi: Người nói, chúng ta có thể làm bằng hữu sao?" Đường Mạc Ly hỏi: "Tô Dạ nghe đến nơi này, chỉ là quay người nhìn thoát qua, liền không có bất kỳ cái gì đáp lại, trực tiếp đi xuống thiên kinh đài." Đường Mạc Ly nhìn thấy Tô Dạ rời đi thân ảnh, yếu ớt thở dài. Nàng biết, Tô Dạ không chắc nàng, bất quá, các nàng muốn làm bằng hữu, nhưng vẫn là khó như lên trời. "Là ta trước kia đã từng tổn thương qua người a?" Đường Mạc Ly, cầm nắm đấm. Đợi đến Tô Dạ đi xuống thiên đình đài lúc, tất cả mọi người bị kết quả này cho chấn nhức đến. Tô Dạ Huyền cung cảnh tương giả, đồng thời lấy tuyệt cường tư thái, ép Đường Mạc Ly dạng này, một cái bị tất cả mọi người mọi người đều biết thiên tử tiểu nữ, ngay cả đứng dậy đều vô cùng gian nan. Tô Dạ, dùng thực lực chinh phục mỗi người. Đối mặt tất cả mọi người rung động, Tô Dạ thở ơ, nên ngang rời đi, tiêu sái tự nhiên. Nhìn xem Tô Dạ rời đi, Tần Cửu mục cũng không ngồi yên được nữa, hắn tức giận đứng dậy, "Minh vượng trưởng lão, đây chính là như lời người nói thiên tư thường thường. Đây chính là như lời người nói phân viện học viên." Minh vượng trưởng lão cũng không nghĩ tới Tần Cửu Mộc như thế tức giận, trong lòng cũng là triệt để hoảng hồn. Nàng nơi nào có thể nghĩ đến Tô Dạ sẽ đánh bại Đường Mạc Ly? Mà lại mấu chốt nhất chính là, Tô Dạ không chỉ có đánh bại Đường Mạc Ly, vẫn là lấy gần như nghiền ép tứ thái đánh bại Đường Mạc Ly, đó chính là một kiện để người cảm thấy rất chuyện kinh khủng. Minh Phượng trưởng lao cắn ngôi, cái này Tô Dạ thực lực ta xác thực không nghĩ tới, bất quá ta vẫn là câu nói kia, viện chủ đại nhân, cái này Tô Dạ thiên phú còn còn chờ suy tính a, hắn năm đó ở phân viện kiểm trắc thi tư, xác thực thường thường không có gì lạ. Thường thường không có gì lạ. Người tìm một cái thường thường không có gì lạ thiên tài, đi đánh bại Đường Mạc Ly đi. Tân Cửu Mộc lửa đốt, cái gì đều không cần nói, hiện tại liền đem Tô Dạ thu nhập trong nội viện. Minh Vượng trưởng lão hiển nhiên không chịu bỏ qua, viện chủ đại nhân, ta vẫn cảm thấy cái này tô dạ mười phần kỳ quặc. Nàng đô đệ thế nhưng là Đường Mạc Ly, nếu như tô dạ gia nhập Thiên bác học viện, nàng đô đệ địa vị tất nhiên sẽ rơi thẳng nàn trượng, mà đồng dạng, địa vị của nàng cũng sẽ tùy theo hạ xuống. Đây mới là mấu chốt nhất. Phải biết, bởi vì Đường Mạc Ly nguyên nhân, nguyên bản nàng chỉ là tại Thiên bác học viện thân cư cao vị, cũng tuyệt đối không đạt được hiện tại cùng Tần Ngân Mục cùng La Minh chuyện vui vẻ tình trạng. Thậm chí, nàng trước đó vừa thu Đường Mạc Ly thời điểm, vẫn chỉ là huyền cung cảnh đỉnh phong mà thôi. Bởi vì thu Đường Mạc Ly, địa vị của nàng phóng đại Cho nên khiến cho nàng đạt được không ít trong môn tài nguyên phân phối, lúc này mới nhất cử đột phá, thành công đạt tới linh dịch cảnh. Nếu như Tô Dạ đi tới lời nói, ai dám nói Đường Mạc Ly địa vị sẽ còn bảo trì lúc trước. Viện chủ đại nhân mời suy nghĩ sâu xa à, hiện tại cái này Tô Dạ còn không xác định thiên tư như thế nào, nó thật muốn gia nhập trong nội viện, đối với Đường Mạc Ly mà nói lại là một đại tâm ma, đến lúc đó Đường Mạc Ly nhưng như thế nào cho phải. Minh Vượng trưởng lão vội và nói. Tân Cửu Mục nghe tới Đường Mạc Ly, cũng là tỉnh táo lại, rơi vào trong trầm tư. Đích xác, Đường Mạc Ly cùng Tô ở giữa rất khó lựa chọn. Ai cũng không biết Tô Dạ sau khi đến, đối đường Mạc Ly ở giữa sẽ có ảnh hưởng gì. Bất kể như thế nào, ba ngày sau đó Huyền Cơ Thạch khảo thí đều sẽ quyết định hết thảy. Tân Cửu mục lúc đầu, cuối cùng vẫn là từ bỏ hiện tại liền đem Tô Dạ thu nhập nội viện cân nhắc. Mà Tô Dạ cũng là bởi vì trận chiến này, chật để danh tiếng vang xa. Tất cả mọi người ghi nhớ Tô Dạ hai chữ, dù sao thiên kinh đại một trận chiến, mỗi người đều nhìn rõ ràng, Tô Dạ lấy lôi đỉnh thế lực, chật để đánh tan đường Mạc Ly. Mà lại, mấu chốt nhất chính là, Đêm đã đạt tới Cung cảnh tiêu chuẩn. Thủ đoạn như thế, như năng lực này, ai nếu như không nhớ được Tô Dạ Đó mới là đầu xảy ra vấn đề. Hiện tại, toàn bộ nội viện, vô số người đều đang nghị luận Tô giả sự tình. Bất quá Tô Dạ lại là tại trở về về sau, lại một lần nữa tiến vào trong tu luyện. Cái này tu luyện, thời gian cực nhanh lại là vô cùng nhanh chóng, mắt thấy 3 ngày liền đã muốn tan biến mà đi, ngày mai liền đến Huyền Cơ Thạch khảo nghiệm thời gian. Tô Dạ đối này tự nhiên cũng là để ở trong lòng. Kỳ thật hắn trong nội tâm đồng thời không muốn tiếp tục lưu tại Thiên bác học viện bên trong, cũng định tìm một cơ hội rời đi, bất quá dưới mắt Huyền Cơ Thạch thời gian đã đến, cũng chỉ có thể Cơ Thạch khảo về sau, lại nghị pháp nghị cách rời đi. Chỉ bất quá Huyền Cơ Thạch khảo thí, nhưng lại là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Người khác không rõ ràng, hắn chẳng lẽ còn không biết mình Huyền Cơ Thạch khảo thí sao? Thật chờ Huyền Cơ Thạch khảo nghiệm thời điểm, cái này Thiên bác học viện người đến cùng phải chăng để hắn rời đi, đều là một tần số. Đúng là hắn buồn rầu thời điểm, đột nhiên nghe tới một thanh âm chuyển đến. Tô Dạ. Hả? Tô giả nghe tới tiếng nói quen thuộc này lúc, mà người ai? Hắn rất là kinh ngạc, không biết đến cùng là người phương nào cho hắn truyền âm. Tô giả, là ta. Đoạn thanh âm này lại một lần nữa tại Tô Dạ trong óc vang lên. Là ngươi? Tô Dạ được nghe lại cái này dịu dàng nữ tử thanh âm thời điểm, đột nhiên nhớ tới thân phận của người này. Là ngươi, tần ngưng công chủ. Tô giả nhớ lại, khuôn mặt bên trên càng thêm kinh ngạc. Đạo này thanh âm chủ nhân, đích thật là tần ngưng. Rất nhanh, ngày thứ hai đến. Tô Dạ công tử. Trời mới vừa tờ mờ sáng, một đoàn người chính là đi tới Tô Dạ nơi ở, chỉ nhìn mặc, tất cả đều là Thiên bác học viện những trưởng lao này người hầu. Tô giả đã sớm cảm ứng được, nhìn thấy những người này đi tới, lập tức đứng dậy đứng dậy. Tô Dạ công tử, huyền cơ thạch khảo thí đã bắt đầu, thỉnh cầu rời bước cùng một chỗ đi. Những này thiên bác học viện chấp sự trưởng lão dối rít nói, "Tô Dạ tự nhiên không có có gì nghĩ, hắn sớm đã làm tốt tâm lý chuẩn bị, nói ra, các vị mời đi. Không chỉ là một mình hắn người, Dương Tu, Diệp Ân, Cựu Linh ma nữ, Nguyên Đình bọn người, đều đã vào chỗ. Chỉ chẳng qua hiện nay Tô Dạ không hề nghi ngờ trở thành tiêu điểm, dù sao ngày đó thiên kình đài một trận chiến, để tất cả mọi người đối Tô Dạ đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Những thiên tài này đều muốn cùng Tô Dạ nói lên chút lời nói, chỉ bất quá có thể cùng Tô Dạ tùy ý giao lưu, cũng chỉ có Nguyên Đình một người. Nguyên Đình nhìn thấy Tô Dạ, lập tức tiến lên chào hỏi, hai người đã sớm quen thuộc. Điều này cũng làm cho Cửu Linh Ma nữ nhìn trong lòng mười phần cảm giác khó chịu. Phải biết, nếu như nàng trước kia cũng đối Tô giả tốt một chút, như vậy lấy nàng tư xác, khách quan Cửu Linh Ma nữ mà nói, khẳng định sẽ càng thêm có ưu thế rất nhiều. Quy 1 chương 379, gặp lại Đông Phương Vũ. Chương 379, gặp lại Đông Phương Vũ. Chỉ bất quá đáng tiếc, hiện tại nói cái gì để mượt. nàng cùng Tô giả đi hướng một lần mặt đối lập, sẽ rất khó lại làm bằng hữu. Cửu Linh Ma nữ thở dài, biết mình bỏ lỡ một lần cơ hội tuyệt hảo. Bất quá, hết thảy cũng đều khó mà nói, Huyền Cơ Thạch khảo thí mới thật sự là tiêu chuẩn. Nếu như Huyền Cơ Thạch khảo thí thường thường, như vậy đại biểu Tô Dạ cũng không gì hơn cái này, nàng bất lập Long Tô Dạ, liền cũng là một cái lựa chọn chính xác. Dù sao từ trước cũng không phải là không có một chút khảo hạch lúc phát huy đột xuất thiên tài, thậm chí chiến lực càng siêu việt nội viện học viên, bất quá cuối cùng Huyền Cơ Thạch khảo thí thường thường, tương lai phát huy tiềm đồ, cuối cùng vẫn là không bằng những này nội viện học viên. Tại những này học viện trưởng lao chấp sự dẫn đầu hạ, Tô Dạ bọn người đi tới Thiên Bắc học viện cất giữ Huyền vị trí. Cái này viện viện, thạch, viện giống như lúc, trên bản chất vẫn chưa cái gì khác biệt. Nếu như nói cứng khác nhau, đó chính là cái này Huyền Cơ Thạch phụ cận đứng không ít người vây xem, đều là nội viện người. Hiển nhiên những này nội viện học viên, đối với những này thí sinh tiến hành Huyền Cơ Thạch khảo thí, vẫn là mười phần để ý. Đến rồi, không biết giới này thí sinh sẽ hay không xuất hiện một chút Huyền Cơ Thạch khảo thí hơi cao một chút người. Ha ha ha, người khác không biết, Lương huynh còn không biết sao, những này thí sinh môi giới tham gia Huyền Cơ Thạch kiểm tra, có mấy cái cao. Hắc, hắc, nói cho cùng, Huyền Cơ Thạch khảo thí vẫn là mấu nhất. Ta xưa nay không cảm thấy những này thí sinh có thể uy hiếp được chúng ta những này nội viện học viên địa vị. Không nội dung viện học viên đã lẫn nhau nghị luận lên. Không nói chuyện là nói như vậy, nếu quả thật không thèm để ý những này thí sinh kiểm tra kết quả, đoán chừng bọn hắn cũng sẽ không lại tới đây. Mau nhìn, là Đường Mạc Ly. Đường Mạc Ly cùng gieo Vương Phượng trưởng lao đều đến. Tô giả cũng là nghe tới thanh âm chuyển mắt nhìn lại, chỉ thấy Minh Phượng trưởng lao dẫn Đường Mạc Ly cùng một chỗ đến. Nhìn xem Đường Mạc Ly lúc, Tô giả chỉ cảm thấy nó ánh mắt thanh tịnh như nước, liền cũng là lộ ra thiếu dung. Hắn biết, Đường Mạc Ly đã giải khai trong nội tâm tâm ma. Bọn hắn đã lại không thủ án, tương lai tiến tới cùng nhau, cũng có thể đem đối phương xem như người qua đường. Đối với đồng xuất địa cầu bọn hắn mà nói, cái này có lẽ đã coi như là kết quả tốt nhất. Bất quá Minh Phượng trưởng lão cũng không phải là, tựa hồ ánh mắt nhìn hắn bên trong bao hàm cháy bỏng, rất là số lo. Đường Mạc Ly vậy mà cũng đến rồi. Đường Mạc Ly đến Nguyên nhân, hơn phân nửa là bởi vì Tô Dạ đi. Các người nói Tô Dạ có thể kiểm trách ra bao nhiêu thành tích? Tô Dạ, ta không cảm thấy hắn có thể kiểm trách ra tốt bao nhiêu điểm số, phải biết nó trước kia xuất thân ngoài viện, nếu như nó kiểm trách thành tích đủ tốt, đã sớm giống như Đường Mạc Ly đi tới trong nội viện đi. Cùng tất cả mọi người suy nghĩ đồng dạng, Đường Mạc Ly lại tới đây, chắc thực chỉ là bởi vì Tô Dạ Đối với những người khác kiểm tra kết quả nàng hoàn toàn không thèm để ý, nội tâm của nàng bên trong chỉ để ý Tô Dạ kiểm tra kết quả. Nàng đã không coi Tô Dạ là làm tâm ma, để ý chỉ là bởi vì nàng hiếu kỳ Tô Dạ thôi. "Tốt, đã các vị đều đến, Huyền Cơ Thạch khảo thí cũng có thể bắt đầu." Lam Minh không biết từ đâu đi ra, cùng Thần Cửu mục cùng một chỗ, có thể nhìn ra được đối Huyền Cơ Thạch kiểm tra coi trọng. "Các vị trưởng lão vào chỗ đi, Huyền Cơ Thạch đợi chút nữa còn phải làm phiền các người điều khiển mới được." Lam Minh nói. "Không có vấn đề." Mấy cái trưởng lão cấp tốc đứng ra, cung cảnh định phong khí tức triển khai phân biệt rơi ở vào huyền cơ thạch bên cạnh, linh lực bồi hồi, dự định điều khiển. La Minh vất tay nào nói, từ cao tới thấp, Dương Tu, ngươi tới trước đi. Dương Tu tự nhiên không có có dị nghị, cấp tốc đứng dậy, đi tới huyền cơ thạch bên cạnh. Dương Tu tiểu hữu hẳn phải biết huyền cơ thạch quá trình, đợi chút nữa chỉ muốn không nên phản kháng là được. La Minh phân phó nói. Dương Tu đối huyền cơ thạch tự nhiên còn là hiểu rõ một chút. Cùng lúc đó, tại tất cả trưởng lão điều khiển hạ, cái này huyền cơ thạch kết nối lấy xích đột nhiên bay lên. Chợt, một vệt ánh sáng, tại chỗ chiếu xạ tại Dương Tu trên thân. Huyền cơ thạch lực lượng hoàn toàn bao trùm xuống tới. Dương Tu vẫn chưa phản kháng, hoàn toàn thuận theo Huyền Cơ Thạch hết thảy, bất quá sau thời gian uống cạn tuần trà, Huyền Cơ Thạch xiển xích liền bắt đầu phát sinh một chút run rẩy. Lập tức, một chuỗi chữ số từ Huyền Cơ trên đá hiện ra: 81. Cái số này chỉ lộ để Lam Minh cùng Tần Cửu mục biểu lộ hòa hoan không ít. Dương Tu Thiên Phú vẫn là không thể nghi ngờ, mặc dù chỉ có 81, nhưng cũng tương đương đáng quý. Dương Tu đối với mình cái số này coi như hài lòng, mặc dù so ra kém đường mạc ly loại này Huyền Cơ Thạch kiểm chất tại 90 trở lên tồn tại, bất quá so với đại đa số nội viện học viên, vẫn là mạnh hơn không ít. Vị thứ 2 La Minh lại phân phó nói, Thân tử Dương Tu về sau thiên tài phi top đứng dậy, cũng là lập tức tiến hành huyền cơ thạch kiểm tra." Kết quả rất nhanh công bố. 52. Bất quá huyền cơ thạch kiểm tra số lượng lại là thường thường không có gì lạ, không có chỗ đặc thụ gì, để không ít người đều lắc đầu. Ta đã nói rồi, trừ Dương Tu cái này bị đen thiên võ tông thu làm đồ đệ tồn tại, bản thân thiên tư tại kia đã vào, những người khác nơi nào có cái gì hơn người thiên tư, vậy mà mới chỉ là 52 mà thôi." Không nội dung viện thiên tài chào lên. Những thiên tài này chế giễu cô nhiên trói tai, nhưng sự thật đi là không có cách nào cải biến. Vị thứ 3, vị thứ 4 Một mực mười mấy người đảo mắt kiểm tra kết thúc, lại là không có một cái có thể siêu việt Dương Tu, thậm chí tán tắc đều không có. Cao nhất cũng chỉ có Cửu Linh Ma nữ cùng Diệp Ngân, Huyền Cơ Thạch kiểm tra vẹn vẹn chỉ có hơn 60 phân tả hữu. Điều này cũng làm cho Cửu Linh Ma nữ cùng Diệp Ngân mười phần u trí. Về sau, rất nhanh tới Nguyên Đình. Nguyên Đình ít nhiều có chút hần trương, rất mau tới đến Huyền Cơ Thạch trước. Kiểm tra kết quả ra lò, vẫn chưa tốn hao bao nhiêu thời gian, chỉ là kết quả lại không vừa ý người. 47. Nguyên Đình nhìn thấy cái số này, khẽ khẽ thở dài, nàng đã sớm có trước. Bởi vì thiên tư của nàng so sánh những này thí sinh mà nói đều kém một cái cấp bậc, cái số này cũng tịnh không kỳ quái. Chỉ là nhìn thấy chuỗi chữa số này thể hiện ra thời điểm, vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Tô Dạ nhìn ra được Nguyên Đình không thế nào vui vẻ, hơi trấn an một chút, Nguyên Đình cũng chưa để ở trong lòng, tại Tô Dạ vài câu trấn an về sau, liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Nguyên Đình về sau những ngày thí sinh, đồng dạng không có tốt hơn chỗ nào, đều là hơn 50 phân tả hữu, không, có cao hơn người. Mắt thấy là phải đến phiên cuối cùng hai người lúc, đột nhiên, một thân ảnh chui ra. Đây là một cái biểu lộ ra khá là trật vật thiếu niên, thiếu niên trực tiếp vận động ra. Cẩn Hàm Dương nói ra, "Để ta đi vào, ta cũng muốn Huyền Cơ Thạch kiểm tra một chút, các vị tiền bối, có thể hay không cho ta một cơ hội, ta thật rất cần cơ hội lần này." Tô Dạ nhìn thấy thiếu niên này lúc, hơi sửng sở, bởi vì vì thiếu niên này không là người khác, đúng là hắn tại trước khảo hạch từng gặp qua Đông Phương Vũ, quy một chương 380, 98 phân. Chương 380, 98 phân. Nhìn thấy Đông Phương Vũ lúc, Tô Dạ cũng là tương đương ngoài ý muốn. Dù sao hắn là nghĩ chi không thấu, Đông Phương Vũ tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hắn có thể lý giải Đông Phương Vũ xuất hiện ở đây động cơ, bởi vì hắn từng nhắc nhở qua Đông Phương Vũ, nếu có cơ hội Định muốn tiến hành huyền cơ thạch kiểm trắc, thế nhưng là Đông Phương Vũ như thế nào làm được tiến nhập nội viện, lại cũng làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Nội viện này trấn giữ nghiêm nghiêm, nguyên đỉnh loại này nửa bước huyền cũng cảnh cao thủ đều phải tốn hao to lớn tâm tư mới có thể thấy được nàng. Nhưng cái này Đông Phương Vũ lại là trực tiếp vụ trộm âm thầm đi vào, cái này độ khó có thể so sánh nguyên định phải lớn ra rất nhiều. Chỉ bất quá tùy ý cái này, Đông Phương Vũ tiến vào trong nội viện, lại rất nhanh liền bị mấy cái trưởng lão cầm nã xuống dưới. Bây giờ Đông Vũ khuôn mặt tái nhợt chất vấn, bị mấy người bắt gắt gao, nghĩ phải cố gắng tránh thoát mà không thể. Chuyện gì xảy ra? Tần Cửu Mộc nghi hoặc hỏi: "Là như vậy, người này tên là Đông Phương Vũ, chính là thí sinh một viên. Bất quá khảo hạch thành tích lại là vô cùng chi kém, ngay cả ngoại viện cũng không vào đi, nhưng lại không biết làm sao chạm vào trong nội viện. Chúng ta phát hiện lúc, nó liền đã chạy cái này huyền ẩn cơ thật đến." Viện chủ đại nhân còn xin đừng trách tội, chúng ta cái này liền đem nó kéo xuống. Những trưởng lão này lập tức nói, sợ bị Tần Cửu Mục trách phạt. Tần Cửu Mục tự nhiên không có coi ra gì, chỉ là cảm thấy nghi hoặc. Hắn vẫn chưa suy nghĩ nhiều, tay nói: "Dẫn đi đi, dựa theo quy củ, trùng điệp trách phạt dừng lại." "Đừng, đừng a." Đông Phương Vũ hoảng loạn lên. Gây không ít vây xem học viên cùng thí sinh trộn cười lên. Tô giả nhìn đến nơi này, nhíu như mày, đứng dậy nói ra, "Viện chủ đại nhân." "Tô Dạ, Người có chuyện gì sao?" Tân Cửu mục không hiểu nói. Tô giả cũng không biết mình có thể hay không giúp đỡ được gì, dù sao thân phận của hắn bây giờ sát thực hết sức là tù, nói thực ra, căn bản không có gì chen mọn vào được quyền lợi. Có thể cho cái này Đông Phương Vũ một cái cơ hội." Tô giả nói. Đông Phương Vũ nhìn thấy Tô Dạ lúc, con mắt tỏa ra hy vọng, "Tân công." Tô Dạ cũng không biết như thế nào hướng Đông Phương Vũ cầu tình, chỉ có thể như thế niệm bên trên một câu. Chỉ bất quá rất hiển nhiên Hắn hiện tại ngay cả nội viện học viên đều chưa nói tới, thấp cổ bé họng, tần cửu mục căn bản không có quá nhiều nghe bảo, lông mày nhíu những mày, tựa hồ căn bản không có thay đổi chủ ý ý nghĩ. Dù sao, cái này Huyền Cơ Thạch kiểm trắc muốn lãng phí rất nhiều nhân lực tài nguyên cùng thời gian, nếu như theo liền có thể kiểm trắc, bọn hắn Thiên bác học viện há không là là người đều muốn cho chút kiểm trắc. Viện chủ đại nhân, không bằng liền cho thiếu niên này một cái cơ hội đi, dù sao cũng không lãng phí bao nhiêu thời gian. Lúc này, một thanh âm đột ngột vang lên. Tô Dạ kinh ngạc nhìn lại, lại phát hiện mở miệng người, vậy mà là Đường Mạc Ly. Cái này khiến Tô Dạ rất cảm thấy nghi hoặc. Đường Mạc Ly vậy mà lại giúp hắn nói chuyện. Bây giờ nhìn lại Đường Mạc Ly lúc, chỉ phát hiện Đường Mạc Ly vẫn chưa nhìn xem mình, mà là một đạo chuyển âm rơi vào trong đầu của hắn. Trả lại ngươi một món nợ ân tình mà thôi." Đường Mạc Ly tiếng nói bồi hồi. Tần Cửu mục đối với Đường Mạc Ly, vẫn là nghe đi vào một chút. Đường Mạc Ly đã mở miệng, hắn cơ cơ ống tay áo, tốt cho nó một cái cơ hội, kiểm tra kết thúc liền đuổi hắn đi thôi. Những trưởng lão này nhìn thấy Tần Cửu mục đều nói như thế, cũng chỉ có thể đem Đông Phương Vũ ra. Đi thôi, đừng lãng phí thời gian. Những trưởng lão này lúc nói chuyện hung thần ác sát, Đông Phương Vũ hiện tại đến cái này trước mắt ngược lại là lo lắng bất an, thật sự là hắn là lấy dũng khí đến đây khảo thí, là bởi vì hắn nghe Tô Dạ. Hắn tin tưởng Tô Dạ tuyệt sẽ không lừa hắn, kia là một cái duy nhất sẽ người đối tốt với hắn. Thế nhưng là thật chờ khảo thí lúc, trong lòng há lại sẽ không có một chút sợ hãi. Huyền Cơ Thạch lực lượng rất nhanh bao trùm xuống tới, không đợi Đông Phương Vũ đi phản kháng cái gì. Một thời gian uống cạn chung trà rất nhanh trôi qua. Sau đó, Huyền Cơ Thạch phát sinh kịch liệt run rẩy, một kéo dài đến toàn bộ Như vậy kịch liệt run rẩy để mỗi người ánh mắt đều chuyển hướng nơi đây, nhìn mỗi người đều trợn to hai con ngươi. Bởi vì như vậy dị tượng, chính là kiểm trách ra điểm cao dị tượng, chính là như vậy dị tượng mới gây nên tất cả mọi người chú ý. Chuyện gì xảy ra, Huyền Cơ Thạch ra sai lầm rồi sao? Rất nhiều người thậm chí coi là Huyền Cơ Thạch phạm sai lầm. Nhưng Huyền Cơ trên đá, nhưng cũng rất nhanh bày biện ra số lượng 98. Sáng loáng ba chữ, lại là gây mỗi người cũng vì đó chú ý. 98 phân, đây là khái niệm gì? Điều này đại biểu lấy Đông Phương Vũ, có cùng Đường Mạc Ly tán tác, thậm chí so cái trước còn muốn hơi ưu tú ra một chút thứ tư. Mà lại mấu chốt nhất chính là, Huyền Cơ Thạch tại dừng lại một lát sau, Tại trên không xuất hiện sáng loáng bốn chữ lớn. Cái này bốn chữ lớn lóa mắt chói mắt, để rất nhiều người đều nhìn chi không rõ, thế nhưng là không ít tu vi cảnh giới cao thâm người, vẫn là xuyên qua trùng điệp chướng ngại, nhìn thấy cái này trói mắt bốn chữ lớn. Thiên cổ không một. Đây là huyền cơ thạch, cho Đông Phương Vũ đánh giá. Đông Phương Vũ đứng tại chỗ, hoàn toàn mắt trợn tròn, hắn tin tưởng Tô Dạ phán đoán, thế nhưng là hắn không nghĩ tới thiên tư của mình vậy mà có thể cao đến loại này trình độ ngoại hạng. Liền ngay cả Tô Dạ chính mình cũng có chút mình, nghĩ không ra tòa nhà phòng ốc thiên phú cao như thế, 98 phần, đây cũng không phải là ai muốn cầm đến liền có thể cầm tới. Cái này Đông Phương Vũ, ngược lại là thật thú vị." Tô Dạ cười cười. Tân Cửu Mục cùng Lam Minh đã là cuồng hỉ mục lộ, bọn hắn hoàn toàn nghĩ không ra, cái này vốn là sắp kết thúc huyền cơ thạch khảo hạch, lại còn cứ như vậy đến một cái niềm vui ngoài ý muốn. Nhiều như vậy thí sinh chỉ là kiểm chắc ra hơn 50 phần, trực tiếp đụng tới một cái hơn 90 phần tuyệt đại thiên tài. Đường Mạc Ly rất là kinh ngạc, Tô giả đã lúc ấy dám hướng Đông Phương Vũ cầu tình, liền đại biểu nó khẳng định nhìn ra được Đông Phương Vũ nhất định có chỗ thiên phú. Đối phương là làm thế nào nhìn ra được đến? "Ngươi gọi Đông Phương Vũ đúng không? Về sau, liền bái ta làm thầy đi." Tân Cửu Mộc lập tức nói. Đông Phương Vũ tâm tình rung dậy, nhưng lại không gấp bái Tần Cựu Mục vi sư, mà là quay người nhìn về phía Tô Dạ. Đa tạ ân công ơn chi ngộ, đợi một thời gian Đông Phương Vũ nếu có thể thành tài, ân công ơn tình, Đông Phương Vũ suốt đời khó quên, vì ân công xông pha khói lửa, sẽ không tiếc. Hắn hướng phía Tô Dạ, liên tục lễ bái ba lần. Tô Dạ thấy thế, mỉm cười, "Đông Phương Vũ, viện chủ đại nhân trở lấy thu người làm đồ." Điều này làm cho Tần Cựu Mục mặt mơ đỏ ửng, hắn thu người vì đồ, khi nào như vậy bị người xem nhẹ qua. Đông Phương Vũ cũng lại ý thức tới, xấu hổ sờ sơ đầu, lại hướng phía Tần Cựu Mục liên tục lễ bái 3 lần. Vạn bố nguyện ý bái viện chủ lớn nhân vi sư. Đông Phương Vũ kích động hai gõ má hùng nguyện. Còn gọi ta viện chủ đại nhân. Tân Cửu Mộc cười mở cười to, lúc này đối Tô Dạ cũng là càng phát ra nhìn thuận mắt. Nếu như không có Tô Dạ, Hàn Thiên bác học viện, nghĩ đến là tuyệt đối không thu được như thế kiện xuất thiên tài à. Sư phó. Đông Phương Vũ cơ linh nói. Ha ha ha, tốt tốt tốt, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Tân Cửu Mục cái thứ hai đệ tử, ta sẽ dốc lòng dạy bảo ngươi. Tân nói. Lời này rơi xuống, để không ít người vô cùng hâm mộ, biết Đông Phương Vũ hôm nay qua đi, nhất định triệt để xoay người ra tay trước 26 chương, còn lại 4 chương ban ngày phát. Quy 1 chương 381, thần ma và cổ. Chương 381, thần ma và cổ. Đông Phương Vũ đối với người khác cái nhìn ngược lại là không chút nào để ý, hắn để ý, vẫn là Tô Dạ. Hắn một đôi tròng mắt nhìn xem Tô Dạ, trong nội tâm đã phát ra lời thể. Hắn có thể có hôm nay chi kết quả, không thể rời đi Tô Dạ. Mà bây giờ, Đông Phương Vũ về sau, cũng là đến phiên những người khác. Tân Cửu Mục đối tiếp xuống người đã không ôm ấp cái gì hy vọng, với hắn mà nói, hôm nay có thể thu Đông Phương Vũ làm đệ đệ, đã là niềm vui ngoài ý muốn, là Thiên Bắc học viện khí vật đến. Sau đó những người này, hơn phân nửa đã là rất khó có sợ ta vì bất quá dựa theo quy củ, tiếp xuống nên tiến hành vẫn là phải tiến hành. Còn thừa lại ba người, khảo hạch xếp hạng sau cùng hai tên, còn có Tô Dạ. Dựa theo thứ tự phân chia, những người còn lại lần lượt đứng ra, đi tới huyền cơ mặt đá trước, không có xảy ra ngoài ý muốn, hai người này khảo thí đều có thiên tư thường thường, điểm số đành phải đạt được hơn 40 phân, cùng nguyên đỉnh không kém bao nhiêu. Cũng chính là hai người này kết thúc về sau, tầm mắt mọi người tiêu điểm, toàn bộ đặt ở Tô Dạ trên thân. Đối với Tô Dạ, mỗi người đều tràn ngập tò mò. Ngày đó Tô Dạ đánh bại Đường Mạc Ly Như vậy nó thứ tư, lại có thể tại Huyền Cơ trên đá, đạt được như thế nào biểu hiện. Tô Dạ, đến lượt ngươi." Tần Cửu mục giảng đạo. Tô Dạ nghe vậy, tự nhiên cũng không có kéo dài, phóng ra bước chân đứng dậy. Đường Mạc Ly xoay chuyển ánh mắt không chuyển nhìn xem Tô Dạ, Đông Vương Vũ Huyền Cơ thạch khảo thí quả thật làm cho nàng rất kinh ngạc, bất quá nàng càng muốn nhìn hơn đến, còn là tới từ Tô Dạ kiểm tra. Minh Phượng trưởng lão hiện tại cũng là lo lắng bất an, nội tâm của nàng yên lặng nhắc tới, một vạn cái không hi vọng Tô Dạ tại Huyền Cơ thạch kiểm tra, có thể đến cơ nào xuất chúng. Mỗi người ánh mắt đều đặt ở Tô Dạ trên thân. Căng nhiêu người Tần đều không cảm thấy Tô Dạ Huyền Cơ Thạch kiểm tra đến cỡ nào xuất chúng, phải biết, Tô Dạ là từ ngoại viện ra, nếu quả thật đầy đủ ưu dị, lúc ấy Minh Phượng trưởng lão cũng đã đem nó từ phân viện bên trong mang tới. Đương nhiên, đây hết thể kết quả, rất nhanh liền sẽ công bố. Tô Dạ hiểu do quá trình, để Huyền Cơ Thạch lực lượng bao trùm tại trên người hắn. Chợt, một cú cảm giác quen thuộc phun chào ra, Tô Dạ không có kháng cự, mặc cho Huyền Cơ Thạch lực lượng triệt để chảy xuôi. Một thời gian uống cạn trung trà qua rất nhanh một nửa. Tất cả mọi người nhìn rõ ràng, toàn bộ Huyền Cơ Thạch cũng bắt đầu phát sinh kịch liệt run dày. Như vậy run rẩy căn bản đình chỉ không xuống. Biến độ nếu như từ mạnh quan sát thậm chí có thể phát hiện, đúng là muốn so trước đó Đông Phương Vũ, còn phải mạnh hơn một chút. Mà lại dẫn động hoàn cảnh chung quanh cũng vì đó biến sắc, trên đất qua loa một mục, đám người chung quanh không khỏi là bị Huyền Cơ Thạch biến động, mà trở nên hơi tìm lập nhanh. Chuyện gì xảy ra? Huyền Cơ Thạch xảy ra chuyện gì? Không ít người đều có chút chấn váng, cẩn thận hướng phía Huyền Cơ Thạch nhìn lại, chỉ phát hiện một trùng sáng, đông dưng bay thẳng cửu tiêu. Chợt một nhóm, trọn vẹn 8 chữ to, hiện ra tại mỗi người trong mắt. Thần Ma vạn cổ, Đế vương cơ một. Cái này trọn vẹn 8 chữ, hiện ra, lại là để toàn trường đều trở nên lá dựng rơi xuống đều có thể nghe rõ ràng. Đông Phương Vũ Thiên Tư đã có thể được xưng là có không hai ưu việt, dù vậy còn vẹn vẹn chỉ là cho thấy bốn chữ mà thôi. Nhưng tôi dạ lại là càng thêm ngang ngược bá đạo, vậy mà là ba chữ. Hắn đạt được bao nhiêu phân? Rất nhiều người coi là chỉ là huyền cơ thạch cho bình chắc, là chuẩn xác nhất còn phải nhìn huyền cơ thạch cho điểm số, cái này mới là nhất đến quan trọng muốn độ vật. Đến cùng được bao nhiêu phân? Rất nhiều người có chút thấy không rõ lắm, bởi vì huyền cơ thạch ánh sáng lừng lánh phía dưới, để bọn hắn không cách nào xuyên thấu quang mang, đi thấy rõ ràng cơ dưới đá điểm số. Rất nhanh, quang mang tiêu tán, chính là quang mang này tiêu tán về sau, một đám người cũng là thấy rõ ràng trong đó cụ thể. 100 điểm. Đợi đến nhìn thấy cái số này thời điểm, mỗi người đều trầm mặt lại, nói chuyện thậm chí đều trở nên có chút đứ đúng. 100 điểm mấy cái này số lượng, cho người lực dung động độ. Thực tế quá cứng hãn. Thế nào? Sao lại thế? Minh Vượng trưởng lão thân thể đều kém chút một xủi lơ, nàng tại Thiên Bắc học viện lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua 100 điểm cái số này, cũng chưa từng nghe nói qua, huyền cơ thạch có thể đạt được mắt điểm. Đường nhìn thấy những này, cũng là khẽ khẽ thở dài. Nàng sớm nên đoán nghĩ tới. Se vãng cho rằng Tô Dạ Thiên Tư thường thường không có gì lạ, nghĩ đến chỉ là nàng cá nhân nào rất thôi. Tô Dạ Thiên Tư, cho tới bây giờ đều không có kém qua. Chắc không được, chắc không được. La Minh hiện tại đứng tại tần cửu mục bên cạnh, đã là ngữ khí đều đang run rẩy, chắc không được đường mạc ly nhiều lần thua ở Tô Dạ trong tay, thì ra là thế à. Hết thảy đều giật mình minh ngộ. Huyền cơ thạch kiểm chắc, cực ít sẽ sai lầm, nhất là càng cao điểm số, huyền cơ thạch kiểm chắc kết quả liền càng phát ra chuẩn xác. Tần Cửu Mục cũng là to hai mắt, cảm giác mình giống như là giống như nằm mơ. Đầu tiên là Lam Minh, sau là Tô Dạ Bọn Hán Tiên Bắc Học viện khí vận thật chẳng lẽ đến sao? Tân Cửu Mục kích động nói năng lộn xộn, nhìn xem Huyền Cơ Thạch Quang mang dần dần tiêu tán, hắn cũng là ánh mắt trực câu câu đặt ở Tô Dạ trên thân. Không chỉ là hắn, mỗi người con mắt đều tụ tập tại Tô Dạ trên thân. Ân công thật là lợi hại. Đông Phương Vũ hai gọi má hô ngữ, nhìn thấy Tô Dạ danh tiếng vẫn chưa vượt trên mình, vẫn chưa nơi nào không vui, ngược lại cảm thấy thay Tô Dạ vui vẻ. Hắn vẫn luôn biết Tô Dạ không giống phàm nhân. Tô Dạ, ngươi có thể ta làm thầy, trở thành dưới trướng của ta cái thứ ba đồ đệ." khẩn nhìn về phía dạ, tâm, chỉ cần ngươi ta làm thầy, Tại nội viện địa vị nhất định nhảy lên ngàn trượng, thậm chí tương lai biểu hiện ưu dị, thay thế vị trí của ta cũng không là chuyện không thể nào. Hắn cho Tô giả mở ra điều kiện, hiển nhiên so Đông Phương Vũ cao hơn ra không khuyết. Đồng thời, thái độ cũng càng thêm thành thẩn. Bởi vì hắn biết rõ, 98 phân, lực đại đến đủ để có 102, nhưng cũng không phải là không có. Nhưng Tô Dạ 100 điểm, từ khi thiên bác học viện xây dựng vừa đến, tuyệt vô cật hữu, chỉ có Tô giả một người. Tô giả đối với Tần Cựu mục mời bài sư, cũng không ngoài ý muốn, bất quá hắn vẫn chưa ngay lập tức cho Tần Cựu Mộc trả lời. Cái này khiến Tần Cựu Mộc lo lắng. Hắn sợ dĩ suốt ruột thu tô dạ làm đồ đệ, cũng là bởi vì hắn biết rõ, nghị thu tô dạ so thu đông phương vũ càng khó, bởi vì bọn hắn thiên bác học viện, tại trước đó nhiều lần tổn thương qua tô dạ trái tim. Tô dạ, có điều kiện gì, ngươi có thể mở miệng sách." Tân Cửu nục giảng đạo. Tô dạ lại là nhẹ nhàng lay động đầu, để tân viện chủ thất vọng, là như vậy, vạn bối tham gia lần khảo hạch này, bản ý là đến thiên bác học viện thấy một vị cố nhân, hiện tại vị này cố nhân, hiện tại vị này cho nên người đã không tại thiên bác học viện bên trong, vạn bối tự nhiên, cũng không hề lưu lại ý nghĩa. Rất nhiều người cũng không biết tô dạ nói tới vị này cố nhân là ai. Chỉ có Đường Mạc Ly biết được, Tô Dạ vị này cố nhân, đến cùng là người phương nào. Vừa vận Thiên bác Học viện lúc ấy chỉ là cho ta một cái chuẩn nội viện học viên thân phận, ta bây giờ rời đi, nghĩ đến cũng phù hợp trời bác Quy củ của học viện. Tô Dạ chắp tay. Quy một chương 382, Đế cung cường giả đến. Chương 382, Đế cung cường giả đến. Nghe tới Tô Dạ, rất nhiều Thiên bác Học viện học viên đều có chút không có kịp phản ứng, Tô Dạ vậy mà cự tuyệt Tần Cửu Mục thỉnh cầu. Nó đầu góc có phải là hư mất rồi. Phải biết, có thể để cho Cửu Mục đồng ý tu làm nô đệ, tiền đồ tương lai đến cùng thế nào? Ngẫm lại liền có thể phân tích ra 7 tám phần. Bất quá nghĩ lại, Tô giả tự tuyệt tần cửu mục, tựa hồ càng nhiều không phải tại Tô giả tổn thất, mà là tại tần cửu mục, thậm chí toàn bộ Thiên bác học viện tổn thất. Tô Dạ giờ phút này cũng là chém đinh chắn sắt mà nói, cho nên, nếu như có thể mà nói, vạn bối trước hết cáo tử. Nghe Tô Dạ, tần cửu mục đông nhiên biến sắc, "Tô Dạ, ngươi muốn rời khỏi Thiên bác học viện?" "Không sai." Tô giả không có bất kỳ cái gì dao động. Tần cửu mục sao lại nghe không ra Tô Dạ mới ý tứ trong lời nói? Tô Dạ lời kia ý tứ rõ ràng là đang giảng, nếu như lúc ấy Thiên bác học viện thật thu hắn làm nội viện học viện, Chuyện bây giờ còn có chuyện cơ. Nhưng bây giờ, Tô giả căn bản không phải nội viện học viên, tùy thời đều có thể cự tuyệt Thiên bác học viện, về tình về lý bên trên, Thiên bác học viện đều không chiếm lý. Minh Phượng trưởng lão nhìn thấy Tô Dạ điểm số lúc, nàng bị hù chân đều mềm, cũng may Tô giả tiểu từ này vậy mà đầu hư mất, muốn cự tuyệt Thiên bác học viện, đó mới là chuyện tốt một chuyện. Viện chủ đại nhân, cái này Tô giả đã không nguyện ý gia nhập chúng ta Thiên bác học viện, chúng ta cần gì phải cùng hắn nói nhảm cái gì? Chúng ta Thiên bác học viện tựa hồ cũng không thiếu nào đó một thiên tài đi." Minh Phượng trưởng lão ở bên thêm mắm thêm muối. "Ngươi cơm miệng cho ta." Tân Cửu Lục tức giận quát. Minh Phượng trưởng lão thân thể run lên, không nghĩ tới Tần Cửu Mục đối nó no đúng là như thế hung thần sát. Tần Cửu Mục hiện tại đúng là nổi giận trong bụng tìm nén, phải biết, nếu như không phải Minh Phượng trưởng lão nguyên nhân, hắn sao lại chỉ là cho Tô Dạ một cái chuẩn nội viện học viên thân phận? Nếu như không phải không cho Tô Dạ chuẩn nội viện học viên thân phận, Tô Dạ vô luận là ở vào loại kia cấp độ, cũng sẽ không có ý nghĩ rời đi. Chí ít Tô Dạ không có cách nào rời đi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tần Cửu Mục thiêu đốt lên lửa giận, để hắn người viện chủ này đi mời cầu người khác, hắn tự nhiên là trong lòng không lòng, thế nhưng là đối Tô Dạ, hắn chỉ có thể làm như thế. Tô giả, Ta biết nội tâm của ngươi bên trong có chút bất mãn, bất quá không để ngươi lập tức gia nhập trong nội viện, đều là có rất nhiều suy tính. Đương nhiên, ngươi bây giờ yên tâm, chỉ cần ngươi gia nhập nội viện, chính là đã chịu qua hỏa luyện chân kim, Thiên bác học viện tất nhiên sẽ đối ngươi tiến hành nhất trắc tuyệt bồi dưỡng." Tần Cửu Mục nói. Tô giả nghe đây, biết Tần Cửu Mục muốn lưu lại mình, vẫn lắc đầu một cái, "Vãn bối có thể muốn để viện chủ đại nhân thất vọng, ta chí không tại Thiên bác học viện, mong rằng viện chủ đại nhân có thể thông cảm." Nghe nói như thế, Tần Cửu Mục lông mày nhíu một cái, "Bây giờ đến xem, Tô Dạ là quyết tâm muốn rời khỏi." Hắn làm sao lại để Tô giả một nhân tài như vậy chơ mắt ở trước mặt mình rời đi?" Tần Cửu Mục nói ra, việc này không nóng nảy định ra đến, "Tô Dạ, ngươi trước tiên ở Thiên bác Học viện ở lại một chút thời gian, cái này rời đi thời điểm lại đi định đi." Tô giả nghe đây, thần sắc đột nhiên biến đổi. Hắn không sợ Tần Cửu Mục cùng hắn đến trực tiếp, sợ là sợ Tần Cửu Mục cùng hắn đến loại này. Đối phương không có không để ngươi đi, nhưng nói như thế lại là đã có giam lòng ý tứ, dù sao tại Thiên bác Học viện trong địa bàn, Tần Cửu Mục không lên tiếng, hắn cũng quả quyết rời đi không được. Tô Dạ vẫn là đánh giá thấp những thế lực này cường giả quyết tâm, rất hiển nhiên Hắn không muốn ở lại Thiên bác Học viện, không có nghĩa là những cường giả này có thể thả hắn rời đi. Bây giờ, Tô Dạ cũng chỉ có thể yếu ớt thở dài, "Viện chủ đại nhân, yêu cầu này ta chỉ sợ chỉ có thể cự tuyệt." Tân Cửu Mục biểu lộ trầm xuống, hắn nhìn ra được Tô Dạ là người thông minh, không nên nghe không ra ý tứ trong lời của hắn, bây giờ lại ngay thẳng như vậy cự tuyệt hắn, là thật muốn cùng hắn trở mặt sao? Bất quá, cũng chính là hắn cái này thần sắc chấm xuống đồng thời, đột nhiên, một đạo khí tức đột nhiên xuất hiện tại mảnh này hoàn cảnh bên trong. Nại khí tức ngoại phóng, thinh lĩnh cũng là một cái lĩnh vực cảnh cao thủ, mà lại luận cảnh giới võ đạo, không thua gì Tân Cửu Mục bao nhiêu. Tần Viễn Chủ, Tô giả đã hiện tại còn không phải là các ngươi Thiên bác Học viện viện chủ, lại không muốn trở thành các ngươi Thiên bác Học viện người, ngươi cần gì phải ép ở lại Tô Dạ? Thiên bác Học viện sừng sững trung châu nhiều năm như vậy, không đến mức như thế không có phong độ đi. Đây là một nữ tử thân ảnh, chậm rãi rơi xuống đất, tư thái tiêu sái, lại chính là Tô giả chỗ quen của người. Thần Ngưng công chủ, Tô giả nhìn thấy Tần Ngưng đi tới lúc, đồng thời không kỳ quái. Hắn mới đầu một mực đau đầu rời đi Thiên bác Học viện sự tình, thậm chí dự định trực tiếp vụng trộm trở tốt, bởi vì hắn biết rõ, nếu như trải qua huyền cơ thạch kiểm trắc, hắn muốn rời đi Thiên Bắc Học viện liền khó. Thế nhưng là ngay tại hắn quyết định vụng trộm chạy đi thời điểm, lại là nghe tới đến từ tần ngưng truyền âm. Bởi vì tần ngưng truyền âm, hắn mới thêm ra mấy phần lực lượng, mà lại, tần ngưng cũng rất tò mò, hắn tại huyền cơ trên đá kiểm tra kết quả. Hắn hôm nay huyền cơ thạch kiểm tra, không vì cái gì khác người, chỉ vì tần ngưng. Tần ngưng hiện tại xuất hiện lúc, cũng không phải là một người, đợi đến nó hiện thân sát na, còn lại đế cô người, cũng là phi tốc xuất hiện, có nam có nữ, cảnh giới vỡ đạo lại tất cả đều không thấp, đạt tới liền cảnh chi cao. Đế người, các ngươi trùng trùng điệp điệp đến ta Thiên Bắc học viện, là nghĩ cùng chúng ta Thiên Bắc học viện khai chiến sao? La minh ngữ khí trầm thấp. Không ý tiên bác học viện trưởng lão nhìn thấy trận thế này, đã là cảnh giác chuẩn bị xuất thủ. Tần Cửu Mộc vẫn là 10 phần tỉnh táo, vung tay náo, ra hiệu thủ hạ người không muốn lô mãng. Trước dừng tay, Tần Cửu Nụ ngứa khí lạnh như băng. Người phía dưới ngay vậy, không dám kháng lệnh, cấp tốc đứng tại một bên. Tô Dạ nhìn về phía Tần Ngưng xuất hiện, cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn biết Tần Ngưng lại trợ giúp mình rời đi, chỉ là không nghĩ tới Tần Ngưng sẽ có như thế lớn trận thế. Đến một chút, những cường giả này, có hơn 20 người, mỗi một cái đều không thua gì huyền cùng cảnh cảnh giới võ đạo. Nhắc tới cũng là, nếu như không có như vậy chiến trận đến đón mình, đoán chừng cũng trấn không được Thiên bác học viện. Linh Việt thánh nữ cũng ở trong đó, bây giờ nàng cùng Tần Ngưng cùng lúc xuất hiện, ánh mắt cơ bản liền không cách nào từ trên người Tô Dạ rời. Nàng vừa rồi tại âm thầm nhìn rất rõ ràng, Tô Dạ tại Huyền Cơ trên đá kiểm chắc điểm số, cao gọi người khó mà tin được. Tần Ngưng, người ta cùng họ Tần thị, cũng coi như có chỗ nguồn gốc. Làm sao, hôm nay ngươi như vậy chiến trận là muốn tới ta cái này Thiên bác học viện làm cái gì? Tần Cửu nục trầm giọng nói. Cũng không có gì, chỉ là mang theo ta đế cùng người rời đi mà thôi. Tần Ngưng tiếu dung hòa, Tần Kiểu Mục sắc mặt phát lệnh, Tần Ngưng, ngươi tại ta thiên bác học viện hạ đảo chân tường, đảo cũng quá chuyện đương nhiên đi. Ha ha, Tần Kiểu Mục, là ngươi chỉ cấp tô dạ một cái chuẩn nội viện thân phận. Nói trắng ra, căn bản tịch tu nó tiến nhập nội viện bên trong, nó cũng không phải nội viện người, ta cái này, làm sao coi như đảo góc tửng rồi. Tần Ngưng cười ha hả nói, quy một chương 383, đế cung công chủ. chương 383, đế cung công chủ. Tần Kiểu Mục nghe nói như thế, sắc mặt khó xử đến cực hạ Vấn đề căn nguyên cũng ngay ở chỗ này, là chính bọn hắn không cho Tô giả nội viện đệ tử thân phận, cái này cũng đạo đưa bọn họ cùng Tô Dạ quan hệ căn bản không có như vậy kiên cố. Thế lực khác lúc này muốn chen chân tiến đến, bọn hắn liền đã đối lý một điểm, khi thế bên trên cùng người so sánh đã yếu nhiều như vậy, làm sao cùng người tranh phong. Tân Ngưng nhìn thấy Tần Cửu ngủ cá khẩu không trả lời được, phất tay áo nói ra, "Sô đêm đã không muốn ở lại Thiên bác học viện bên trong, đã như vậy, chúng ta đế cùng cũng không nhiều lưu, trước hết cáo tử. Nói xong, Tân Ngưng liền đứng dậy dự định rời đi. Nhìn đến nơi này, không ít Thiên Bắc học viện trưởng lão nhao nhao động thủ. Thế nào Các ngươi nói rõ lý lẽ không thành, dự định cưỡng ép lưu người sao? Thiên bác học viện cái này tướng ăn, không khỏi cũng quá lung túng đi." Tân Ngưng trầm trọng nói, trên mặt lại là đồng thời không có chút vẻ sợ hãi. Dương tay, Tân Cửu Mục vẫn là duy trì tỉnh táo, há miệng quát: "Là mình có chút lo lắng, viện chủ, thế nhưng là, hắn nơi nào có thể trơ mắt nhìn xem như thế một cái tới tay thứ tài, cứ như vậy từ bọn hắn ngay dưới mắt bị người mang đi a?" Tân Cửu Mộc trong lòng lại có chịu cam tâm, chỉ bất quá chầm tư nửa ngày vẫn là nói: "Để bọn hắn đi." Hắn mặc dù cũng không nỡ toạ, thế nhưng là đế cung điệu bộ này hiển nhiên đến có chuẩn bị. Lĩnh nhiều người như vậy đã làm tốt từ thiên bác học viện trong tay cấp người chuẩn bị thật muốn đấu bọn hắn thiên bác học viện tự nhiên không giả đến cùng đối phó đế cung cũng là nhất định 10 phần 10 phần thắng thế nhưng là bọn hắn thiên bác học viện không thể làm như thế bởi vì bọn hắn đối lý tại đối lý thời điểm phát động hai phe thế lực tiêu chiến vẫn là đối đế cung loại này định tiêm thế lực thế lực khác sao lại ngồi nhìn mặc kệ nhân loại chúng ta cần cùng chung mối thủ vô luận là cổ yêu tộc vẫn là ta tu đều là đại địch của chúng ta cùng người một nhà tranh đoạn không phải chúng ta thiên bác học việnệt tổệt ông lý niệmửu muốn nói ngay đây La Minh cũng chỉ có thể thở dài Một đám trưởng lao mắt thấy Tần Cửu mục nói như thế, đồng dạng chỉ có thể nhau nhau buông tay, thả Tô Dạ cùng đế cung nhóm cường giả rời đi. Nhìn thấy Thiên bác Học viện trưởng lão vẫn chưa đối bọn hắn động thủ, Tần Ngưng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Trong nội tâm nàng sao lại không lo lắng, chỉ bất quá cũng may Tần Cửu mục coi như lý trí. Nhìn thấy Tần Ngưng bọn người cứ thế mà đi, Tần Cửu Mộc lửa giận cũng là rốt cục bốc lên bốc cháy lên. Đáng ghét. Tần Cửu Mộc nắm chặt song quyển, gầm nhẹ hô lên. La Minh cũng là tâm tình cực kỳ không vui, tuy nói Thu Đông Phương Vũ, thế nhưng là một cái so Đông Phương Vũ còn cường lực hơn thế tài, cứ như vậy ở ngay dưới mắt bọn họ, bị người mang đi. Loại này phẫn nộ cùng điên khuất, ai có thể chịu được. Minh Phượng trưởng lão có chút khiếp đảm mà nói, "Viện chủ Lệ Nhân, cái này Tô Dạ đã không có thèm chúng ta Thiên bác học viện, chúng ta Thiên bác học viện làm gì quan tâm với hắn, dù sao chúng ta Thiên bác học viện thiên tài đông đảo, chưa chắc là không thể tìm ra tàn tác tại nó người." Tân Cửu nục cắn răng tức giận nói, "Câm miệng cho ta, Minh Phượng, nếu như không phải người, Tô Dạ sao lại từ chúng ta trước mắt bạch bạch sói mọn?" Hắn hiện tại xác thực lựa giận khó giảm. Nếu không phải Minh Phượng trưởng lão từ đó cản trở, hắn cho một cái Tô Dạ nội viện học viên thân phận lại có gì khó. Tới lúc đó, Tô Dạ vô luận như thế nào đều là bọn hắn Thiên Bắc học viện người để cùng người nơi nào có cơ hội chen chân tiến đến. Minh Phượng trưởng lão, từ nay về sau, ngươi liền thành thành thật thật ở trong học viện bồi dưỡng đường mạc Ly đi, địa phương khác, cái gì cũng đừng đi." Tần Cửu Mục dưới cơn nóng giận, trầm giọng quát. Minh Phượng trưởng lão thân thể run lên, không nghĩ tới Tần Cửu Mục sẽ trực tiếp nói lời như vậy, cái này sẽ cùng tại trực tiếp cho nàng hạ đạt lệnh cấm tốc a. Minh Vượng trưởng lão cắn răng một cái, lửa giận trong lòng tiêu đốt, đều là cái này Tô Dạ a. Tô Dạ hiện tại cùng Tần Ngưng đã triệt để rời đi Thiên Bắc học viện. Đợi đến đi Thiên Bắc viện thời điểm, ôn nhìn về phía tô giả. Tô giả, thật đúng là cho ta một kinh hỉ." Đi tới Trung Châu thời điểm, vì sao không trực tiếp tới thượng đế cung, hết lần này tới lần khác chạy đến Thiên Bắc học viện, ngươi cũng đã biết, đem ngươi từ Thiên Bắc học viện bên trong vứt ra. Chúng ta đế cung cùng Thiên Bắc học viện cũng cơ bản đã trở mặt, cũng được buộc cho ngươi không có chính thức trở thành Thiên Bắc học viện nội viện học viên, nếu không liền xem như ta, cũng chỉ có thể hữu tâm vô lực. Tô Dạ đáng chát cười nói, việc này nói rất dài dòng, ta tiến vào Thiên Bắc học viện, là có một chút đặc biệt nguyên nhân. Lần này, vẫn là phiền phước tần ngưng công chủ. Phiến phước liền chưa nói tới, Tô Dạ, từ nay về sau, ngươi chính là đế cô người. Thần Nưng cười một tiếng. Linh Việt thánh nữ mỉm cười. Tô Dạ tiểu hữu, hoan nên ngươi tiến vào đế cung." Nàng trong lòng cũng là phiền muộn và phần. Nói thực ra, lúc ấy nàng căn bản không có nghĩ tới cùng Tần Ngưng nhắc lên Tô Dạ sự tình, chỉ là cuối cùng suy đi nghĩ lại, nhưng vẫn là đem tên Tô Dạ sách ra. Cũng chính là đem Tô Dạ hai chữ đưa ra thời điểm, Tần Ngưng thái độ lập tức đại biến, tựa hồ cái này Tô giả hai chữ, đối nó mà nói có lớn lao lực lượng đồng dạng. Nàng không biết Tần Ngưng tại sao lại như thế, nhưng đi tới Thiên bác học viện, nhìn thấy Huyền Cơ Thạch kiểm tra kết quả lúc, nàng hết thảy liền đều biết. Tô Dạ, bồi thượng đế cung hưng sư động chúng như vậy. Nói đến, không biết Diệp Yêu Liên hiện tại như thế nào rồi. Tô Dạ nghi hoặc hỏi: "Hồi đến đế cung nội, ngươi liền biết được, nếu như Diệp Yêu Liên biết ngươi đi tới đây cùng, nhất định sẽ rất vui vẻ." Thần ngưng mỉm cười nói: "Nàng đã nghi ngươi thật lâu." Nghe tới Diệp Yêu Liên ba chữ, Tô Dạ trầm mặc lại. "Đúng vậy a, hắn đã thật lâu đều không có cùng Diệp Yêu Liên gặp nhau. Lần này không gặp, không biết Diệp Yêu Liên đã biến thành cái gì bộ dạng." Cứ như vậy, tại Tân ngưng dẫn đầu hạ, Tô Dạ cưỡi đế cung chuẩn bị kỹ càng kiểu thú kéo xe, ngựa không phi hành, trùng trùng điệp, điệp trở lại cung bên trong. Nơi này chính là cung. Thần Nưng dịu dàng nói: "Tô Dạ nhìn xem cung thế lực, cũng là thuần tức càng khái." Không nghĩ tới đế cung lại to lớn như thế. Khách quan thiên bác học viện đúng là kém một chút, bất quá cũng là một cái phi thường định cấp thế lực. Một đám người vừa đặt chân tại đế cung bên trong, rất nhiều đế cung nội nhân mã cấp tốc ra mặt, trước tới đó tiếp. Bài kiến cung chủ. Bài kiến cung chủ. Những này đế cung thế lực nhân mã không khỏi là túi đầu bái kiến, có nam có nữ, thực lực tất cả đều là vô cùng mạnh mẽ. Tô giả cũng là nhìn thấy đế cung thế lực cường đại, chí ít trước mặt nhìn lại, huyền cung cảnh cường giả, đồng thời không phải số ít. Tân ngưng lại một lần nữa được người xưng là cung chủ, cười cười, ta nói qua, đa chỉ là thay mặt cung chủ mà thôi, chân chính cung chủ, ta đã có người khác tuyển. Không lâu sau đó, sẽ thông cáo tuyên bố cho các ngươi. Nghe tới Tần Ngưng, không ít người lâm vào nghi hoặc bên trong, không biết Tần Ngưng nói tới có người khác tuyển là chỉ người nào, dù sao bọn hắn chưa hề ở phương diện này từng chiếm được tin tức. Cũng chỉ có Linh Việt Thánh Nữ có chút có chút suy đoán, bọn hắn vừa vặn đi Thiên bác Học viện dẫn đầu Tô Dạ đến đây, hiện tại Tần Ngưng liền nói ra loại lời này. 12 điểm trước đó còn có một trường, bởi vì đêm qua thức đêm đổi mới quá mệt mỏi, hôm nay ban ngày ngủ một ngày, ban đêm mới bắt đầu gõ chữ. Quy 1 chương 384, phi không kiếm, 30 chương. Chương 384, Phi không lư kiếm, 30 trường. Chẳng lẽ cùng Tô Dạ có quan hệ? Chỉ là từ trước muốn làm đế cung cung chủ duy nhất điều kiện cũng chỉ có một, đó chính là tu luyện ra Cực Vũ kiếm quyết, đồng thời đem Cực Vũ kiếm quyết tu luyện tới thấp nhất 3 tầng mới được. Thế nhưng là, các nàng hiện tại đế cung bên trong, chớ nói đem Cực Vũ kiếm quyết tu luyện tới tầng thứ 3, liền ngay cả đem Cực Vũ kiếm quyết tu luyện nhập môn người đều không có mấy cái. Tân ngưng chính là trong đó tu luyện một cái lợi hại nhất, bây giờ cũng mới khó khăn lắm qua tầng thứ nhất tuyển mà thôi. Cũng chính bởi vì vậy, Bọn hắn những này đế cung cường giả thương lượng phía dưới, mới đem điều kiện ép một chút, nếu như ai có thể đem Cực Vũ kiếm quyết tu luyện tới tầng thứ 2, như vậy ai liền trực tiếp đặc biệt trở thành đế cung công chủ. Bất quá đáng tiếc, liền xem như tầng Ngưng qua nhiều năm như vậy, Cực Vũ kiếm quyết cũng không có đặt chân tại tầng thứ 2 được, có thể thấy được cái này Cực Vũ kiếm quyết, đến cùng có bao nhiêu khó tu luyện. Tô giả hiện tại vừa nhập đế cung bên trong, nó rất đúng Vũ kiếm quyết, hẳn là hoàn toàn không hiểu rõ đi. Như vậy đã như vậy, Tần Ngưng nhân tuyển, đến cùng là người phương nào? Đám người sau khi nghi hoặc, Tần Ngưng cũng không có giải thích ý tứ, nói ra Giới thiệu cho các người một chút, vị này là ta đế cung người mới, Tô Dạ, những này là ta đế cung trưởng lão, về sau đều là người một nhà, tự giới thiệu mình một chút đi. Tô Dạ sao lại không rõ tần ngưng ý tứ, tần ngưng câu này tự giới thiệu mình một chút, lại là ý vị thâm trường rất ta. Tô Dạ biết ý tứ, đứng tại những trưởng lão này trước mặt có chút chắc tay, các vị tiền bối, văn bối Tô Dạ, đến từ Minh Đô quận, về sau gia nhập đế cung bên trong, còn hy vọng các vị tiền bối có thể chiếu cố nhiều hơn một hai. Nói xong lúc, số không khí ban đêm đột nhiên chuyển hai, hơi triển lộ một chút hắn cái này huyền cung cảnh cảnh giới võ đạo. Chính là cái này cảnh giới võ đạo hiện ra lúc Những ngày vốn đang đối Tô Dạ không thế nào hiểu rõ, có mang chất vấn đề cung trưởng lão, không khỏi là nợ nụ cười. Tô Dạ trẻ tuổi như vậy, liền đặt tới Huyền cung cảnh, phần này thực lực, phần này năng lực bày ở trước mặt, hết thảy đã đủ. Cũng trách không được Tần Ngưng tự mình mang theo một lên đến đây, nhìn là như thế làm, là có một chút nguyên nhân a. Xem ra cung chủ là mang một vị tiểu thiên tài trở lại đế cung nội a, ha ha, chúng ta đế cung nội hoan nên thiên tài gia nhập. Những trưởng lão này nhìn thấy Tô Dạ lấy thiên tài thân phận tiến vào đế cung, tự nhiên là vui vẻ vô cùng. Dù sao, đế cung hiện tại đã lâu dài lâm vào thời kỳ giáp hạt giai đoạn. Hiện tại đế cung nội Yêu dị thiên tài so với trước kia, càng ngày càng ít. Tô Dạ nhìn thấy những này đế cung trưởng bối tán thành mình, cũng là hướng phía Tần Ngưng bật cười lớn, để Tần Ngưng cũng là thiếu dung chế lộ. Tô Dạ, những này đế cung trưởng bối, đổi chút thời gian, ta sẽ từng cái giới thiệu cho ngươi rõ ràng. Hiện ở đây, ngươi tại Thiên bác học viện buôn ba mấy ngày, liền nghỉ ngơi trước mấy ngày đi. Đợi đến mấy ngày sau, ta lại cùng ngươi thương nói chuyện chính sự. Thần Ngưng giảng đạo. Tô giả quả thật có chút mệt mỏi, làm phiền Tần Ngưng công chủ. Ngươi tới, trước tiên đem Tô Dạ dàn xếp lại đi." Thần Ngưng dàn dò. "Vâng." Mấy cái tỷ nữ cấp tốc đi tới, nhau nhau đứng tại Tô Dạ bên cạnh, Tô Dạ công tử, mời. Tô Dạ hướng những này đế cung trưởng bối các biệt, đứng dậy hộ tống những tỷ nữ này rời đi. Đế cung cho hắn đãi ngộ, so sánh thiên bác học viện cho đãi ngộ hoàn toàn khác biệt, những tỷ nữ này trực tiếp dẫn Tô Dạ đi tới một ngọn núi trong trang viên, dịu dàng nói ra, Tô Dạ công tử, về sau ngài dễ dàng cho này ở lại đi. Nơi này là nam bắc trang viên, linh khí mộng mơ, thích hợp nhất tu luyện, chúng ta dễ dàng cho trong trang viên ở lại, ngài có gì phân phó, liền lập tức gọi chúng ta là được. Các vẫn là rất thông minh đâu, nhìn thấy Tô Dạ vừa rồi triển lộ khí tức, liền biết nó thiên phú dị bẩm. Trong lúc nhất thời như có như không hướng Tô Dạ triển lộ dáng người của mình eo đoạn. Nếu như có thể đạt được tô dạ sủng hạnh, như vậy không hề nghi ngờ, địa vị của các nàng cũng sẽ nhảy lên ngàn trượng. Bất quá đáng tiếc, tô dạ căn bản không có ý tứ này, nhìn thấy trang viên về sau, liền ra hiệu bọn hắn đi xuống trước, tiến vào một tòa viện ở lại. Tô dạ sao lại nhìn không ra những tỷ nữ này ý nghĩ, bất quá hắn đối những tỷ nữ này nhưng không có còn lại tưởng niệm. Nếu như nói cứng, hắn hiện trong đầu càng vẫn còn nghĩ Diệp Ưu Liên. Trước kia cùng với Diệp Ưu Liên thời điểm, còn không có như vậy khát vọng kịch liệt ý nghĩ. Nhưng là kể từ cùng diệp ưu liên sau khi tách ra, như thế tưởng niệm lại là càng ngày càng sâu. Hắn thở dài, bình tĩnh tâm tư, tạm thời nghỉ ngơi một chút tới. Tu dưỡng đại khái một ngày, tinh thần liền liền khôi phục lại ban đầu rồi giàu trạng thái. Tô Dạ vẫn chưa ngừng tu luyện. Cái này hư không kiếm thuật, trong dặm hư không kiếm ta đã hoàn mỹ điều khiển này thứ hai sáo kiếm thuật, lại là chậm chạp không thể ngộ ra cái gì ra, mãi cho đến đạt tới bây giờ huyền cung cảnh, mới ngộ ra một chút manh mối. Tô Dạ thì cảm khái. Hắn hiện tại ngay tại thử tu luyện hư không kiếm thuật thứ hai bộ kiếm pháp. Cái này thứ hai bộ kiếm pháp, tên là Phi Không Kiếm. Cái này phi không ngự kiếm một bộ kiếm pháp, chủ yếu là giáo sư người tu luyện, như thế nào tùy ý điều khiển lợi kiếm vào hư không chi bên trong hành động. Giống như là hắn hiện tại cố nhiên có thể khống chế trăm rằm hư không kiếm, làm được mấy trăm trượng mấy ngàn trượng bên ngoài mạnh trảm cương địch, thế nhưng là hắn đối hư không vận dụng còn chưa đủ thành thạo. Phi không ngự kiếm chân chính chỗ lợi hại tại tại cái gì? Nó có thể tùy ý điều khiển lợi kiếm vào hư không cùng trong hiện thực du động, từ đó làm được kiếm vào hư không bên trong xuất hiện, lại vào hư không bên trong tiêu tán, hoàn mỹ ngữ kiếm, để cho địch nhân căn bản không rõ rõ cái này lợi kiếm đến cùng từ chỗ nào xuất hiện, lại tại nơi nào biến mất. Đây mới là phi không ngự kiếm chân chính cùng bố chỗ. Nếu như hắn tu luyện thành phi không ngự kiếm, như vậy trăm dặm hư không kiếm cũng gần như đạt thành, đến lúc đó, hắn có lẽ làm không được ngoài trăm dặm chém giết cương địch, nhưng trong trăm dặm, mấy chục dặm nghĩ đến đồng thời không thành vấn đề. Hiện ở đây, vẫn là kém không ít. Cái này phi không ngự kiếm muốn điều khiển, còn là rất khó a. Tô giả lúc đầu, trước kia tại Huyền cung cảnh trước đó, cái này thứ hai bộ kiếm pháp hắn cơ hồ không cần nghĩ, bởi vì linh lực của hắn hoàn toàn không đủ để chống hắn điều kiện hư không, điều kiện này không ngự kiếm. Hiện ở đây, tuy nói linh lực đầy đủ, nhưng là để hắn làm được không chế Còn là vô cùng khó khăn. Tô Dạ hiện tại hơi diễn luyện một chút, lại nhiều nhất chỉ có thể làm đến trong hư không xuyên qua 10 lần, nghĩ phải hoàn thành lần thứ nhất, lần thứ 12 liền làm không được. Lẽ ra tu luyện thành cái này phi không lư kiếm, tối thiểu phải ở trong hư không tùy ý xuyên qua 24 lần mới được. Tô Dạ lắc đầu bất đắc dĩ. Ngay tại Tô Dạ lúc tu luyện, ngoài cửa, mấy cái tỷ nữ dịu dàng nói ra, "Tô Dạ công tử, thần Ngưng cung chủ đến." Tô Dạ nghe tới những tỷ nữ này kêu gọi, tính toán thời gian, lại là qua mấy ngày, vội vàng thu hồi chuyện sinh chi kiếm, đứng dậy đi đón thấy Tần Ngưng. "Tần Ngưng cung chủ." Tô Dạ cung kính nói. Tô Dạ, mấy ngày nay tu dưỡng như thế nào?" Thần Ngưng nói. Tô Dạ mỉm cười nói, "Đế cung hoàn cảnh rất không tệ, văn bối tu dưỡng rất tốt." "Vậy là tốt rồi, đã như vậy, ta cũng không che giấu, Tô Dạ, ngươi hẳn còn nhớ, ta đã từng cùng ngươi đã nói đi." Thần Ngưng chữ chữ nghiêm túc nói. "Nói bạo 30 chương khẳng định bạo 30 chương, ta viết sách nhiều năm như vậy cơ bản không có nuốt lời qua. Ngày mai khôi phục 4 chương đổi mới, bất quá buổi sáng đổi mới sẽ không ổn định, nhưng 4 chương vẫn sẽ có, phát thời gian biến một chút. Quy 1 chương 385, cổ kiếm tông kim vũ dương. Chương 385, cổ kiếm tông kim vũ dương." Tô Dạ tự nhiên nghe hiểu được tần ngưng ý tứ. Tần ngưng cung chủ có ý tứ là cực vũ kiếm quyết. Tô Dạ do hỏi: "Kỳ thật vài ngày trước vừa tới đến đế cung thời điểm, hắn liền đã ẩn ẩn từ tần ngưng lời nói bên trong nghe ra một chút ý tứ." Tần ngưng nhìn thấy Tô Dạ đoán ra nàng ý, cười một tiếng: "Không sai, Tô Dạ, ta trước đó liền cùng ngươi nói qua. Đế cung bên trong, không có người có thể tu luyện thành cực vũ kiếm quyết, mà ngươi là đem cực vũ kiếm quyết tu thành thành tiểu tối cao người. Cho nên, ngươi chính là tân nhiệm đế cung công chủ." Một bên tỷ nữ vô ý đi nghe, nhưng nghe lời này, lại không phải há to miệng. Tô Dạ vậy mà là tần ngưng tìm trở về tân nhiệm đế cung cung chủ. Nếu như sớm biết những này, các nàng trước mấy ngày lần đầu chiêu đãi Tô giả, nói cái gì cũng phải hào hào phụng dưỡng tại nó, không nghĩ tới một cơ hội như vậy, cứ như vậy từ trước mặt của các nàng trôi qua mà đi. Tô giả nghe lời này, rơi vào trong chấm tư. Thế nào, người không nguyện ý? Thần Ngưng chắp tay hỏi. Tô giả lúc đầu, văn bố tự nhiên sẽ không không nguyện ý, chỉ là nói thật ra, một mình hắn một mình quen, thật đúng là không nghĩ tới khi cung cung chủ một chuyện. Chỉ bất quá là năm đó tần ngưng cứu hắn một mạng, hắn không có cách nào cự tuyệt tần ngưng. Mà lại Khi thượng đế cung cung chủ với hắn mà nói, cũng xác thực có rất nhiều chỗ tốt, tỉ như nói lấy thân phận của hắn bây giờ, nghĩ muốn đi tìm ma trầm, đều phải đối mặt lấy rất nhiều nan đề. Chỉ là cái gì? Thần Ngưng không hiểu hỏi. Cái này đế cung cung chủ thân phận bày ở trước mặt, Vạn Ngôi muốn nói không tâm động là giả, chỉ bất quá, cái này đế cung cung chủ thân phận quả thực không thấp, Vạn Ngôi đang nghĩ mình liệu có thể đảm đương được nhiệm vụ này. Tân Ngưng nghe lời này, hai lòng nhẹ gật đầu, tốt dạ, ngươi có thể nghĩ như vậy, ta rất vui mừng. vị trí, ngươi muốn điều khiển sát thực không dễ dàng, ở trong đó dính dấp rất nhiều thứ, bất quá, chỉ cần ngươi ý. Ta sẽ rời khắp từ bên cạnh phụ tá ngươi. Đương nhiên, hiện tại ngươi muốn làm thượng đế cung cung chủ vị trí, còn phải đối mặt không ít phiền phức. Tô giả có thể suy đoán ra, coi như Tần Ngưng để hắn làm cung chủ, những người khác nhưng không có ý nghĩ như vậy. Đế cung bên trong không có khả năng giống như là mặt ngoài như vậy an bình. Ba ngày sau, ta sẽ sắp xếp người tới đón ngươi, cái này trong vòng 3 ngày, ngươi liền chuẩn bị cẩn thận một hai đi." Tần Ngưng căn dặn một câu. Tô giả nhẹ nhàng gật đầu, đưa mắt nhìn Tần Ngưng rời đi. "Đế cung cung chủ a, Tô Dạ mai thôi." Tần Ngưng rời đi về sau, Những tỷ nữ này thái độ đối với Tô Dạ cũng là lập tức biến không ít, trong lúc nhất thời con mắt đặt ở Tô Dạ trên thân, thêm ra mấy phần ôn nu cùng chờ đợi. "Tô Dạ công tử, không biết có thể có chúng ta cần phục thị địa phương." Mấy cái này tỷ nữ ngọt ngào nói. "Các ngươi vào nhà đi." Tô Dạ nói. Mấy cái này tỷ nữ nghe tới Tô Dạ nói như vậy, cho là có ý, khuôn mặt chuyển lộ vui mừng, vội vàng vẻ mặt ôn hòa nở nụ cười, nhón chân lên liền theo Tô Dạ một đường tiến vào trong phòng. Tiến vào trong phòng, mấy cái này tỷ nữ hai gọ má hồng coi là số đêm đã là muốn dự định các nàng. Bất quá Tô Dạ lại làn nửa điểm loại ý tứ này đều không. Mà là ngồi trên ghế trầm tư một hồi lâu mới nói, các người đối Trung Châu thế cục, nhưng có hiểu biết? Trung Châu thế cục? Mấy cái này tỷ nữ nháy mắt, không nghĩ tới Tô giả muốn hỏi vậy mà là cái này, trong lúc nhất thời trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Tô giả nhìn xem tỷ nữ thất vọng bộ dáng, sao lại nhìn không ra những tỷ nữ này đang suy nghĩ gì, giờ khóc giờ cười mà nói, nói với ta hạ Trung Châu thế cục bây giờ đi. Hắn đã muốn cân nhắc khi đế cung công chủ, một chút chuẩn bị là phải sớm làm tốt. Mà lại đã thân ở Trung Châu, tìm hiểu một chút Trung Châu thế cục xác thực cũng là có chuyện tất yếu. Mấy cái này tỷ nữ nghe tới Tô Dạ hỏi như vậy, cân nhắc đến tần ngưng lời nói, Liên đội vàng hỏi: "Tô Dạ công tử, Trung Châu Thế Cục, ngược lại là sáng tỏ đơn giản, Trung Châu tổng cộng có bốn đại đỉnh tiêm thế lực. Ba đại đỉnh tiêm thế lực, cái kia tăng đại." Tô Dạ hỏi: "Trong đó chưa làm, Thiên bác Học viện, Cổ Kiếm Tông, Vĩnh Dạ Cung." Mấy cái tỉ nữ nói: "Tô giả nghe tới Thiên bác Học viện cùng Vĩnh Dạ Cung lúc tận cũng không ngoài ý liệu, ngược lại là cái này Cổ Kiếm Tông, để hắn lông mày hơi nhíu. Đối với Cổ Kiếm Tông, hắn vẫn có chút quen thuộc. Năm đó hắn từng cùng hư không kiếm tông có ước định, chỉ cần hắn đánh bại Cổ Kiếm Tông bên trong tuyệt thế tài Kim Vũ Dương, như vậy hắn liền có thể tập được cái này hư không kiếm tông sau hai bộ kiếm pháp. Cái này hư không kiếm tông trước ba bộ kiếm pháp bày ở trước mặt, hắn đối cái này ba bộ kiếm pháp chỗ lợi hại cũng là có nhất định hiểu rõ. Cũng chính bởi vì vậy, đối mặt sau này hai bộ kiếm pháp, Tô Dạ có thể nói là tâm động và phần. Hắn không biết, học xong hư không năm kiếm về sau, thực lực của hắn có thể tăng lên tới loại kia trình độ, nhưng là hắn biết, cái này hư không năm kiếm, hắn có thể học bao nhiêu, liền phải học bao nhiêu. Cái này tam đại thế lực phân biệt là dạng gì thế lực? Tô Dạ không hiểu nói. Những tỷ nữ này từng cái tranh nhau chen lấn mà nói, Thiên Bác học viện Thì thật mọi người đều biết, chính là lấy bồi dưỡng thiên tài làm chủ, toàn bộ Thiên bác học viện, thiên tài vô số. Mỗi một thời đại đều sẽ xuất hiện một chút phong hoa tuyệt đại người, đây cũng là nó tại toàn bộ Trung Châu sừng sững căn bản. Cái này ta biết." Tô giả nhẹ gật đầu. Về phần Vĩnh giả Cung, chủ yếu vẫn là nội tình rất sâu, mà lại nghe đồn Vĩnh Dạ Cung cùng Đế Cung có chút nguồn gốc ở trong đó. Bất quá cụ thể nguồn gốc như thế nào chúng ta cũng không rõ ràng, chỉ biết Hiểu Vĩnh Dạ Cung cùng Đế Cung một dạng lịch sử lâu đời, chỉ tiếc chúng ta hiện tại một đời không bằng một đời, mà Vĩnh Dạ tại cái này lịch sử lâu đời phía dưới, lại là ngồi vững vàng bước chân, ổn chiếm Trung Châu tam đại thế lực. Một cái tỷ nữ giảng đạo. "Cổ Kiếm Tông đâu?" Tô giả hỏi. "Cổ Kiếm Tông nên xem như tam đại thế lực bên trong mạnh nhất thế lực." Những tỷ nữ này lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, không gây một không nói như thế. Tô Dạ lông mày nhướng lên, "Ồ, vì cái gì nói như thế?" Bởi vì Cổ Kiếm Tông lưng tựa toàn bộ hoàng triều lực lượng, nghe đồn Cổ Kiếm Tông cùng hoàng triều đi rất gần rất gần, Cổ Kiếm Tông có thể ở Trung Châu ngồi vững vàng như thế, cũng là có hoàng triều lực lượng trong bóng tối lựa cháy thêm dầu, bằng không mà nói, Cổ Kiếm Tông cũng quả quyết không có cách nào đi đến trình độ như vậy. Một cái tỷ nữ cảm khái nói ra, mà lại, cái này cổ kiếm tông Bùi Dưỡng hệ thống không thể so thiên bác học viện kém đi nơi nào, qua nhiều năm như vậy thiên tài vô số, thậm chí còn bồi Dưỡng được một chút không thua gì, thậm chí càng hơn thiên bác học viện người nổi bật xuất hiện. Tô giả muốn nghe nhất vẫn là cổ kiếm tông, nghe tới cổ kiếm tông vậy mà lưng tựa hoàng triều lực lưỡng lúc, hắn hay là thật kinh ngạc một chút. Trên đại lục này, chân chính sừng sững tại lịch tiệm, kỳ thật vẫn là hoàng triều thế lực. Các ngươi như biết, cổ kiếm tông Kim Vũ Dương. Tô Dạ hỏi, cái này, toàn bộ Trung Châu chỉ sợ đều không ai không biết được đi. Một cái nữ nghe tới Kim Vũ Dương lúc, ánh mắt bên trong bảy biển ra xuống bái. Ồ, Nói nghe một chút tô Dạ nói cái này tỷ nữ không biết tô dạ vì cái gì chưa nghe nói qua Kim Vũ Dương bất quá đối phương hỏi các nàng tự nhiên cũng không có đạo lý không nói cái văn thể lợi hại nửa ngày nạn không ra một chữ hôm nay đổi mới sẽ toàn bộ không ổn định chỉ cam đoan một canh chờ do ta viết lại trôi chạy một chút sẽ khôi phục bình thường thời gian đổi mới quy một chương 386 bị giam lòng tô dạ chúng tu bản chương 382 bị giam lòng tô dạ chúng tu bản này chương tiếp chương tiết tên thần ma vạn cổ sau chúng tu trước đó để tô dạ trực tiếp tiến vềế cùng là bởi vì hôm qua buộc phát thực tế là có chút đầu mơ hồ, bao quát hôm qua đổi mới cũng là một mực cái văn. Hiện tại trùng tu sửa, xóa bỏ chương tiết ta sẽ mau chóng bù lại. Nghe tới Tô Dạ, rất nhiều thiên bác học viện học viên đều có chút không có kịp phản ứng, Tô Dạ vậy mà cự tuyệt Tần Cửu mục thỉnh cầu. Nó đầu góc có phải là hư mất rồi? Phải biết, có thể để cho Tần Cửu mục đồng ý thu làm nô lệ, tiền đồ tương lai đến cùng thế nào, ngâm lại liền có thể phân tích ra 7, 8 phần. Bất quá nghĩ lại, Tô Dạ tự tuyệt Tần Cửu Mộc, tựa hồ càng nhiều không phải tại Tô Dạ tổn thất, mà là tại Tần Cửu Mộc, thậm chí toàn bộ Thiên Bắc học viện tổn thất. Tô giả giờ phút này cũng là chém đinh đih chặạ mà nói cho nên nếu như có thể mà nói vạn bối trước hết cáo tử nghe tô giả Tần cửu mục động nhiên biến sắc tô tôạ người muốn rời khỏi thiên bác học viện không sai tô tôạ không có bất kỳ cái gì dao động T tăng mục sao lại nghe không ra tô giả mới ý tứ trong lời nói tô giả lời kêu ý tứ rõ ràng là đã giảng nếu như lúc ấy thiên bác học viện thật thu hắn làm nội viện học viên chuyện bây giờ còn có chuyện cơ nhưng bây giờ tô giả căn bản không phải nội viện học viên tùy thời đều có thể cự tuyệt thiên bác học viện về tình về lý bên trên thiên bác học viện đều không chiếm lý Minh Phượng trưởng lão nhìn thấy Tô giả điểm số lúc, nàng bị hù chân đều mềm, cũng may Tô giả tiểu tử này vậy mà đầu hư mất, muốn tự tuyệt Thiên bác học viện, đó mới là chuyện tốt một kiện. Viện chủ đại nhân, cái này Tô giả đã không nguyện ý gia nhập chúng ta Thiên bác học viện, chúng ta cần gì phải cùng hắn nói nhảm cái gì? Chúng ta Thiên bác học viện tựa hồ cũng không thiếu nào đó một thiên tài đi." Minh Phượng trưởng lão ở bên thêm mắm thêm mối. Người công miệng cho ta." Tần Cửu Mục tức giận quát. Minh Phượng trưởng lão thân thể run lên, không nghĩ tới Tần Cửu Mục đối nó đúng là như thế hung thần sát. Cửu Mục hiện tại đúng là nổi giận trong bụng tìm phải biết, nếu như không phải Minh Phượng trưởng nguyên nhân,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 Đó chính là ăn chắc hắn, nói trắng ra chính là muốn giam lòng hắn, hắn muốn đi đều rất khó. Tô giả cũng biết ăn nhờ ở đậu đạo lý này, hắn lúc này đi phản kháng tần cửu mục, một điểm ý nghĩa đều không có. Bây giờ lại cũng chỉ có thể nói, tốt à, vậy vãn bối ngay tại Thiên bác học viện ở thêm mấy ngày. Tân Cửu Mục ngay đây, nhẹ gật đầu, vung tay áo nói, mấy người các người. hảo hảo cho Tô Dạ dàn xếp lại. Đi nhớ, muốn cho cho Tô Dạ đãi ngộ tốt nhất. Lời này, Tân Cửu Mục cũng không có giữ lại cái gì, trực tiếp ở trước mặt tất cả mọi người nói ra, dù sao, Tô Dạ thực cũng có vốn này. Vâng, viện chủ đại nhân tôi T tần cửu mục những này trưởng lão của nội viện nhau nhau đáp ứng tô giả nghe vậy biết mình hiện tại nói cái gì đều vô dụng chỉ có thể hào không dao động nói ra làm phiền mấy vị trưởng lão những trưởng lão này trên mặt tiếu dung, đem tô dạ mang rời khỏi nơi này bất quá nói là an bài chẳng bằng nói là giám thị một đám người đi theo tại tô giả bên cạnh nửa điểm rời đi ý tứ đều không có Tần cửu mục nhìn ở đây cũng là lớp đầu tô giả muốn rời khỏi hắn tự nhiên sẽ không nguyện ý bây giờ cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước chỉ cần đem tô giả áp tại thiên bác học viện bên trong nghĩ đến tôạ sớm tối có một ngày sẽ cải biến bên trong ý nghĩ trong lòng Cứ như vậy, Tô Dạ tại Thiên Bắc Học viện những trưởng lão này giàn xếp xuống, đổi một chỗ tốt nhất nhã gian. Nơi này linh khí vần quanh, 10 phần sung túc, muốn so trước đó chỗ ở mạnh lên gấp 10 gấp trăm lần. Cũng có thể nhìn ra được tần Cựu mục coi trọng, nhưng là bây giờ Tô giả, lại là đối tần Cựu mục thất vọng cực độ. Đối với Thiên bác Học viện nội viện, hắn đã sớm không ôm ấp cái gì hy vọng, Thiên Bắc Học viện mới đầu xem thường hắn, liền đã sớm quyết định hắn cùng Thiên bác Học viện kết cục. Bây giờ muốn vãn hồi, đã không làm nên chuyện gì. Tô Dạ ở nơi này dàn xếp lại, chỉ chớp mắt, liền khi đêm đến. Màn đêm buông xuống, Tô Dạ thần hồn triển khai, bí mật xét mà đi chỉ phát hiện chỗ ở của mình trên dưới mấy tầng, chấn thủ nước cờ tên Tiên Bắc Học viện Huyền cung cảnh trưởng lão. Những này Huyền cung cảnh trưởng lão thủ ở chỗ này, hiển nhiên là phòng ngừa hắn vụng trộm rời đi Tiên Bắc Học viện. Thấy cảnh này lúc, Tô Dạ đối Tiên Bắc Học viện triệt để đánh mất rơi hy vọng. Tiên Bắc Học viện, đã các ngươi như thế lời ta, cũng đừng trách ta Tô Dạ vô tình. Tô Dạ nắm chặt xong quyền. Tân Cửu Mộc càng là nghĩ bắt giam hắn, hắn liền càng muốn rời đi Tiên Bắc Học viện. Chỉ bất quá, muốn làm sao rời đi Tiên Bắc Học viện? Tô Dạ trong lòng vô cùng phát sầu. Toàn bộ nội viện vững như thành đồng, muốn tiến đến khó như lên trời, nghĩ muốn đi ra ngoài cũng giống như thế. Ta muốn gặp mặt nhà ta ân công. Lúc này, một thanh âm từ bên ngoài văng lên, tô giả nghe vậy, chính là Đông Phương Vũ. Đông Phương hiện chất, tô giả tiểu hữu hiện tại chính đang nghỉ ngơi, muốn thấy tô giả tiểu hữu, vẫn là ngày khác đi. Mấy cái thiên bác học viện trưởng Lão nghiêm tốc nói. Ngày khác, ngày khác là lúc nào. Ta muốn gặp ta nhà ân công, còn phải chọn thời gian không được sao. Các người tối thiểu nhất hỏi một chút ân công đến cùng muốn hay không thấy ta à. Đông Phương Vũ sao lại nhìn không ra tô Dạ cùng thiên bác học viện hiện tại quan hệ chơi cứng, cắn răng nói. Thật có lỗi. Đông Phương sư điệt, việc này chúng ta không thể đáp ứng ngươi, còn xin ngươi đừng làm khó tại chúng ta." Mấy cái trưởng lão ngữ khí kiên định. Đông Phương Vũ cũng nhìn ra, những người này căn bản không có khả năng cho qua hắn đi gặp Tô Dạ. Hắn cũng chỉ có thể nắm chặt lại nắm đấm, hợp lực rời khỏi nơi này. Tô Dạ nhìn thấy một màn như thế, cũng là thở dài, bây giờ đã có thể xác định, cái này Tần Cửu mục là nói do muốn giam lòng hắn. Quy 1 chương 387, Đường Mạc Ly nội tâm thổ lộ. Chương 383, Đường Mạc Ly nội tâm thổ lộ. Chỉ bất quá vấn đề căn nguyên vẫn là phải làm sao đi. Lấy năng thực lực bây giờ, mạnh mẽ sống tới thiên bác học viện rời đi căn bản không quá hiện thực. Liền không nói khác, liền vẹn vẹn canh giữ ở hắn ngoài viện mấy cái này Huyền cung cảnh trưởng lão, hắn đều không thể làm gì. Mà lại, viện này trung quanh thiết trí có cấm chế trận pháp, có thể thấy được tần cửu mụ quyết tâm, nếu như hắn cưỡng ép rời đi, sợ rằng sẽ bị tùy thời đánh trở về. Tô Dạ trong lòng thiêu đốt lên lửa giận, giờ phút này lại cũng không thể không bình ổn lại, bắt đầu tỉnh táo tự hỏi, không có cách nào phía dưới, Tô Dạ cũng chỉ có ổn định lại tâm thần tu luyện. Vô luận lúc nào, thời gian tu luyện, tóm lại là sẽ không sóng tốn thời gian. Cái này hư không kiếm thuật, trong dặm hư không kiếm ta đã hoàn mỹ điều khiển, này thứ 26 kiếm thuật, lại là chậm chạm không thể ngộ ra cái gì ra, mai cho đến đạt tới bây giờ huyền cung cảnh, mới ngộ ra một chút bánh mối Tô giả thì thảo cảm khái. Hắn hiện tại ngay tại nếm thử tu luyện hư không kiếm thuật thứ hai bộ kiếm pháp. Cái này thứ hai bộ kiếm pháp, tên là phi không ngự kiếm. Phi không ngự kiếm một bộ kiếm pháp, chủ yếu là giáo sư người tu luyện, như thế nào tùy ý điều khiển lợi kiếm vào hư không chi bên trong hành tẩu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 liền làm không được. Lẽ ra tu luyện thành cái này phi không ngữ kiếm, tối thiểu phải ở trong hư không tùy ý xuyên qua 24 lần mới được. Tô Dạ lắc đầu bất đắc dĩ. Đúng là hắn suy nghĩ thời điểm, đã là liên tục bị giam lỏng 3 ngày sau đó. Tối nay chạm vào tối, tinh không dày đặc, so với Dĩ Vãng muốn càng sâu rất nhiều. Tô Dạ bên thai chợt nghe một đạo nữ tử thanh âm, đi tới nơi đây, ấm môi mở miệng, "Các vị, ta muốn gặp một lần Tô Dạ, nên không có vấn đề đi." Nguyên lai là Đường Sư Điệt, thấy Tô Dạ làm cái gì? Mấy cái này trưởng lão không hiểu hỏi. Tìm hắn ra giải một chút, các ngươi cũng hẳn phải biết, như thế lâu giải vây cuốn Không phải cái vấn đề, ta tìm Tô Dạ giả giải sầu một chút, thuyết phục với hắn, nghĩ đến càng có lợi hơn tại viện chủ đại nhân ban sơ mục đích. Đường Mạc Ly giảng đạo. Cái này, mấy cái trưởng lao do dự. Thế nào, ta cũng không được sao? Đường Mạc Ly đôi mắt đẹp nhìn xem mấy người. Mấy cái trưởng lão suy đi nghĩ lại, cũng tốt, đã Đường sư điệt mở miệng, kia tự nhiên không thành vấn đề. Còn xin Đường sư điệt nhiều hơn khuyên một chút Tô giả tiểu hữu, cũng để cho nó gia nhập chúng ta Thiên bác học viện bên trong. Yên tâm, ta hiểu rồi. Đường Mạc Ly mặt giãn ra cười nói. Mấy cái trưởng lão cái này mới đứng dậy, đem Tô Dạ cho ở cấm chế trận pháp mở ra lập tức nói ra, "Tô Dạ tiểu hữu, Đường Mạc Ly muốn gặp ngươi." Tô Dạ có chút kỳ quái, hắn cùng Đường Mạc Ly chưa nói tới đích nhân, bất quá cũng không thể nói bằng hữu. Bây giờ đẩy cửa ra, lại chỉ phát hiện dạng này một cái thiên kiều bạch mỹ nữ tử, đang đứng tại cách đó không xa duyên dáng yêu kiểu cùng đợi hắn, quả thực để Tô Dạ trong lòng nghi hoặc. Hắn không biết Đường Mạc Ly trong lòng tính toán điều gì, đứng dậy nói ra, "Ngươi muốn cùng ta đi một chút." "Ân, không sai." Đường Mạc Ly dịu dàng nói ra, "Thế nào? Có thể phần mặt mũi." Sô Nêm đã bị giam lỏng mấy ngày, bây giờ đạt được cơ sẽ ra ngoài, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Không có vấn đề. Tô Dạ cười nhạt một tiếng. Đường Mạc Ly Ngọc vung tay lên, lấy làm mời. Tô Dạ cùng Đường Mạc Ly cùng một chỗ, hai người hành tẩu tại trong đường nhỏ, trong đêm tối, hữu tính tự nhiên. Những trưởng lão này nghĩ muốn đuổi kịp đi, bất quá nhìn thấy Tô Dạ cùng Đường Mạc Ly cái này hiên tính tưởng hòa một màn, liền cũng không cùng đi lên. Nếu như hai người này tác hợp thành một đôi, vậy liền thật sự là ông trời tác hợp cho. Chúng ta vẫn là đường tiến lên quấy rầy, nghĩ đến Đường Mạc Ly từ có chừng mực, mà lại chúng ta nội viện, cái này Tô Dạ cũng chưa không đi ra. Mấy cái này trưởng lão cười nói, liền không cùng tiến lên. Đường Mạc Ly nhìn thấy những trưởng lão này không cùng tiến lên đây, mới dẫn Tô Dạ một đường tiến lên, đi tới trong một rừng cây, dịu dàng cười nói, "Tô Dạ, ngươi hẳn là không nghĩ tới lưu tại Thiên bác Học viện bên trong đi?" "Không sai." Tô Dạ cũng không có dấu giếm mình ý nghĩ. Thiên bác Học viện có chỗ nào không tốt? Đường Mạc Ly nói, "Có nhiều thứ, bỏ lỡ liền là bỏ lỡ." Tô Dạ nói, hắn vốn là vô tâm lưu tại Thiên bác Học viện, càng đừng đề cập bị Thiên bác Học viện tổn thương nội tâm. Đường Mạc Ly biết, vẫn là Thiên bác Học viện cách làm tổn thương Tô Dạ tâm, nếu không cũng không đến nỗi như thế. "Tô Dạ, ngươi có hai lựa chọn, một là lưu tại Thiên Bắc Học viện bên trong, Tới lúc đó, Thiên bác học viện sẽ dành cho ngươi cực kỳ tốt buổi dưỡng, lấy thiên phú của ngươi, tương lai thành tựu nhất định tại trên ta." Đường Mạc Ly một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Dạ. Tô Dạ bật cười nói, "Ta lưu tại Thiên bác học viện, ngươi liền không sợ đoạt ngươi hẳn là có đồ vật. Thuộc về ta, người khác vĩnh viễn đoạt không xong, không phải ngươi nói sao? Ta muốn thắng, chỉ có chúng ta." Đường Mạc Ly mặt giãn ra cười nói. Nói xong, nội tâm của nàng cảm xúc rất sâu, "Tô Dạ, nói thật, ta rất cảm tạp ngươi. Ta và ngươi không giống, ta không có lựa chọn." Tô Dạ con mắt ngóng nhìn tinh không, "Nếu như ta nói, ta có thể cho ngươi một lựa chọn đâu?" Đường Mạc Ly nói: "Tô Dạ ngẩn người, ý của ngươi là?" Đường Mạc Ly nói ra: "Ta có thể giúp ngươi rời đi Thiên Bắc Học viện." Tô Dạ nào nào, "Ngươi muốn giúp ta rời đi Thiên Bắc Học viện, vì cái gì?" "Như ngươi lời nói, ngươi lưu lại sẽ đối ta tạo thành nguy hiếp, ngươi tin hay không?" Đường Mạc Ly hoạt bát cười cười. Tô Dạ trầm mặt xuống, hắn đột nhiên có chút nhìn không thấu nữ nhân này ý nghĩ. Nếu như nói trước kia, hắn định sẽ tin tưởng, nhưng bây giờ, hắn sẽ không. Hắn không có từ nữ nhân này trong mắt nhìn thấy đối phương có nửa điểm muốn cùng tự mình làm cạnh tranh tưởng niệm, có chỉ là sạch sẽ thanh tịnh, tính như chỉ thủy. Không tin. Tô Dạ trùng điểm nói. Đường Mạc Linh nở nụ cười, kỳ thật trước kia không có như vậy cảm thấy, về sau chúng ta sau khi tách ra mới phát hiện, nguyên lai like chúng ta đồng xuất địa cầu, là một cái cỡ nào quý giá sự tình. Ở đây, toàn bộ đều là người xa lạ. Tô Dạ, trước kia ta là sai, sai rất thái quá. Xóa về sau lại viết thông thật nhiều, kỳ thật cái này vốn là cũng là ta trước đó kế hoạch tốt cách viết, chỉ vì buộc phát viết mà bực. Về sau mấy ngày ta sẽ mỗi ngày 5 chương, đem trước đó xóa mấy chương bổ sung trở về quy một chương 388, xếp vào phản bội chạy trốn danh sách. Chương 384, xếp vào phản bội chạy trốn danh sách. Chỉ là một câu ta sai, lại ẩn chứa thiên môn văn ngữ. Tô giả biết, Đường Mạc Ly thật thay đổi, trở nên so trước kia càng thêm thành thục, mà không phải cái kia trước kia cao ngạo vô tình Đường Mạc Ly. Đường Mạc Ly, về sau ngươi sẽ trở nên so hiện tại càng thêm nhu dị." Tô giả nói. Hắn thực sự nói thật, hiện tại Đường Mạc Ly đã thoát ly trước kia nó lớt, giải quyết mình nội tâm tâm ma, tương lai rằng này, nhất định bất khả hạn lượng. Vậy chúng ta có thể làm bằng hữu sao?" Đường Mạc Ly nhìn chằm chằm Tô Dạ. nhìn xem Đường Mạc Ly chân thành tha thiết ánh mắt, trầm tư nửa ngày. Cuối cùng ngươi nói, ngươi vẫn là cái kia cao cao tại thượng nữ thần, có thể cùng ngươi làm bằng hữu, là vinh hạnh của ta." Đường Mạc Ly cười, lần này nàng cười rất vui vẻ, nhánh hoa run rung dậy, tâm hoa độ phóng. "Tô Dạ, có ngươi câu nói này liền đủ rồi, ta sẽ giúp ngươi rời đi, tận ta hết thể có khả năng." Đường Mạc Ly mừng rỡ nói, "Ngươi muốn làm sao giúp ta?" Tô Dạ kinh ngạc hỏi. Đường Mạc Ly nói ra, "Ngày mai ta còn sẽ tới tìm ngươi, đến lúc đó ta sẽ dẫn ngươi rời đi." Tô Dạ nhìn thật sâu một chút Đường Mạc Ly, hắn có thể từ Đường Mạc Ly trong ánh mắt nhìn thấy chỉ có chân thành tha thiết. Nếu là lúc trước, hắn nhất định sẽ không tin tưởng Đường Mạc Ly, nhưng bây giờ, Đường Mạc Ly đã biến. "Tốt, ta chờ ngươi." Tô giả mỉm cười. Hai người tại trong đêm khuya, lẫn nhau không nói thêm gì nữa, chỉ là như vậy đứng, tựa hồ liền đã đọc hiểu đối phương nội tâm hết thảy. Cuối cùng, Tô giả nặng quay về chỗ ở. "Đường Sư Điệt, nói chuyện như thế nào?" Những trưởng lão này đưa Tô giả tiến vào trong phòng về sau, tò mò hỏi. "Tô giả công tử nội tâm đã dao động." Đường Mạc Ly dịu dàng nói. Những trưởng lão này sướng cười thoải mái, "Đường Sư Điệt, ngươi nhưng phải thật tốt nắm chắc a, nếu như ngươi thể cùng Tô Dạ tiểu hữu tiến tới cùng nhau." Đây chính là trời đất tạo nên một đúng rồi. Đường mạc ly nghe đến nơi này, hai gõ má đỏ lên, nếu là lúc trước, nàng tuyệt không sẽ nghĩ như vậy nhưng bây giờ, nội tâm của nàng bên trong, thỉnh thoảng, thực sẽ có dạng này dao động cùng ý nghĩ. Đúng vậy a nàng cùng tô giả nếu quả thật cùng đi tới, sẽ là thế nào đâu. Vô luận từ góc độ nào đến xem, tô giả tựa hồ cũng là một cái hoàn mỹ một nửa khác nhân tuyển. Chỉ tiếc, các nàng không có một cái khởi đầu tốt, cái này có lẽ cũng là nàng chân chính hối hận nguyên nhân cho đi. Tốt, đường sư điệt còn trẻ tuổi, sao có thể rất bỏ mặt mũi? Lỗ sư huynh vẫn là không muốn như thế nói thẳng, bất quá muốn ta nói, Lỗ sư huynh nói, xác thực cũng là rất có đạo lý a. Mấy cái trưởng lão cười ha ha nói, có như thế một phần tốt nhân duyên bày ở trước mặt, những trưởng lão này đều không ngại tác hợp một chút. Đường Mạc Ly giả bộ thẹn thùng rời đi, kỳ thực nội tâm như gương sáng, đã tại kế hoạch. Nàng hết lòng tuân thủ lữ hẹn, ngày thứ hai lại một lần nữa đi tới. Đợi đến lại đến đến Tô gia nơi này lúc, những trưởng lão này đối Đường Mạc Ly liền không có như vậy hoài nghi. Hôm qua bọn hắn hỏi thăm qua Mục, Mục đối với Ly đến tìm Tô gia sự tình cũng là mười phần đồng ý nói đùa, có Đường Mạc Ly dạng này, một cái thiên tiểu bạch mỹ đại mỹ nhân đi mời Tô Dạ, ai có thể cầm giữ nổi sao? Dù sao Đường Mạc Ly thế nhưng là bọn hắn tiên bác học viện hiện tại thiên tử tiểu nữ, đem nó bán cho người khác, Tần Cửu mục không nguyện ý, bán cho Tô Dạ, Tần Cửu mục vẫn cảm thấy mười phần phải đáng. Các vị trưởng lão, ta hôm nay còn muốn lại tìm Tô Dạ công tử trò chuyện chút. Đường Mạc Ly môi đỏ khẽ mở, không có vấn đề, đường sư đi mời. Những trưởng lão này ồm ý, lại mở ra Tô Dạ gian phòng cấm chế. Tô Dạ từ gian phòng trong chế đi ra, con mắt cùng đặt ở Đường Mạc Ly trên thân. Hai người đối mặt, ngầm hiểu lẫn nhau, vẫn chưa nhiều lời. Tô Dạ cùng Đường Mạc Ly cùng một chỗ, nói chuyện phiếm tản bộ, cười cười nói nói, tại những trưởng lão này trong tầm mắt, biến mất không thấy gì nữa. Thật sự là trời đất tạo nên một đôi a, ha ha. Những trưởng lão này nhìn xem Tô Dạ cùng Đường Mạc Ly, càng thêm vui vẻ. Nhưng lại không biết, Đường Mạc Ly cùng Tô Dạ đi một nửa, liền dẫn Tô Dạ tiến vào một mảnh u mật trong rừng cây. "Đường Mạc Ly, ngươi định làm gì?" Tô Dạ hỏi. Đường Mạc Ly dịu dàng cười một tiếng, "Tô Dạ, ngươi đi theo ta." Tô Dạ trong lòng kinh ngạc. Như thế để ta nghĩ đến trước kia khi còn đi học trốn học kích thích. Đường Mạc Ly con mắt con làm nửa nhà. Ngươi hẳn là không trốn qua khóa đi. Tô Dạ nháy máy mắt. Thế nào, ta liền không thể trốn học sao? Đường Mạc Ly nhếch miệng. Tô giả sờ sờ cái mũi, hắn không nghĩ tới, Đường Mạc Ly tại khi còn đi học, liền có cùng dã như vậy một mặt. Chỉ tiếc lúc kia nó là cao cao tại thượng nữ thần, không có người sẽ cảm thấy như vậy mà thôi. Đến, chính là chỗ này. Đường Mạc Ly dừng bước. Nơi này là Tô giả nhìn xem nơi đây. Nơi này là nội viện xuống núi phải qua đường. Đường nói, ở đây có trọng binh trấn đi. Tô Dạ không hiểu. Yên tâm, sư phụ ta đã hỗ trợ xử lý tốt hết thảy đường mạc ly mặt gian ra nói tô giả trong lòng nghi hoặc đường mạc Ly sư phó Minh Phượng trưởng lãoo trong lòng của hắn nghĩ đến lúc đã cùng đường mạc ly đi tới cửa ra này chỗ chỉ thấy một đạo huyện chuyển thân ảnh tại cách đó không xa chính là đường mạc Ly sư phó Minh Vượng trưởng lãoo các ngươi đến rồi Minh Phượng trưởng lao sắc mặt chấm thấp Minh Phượng trưởng lão tô giả có chút không người đối Minh Vượng trưởngãoo hắn vẫn chưa có hào cảm gì Tô giả ngươi không cần cảm tạ ta muốn tạo liền tạo con đường mạc ly đi là nàng thỉnh cầu ta trợ giúp người Minh Phượng trưởng lao chắp tay nói Tô Dạ rời đi, đối nằng mà nói lại đồng thời không chỗ xấu, nàng tự nhiên không ngại Tô Dạ rời đi. Tô giả mắt thấy Minh Phượng trưởng lao nói như vậy, nhẹ gật đầu, hiện tại đã con nó trợ rút, như vậy hắn rời đi sự tình, nghĩ đến là không thành vấn đề. Tô Dạ không khỏi nói ra, "Đường Mạc Ly, đa tạ ngươi." Minh Phượng trưởng lão mặt không biểu tình mà nói, "Tốt, đừng lề mà lề mề, ta cho các ngươi tranh thủ thời gian không nhiều." Tô giả, con đường này có thể trực tiếp thông hướng Thiên bác học viện bên ngoài, ngươi đi thẳng đến cùng, trong lúc đó muốn cẩn thận một chút, bị người phát hiện, không ai có thể cứu được ngươi." "Ta minh bạch," đa tạ Minh Phượng trưởng lão. Tô Dạ nói. Hắn cũng biết thời gian cấp bách, chính là cảm kích lại nhìn về phía Đường Mạc Ly một chút, đứng dậy rời đi. Đường Mạc Ly lưu luyến không rời nhìn xem Tô Dạ rời đi phương hướng, cắn môi, tựa hồ có chút lời muốn nói, cuối cùng vẫn là không nói ra. Trước đó, nàng liền từng muốn nói, chỉ là không phù hợp tính cách của nàng. Trên thế giới này, nàng còn có thể có bao nhiêu thân nhân đâu? Đã từng có thể trở thành thân nhân người, nàng nhưng không có cố mà trân quý. Nhìn thấy Tô Dạ rời đi phương hướng, Minh Phượng trưởng lão lại đủ tiểu xác nhận, cuối cùng nét miệng lên, tiểu tử này, rốt cục đi, ha quá tốt, quá tốt a. Sư phó, ngài Đường Mạc Ly nghi hoặc không hiểu, không biết sư phó mình vì gì thái độ như thế. Ta sẽ lập tức hướng viện chủ báo cáo việc này, đem Tô Dạ Liệt vào Thiên Bắc học viện phản độ danh sách, cho treo thường truy sát. Đường Mạc Ly, lần này ngươi cũng có thể thiếu một cái họa lớn trong lòng. Minh Phượng trưởng lão biểu lộ rét lạnh như xương. Bảy Hạo, 634777, ban đêm tại trong đám đó phát hồng bao làm trùng tu đến ngủ, bất quá tiến bảy phải trả phí không? Không một, làm là như vậy vì để tránh cho đồ lậu cùng quảng cáo đảng tiến bảy quay rối hôm nay liền tạm thời chỉ cái này 3 trường, về sau mấy ngày sẽ mỗi ngày 5 đổi mới đem tiểu bội tường lại. Ngày mai thời gian đổi mới đoán chừng cũng không ổn định, nhưng năm chương nhất định sẽ có, hy vọng mọi người thứ lỗi. Quy 1 chương 389, mộ dung giống như cùng mục Vân Thiên. Chương 385, mộ dung giống như cùng mục Vân Thiên. Đường Mạc Ly nghe tới nhà mình sư phó nói như vậy, thân thể mềm mại run lên, lông mày nhíu lên, "Sư phó, ngày lúc ấy đáp ứng ta thả Tô Dạ lúc, sao không cùng ta nhắc qua những này? Nhắc tới những thứ này? Tại sao phải nhắc tới những thứ này? người muốn thả rơi Tô Dạ, ý nghĩ chẳng lẽ cùng ta không phải một dạng sao?" Minh Phượng trưởng lão lạnh nói, "Sư phó, ta thả đi Tô Dạ" chỉ là ở vào giữa chúng ta bằng hữu quan hệ, ta chưa hề nghĩ tới muốn đem nó xếp vào phản bội chạy trốn trong danh sách, đi ra hại hắn. Đường Mạc Ly vẻ mặt nghiêm túc, cũng mời sư phó thả Tô dạ một ngựa. Nàng lúc ấy yêu cầu mình sư phó trợ giúp Tô giả, là bởi vì nàng chỉ có chính mình sư phó cái này một cái có thể giúp được một tay người. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới, sư phụ mình vậy mà lại nghĩ như vậy. Tha hắn một lần. Đường Mạc Ly, đầu óc ngươi có phải là hư mất? Minh Phượng trưởng lão mặt không biểu tình mà nói, ngu xuẩn, không đem tiểu tử này giệt mà nói chính là một cái hiếp. Nhưng nó đã không tại Thiên Bắc học viện bên trong. Đại uy hiếp đã không có nghiêm trọng như vậy. Đường Mạc Ly cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, "Tô giả miễn là còn sống, vô luận là có hay không tại Thiên bác học viện, ngươi mà nói đều là một đại uy hiếp. Loại này uy hiếp, vẫn là nhanh chóng diệt trừ tốt." Minh Phượng trưởng lão hung tợn nói. Nàng đối Tô giả thế nhưng là đã sớm thấy ngứa mắt, tiểu tử này nhiều lần để nàng kinh ngạc, nàng hận không thể đem nó giết về sau nhanh. Thế nhưng là, Đường Mạc Ly tâm tình lo nghĩ, không có gì có thể là ta tâm ý đã quyết. Đường Mạc Ly, ngươi liền hảo, hảo đợi tu luyện đi." Minh Phượng trưởng lão khí giận lạnh, tay áo rời đi căn bản không quan tâm Đường Mạc Ly ý nghĩ cùng ý kiến. Đường Mạc Ly kinh ngạc đứng tại chỗ, cắn môi, không nghĩ tới mình hào tâm cử chỉ, lại như vậy hết lần này tới lần khác hại Tô Dạ. Cái này, nhưng như thế nào cho phải? Nàng muốn giúp Tô Dạ, chỉ là hiện tại đã hoàn toàn không có biện pháp. Cùng lúc đó, số Đêm đã trực tiếp xuống núi, triệt để rời đi Thiên Bắc Học viện. Thành công rời đi Thiên Bắc Học viện, Tô Dạ cũng là thở dài một hơi, hắn vẫn là rất cảm kích Đường Mạc Ly trợ rút, nếu như không có Đường Mạc Ly trợ giúp, hắn muốn rời khỏi Thiên Bắc Học viện tuyệt không có dễ dàng như vậy. Chỉ là hết thảy quá trình thực tế quá thuận lợi, thuận lợi để hắn có chút cảm giác được không thể tưởng tượng. Hắn người được một tia âm nhu hương vị, chỉ là nhớ lại đường mạc ly chân thành tha thiết ánh mắt, hắn thực tế tìm không thấy đường mạc ly có chỗ nào phải thêm hại hắn ý nghĩ. Như vậy đến cùng là chỗ nào có vấn đề? Tô Dạ thầm nghĩ chi không thông, chỉ có thể lắc đầu, đem những này ném sau. Đào mắt, hai ngày sau đó, một cô tại đường hẹp quanh co bên trên lao vụt đi nhanh số lượng trong xe ngựa, ngồi mấy người trẻ tuổi, cái này mấy người trẻ tuổi ngồi cùng một chỗ, cười cười nói nói. Ai, đáng tiếc, cái này thiên bác học viện hảo hạch, chúng ta muốn tham gia là không quá đủ tư cách. Chỉ có thể đi cách dạ mạt thử thời vận, nếu như có thể gia nhập cách dạ bên trong, kia cũng là chuyện tốt một kiện à. Một cái thân mặc áo bào đỏ thanh niên nam tự nết miệng cười nói, "Vừa vận cách Dạ Mạt tại Thiên bác Học viện về sau, cũng là tổ chức thu người nghi thức, lấy thực lực của chúng ta, có lẽ có thể tranh thủ một hai. Nghe đồn cách Dạ Mạt vẫn là bồi dưỡng được một chút phi thường ưu dị thiên tài, tỉ như nói Hàn Mạc, mộ dung giống như. Còn có kia Mục Vân Thiên. Mục vấn Thiên chính là cách Dạ Mạt đệ nhất thiên tài, nghe nói thực lực đã đạt tới huyền cung cảnh đệ nhị trọng. Nghiên ép cách Dạ Mạt bất kỳ một cái nào thiên dung giống như cùng Hàn Mạc muốn hơi kém chút, nhưng cũng là đạt tới nửa bước huyền cùng cảnh chi cao." Này nói Mộ Dung giống như chính là một cái thiên kiêu bạch mỹ đại mỹ nhân a, Trung Châu bao nhiêu thế lực ưu tú thiên tài đều nghĩ eo hiếm, thậm chí không ít thế kẻ lực mạnh đã tới cửa cầu hôn, đều bị nó cự tuyệt. Hắc hắc, ngươi biết nội mà sao? Cái này Mộ Dung giống như đã sớm cùng Mục vấn Thiên đính hôn, nơi nào đến phiên những người khác? Mục vấn Thiên tiên phú cùng bối cảnh đều tại kia rồi đâu. Chỉ tiếc, chúng ta là không có cơ hội rồi. Ha ha ha, hồ lão đệ, nói liền cùng không có Mục vấn Thiên, ngươi liền có cơ hội rồi. Mộ Dung giống như cô nương chính là, là ai, chỉ bằng ngươi thực lực của ta, người ta chỉ sợ cũng sẽ không con mắt nhìn lên một cái. Những người tuổi trẻ này cười cười nói nói. Kia được xưng là Hồ lão đệ nam tử cũng không có sinh khí, mà là hướng phía sau xe ngựa hỏi một câu, "Tô lão đệ, ngươi lần này tiến về Cách ra mạt, cũng là dự định gia nhập Cách ra mạt, chạy Cách ra mạt khảo hạch đi a?" Được xưng là Tô lão đệ người trẻ tuổi, ngồi ở cạnh sau trong xe ngựa, thấy không rõ lắm bộ dáng, mỉm cười nói, "Ta lần này đi Cách ra mạt, là muốn làm ý chuyện, tìm một người, đồng thời vô gia nhập Cách ra mạt ý nghĩ. Tìm người? Ngươi muốn tìm ai?" Không ít tiên tài đều tò hỏi, "Ta muốn tìm dung giống như họ Tô nam tử giảng đạo." Ha, ha, ha. Một đám thiên tài sướng cười mà ra. Chúng ta lần này tiến đến cách hạ mặt đều là đi tìm mộ dung giống như đi đâu, đâu chỉ một mình ngươi. Bọn hắn chỉ coi đối phương là đang nói đùa, người này cùng mục đích của bọn hắn đồng dạng, tiến về cách Dạ Mạt, cũng là chạy cách hạ mặt khảo hỏi đi. Họ Tô người trẻ tuổi cũng không phải là người khác, chính là Tô Dạ. Tô Dạ ngồi ở trong xe ngựa, nghe tới những người này không có người tin hắn, cười lắc đầu, cũng chưa dự định giải thích. Hắn lần này vốn là lẻ loi một mình tiến về cách Dạ Mạt, về sau ở phụ cận đây, gặp một đám người. Những người này đang cùng một đám cổ yêu đánh lửa nóng, Tô Dạ tiến lên thêm chút làm việc thủ một đám người liền đánh tới cùng nhau đi. Những thiên tài này đến từ khác biệt gia tộc thế lực, đều có một chút bối cảnh, dường như Nguyên Đình Đồng dạng, Bất Quá Thiên Tư cùng cố gắng phải kém một chút, 20-21 tuổi, tuổi tác cũng chỉ là đạt tới mệnh huyệt cảnh để ngũ trọng. Những người này tâm địa cũng không hỏng, cùng Tô dạng một đường vừa đến, cũng là đánh thành một mảnh, trên đường đi trò chuyện vui vẻ, chuẩn bị kết bạn mà đi, cộng đồng tiến về cách gia mạt bên trong. Tô Dạ ngồi ở trên xe ngựa, âm thầm suy nghĩ. Hắn đã rời đi Thiên Bắc Học viện 2 ngày, bất quá loại này tâm thần có chút không tập trung cảm giác vẫn chưa tiêu tán, luôn cảm giác muốn phát sinh một chút chuyện lớn. Hắn cũng nghĩ không thông vị cái gì, Chỉ có thể dựa theo kế hoạch của mình đi đi hắn muốn tìm tới ma trầm vị trí tiến về cách đạ mặt là tất nhiên sự tình xe ngựa này là từ vài đầu lăng máu kim mã tốc độ cũng không chậm hai ngày lộ trình hiện tại đã nhanh đến cách ra mặt trước tô giả ngồi xếp bằng một bên tu hành một bên từ những người tuổi trẻ này trong miệng đạt được một chút tin tức mộ dung giống như cùng mục Vân thiên tô Dạ trong lòng thì thảo hắn nhìn ra được mộ dung giống như tựa hồ không muốn gà cho mục Vân thiên bất quá loại chuyện này hắn lại không tiện đúng tay cái này chính là là người khác sự tình hiện tại việc cấp bác vẫn là đem ma trầm sự tỉnh xử lý tốt lại nói cứ như vậy Lại chờ bất quá 2 canh giờ, xe ngựa rốt cục cũng dừng lại. Haha, ha, đến cách ra mạc. Mấy người trẻ tuổi tất cả đều là tiểu dung nợ rộ, tâm tình sảng khoái vô cùng, nhao nhao xuống xe ngựa. Quy 1 chương 390, liền ngươi. Tìm mộ dung giống như. Chương 386, liền ngươi. Tìm mộ dung giống như. Lại là một lần giải thích, chương tiết thần ma vạn cổ chi sau tiến hành lớn nổi, trước đó chương tiết cũng làm một chút biên độ nhỏ cải biến. Tổng thể biến hóa ngay tại ở, tần ngưng không có tới tìm Tô Dạ, đồng thời lĩnh nó đến đế cung bên trong. Tiến vào đế phiên bản trực tiếp hết hiệu lực, trước đó ta viết qua hai cái phiên bản. Suy tính phía dưới là không có ý định để Tô giả trực tiếp đi đến cùng, về sau buộc phát mơ hồ cho phát sai. Hiện tại đổi lại đến, đối này ta cũng phi thường thật có lỗi. Tô giả lúc này cũng là xuống xe ngựa, nhìn thấy cách Dạ Mạt diện mạo. Cách Dạ Mạt, tên như ý nghĩa, chính là một tòa cự đại thành trì, tòa thành trì này liên miên số 10 cây số, khách quan minh đô quận tam đại chủ thành, cũng là không rơi vào thế hạ phòng, rất khó tin tưởng, đây chỉ là một đơn phương thế lực. Tô Lão Đệ. Cái này mấy người trẻ tuổi nhìn thấy Tô Dạ lúc, chắp tay cười nói. Tô Dạ tại ngay trong bọn họ, tuổi tác xem như so hơi nhẹ, xem ra ngay cả 20 cũng chưa tới. Cho nên bọn hắn đều sẽ lấy lao đệ tương xứng. Tô giả nhìn thấy những người tuổi trẻ này lúc, cũng là mặt cười tương ứng Chu Minh, Hồ Minh, Mã Minh. Cái này ba người trẻ tuổi, phân biệt tên là Chu Thiên, Hồ Cao Minh, còn có Mã Tam Đao. Đến từ Trung Châu một chút nhỏ ra tộc thế lực bên trong, Thiên Phú còn nói còn nghe được. Lấy thiên tư của bọn hắn tiến vào Thiên Bắc Học viện tất nhiên là si tâm vọng tưởng, vì vậy mới là đi tới cách ra má dự định như một đầu phương pháp. Đi thôi, tiên tiến cách ra mã. Chu Thiên phất tay nào nói. Nó cảnh giới võ đạo tại trong ba người tối cao, đã đạt tới mệnh huyết cảnh đệ lục trọng, mà lại nhiều tụ nhất. Vì vậy ba người đội ngũ, Mã Tam Dao cùng Hồ Ca Minh đều sẽ nghe theo tại nó nói. Chu Thiên rất là xe nhẹ đường quen, đi tới cách dạ mật trước, lấy ra một túi kim tệ, đưa cho những thủ vệ này. "Chư vị thủ vệ đại ca, chúng ta là trước tới tham gia cách dạ mật khảo hạch." Chu Thiên cười ha hà nói. Những thủ vệ này đón lấy kim tệ, nhìn thấy Chu Thiên bọn người trẻ tuổi như vậy, cũng là lộ ra tiêu dùng, "Tốt, các ngươi đi vào đi." Giữ thi vị trí ngay tại trăm trượng phương đông, chính các ngươi đi nhìn liền biết được. Bốn người không có xếp hàng, liền nhẹ nhàng như vậy tiến vào cách dạ mật bên trong. Bốn người tới thủ vệ nói tới châm trượng động phòng vị trí rất nhanh liền nhìn thấy một cái cự đại phủ đệ. Tiến vào trong phủ đệ, có thể nhìn thấy một đám thí sinh ngay tại trước tới nơi đây báo danh, các hạ mặt phụ trách trưởng lão cũng là nơi này trông coi. Chu Thiên mấy người cấp tốc đứng vào vị trí, chờ báo danh. Cái này ghi danh ngược lại là cùng thế lực khác ghi danh phương pháp không có gì sai biệt, thống nhất đều là tuổi tác, cảnh giới võ đạo kiểm tra. Mà lại ghi danh cơ sở, cũng là cùng Thiên Bắc học viện không sai biệt nhiều, đều là lấy mạng huyết cảnh làm cơ sở. Chỉ bất quá tới đây dự thi thiên tài, lại liền cùng Thiên Bắc học viện không cách nào đánh đồng. Thiên Bắc học viện những cái kia ghi danh thiên tài Sức lực cường giả đã đạt tới mệnh huyết cảnh đỉnh phong, nhưng là cái này cách dạ mạt ghi danh thiên tài, có thể đạt tới mệnh huyết cảnh đại ngũ trọng, đều đã là ít càng thêm ít. Điều này cũng làm cho Tô giả nhìn ra một chút bánh khỏe, bây giờ đến xem, cái này cách dạ mặt cố ý đem Khảo Hạch phóng tới Thiên bác Học viện khảo hạch về sau, rõ ràng là dự định từ Thiên bác Học viện khảo hạch kết thúc, thất bại không có có thể tiến vào học viện thiên tài trên thân đãi một chút bảo bối. Tô giả đối với cách hạ mạt cách làm đồng thời không có ý kiến gì phát biểu, hắn hiện đang ánh mắt phía, muốn nhìn một chút cảnh vật quanh. Như là đã tiến vào cách dạ mạt, hắn cũng là thời điểm đồ trước tìm tới mộ dung giống như Dù sao đây cũng là hắn đi tới cách hạ mặt bản thân mục đích, hắn nhưng chưa hề tham gia qua khảo hạch. Trong lòng suy nghĩ lúc, đột nhiên một đạo tiếng nghị luận vang lên. Mau nhìn, là đầy trưởng lão, Mạn Thanh Không trưởng lão. Đầy trưởng lão tại cách hạ mặt bên trong thân cư cao vị, nghe nói cảnh giới võ đạo đã đạt tới Huyền Cung cảnh đệ tam trọng, tại cách hạ mặt bên trong thân cư cao vị, không nghĩ tới nó vậy mà cũng đến nơi này. Ta nghe nói Mạn Thanh Không trưởng lão tu luyện cách hạ mặt cách thiết quyết, đã tới tầng thứ 3, nghe nói cùng giai Cung cảnh tầng thứ 3 cứng, giả, cũng là rất khó tới đỉnh Huyền Cung cảnh đệ tam trọng, tại Thiên Bắc học viện bên trong có lẽ không tính là gì. Nhưng ở cách ra mát, cũng đã là tương đương thực lực dài ra rồi. Dù sao Huyền cung cảnh cường giả, ở Trung Châu bên trong cũng là tương đương lợi hại cường giả. Cái này được xưng là Mãn Thanh trống không Trường lão, nghe tới không ít người quăng tới sủng bài ánh mắt, cũng là lộ ra tự đắc ánh mắt. Hắn dẫn mấy cái đi theo sau lưng cách Dạ Mạt đệ tử, con mắt đảo mắt hướng những thiên tài này, đứng chắp tay, không phát ra tiếng, ra vẻ cao thâm. Chu Thiên, tuổi tác 23 tuổi, cảnh giới võ đạo mệnh huyết cảnh đệ lục trọng, đây là ngươi ghi danh lệnh. Những này xét duyệt trưởng lão nói. Hồ Cao Minh cùng Mã Tam Đao cũng là lần lượt ghi danh kết thúc, rất nhanh liền đến phiên Tô dạng. Tô Dạ lão đệ, đến lượt ngươi." Chu Thiên Kinh ngạc nói. "Tô giả gãy gãy đầu, cái kia, ta không có ý định gì danh, các vị không cần phải để ý đến ta, ta đến cách hạ mặt là tìm người." Chu Thiên nghe tới Tô giả, không biết Tô Dạ đây rốt cuộc có ý tứ gì. Hồ Cao Minh cùng Mã Tam Đao cũng là trên mặt kinh ngạc, có ý tứ gì? Tô giả lại thật dự định đến cách hạ mặt tìm người không thành. Tô giả nhìn mãn Thanh Không, cảm giác nó tại cách hạ mặt bên trong ít nhiều có chút địa vị, chính là trực tiếp hướng phía Mạn Thanh Không mà đi. Mạn Thanh Không rất nhanh cũng nhìn thấy có người hướng phía mình đi tới. "Không hảo, hảo báo danh, tới nơi này làm gì?" Mạn Thanh không chỉ coi là cái nào đó sùng bái mình tí sinh, muốn cùng mình leo lên giao tình, ngựa khí băng lãnh, tránh xa người ngàn giảm đạo. Loại người này hắn cũng không nhiễm thấy, những học viên này căn bản thấy không rõ lắm mình có bao nhiêu căn lượng. Tô Dạ nhìn thấy Mạn Thanh không khí thế như vậy bất người, cũng là nhíu như mày, nói ra, đầy trưởng lão, là như vậy, tại hạ cũng không định trước tới tham gia quý thành hảo hạch, mà là muốn gặp một lần quý thành mộ dung giống như cô nương. Còn hy vọng đầy trưởng lão có thể hướng mộ dung cô nương thông báo một tiếng, liền nói tên ta là Tô Dạ, dung cô nương sẽ biết." Mạn không trên dưới dò xét Tô Dạ một chút, chợt cười nhạo mà ra, "Tiểu tử Ngươi cho ta mở đùa dân sao? Thấy Mộ Dung giống như, ngươi cũng đã biết Mộ Dung giống như là ai, ngươi liền muốn thấy Mộ Dung giống như. Phải biết, liền xem như thân phận của hắn, tại cách gia mặt bên trong cũng không phải nói thấy Mộ Dung giống như liền gặp Mộ Dung giống như, Mộ Dung giống như chính là cách gia mạt đỉnh cấp thiên tài, cơ hội tại toàn bộ cách gia mạt bên trong, nó cũng là số một số hai nhân vật. Loại thiên tài này thân phận, so hắn cũng cao hơn ra rất nhiều, Tô Dạ muốn gặp nó. Tiểu tử, lão phu cũng không có thời gian cùng ngươi ở đây nói chuyện thiếm. cái kia xa lăn đi đâu? Đường tới quấy rầy lão phu nơi này làm việc. Mạn Thanh không phấn quát: Tô Dạ nghe đây, thần sắc cứng lại, cái này Mãn Thanh không làm sao như thế nghe không hiểu tiếng người. Hắn cảm thấy mình nói như thế, bất kỳ cái gì một trưởng lao thêm chút trần chờ phía dưới, đều sẽ ngưỡng mộ cho giống như thông báo một tiếng, cái này Mãn Thanh không ngược lại tốt. Tô giả tự nhiên sẽ không như vậy bỏ qua, nghiêm trọng nói ra, đầy trưởng lão, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ một chút ta, ta cùng mộ dung cô nương có trọng yếu ước định mang theo, không thể chậm trễ. Thế nào, ngươi đang ý giúp ta?" Mãn Thanh không văn nói, lập tức bạo giận lên. "Đại trưởng không nên tức giận, ta vị huynh đệ kia đầu có chút vấn đề. Tô Dạ lão đệ, ngươi mau trở lại." Hồ Cao Minh cấp tốc đứng dậy, lôi kéo Tô Dạ liền phải trở về. Cái này Tô Dạ là điên rồi sao? Vậy mà gây mãn Thanh không xin khí, uy một chương 391, ngay cả càng hai dai. Chương 387, ngay cả càng hai dai. Hắn ngay từ đầu chỉ coi Tô Dạ tìm Mộ Dung giống như là nói đùa, nhưng ai có thể nghĩ tới đối phương vậy mà là thật muốn tìm Mộ Dung giống như, mà lại trực tiếp tìm mãn Thanh không hỏi. Ai không muốn thấy Mộ Dung giống như, nhưng là đối phương hoàn toàn thấy không rõ lắm thân phận của mình a. Nhưng suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến chỗ này trước Tô trợ giúp hắn chém giết yêu thú sự tình, hắn vẫn là lựa chọn đứng ra trợ giúp Tô Dạ một chút. Tô giả mắt thấy mang thanh trống không thái độ trong lòng có chút phẫn nộ bất quá nhìn thấy hồ Cao Minh có giải trong lòng của hắn khẽ thở dài một cái hắn tự nhiên không sợ mãn thanh không bất quá hồ Cao Minh cùng chu thiên liền không giống hắn phải suy tính một chút những người khác tình cảnh tâm tư ở đây tô giả chỉ có thể nhún luôn vai tại hồ Cao Minh cho cái nước thang điều kiện tiên quyết, quay người rời đi hỏi hồ Cao Minh không thành tìm những người khác hỏi một chút đi nhưng lại tại hắn quay người thời điểm không dùng dẫn hắn đi trực tiếp dẫn hắn lăn ra cách cả mà đi mangan không lạnh gió nói ánh mắt vô tình Hồ Cao Minh ngay vậy toàn thân du lên đầyù lao Còn xin ngài thủ hạ Lưu Tình a, ngài vẫn luôn là ta sủng tính đối tượng, Tô Dạ chỉ là nhất thời hồ đồ, còn xin ngài nhiều hơn cho nó một cơ hội a. Nếu như ngươi vì đó nói rút, liền cùng một lên lăn ra cách hạ mặt đi." Mạn Thanh không lạnh căm căm nói, không có bởi vì Hồ Cao Minh đối với hắn sủng kính mà cho để ý tới, với hắn mà nói, sùng bái hắn người nhưng nhiều đi, hắn cần gì phải quan tâm đối phương cách nhìn. Ngay vậy, Hồ Cao Minh bị hủ khẽ run rẩy, lập tức không dám ngôn ngữ. Tô Dạ nhìn thấy Mạn Thanh không như thế hùng hổ dọa người, trầm nói, đại trưởng không cảm thấy mình có chút quá mức sao? Quá phận, ha, ha, ha tiểu tử ra đối với ngươi quá phận lại như thế nào? Cho ngươi thời gian ba hơi thở, lăn ra tầm mắt của ta, sau đó rời đi cách ra mà, bằng không mà nói, ta coi như không khách khí." Mạn Thanh Không trầm giọng nói. Tô Dạ chắp tay đứng tại chỗ, không lúc ních, ngược lại còn lộ ra một tia trào phúng cười lạnh. "Thật có lỗi, ta cũng không thể rời đi cách ra mà." Tô Dạ chậm dai nói. Mạn Thanh Không không để ý đến Tô Dạ, mà là phối hợp, căn bản không có đem Tô Dạ để vào mắt trầm giọng nói, "Một." Tô Dạ không nói gì. Hồ Cao Minh lúc này đã không dám nói lời nào, nhìn thấy Tô Dạ vậy mà thờ ơ, không khỏi lôi kéo Tô Dạ ống tay áo, ám chỉ tại Tô Dạ. Mãn Thanh không, không có một chút dao động. Với hắn mà nói, Tô giả hiện tại cũng chỉ là cái mặt mũi mà thôi. Ba số lượng về sau, nó tất nhiên sẽ rời đi cách ra Mạc. Ba. Thế nhưng là khi hắn đếm tới ba cái chữ thời điểm, Mãn Thanh không lại là sắc mặt trầm thấp. Bởi vì Tô Dạ không có có may dao động, ngược lại còn đứng tại chỗ. Mãn Thanh không giận quá thành cười, ha ha ha, tiểu tử, ngươi thật đúng là triệt để chọc giận ta. Đã ngươi mình không nguyện ý lăn ra ngoài, vậy liền để ta đến thành toàn ngươi đi. Chỉ là nếu để cho ta đến thành toàn ngươi, khả năng liền không có vừa rồi nhẹ nhàng như vậy. Sĩ diện. Đã như vậy, Hắn liền để Tô Dạ biết biết, cái gì gọi là mặt mũi mất hết. Mãn Thanh Không đem mình Huyền Cung cảnh đè tam trọng khí tức đột nhiên bộc phát ra. Với hắn mà nói, chỉ cần cái này cảnh giới võ đạo hiện ra lúc, Tô Dạ tại này khí tức áp bách dưới, là đủ sợ hãi quỷ giảm xuống đất. Đích xác, Hồ Cao Minh đã là hoàn toàn không chịu nổi gánh nặng, tại cái này khí tức cường đại phía dưới, toàn thân run rẩy, dù là này khí tức cũng không phải là nhằm vào hắn. Hồ Cao Minh cấp tốc lui ra phía sau, không dám đến gần tại Mãn Thanh Không. "Chu huynh, Mã huynh, phải làm sao mới ở đây, chúng ta muốn làm sao trợ giúp Tô Dạ lao đệ a?" Hồ Cao Minh răng nói. Chu thở dài, Hồ lão đệ, ngươi còn muốn giúp tiểu tử này? Chúng ta giúp thế nào? Tiểu tử này không biết trời cao đất rộng vậy mà gây lầy trưởng lão, muốn trách cũng chỉ có thể trách chính hắn đi, chúng ta là tốc thủ vô sách. Mã Tam Đao cũng lắc đầu, Tô Dạ xảy ra chuyện thời điểm, hắn không có ý định đi giúp Tô Dạ, bởi vì hắn cũng không muốn gây cái này phiền phức thân trên, càng đừng đề cập Tô Dạ đi đắc tội Mãn Thanh Không. Tô Dạ lão đệ lần này là thật xong, muốn trách thì trách nó không biết làm sao hào hào làm người đi. Mã Tam Đao thổn thức càng khái. Hồ Cao Minh chỉ có thể nắm chặt song quyền, hắn cố nhiên nghĩ muốn trợ giúp Tô Dạ, nhưng là bây giờ Mãn trống không động thủ là để hắn triệt để hữu tâm vô lực. Chỉ bất quá, hiện tại Mạn Thanh không nhưng lại chưa nhẹ nhõm như ý, bởi vì để hắn đồng tử co rút lại là, tại hắn này khí tức áp bách dưới, Tô Dạ vậy mà nửa điểm đều không có dao động ý tứ. Thế nào? Cảm giác khí tức gáp chế không đến ta, rất kinh ngạc. Tô giả giống như cười mà không phải cười nói. Giả thân giả quỷ, chết đi cho ta. Mạn Thanh không xác thực cảm thấy không thể tưởng tượng, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới một nắm song quyền, hướng phía Tô Dạ hùng hang đập xuống. Một quyển này lại không phải phổ thông quyển pháp, mà là mang theo một đạo hổ hình pháp tướng quyển pháp, quyển pháp dáng lấp lóa chính là ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực bộc phát vỡ nát mà tới. Cái này quần quật lực bộc phát áp chế lại, để không ít người đều cảm thấy cảm giác hít thở không thông. Đây trưởng lão thực lực thật mạnh. Tiểu tử này phải tao hương. Không ít người cười trên nỗi đau của người khác, vui chế giễu. Mãn Thanh Không cũng là một quyền không có chút nào lưu tình, rất có coi Tô Dạ là trận đánh chết ý tứ. Tô Dạ nhìn ra Mãn Thanh Không không có chút nào lưu tình ý vị, thần sắc phát lệnh. Cái này Mãn Thanh Không, là thật đem hắn chọc giận a. Tô Dạ đột nhiên đem lợi kiếm lấy ra, một kiếm mà đi. Một kiếm hỏi sinh tử. Một kiếm này nháy mắt càn quét mà đi cũng là đem Tô Dạ thực lực hoàn toàn triển lộ, huyền cung cảnh đệ nhất trọng. Cái gì? Nhìn thấy xô không khí ban đêm triển lộ lúc, vốn đang cởi trên nỗi đau của người khác người không khỏi là trở nên kinh ngạc. Tô giả lao đệ cảnh giới võ đạo, huyền cung cảnh đệ nhất trọng. Hồ Cao Minh cùng Chu Thiên ba người đã nhìn lốc, bọn hắn coi là Tô Dạ cảnh giới võ đạo cùng bọn hắn không kém bao nhiêu, hoặc là hơi so với bọn hắn yếu một ít, dù vậy, bọn hắn vẫn cảm thấy Tô Dạ là một cái có thể theo đổi mà đi người. Bởi vì Tô Dạ hết sức trẻ tuổi. Thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ bọn hắn mới phát hiện, Tô Dạ vậy mà là huyền cung cảnh. So với bọn hắn còn muốn trẻ tuổi tuổi tác lại là có được liền cung cảnh thực lực. Cái gì? Mạn Thanh không hiện tại cũng là kinh ngậy một cái, nhìn thấy Tô Dạ thực lực lúc, hắn quả thật có chút hoảng hốt. Không phải sợ hãi Tô Dạ, mà là Tô Dạ tuổi còn trẻ liền đạt tới huyền cung cảnh, như thế ưu dị thiên phú, nó lại nói nó cùng mộ dung giống như nhận biết, như vậy có độ tin cậy, liền đã tương đương chi cao. Nhưng là bây giờ muốn hắn thu tay lại, đã không có chút ý nghĩa nào. Mạn Thanh không cắn răng một cái quan, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp đem Tô Dạ giết, đem tin tức phóng tỏa, không có người biết Tô Dạ tới đây đi tìm dung giống như. Thế nhưng là để hắn càng thêm dung độc lạ. Là... Một quyền này của hắn cùng Tô Dạ kiếm đụng vào nhau, lại là không có chiếm đến bất kỳ tiên nghi. Ngược lại, không được. Mãn Thanh không lập tức thu tay lại, lui nhanh hai bước. Hắn hổ hình quyền, vậy mà không thể thủ thắng tại Tô Dạ, ngược lại là bị Tô giả một chiêu một kiếm hỏi sinh tử, áp chế xuống dưới. 12 điểm trước đó còn có hai chương. Quy một chương 392, Tô Dạ phát huy. Chương 388, Tô Dạ phát huy. Thấy cảnh này, tất cả mọi người vì đó kinh ngạc một chút. Tô Dạ cùng Mãn Thanh không giao thủ, lại còn bước lui Mãn Thanh không một chiêu. Làm sao có thể? Hắn rõ ràng so với chúng ta còn trẻ lại bước lui đầy trưởng lão một chiều, cái này chỉ sợ phải là thiên bác học viện cùng cổ kiếm tông những cái kia đỉnh cấp thiên tài, phương mới có thể làm được sự tình đi. Ta biết rõ thế hệ trẻ tuổi bên trong có thể làm được những này có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng những vô đó không phải thần long kiến thủ bất kiến vi tồn tại, mà lại đều là có thể gọi được danh hiệu, người này là ai? Rất nhiều tới đây khảo hạch thiên tài hoàn toàn nhìn mắt chớp váng, Tô Dạ Huyền cùng cảnh thực lực, cộng thêm bức lui Mãn Thanh không, thực tế là quá kinh diễm phẩm trưởng. Mã Tam Đao, cùng Hồ Cao Minh ba người cũng là nhìn mắt chớp váng, giờ phút này kinh ngạc không biết nói cái gì. Tiểu tử, Mãn Thanh không sắc mặt khí sắc đỏ. Giận dữ hết lại ăn ta một chiêu hắn sát cơ bông nhân hển hoặc là không làm đã làm thì cho xong lúc này lại hướng phía tô Dạ lao đến tô dạ thần sắc căng cứng hắn không tin mãn thanh không nhìn ra được thực lực của hắn về sau còn cân nhắc không ra hắn cùng mộ dung giống như nhận biết có độ tin tệy nếu như điểm này đầu góc cũng không có cũng quả quyết làm không được trưởng lao vị trí nhưng dù cho như thế còn làm như thế kia giải thích duy nhất cũng chỉ có cái này mãn thanh không là dự định đâm lao phải theo lao liền ở nơi này đem hắn giết một cái không có chứngư A tô giảửa giận cũng là bị chuyện để đánh ra đã cái này mãn thanh không muốn tìm về thoái Vậy cũng chớ trách hắn không khách khí. Lấy thực lực của hắn bây giờ, khiêu chiến vượt cấp có lẽ có áp lực, nhưng tự vệ vẫn là không thành vấn đề. Mạn Thanh không chỉ coi vừa rồi kinh ngạc, là mình không có thi triển toàn lực nguyên nhân, cũng chính bởi vì vậy, lại ra tay lúc, thực lực của hắn hoàn toàn bộ phát ra. Lần này khí tức so vừa rồi càng thêm mấy liệt, là cách thiên quyết. Đầy trưởng lão đem cách thiên quyết bày ra, cách thiên quyết tu luyện mà ra, thể nội linh lực sẽ có được tinh luyện, nhất là đến huyền cung cảnh về sau, cách thiên quyết càng là sẽ thể hiện ra cùng cùng giai khác biệt. Vừa rồi đây trưởng lão chỉ là không có thi triển ra cách thiên quyết, hiện đang thi triển ra cách thiên quyết, thắng liền đã phân ra đến. Rất nhiều người đều nghe qua cách Thiên Quyết uy danh. Mãn Thanh không hiện tại cũng là tự tin tại mặt, trên mặt lộ ra tàn nhẫn thân sắc. Cách Thiên Quyết mới ra, Tô Dạ Thu không nghi ngờ. Tô giả xác thực cũng cảm ứng được đến từ Mãn Thanh trống không khác biệt, hiện tại Mãn Thanh không xác thực so trước đó, mạnh hơn không biết. Bất quá, hắn vẫn như cũ hảo không dao động, Từ hồ những này, như cũ không có cách nào đối với hắn tạo thành mấy may dao động. Thực Vũ kiếm quyết. Tô giả vung tay háo một kiếm, vẫn là một kiếm. Một kiếm này, đột nhiên cùng Mãn Thanh trống không quyền pháp đánh lại với nhau. Hai người va chạm lẫn nhau, trong chốc lát liền qua mười mấy hiệp, Mãn Thanh trống đi tay lúc, Tiên quyết cường lực bị nó hiện ra vô cùng nhỏ nhuyễn, mười mấy hiệp đánh xuống một mạch mà thành, căn bản không có nửa điểm để người cơ hội thở dốc. Nhưng mà Tô giả kiếm pháp lại cũng tại lúc này hiện ra hoàn mỹ vô khuyết, cực cao kiếm thuật cảnh giới thi triển mà ra, mỗi một kiếm đều tràn ngập áp chế lực. Bắt đầu còn tốt, Mạn Thanh không còn có thể bảo trì trấn định, nhưng theo thời gian cải biến hắn đột nhiên phát hiện, Tô giả kiếm pháp công thủ hợp nhất, hắn căn bản không hạ được tới. Cho dù là cách thiên quyết triển khai, Thinh Linh cũng là không có cách nào đối Tô tạo thành một tơ một hào hiếp, thậm chí Tô kiếm pháp còn tại quyền pháp của hắn bên trong ẩn ẩn lấy được một chút thượng phong. Phá Tô Dạ vẫn như cũ không chút phí sức, kiếm pháp lăng lệ, một kiếm mở ra mãn thanh trống không quyến pháp, đột nhiên một kiếm chọn tại nó trên quần áo, trong chốc lát, điểm ra một đạo vết máu. Mãn Thanh không bị hù gấp đội vàng lui về phía sau, bị Tô giả một kiếm đâm trúng, đã là đánh kiêng kỵ vật phần, ánh mắt vẻ sợ hãi ngay cả lối liền. Một bên những thiên tài này càng là đầy trận mắt hồ muộn. Đầy trưởng lão thụ thường, là bị Tô Dạ thương tổn. Triển khai cách thiên quyết mãn thanh không, vẫn là rơi hạ phòng. Khó mà tin được, căn bản là không có cách tin tưởng đây là sự thực. Mãn Thanh không hiện tại lùi bước bước, cầm quyền. Đầy trưởng lão, ngài không có sao chứ? Sau lưng cách hạ mặt đệ tử hô, còn đứng ngay đó làm gì, người này tại chúng ta cách dạ mặt làm sằng làm bậy, còn không mau chấp pháp chém giết kẻ này." Đề trưởng lao giống lên. Những đệ tử này ngay vậy, mặc dù có chút e ngại, nhưng Mãn Thành không mệnh lệnh tại cái này, bọn hắn nào dám kéo dài, xét đánh xuất thủ, lúc này hướng phía Tô Dạ Ba phủ tới. Tô Dạ thấy thế, ánh mắt đã toát ra sát ý. Cái này Mãn Thành Phong thật đúng là chơi một chiêu âm hiểm a. Những đệ tử này xuất thủ, hắn không động thủ cũng không phải, động thủ cũng không phải, thật tại cách dạ mạt nội sát nhiều người như vậy. Đến lúc đó coi như nhìn thấy mộ dung giống như lại như thế nào. Mộ Dung giống như, đồng thời không có nghĩa là là toàn bộ cách ra mà hết thấy. Rất tốt, Tô giả nhếch miệng lên. Hắn đã động sát tâm, bất quá không phải châm đối với người khác, mà chỉ là nhằm vào mãn thiên không. Những đệ tử này đã chen chúc mà tới. Tô giả thực lực cũng là ở thời điểm này chân chính bộc phát ra. Vô cực lĩnh vực, hỏa diễm tướng ngự ra, đột nhiên lan tràn trọn vẹn mấy trăm trượng xa. Đợi đến tiến vào huyền cung cảnh, hắn vô cực lĩnh vực, cùng trước đó cũng là hoàn toàn khác biệt. Lúc này vô cực lĩnh vực càng cường hơn. Những này mệnh cảnh cách dạ đệ tử, chỉ là thoáng qua, liền đã bị triệt triệt để để trấn xuống, tại trong lửa Bí ép gắt gào, hoàn toàn không cách nào động đậy. Mắt thấy những đệ tử này xuất thủ không hề có tác dụng, lại có hai cái dưới bộ Huyền cung cảnh trưởng lão nhau nhau xuất thủ, dự định trợ mãn thanh không một chút sức lực. Đầy trưởng lão, chúng ta tới giúp ngươi." Tô Dạ nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. "Sinh mệnh chi hỏa, Ly hỏa chi kiếm." Một kiếm phá vạn pháp. Tô Dạ kiếm chớp mắt mà đi, lấy cực cao kiếm pháp lấp loé tức thì. Vẹn vẹn hô hấp công phu, hai cái dưới bộ cung cảnh trưởng lão liền bị Tô Dạ để đánh tan. Hai người Tô tất cả đều lưu lại một cái mạng, đổ vào vô lĩnh vực bên trong bổn trấn ép gắt đao. Bây giờ Tô Dạ Hỏa Diễm Linh bực nội đã nằm ngang mười mấy người, chỉ còn lại có mãn Thanh không một người, đứng tại chỗ, lúc đầu dự định xuất thủ, lúc này lại là đã bị hồn thân thể đều mềm nhũn ra. Này làm sao gọi người tin tưởng. Mỗi người đều nhìn ốc. Tô Dạ, lấy thế xét đánh lôi đình xuất thủ, lấy niệm ép hết thể chi thế, đem trừ mãn Thanh không bên ngoài, trấn thủ ở này tất cả cách hạ mặt người, toàn bộ trấn áp gắt gao. Không phải giết, mà là trấn áp, loại này độ khó so giết còn muốn càng thêm gian nan, cái này không khó cho thấy, chỉ cần Tô Dạ ý, muốn giết những người này dễ như trở bàn tay. Tiểu tử, ngươi dám ở cách hạ mặt lỗ Mãnh Người đây là đang khiêu khích cách hạ mạn. Mạn Thanh Không hung tợn nói, đi lên trước cho Tô Dạ trừ một đỉnh mũ cao lại nói. Tô Dạ liên tục cười náo, nâng lên kiếm. Nhìn thấy Tô Dạ rút kiếm, Mạn Thanh Không biết Tô Dạ muốn xuất thủ, bị hù giận mình, cũng là đứng dậy đem lá bài tẩy của mình thi triển mà ra. "Tiểu tử, an ta chiêu này." Mạn Thanh Không hét lớn một tiếng, cách trời trượng. Quy một chương 393, mộ dung giống như đến. Chương 389, mộ dung giống như đến. Mạn Thanh Không một trường này tràn ngập ý lực, đập mà ra lúc, nó lòng bàn tay chỉ bức lên đạo đạo quang, chậm rãi khuếch âm chấn động cũng là đem nó huyền cung cảnh đệ tam trọng tiêu chuẩn hoàn toàn bạo phát ra. Tô giả vung tay áo một kiếm, một kiếm hỏi sinh tử. Một kiếm này mà đi, hoàn toàn cùng mãn Thanh chống Không một trường và chạm tại cùng một chỗ. Bất quá rất nhanh, tháng bại liền đã công bố. Tô giả một kiếm này, bị Mạn Thanh Không một trường này hoàn mỹ áp chế lại. "Tiểu tử, ngươi cho rằng cùng một chiêu lần thứ hai dùng còn có thể có tác dụng sao?" Mãn Thanh Không gương mặt giữ tợn, gào thét hướng phía Tô Dạ để ép xuống. "Huyền cung cảnh đệ tam trọng cao thủ, thật đúng là không thể coi thường a." Tô Dạ tự lẩm bẩm, dù sao cũng là vượt vượt hai giai giao thủ, không dùng chút thủ đoạn Ngị đánh bại cái này Mãn Thanh Không, sát thực không lớn dễ dàng. Ngị thầm ở đây, Tô giả cũng là kiếm pháp bên trên lực lượng hội tụ. Đã như vậy, vậy liền động điểm thật tốt. Một kiếm, Sơn hạ phá. Tô giả kiếm đạo lực lượng hội tụ, hoàn toàn đạt tới đỉnh phong trạng thái. Một kiếm này còn không có thi chuyển ra, trên thân kiếm ẩn chứa lực lượng liền đã để chung quanh vây xem tất cả mọi người, đều cảm thấy một trận không hiểu tim đập nhanh. Lập tức, tại Mãn Thanh Không một trường triệt để vỡ vụn một kiếm hỏi sinh sau khi chết, Tô Dạ một kiếm này cũng là triệt để hạ xuống. Lúc đầu đã tự giác năm chắc thắng lợi trong tay, hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ Mãn Thanh Không. Động tử đột nhiên co rụt lại. Chuyện gì xảy ra, đây là kiếm pháp gì? Mạn Thanh không hoàn toàn không kịp phản ứng, Tô Dạ một kiếm đã buộc phát ra. Một kiếm này, so với một kiếm hỏi sinh tử mạnh hơn quá nhiều. Mạn Thanh không căn bản không kịp suy nghĩ, hắn kia cách trời trưởng liền như đụng vào một toàn núi lớn, như lấy trứng chọi đá, bị triệt triệt để để vỡ ra tới. Sau đó, Tô Dạ một kiếm chấn động tứ phương, hoàn toàn đập nền tại Mạn Thanh chống không trên thân thể. Dư uy kết chưa ra, đem toàn bộ phủ đệ đều trong chốc lát vỡ không ra hình dạng gì, một mảnh hỗn độn. Mà thân ở uy lực trung tâm Mạn Thanh không, thì lạc kêu thảm mà ra, không biết sinh tử. Tô ạ có thể liệu định một kiếm này đủ để chém giết mãn thanh không bất quá xương mù tán đi lúc trên khuôn mặt của hắn lại là bày biện ra mấy phần ngoài ý muốn bởi vì mãn thanh không vẫn chưa vẫn lạc bất quá cũng không phải là mãn thanh không hóa giải hắn một kiếm này mà là không biết từ nơi nào thêm ra một người trung niên trắng Hán trắng hắn này toàn thân tản ra khí tức kinh người so với mãn thanh không mạnh hơn rất rất nhiều đại trưởng lão người này thình lình chính là cách ra mặt đại trưởng lão độ cao độ cao hiện tại viện Th thủ thương thảmọ mãn thân không ánh mắt đặt ở tôạ trên thân Hà núi tô Dạ tự nhiên là rất con thuộc dù sao lúc ấy tô Dạ khảo hoạch thời điểm Hắn vẫn là nhìn nhất Thanh nhị Sở, rất rõ ràng Tô Dạ thực lực, chỉ là hắn không nghĩ tới, Tô Dạ vậy mà tiến vào Huyền cung cảnh, mà lại không biết vì sao, đi tới bọn hắn cách Dạ Mạt. Đại trưởng lão, người này tại cách Dạ Mạt bên trong không nói lời gì đại náo một trận, lại là đem chúng ta đều trọng thương ở đây, ngươi nhưng phải chém giết này tặc tử a. Mạn Thanh không ác nhân cáo trạng trước, độ cao thần sắc băng lánh, ngươi trước ngậm miệng. Mạn Thanh không toàn thân khẽ run dậy, không dám ngôn ngữ. Độ cao vẫn là thấy rõ ràng không phải là đen trắng. Tô Dạ là náo không nhỏ, thế nhưng lại không có chém giết một người. Nhưng thấy đối phương là có chừng mực, không phải chạy náo sự đến, nếu như liền phán định này Tô Dạ tại cách hạ mặt bên trong náo sự, đó mới là đầu xảy ra vấn đề. Mà lại hắn rất không biết Tô Dạ hiện tại cùng Thiên Bắc học viện quan hệ cụ thể, đành phải trầm giọng nói: "Tô Dạ, ngươi không phải tại Thiên Bắc học viện sao? Như thế nào đi vào nơi này rồi? Vì sao lại muốn đả thương ta cách hạ mạt người?" Tô Dạ tuần tự nói: "Ta tới nơi đây, là muốn tìm mộ dung cô nương, ta mới đầu tìm tới người này, cũng là muốn để nó hướng mộ dung cô nương báo cáo, ta cùng mộ dung cô nương đã sớm từng có quyết định, chỉ là không nghĩ đến người này không những không đáp ứng, còn hướng ta xuất thủ." Ta không có cách nào phía dưới, tự nhiên chỉ có thể phản kích. Ngay đây, Độ Cao mặt không biểu tình nhìn về phía mãn Thanh Không. Mạn Thanh Không nói thầm một tiếng không tốt, liền nói: "Đại trưởng lão, ngài nhưng tuyệt đối đừng nghe kẻ này ngầm máu phun người à. Có phải là ngậm máu phun người, tiền mối hẳn là có mình phân biệt năng lực. Không tin cũng có thể tìm mộ Dung cô nương đến đây làm chứng, chúng ta có phải là từng có ước định." Tô giả nói. "Không dùng tìm, giống như lập tức tới ngay." Độ Cao nói. Nó vừa dứt lời, một đạo dịu dàng thanh âm chính là vang lên theo. "Sư phó, làm sao rồi?" Thanh rơi xuống lúc Nương theo lấy chính là kia xinh đẹp nếu như như hồ điệp thân ảnh nhẹ nhàng xuất hiện, nó xuất hiện, phản phất chiếu sáng cả cái hoàn cảnh, để tâm mắt mọi người đều tụ tập trên thân nàng, hoàn toàn không cách nào gì động ra. Là Mộ Dung cô nương. Mộ Dung cô nương đến. Nghe đồn Mộ Dung giống như cô nương đẹp khuynh quốc khuynh thành, chính là thiên tử tiểu nữ, thiên phú khuôn mặt không có chỗ nào mà không phải là nhân tuyển tốt nhất, hiện tại xem xét, quả nhiên là thật. Nếu như ta có thể cùng Mộ Dung cô nương nói mấy câu, đời này chết đều giá trị. Không ít người nhìn về phía Mộ Dung giống như lúc, ánh mắt bên trong tràn ra động cùng sùng bái thần thái. Mộ Dung giống như rơi xuống về sau, nhìn thoáng qua hoàn cảnh trung quanh, cảm giác sâu sắc nghi hoặc, không biết xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, ánh mắt của nàng liền tụ tập tại Tô Dạ trên thân. Tô Dạ công tử? Mộ Dung giống như con mắt nhìn thấy Tô Dạ lúc, phản phất trong đêm tối dạ minh châu, đột nhiên tản mát ra đoạt người hào quang. Như vậy mừng rỡ, như vậy duyên sắc đột nhiên hiện ra, là mới đầu hoàn toàn không có. Nhìn mỗi người đều khẽ giật mình khẽ giật mình. Bọn hắn không phải là đồng lõa, Mộ Dung giống như cảm xúc biến hóa, đồ đần cũng có thể nhìn ra được. Tô Dạ lão đệ, thật, thật, nhận biết Dung cô nương. Hồ Cao Minh ba người nhìn ánh mắt ngốc trẻ. Bọn hắn rất khó tin tưởng, lúc đầu coi là Tô Dạ chỉ là đang nói đùa, nói ăn nói khủng điên, nhưng bây giờ sự thật chứng minh, Tô giả sắc thực nhận biết Mộ Dung giống như, mà lại hai người quan hệ cũng không tệ lắm bộ dáng. Mộ Dung cô nương, Tô giả lộ ra tiểu dung, Mộ Dung giống như không hiểu nói, Tô Dạ công tử, cái này xảy ra chuyện gì? Ngươi hỏi tham tôn sư là được. Tô giả ngữ khí cứng rắn. Mộ Dung giống như nhìn thấy Tô Dạ có chút không vui, quay đầu lại nhìn về phía nhà mình sư phó. Độ Cao đem mình biết được sự tình chân tướng nói một lần, sau đó nói, Dung giống như, ngươi cùng Tô Dạ tiểu hữu rước đi qua. Kia là đương nhiên, sư phó ta cùng Tô Dạ công tử tại mình Đô quận lúc liền đã quen biết, coi như không hẹn định, Tô Dạ công tử đến đây cách ra mặt tìm ta, cũng không có gì không ổn đâu. Mộ Dung giống như vịnh lên miệng nhỏ. Độ Cao nghe đây, thần sắc băng lạnh lên, cái này băng lãnh, tự nhiên là nhắm vào mãn Thanh Không. Mạn Thanh Không đại ý thức được không ổn, sợ hãi mà nói, đại trưởng lão, đại trưởng lão ta không phải cố ý a, ta không biết những này a ngài ngàn vạn muốn tha ta a. Từ nay về sau, ngươi không phải ta cách gã mặt trưởng lão, mình lăn ra cách gã mặt đi." Độ Cao trầm giọng nói. Chỉ là một cái cung cảnh đệ tam trọng trưởng lão với hắn mà nói tự nhiên tính không được cái gì, mấu chốt nhất chính là Người này làm việc không nên làm, Quy một chương 394, Nội viện tương nghị. Chương 390, Nội viện tương nghị. Mạn Thanh không tử không nghĩ tới sự tình đại giới sẽ nghiêm trọng như vậy. Lúc này hắn là thật bồi rối lên, độ cao đó cũng không phải là nói đùa, đối phương để hắn lăn ra cách ra mà, vậy liền tuyệt không nói đùa. Mạn Thanh không kêu không nói, đại trưởng lão, ta. Cút. còn chưa kịp mở miệng nói cái gì, độ cao liền đã phối hợp kia ánh mắt lạnh như băng, chém đinh chặt sắt rơi xuống, không có may may lưu tình, phản phất tử hình cáo. Mạn Thanh không biết, xong, hết thảy đều xong. Hắn một cường điệu tô dạ lăn ra cách dạ mà. Nhưng bây giờ rơi đến kết quả lại là, Tô Dạ bình nhiên vô sự, chính hắn cứ như vậy lần ra cách dạ mạt bên trong. Vâng, lớn, đại trưởng lão. Mãn Thanh không e ngại nhìn đại trưởng lão, lại nhìn Tô giả cùng Mộ Dung giống như, biết mình đắc tội không nên đắc tội người, đứng, dậy, cứ như vậy rời đi. Mã Tam đào ba người lúc này nhìn cứng họng, cùng những thiên tài kia kinh hãi thái độ hoàn toàn nhất trí. Tất cả mọi người mới đầu đều cho rằng Tô giả đắc tội Mãn Thanh, không, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là bây giờ kết quả lại là, Tô Dạ bình nhiên vô sự, Mãn không lại là xám xịt lăn ra cách dạ Mà lại, Tô cùng Mộ Dung giống như cười cười nói. nói. Hiển nhiên là cùng Mộ Dung giống như nhận biết bộ dáng, người trẻ tuổi này, đến cùng là thần thánh phương nào, cũng là thực gây rất nhiều người kinh nghi. Độ Cao đổi đi mãn Thanh Không, không có bất kỳ cái gì khuôn mặt bên trên ba động, chậm rãi nói ra, giống như, "Tô Dạ liền giao cho ngươi tới tiếp đãi. Có chuyện gì, lại tới tìm ta là được." "Vâng, sư phó." Mộ Dung giống như dịu dàng nói, "Tô Dạ, cách hạ mặt Triều đại không chủ đạo, lão phu thay thế những này không có mắt trưởng lao xin lỗi ngươi." Độ Cao nói, "Tô Dạ mỉm cười, cao chỉnh tiền bối thực tế là khí." Độ Cao lúc này mới nhẹ gật đầu, quay đầu giản xếp lên những này hốt hoảng đám người tiếp tục duy trì cách hạ mạn trật tự. Mà Mộ Dung giống như thì là Ôn Nu nói, "Tô Dạ công tử, đi theo ta đi." Tô Dạ vẫn chưa sốt ruột, mà là con mắt đặt ở Hồ Cao Minh bà trên thân người. Chu Thiên Nhất có nhãn ngữ gặp, nhìn thấy Tô Dạ ánh mắt để ở chỗ này, vội vàng tiến ra đón, cung kính nói ra, "Tô Dạ huynh đệ, thật không nghĩ tới ngài thực lực mạnh như thế, mới đầu là chúng ta có mắt mà không thấy Thái Sơn." Mã Tam Đao cũng là hung hăng ái ruồn đi hót. Tô Dạ lại là đối với hai người thái độ xem thường. Ánh mắt của hắn chỉ đặt ở Hồ Cao Minh trên thân, phất tay áo nói, "Hồ huynh đệ, đây là một kiện cực phẩm khí, ngươi lại thu cát đi." khảo hoạch lúc nghĩ đến cần dùng đến. Mặt khác, ta tại cách giảm mạt thời gian mặc dù không nhiều, nhưng nếu có cái gì trợ giúp, ta không có rời đi cách giảm mạt, đều có thể giúp người. Hắn Tô Dạ làm việc từ trước đến đoán rõ ràng, trợ giúp hắn người, hắn cho tới bây giờ đều là ghi nhớ trong lòng, tuyệt không quên. Hồ Cao Minh tại hắn hung hiểm nhất lúc còn nguyện ý ra giúp hắn nói chuyện, có thể thấy được làm người trọng tình trong nghĩa, mặc dù không có giúp đỡ cái gì thực chất bật địu, nhưng tâm ý hắn là lĩnh. Về phần Chu Thiên cùng Mã Tam Đao, thời điểm then chốt không có nửa điểm coi hắn là bằng hữu ý tứ, lại nói lời, hắn thần hồn tán ra đều nghe được một chút hắn không trách tội hai người này, bất quá tựa hồ cũng không lý tới tử, trở về báo hai người này cái gì. Hiện tại Hồ Cao Minh đón lấy cái này cực phẩm linh khí lúc, lư khí đều đang run rẩy, hoàn toàn không nghĩ tới Tô Dạ còn nhớ hắn. Cái này mai cực phẩm linh khí liền đã có giá trị không nhỏ, mấu chốt nhất chính là Tô Dạ câu kia có cái gì trợ rút, mau chóng mở miệng. Câu này hứa hẹn, phương mới thật sự là giá trị liên thành a. Tô Dạ huynh đệ, thực tế, thực tế rất cảm tạng người. Hồ Cao Minh hoàn toàn không nghĩ tới, lúc này báo đến sẽ đột nhiên như thế, hắn vậy mà có thể cùng một cái cùng mộ dung giống như quen biết người đi như thế tức cận. Chu Thiên cùng Mã Tam Đao ở bên nhìn tay đang gục lộ, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Bọn hắn đều có chút hối hận, Hồ Cao Minh cũng không có làm cái gì, lúc ấy chỉ là tại thời cơ thích hợp vì Tô Giả nói lời nói mà thôi. Hiện tại liền đạt được trợ giúp mà thôi, nếu như lúc ấy bọn hắn cũng có thể cùng Hồ Cao Minh một dạng vì Tô Giả nói chút lời nói, nói không chừng hiện tại cũng là có thể đạt được giống như Hồ Cao Minh đánh ngộ. Chỉ tiếc, hết thể đều không quay đầu lại thuốc, hiện tại Tô Giả ngay cả mắt nhìn thẳng bọn hắn một chút đều không có, nhưng gặp bọn họ sợ tác sở vi, Tô Dạ đều như gương sáng đủng dạng. "Tốt, huynh đệ, tại hạ trước hết cáo từ." Tô Dạ nói xong lúc, Mới nhìn mộ Dung giống như, Mộ Dung giống như ngọt ngào cười, cái này mới đứng dậy cùng Tô Dạ cùng rời đi. Mộ Dung giống như đối Tô Dạ chiếu cố tự nhiên là từng ly từng tí, do nó tiếc nãi, Tô Dạ tại cách hạ mặt bên trong đánh ngộ, cũng là không thể nghi ngờ, cơ bản đều là một hệ liệt tốt nhất. Tô giả công tử trước hết tại cái này trong phủ nghỉ ngơi mấy ngày, những tỷ nữ này là dùng đến phụng dưỡng chiếu cố cho ngài. Có dặn dò gì, ngài cùng những tỷ nữ này dạng liền là được, đợi đến nghỉ ngơi bên trên mấy ngày về sau, ta sẽ lại đến tìm ngài, đến lúc đó ta liền dẫn ngài tiến đến sư phụ ta nơi đó, trao đổi ngài cùng ma trầm huynh sự tình. Mộ Dung giống như biết được Tô Dạ mục đích, liền cũng không có dấu giếm, Khai môn kiến sờn nói: "Tô Dạ trong lòng tự nhiên cảm kích, nói ra: "Đa tạ Mộ Dung cô nương." Mộ Dung giống như mặt rạng ra cười nói: "Tô Dạ công tử cùng ta còn khách khí làm gì, Tiểu Phương, mấy người các ngươi tất nhiên muốn phục thị tốt Tô Dạ công tử, nó chính là quý khách." "Vâng, thiểu thương. Những tỷ nữ này nhao nhao nói. Mộ Dung giống như lúc này mới hướng phía Tô Dạ thiện ý cười một tiếng, rời đi." Tô Dạ nhìn xem cảnh vật xung quanh, cũng là cảm thấy Mộ Dung giống như tình, ở nơi này đi đầu ở lại. Đối những tỷ nữ này phục thị, Tô Dạ ngược lại là không có yêu cầu gì. Trong mắt của hắn càng nhiều còn là tu luyện hoàn cảnh. Nơi này tu luyện hoàn cảnh không sai, khiến cho hắn ở một cái hạ, trong đầu liền chui nghiên lên gần nhất một mự pháp sầu khổ nào phi không ngư kiếm. Cái này phi không ngư kiếm, không phải nói kiếm đạo thiên phú cao liền có thể tu luyện mà thành, còn phải thời gian nhất định tôi luyện mới được. Tô Dạ cứ như vậy hoàn toàn tiến vào khổ tu bên trong. Mà liền tại hắn lúc tu luyện, Thiên bác học viện trong nội viện, tần cửu mục cùng tất cả trưởng lão ngồi cùng một chỗ, cũng là biểu lộ trầm thấp. Những trưởng lão này đều là Thiên Bắc học viện thai to mặt lớn cao cấp trưởng lão, trong đó La Minh, Minh Phượng trưởng lão đều ở trong đó. Còn có lúc ấy trông giữ Tô Dạ những trưởng lão kia cũng tại, chỉ là những trưởng lão này hiện tại không khỏi là lại náy tự trách túi đầu, không dám nhìn tới vừa mới từng nổi trận lôi đình tần cửu mục. Minh Vượng trưởng lão lúc này đứng ra nói ra, viện chủ đại nhân, tiểu đồ hào ý đi thuyết phục cái này Tô Dạ, lại bị cái này Tô Dạ gây thương tích, ngạnh sinh sinh chạy ra trong nội viện. Như thế đại nghịch bất đạo sự tình, tiểu tử này cũng làm được. Hiện tại xô đêm đã trốn, các vị cảm thấy muốn làm thế nào? Tần Cửu Mục nói. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, lúc này cũng không biết muốn làm thế nào. Minh Vượng trưởng lão bốn phía nhìn, phát hiện không người phát biểu, nhấc lên, há miệng đề nghị Viện chủ đại nhân, ta cảm thấy, ban phát huyền thượng lệnh đi, đem Tô Dạ xếp vào chúng ta nội viện phản bội chạy trốn đồ đệ bên trong. Trong nhà mất điện, dùng điểm nóng thượng truyền một trường. Chuẩn bị đi khách sạn gõ chữ, hy vọng nhanh chóng tìm điện địch một trường 395, con gái lớn không dùng được. Chương 391, con gái lớn không dùng được. Tân Cửu Mộc nghe vậy, thần sắc cứng lại, do dự, vẫn chưa trực tiếp trả lời. Nếu như làm như vậy, chúng ta Thiên bác học viện liền triệt để cùng Tô Dạ đi hướng mặt đối lập. La Minh đồng dạng suy tư không thôi. Minh Phượng trưởng lão mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng đã thầm mắng lên tiếng. Cái này Tần Cựu Mục cùng Lam Minh còn đang do dự không quyết. Hai người này không quyết định chủ ý, nàng đề nghị cũng không có chút ý nghĩa nào. Viện chủ đại nhân, ta ngược lại là cảm thấy làm như thế là cái biện pháp. Mấy cái trưởng lão đột nhiên đứng ra, để Minh Phượng trưởng lão thần sắc dừng một chút. Các vị có ý kiến gì muốn phát biểu sao? Tần Cựu Mục hỏi. Một trưởng lão nói ra, "Viện chủ đại nhân, đầu tiên, cái này Tô Dạ Tâm không tại chúng ta Thiên bác học viện, chúng ta ép ở lại cũng không có chút ý nghĩa nào. Loại thiên tài này, không cho chúng ta sử dụng, tất cho chúng ta giết chết." Nó hiện đang chạy ra Thiên bác học viện, tất nhiên sẽ bị thế lực khác hấp dẫn, đến lúc đó nếu như gia nhập thế lực khác, chúng ta lại liệt cái này phản bội chạy trốn danh sách, vậy liền thì đã trễ." La Minh nói ra, "Nhưng cái này Tô Dạ cũng không phải là chúng ta Thiên bác học viện nội viện người, chúng ta cũng không có chân chính thu nó tiến nhập nội viện qua." La Minh trưởng lao cái này liền hô đồ, tịch thu Tô giả tiến nhập nội viện, kia cũng là khảo hạch thời điểm sự tình. Hiện tại Tô Dạ có phải là hay không Thiên bác học viện nội viện người, ai biết? Nếu như bây giờ đem nó xếp vào phản bội chạy trốn danh sách, cho đều chúng châu theo thưởng. Như vậy toàn bộ Trung Châu đều chỉ sẽ coi Tô Dạ là thành Thiên bác Học viện phản bội chạy trốn học viên, ai biết Tô Dạ thêm không có gia nhập chúng ta Thiên bác Học viện." Minh Phượng trưởng lao nói. Ta cảm thấy Minh Phượng trưởng lao nói có đạo lý, thật huyền thượng lệnh một phát, ai còn dám thu Tô Dạ, liền nhất định là cùng chúng ta Thiên bác Học viện đi hướng mặt đối lập. Ta vẫn thượng Châu bên trong, không ai dám làm như thế. Dù sao, không có người biết, Tô Dạ tại Huyền Cơ trên đá kiểm chắc, đạt được 100 điểm cao. Một trưởng lao nheo mắt lại, tránh sát cơ máy lệnh. Mục nghe đến nơi này, đã tâm động, Tô Dạ tại Huyền Cơ trên đá biểu hiện, tin tức đều phong tỏa sao? Đều đã hoàn toàn phong tỏa. Một trưởng lão nói, Tần Cửu mục vẫn chưa sốt ruột nói chuyện, mà là châm trước bên trong. Minh Vương trưởng lão nhìn thấy Tần Cửu mục còn đang do dự, không khỏi thêm một mối lửa, "Viện chủ đại nhân, việc này do dự không được ca, nếu như Tô giả hiện tại gia nhập thế lực khác, chúng ta tái phát vải huyền thượng lệnh, cũng là thì đã trễ." Tần Cửu mục ngay đây, thở dài một cái, "Các vị nói không sai, cái này Tô giả đã không có thể cho chúng ta sử dụng, vậy cũng chỉ có thể cho chúng ta giết chết." Hắn không biết điều, cũng không trách chúng ta Thiên bác Học viện lánh khớp vô tình. "Tuyên bố huyền thượng xếp vào viện phản sách bên trong, ai thu Tô giả, chính là cùng ta Thiên Bắc Học viện là địch." Tân tiểu mục ngữ khí kiên định, rốt cục phát ra cuối cùng thông cáo. Minh Phượng trưởng lao nhếch miệng lên, cũng là nhếch miệng nở nụ cười. Nàng tiểu bất tin, lần này Tô Dạ còn có thể xoay người mà sống. Cái này lại có thể trách được ai đâu? Muốn trách thì trách Tô giả mình, thiên tư quá mức hữu dị, lại lại cùng với nàng đối nghịch đi. Mấy ngày sau, Tô giả thân ở cách dạ mặt bên trong, cũng không hiểu biết thiên bác học viện đã hạ ra quyết định. Hắn vẫn tại khổ tu bên trong, chỉ tới lúc này, đột nhiên mở ra hai mắt. Haha, ha, mấy ngày nay khổ tu ngược lại là kết quả rõ rệt. Hiện tại phi không ngự kiếm mặc dù cách tiểu thành thời điểm còn có chút khoảng cách, không, có thể tùy ý thi triển, nhưng làm được miễn cưỡng thi triển vẫn là không khó. Làm được đối địch bên trong, hẳn là miễn miễn cưỡng cưỡng, cũng không biết hiệu quả như thế nào. Tô giả lầm bầm lâu bầu nói, đúng là hắn suy nghĩ lúc, bên ngoài tỷ nữ bỗng nhiên gõ cửa nói ra, "Tô giả công tử?" Nhưng nghe được, Tô giả nghe vậy, nhìn một chút, biết những tỷ nữ này chờ đã chút thời gian, lập tức đứng dậy đẩy cửa. "Tô giả công tử, ngài có thể tính xuất quan, tiểu thư đã trong phủ chờ đã lâu." Những tỷ nữ này vội vàng nói. Tô Dạ gãi gãi đầu, nói ra, "Dẫn ta đi gặp Dung cô nương đi." Mộ Dung giống như nơi này lại là chờ một hồi, nàng ngồi trên ghế nhàm chán vuốt vuốt nước trà trong chén, bất quá nhưng lại chưa không kiên nhẫn. Tương phản tựa hồn là trong đầu suy nghĩ, không biết đang suy nghĩ gì. Cảm ứng được có người tới, Mộ Dung giống như con mắt hiện lên vẻ vui mừng, lập tức đứng dậy, "Tô Dạ công tử, ngươi tu luyện xong rồi. Để Mộ Dung cô nương đợi lâu." Tô giả ấy này nói, "Không có gì, Tô giả công tử, người ta quan hệ còn khách khí chuyện này để làm gì? Tô giả công tử, ta đã để nhà ta sư phó trở, ngài hiện tại liền theo ta đi đi." Mộ Dung giống như môi đỏ khẽ mở, "Tô tự nhiên không dám kéo dài thời gian, nói ra Mộ Dung cô nâng ngợi, hai người quen biết quen thuộc, trên đường đi cũng là không có gì dấu nhau, rất nhanh liền tới đến độ cao tu dưỡng trang viên. Đợi đến đi tới trang viên này lúc, Tô Dạ liền cảm ứng được mấy đạo khí tức tương đại, thuận khí hơi thở một đường tiến lên, cuối cùng đi tới một phiến hoa viên đẹp đẽ. Vườn hoa này bên trong ngồi mười mấy người, độ cao cầm đầu, trừ độ cao bên ngoài, tất cả đều là chút lão giả dâu bạc trắng, bên trên tuổi tác, bất quá cảnh giới võ đạo lại đều không thấp, đều không thua gì Huyền cùng cảnh đại ngũ trọng. Hiền nhân đều là cách dạ mặt một chút cao cấp trưởng lão chấp sự. Những trưởng lão này chấp sự vốn là trò chuyện vui vẻ, nhìn thấy Tô Dạ cùng Mộ Dung giống như đến, ánh mắt chuyển qua hai người trên thân. "Đỗ Nhi, Tô Dạ, các người đến." Độ Cao bình tĩnh nói. Mộ Dung giống như cung kính nói ra, "Giống như bái kiến sư phó, cùng các vị các sư thúc." Tô Dạ cũng là không người nói ra, "Vãn bối bái kiến các vị tiền bối." Độ Cao nhẹ gật đầu, "Tô Dạ, có quan hệ chuyện của người, ta đã nghe giống như nói qua một chút, có lời gì cứ mở miệng sách chính là." Tô Dạ nhìn thấy Độ Cao hiểu rõ một chút, tự nhiên là không có cần thiết che giấu, "Cao chỉnh tiền bối, vãn bối ngày đó hành tẩu hư không tông đạo, cùng một vị bạn cũng là đường" Chỉ là nghĩ các vị tiền bối thi pháp tại cái này truyền tống thông đạo, xem ra có thể hay không hoàn nguyên tìm ra lúc ấy bạn cũ Di thất phương hướng. Độ Cao đã nghe nhà mình Đồ Đệ nói qua, tự nhiên sẽ hiểu những thứ này. Bây giờ bị Tô Dạ hỏi, hắn cũng không có gấp trả lời, mà là không nhanh không chậm mà nói, "Tô Dạ, ngươi hẳn phải biết, Hoàn Nguyên ngay lúc đó truyền tống thông đạo, cần bao nhiêu nhân lực vật tư a?" "Sư phó, Tô giả lúc ấy đã cứu ta, này nhân lực vật tư." Mộ Dung giống như ở bên sợ hãi đạo. "Người cô gái nhỏ này." Độ Cao lông mày quất ngang. Hắn cùng Tô Dạ tại cái này nói điều kiện, vốn làmưu đồ điểm lợi ích. Nhà mình cái này đổ nhi ngược lại là tốt, trực tiếp bán đứng tự mình ra ngoài, khi giá tiền làm. Xem ra cái này con gái lớn không dùng được ngược lại là thật, cái này mộ dung giống như hiện tại là rõ ràng tuổi trò ra bên ngoài mặt. Mộ dung giống như thẻ lưới, nhưng cũng không dám nói chuyện, bất quá vừa rồi câu nói kia đã là lời nói ý đầy đủ. Độ cao trợn trắng mắt, Tô Dạ, ngươi lúc đó tại chuyển thống thông đạo bên trong gặp được hư không kỳ biến, đã cứu ta đồ đệ, ta rất cảm tạ. Cũng chính bởi vì vậy, ta mới chịu đáp ứng vì ngươi nặng mới mở ra này truyền thống tông đạo, đồng thời phái người đi vào điều tra, những trưởng lão này hôm nay ngồi ở chỗ này đều là ta sớm tìm đến. Ngươi hẳn là nhìn ra được. Quy 1 chương 396, Thanh Phong Tháp. Chương 392, Thanh Phong Tháp. Tô giả tự nhiên nhìn ra được. Bất quá, tình ý về tình ý, cái này vì ngươi mở ra chuyển tông trận, hoàn nguyên tìm tới lúc ấy ngươi bạn cũ di thất phương hướng. Tại chúng ta cách gia mặt cũng là tiêu hao trọng đại, việc này bằng vào ta một người cũng không làm chủ được. Bất quá ta ngược lại là có thể làm chủ, đảm đương lần này tiêu hao tài nguyên một nửa, nhưng nửa nửa dưới liền không thể không tính. Độ Cao nói, "Tô Dạ cũng biết quy củ. Tiền bối có yêu cầu gì, cứ việc nói." Tô Dạ nói. Độ Cao nói ra, "Tô Dạ Ta cũng không làm có ngươi, nói thực ra, mở ra truyền thống thông đạo, bản thân liền đã muốn hao phí đại lượng vật tư, lại thêm chúng ta muốn dựa theo điều kiện của ngươi tiến vào hư không thông đạo bên trong tiến hành kiểm tra, càng là phải bỏ ra to lớn nhân lực vật tư đại giới. Cái này đại giới, dù chỉ là một nửa, lấy ngươi năng lực, cũng là rất khó chịu được nổi. Nghe đến nơi này, Tô Dạ vẫn chưa sốt ruột trả lời, mà lại yên lặng chờ Độ Cao tiếp tục nói đi xuống. Bất quá, ta cũng không làm có ngươi, nếu như ngươi có thể làm được ta yêu cầu này, vậy ta toàn quyền phụ trách, miễn phí giúp ngươi một lần." Độ Cao nói. Tô Dạ biết Độ Cao một đường vừa đến, đều là cố ý đem lời nói hướng phương diện này dẫn. Hắn rất hiếu kỳ độ cao muốn nói điều gì, cao trình tiền bối thỉnh giảng. Chúng ta Cách Dạ Mạt có một tòa bảo tháp tên là Thành Phong Tháp, này Thành Phong Tháp chính là ta Cách Dạ Mạt thánh vật, đỉnh tháp có một trí bảo, tên là Cửu Huyền Giản. Nay Cửu Huyền Giản chính là ta Cách Dạ Mạt tổ tiên lưu lại, là một kiện địa linh khí, nếu như ngươi có thể tiến về Thành Phong trong tháp đem nó lấy ra, ngươi yêu cầu, chúng ta Cách gã Mạt vô điều kiện hoàn thành yêu cầu của ngươi. Độ cao chém đinh chẳng sắt Tô Dạ vẫn chưa sốt ruột đáp ứng, mà là nổi lên nghi ngờ, Thành Phong trong tháp có một chỗ linh khí, lại là tổ tiên truyền thừa. Kia lẽ ra sớm đã bị lấy xuống mới đúng, như thế nào lưu đến bây giờ. Tô giả biết, sự tình việc không có đơn giản như vậy, vẫn là trước hỏi rõ sở tốt. Độ cao nghiêm túc nói, cái này thanh Phong Tháp tổ tiên đã sớm thiết hạ qua cấm chế, chỉ có 25 tuổi một chút người trẻ tuổi, phương mới có thể tiến vào Thành Phong trong tháp. Bất quá tiến vào về tiến vào, cái này 25 tuổi một chút thiên tài, thực lực cường giả lại có bao nhiêu? Thế nhưng là qua nhiều năm như vậy, cách hạ mặt tóm lại là muốn xuất hiện qua một chút thiên tài đi. Tô Dạ hỏi. Kia là đương nhiên, các hạ lịch sử cũng có hơn ngàn năm, cái này ngàn năm qua đã xuất hiện qua hai tên đỉnh cấp thiên tài, đem cái này cựu huyền giản lấy ra ngoài." Độ Cao nói, "Nhưng vì sao lại trả về rồi? Tô giả không hiểu." Cựu huyền giản dù uy lực vô cùng, làm linh bảo, có thể nghiền ép hết thảy cực phẩm linh khí. Là vì ta cách giả mặt trấn thành chi bảo, thế nhưng là tệ nạn cũng rất rõ ràng, sử dụng quá nhiều lần, cựu huyền giản liền sẽ hao phí đại lượng hoạch tâm lực lượng, tất chi bằng một lần nữa thả lại thanh phong trong tháp một lần nữa ôn dưỡng. Nếu như lại cưỡng ép sử dụng, cựu huyền giản liền sẽ có tổn hại nguy hiểm." Độ Cao thở dài, "Cho nên, cho dù ta cách giả mặt từ trước xuất hiện hai cái phi thường đỉnh cấp thiên tài, Thế nhưng là cựu viện giản sử dụng qua một đoạn thời gian, vẫn là phải một lần nữa trả về. Mà mỗi lần lấy ra, đều phải một lần nữa tìm 25 tuổi một chút thiên tài, một lần nữa mưu đồ mới được." Độ Cao nghiêm túc nói. "Tô giả nghe đây, mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng âm thầm giở khóc giở cười, cái này cách hạ mặt tổ tiên đến cùng là cái gì đầu góc, làm ra như thế một hạng kỳ hoa thiết lập." Tô giả tiểu Hữu nghĩ đến là trong nội tâm có chút kỳ trách chúng ta tổ tiên ý nghĩ đi. Độ Cao bật cười nói. "Tô Dạ không nghĩ tới bị Độ Cao nhìn ra, sờ sơ đầu, đúng là như thế." Độ Cao bất đắc dĩ nói ra, "Kỳ thật tổ tiên làm như thế đồng thời vô sai lầm." chỉ là chúng ta cách gạ Mạt nhiều năm lịch sử, lại là xuất hiện một chút biến cố. Ồ, Tô Dạ Nghi hoặc không hiểu. Trước kia tổ tiên tại thời điểm, chúng ta cách Dạ Mạt không nói là trùng châu siêu nhất lưu thế lực, bất quá treo đỉnh cấp thế lực vẫn là không có vấn đề. Về sau tổ tiên tiết hạ Thành Phong Tháp, đem Cửu Huyền Giản để vào Thành Phong Tháp cấm chế giày đặc bên trong, là ngụ ý để cách Dạ Mạt lịch thay thành chủ đem lấy ra, mà cách Dạ Mạt lịch thay thành chủ thượng nghiệm điều kiện, liền phải là đem cách tiên quyết tu luyện tới đại viên mãn mới có thể. Độ Cao nói đến đây, ánh mắt hiện lên một chút thảm đạm. Kia vì sao không để cách Dạ Mạt thành chủ lấy ra cái này Cửu Giản? Tô Dạ giả hỏi. Cách Tiên Quyết đại viên mãn từ trước là từ thành chủ đảm bảo, chỉ tiếc, sướng tại đời thứ ba thành chủ thời điểm, cái này cách Tiên Quyết liền bị tà tu cướp đi, mà ta cách hạ mặt đời thứ ba thành chủ cũng là vớ lạc. Chúng ta cách hạ mạt đau khổ tìm kiếm nhiều năm như vậy, cũng là không thể từ tà tu trong tay tìm tới cách Tiên Quyết đại viên mãn công pháp hạ lạc. Đến mức qua nhiều năm như vậy, chúng ta cách hạ mặt đều không ai có thể lại đem cách Tiên Quyết tu tới đại viên mãn qua. Độ Cao đắng chắc nói, nó trong lời nói nói đến tà tu lúc, rõ ràng lẽ ra căm hận, hận không thể đem tà tu xương thành tro. Tô Dạ nghe vậy, trong lúc nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là chuyện như vậy. Hừ, đừng để lão phu gặp được Tà Tu, nếu không thấy một cái giết một cái. Những trưởng lão này cũng là tức giận không thôi, phẫn nộ quát. Tô giả thấy thế, âm thầm lắc đầu, cũng không trách độ cao như thế căm hận Tà Tu, những này Tà Tu làm rõ ràng là đảo nhân tổ mộ phần sự tình a. Các vị cũng không cần tức giận, cũng may tổ tiên cũng cho chúng ta lưu lại một cơ hội, cái này tuổi trẻ trời mới có thể có chút hy vọng đem Cửu Huyền Giản lấy ra. Độ Cao cảm khái nói. Thế nhưng là cái này tuổi trẻ thiên tài muốn đem Cửu Huyền Giản lấy ra nói nghe thì dễ. Những trưởng lão này ngứ khí phắc khổ. Đều 300 năm cũng không có xuất hiện một cái thế hệ này có hy vọng nhất liền không ai qua được Mộc Vân Thiên. Đáng tiếc Mộc hỏi trời đã nếm thử mấy lần, cũng không thể đạt tới Thanh Phong đỉnh tháp tầng. Độ Cao ánh mắt đặt ở Tô Dạ trên thân, nghiêm túc nói ra, "Tô Dạ, ta chỉ có thể nói cho ngươi, Thanh Phong tháp độ khó rất cao rất cao, hiện tại, ngươi còn có cái gì muốn nói không?" Năm đó xông qua Thanh Phong tháp hai cái thiên tài, đều thực lực đạt tới loại trình độ gì? Tô Dạ hỏi. "Đều tại 25 tuổi trước đó, đạt tới huyền cung cảnh đệ tâm trọng. Như vậy vẫn là xông qua mười mấy lần, mới may mắn thông qua." Độ Cao không có dấu giếm, thuần tự đạo. Bởi vì dấu giếm những này không có chút ý nghĩa nào. Tô Dạ rơi vào trong trầm tư. Trừ Thanh Phong Tháp, không có biện pháp khác rồi. Tô giả hỏi, "Không còn? Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý tiếp nhận còn lại 5 thành đại giới, cũng không thành vấn đề." Độ Cao giảng đạo. Tô giả hầu như không cần nghĩ, cái này còn lại 5 thành đại giới khẳng định phải người nhẹ mệnh, suy đi nghĩ lại, hắn cũng đành phải thở dài. Đã lịch đại thiên tại có người song qua, vậy liền không có nghĩa là không có hy vọng, hắn liền liền có thể nếm thử một hai. "Tốt, việc này vãn bồi ứng." Tô giả nói. "Tốt." Độ Cao tâm tình vui vẻ một chút, giống như, "Ngươi liền dẫn Tô Dạ, lúc trước hướng Thanh Tháp phụ cận tham quan một hai đi." Vâng. Mộ Dung giống như mừng rỡ cười một tiếng, dẫn Tô Dạ, rời đi nơi đây. Nhìn xem Tô Dạ rời đi phương hướng, không ít trưởng lão nổi lên nghi ngờ, "Cao Trình trưởng lão, ngài nói cái này Tô Dạ, có nắm chắc hay không có thể xông qua thành phong tháp? Không phải nói cái này Tô Dạ, không nhận thiên bác học viện chào đón sao? Giống như thiên bác học viện, căn bản đều không có thu hắn ý tứ." Quy 1 chương 397, tu luyện cách thiên quyết. Chương 393, tu luyện cách thiên quyết. Thiên bác học viện coi như lại không chào đón, chỉ ít thu nó tiến ngoại viện đứng khi không thành vấn đề. Nhưng ta nghe nói truyền luôn nói Cái này tô dạ tựa hầu ngay cả ngoại viện thiên bác học viện đều không thế nào tình nguyện để nó đi vào bộ Giang A độ cao ngay đây những mày lại các vị nói tới ta há lại sẽ không biết ngày đó ta ngay tại trận những này lại là nhìn rõ ràng. thiên bác học viện xác thực không thế nào chào đón tô dạ nghĩ đến cái này tô dạ nên là bị thiên bác học viện kiểm tra ra lợi dụng một chút đặc thù pháp môn tăng tiến tu vi cùng nó thiên Phú không hợp duyên cớ đi còn có việc này cái này tô dạ xem ra không giống như là như vậy không ổn trọng người a độ cao tổn thức không thôi việc này hay có thể nói đến chuẩn người trẻ tuổi Tóm lại là có tuổi trẻ xúc động thời điểm Bất quá những này ngược lại là không liên quan gì đến chúng ta, ta tìm tới cái này Tô dạng, cũng không phải là quan tâm nó Thiên Phú cường đại hay không, mà là nó chiến lược sát thực cường hãn, điểm này ta ngược lại là tận mắt chứng nhận qua. Nó chiến lược có bao nhiêu lợi hại? Không ít trưởng lão kinh ngạc hỏi. Nó tại nửa bước huyền cung cảnh lúc, dễ dàng đánh tan đen thiên võ tông thân truyền đệ tử, Dương Tu. Thậm chí có thể từ huyền cung cảnh dị huyết thú thủ lĩnh ma chảo bên trong mạng sống, đây vẫn chỉ là nửa bước huyền cung cảnh mà thôi. Ta coi hiện tại cảnh giới võ đạo, chỉ sợ đã tiến vào cung cảnh. Độ cao cảm khái rất sâu, tuy nói không bằng mục vấn thiên cảnh giới cường đại, nhưng là bao nhiêu là một chút hy vọng. Đây là không bồi thường muốn mua bán, liền để nó thử một chút đi." Lại nói như thế, không khó phán đoán, độ cao bản thân cũng không có gửi ở quá lớn kỳ vọng cao. Dù sao mục hỏi trời cảnh giới võ đạo càng hơn Tô Dạ, đều không thể thông qua Thanh Phong Tháp, Tô Dạ lại có gì bản lĩnh, có thể thông qua Thanh Phong Tháp. Bây giờ, Tô Dạ cùng Mộ Dung giống như cùng một chỗ, thẳng đến Thanh Phong Tháp mà đi. Thanh Phong Tháp tọa lạc tại cách hạ mặt bên trong một ngọn núi cao phía trên, đi tới cái này trên đỉnh núi cao lúc, có thể nhìn thấy núi liền không rứt đám người ở đây, có cách hạ trưởng lão, còn có cách hạ một chút đệ tử thiên tài. Mộ sư tỷ. Dung sư tỷ tốt. Những đệ tử này nhìn thấy mộ dung giống như lúc không khỏi là cung kính Vân An, có thể nhìn ra được mộ dung giống như tại trong môn hy vọng. Bất quá mộ dung giống như cũng không phải là nhiều lần đều cao hứng như vậy, bởi vì Vân An âm thanh bên trong lại là có người nói ra vài câu đại tẩu. Nghe tới cái này đại tẩu xưng hô lúc, mộ dung giống như rõ ràng hiện lên một tia thương cảm, nhiều lần muốn phát cáu, bất quá cuối cùng cũng đều là nhẫn nại xuống dưới, tựa hồ cảm thấy cùng những người này so đo cũng không có ý nghĩa. Tô giả tự nhiên cũng nhìn ra được những này, bất quá đối phương sự tình hắn cũng không dễ chịu hỏi, vẫn chưa nhiều lời cái gì. Rất nhanh, Tô Dạ lông mày nhướng lên, Tựa hồ nhìn thấy cái gì? Cái này cao phong hướng xuống nhìn ra xa, có thể nhìn thấy một bộ không trung bóng ngược hình tượng. Đây là? Tô Dạ hiếu kỳ hỏi. Mộ Dung giống như lúc đầu dầu dĩ không vui, bị Tô Dạ hỏi như vậy lên, vẫn là miễn cưỡng vui cười mà nói, "Những này là chúng ta cách hạ mật thí sinh khảo hạch." Ngay vậy, Tô Dạ không khỏi lên mấy phần hào hứng, hướng phía trong đó nhìn lại. "Tô Dạ công tử là muốn tìm kia hồ ca minh. Mộ Dung giống như hỏi. "Mộ Dung cô nương làm sao biết?" Tô Dạ hỏi. giống như che miệng cười nói, "Tô Dạ công tử tính tình ta vẫn là biết được một chút." Tô Dạ đối với bằng hữu từ trước đều là rất xem trọng, điểm này nàng tại mình Đô quận lúc liền có thể nhìn ra được, đây cũng là nàng thưởng thức Tô giả nguyên nhân chỗ. Tô giả công tử yên tâm, hồ huynh đệ đã ổn qua khảo hạch, nó thiên phú coi như không tệ. Tiến vào cách dã mặt bên trong về sau, ta sẽ nhiều hơn cho một chút chiếu cố. Mộ Dung giống như cười nói, Tô giả nghe đây, biết Mộ Dung Nguyên nếu để cho mình mặn mũi, không khỏi nói ra, đa tạ Mộ Dung cô nương. Mộ Dung giống như mặt giãn ra cười nói, Tô giả công tử khách khí với ta cái gì, nói đến, cái này đã tới đỉnh núi, thanh phong tháp liền tại phía trước. Hai người nhỏ đi mấy trăm cái hô hấp, chỉ thấy cái này đỉnh núi phía trên, thình linh một vài mười trượng tháp cao, sừng sững tại đây. Không khó phán đoán, tháp này chính chính là Thanh Phong Tháp. Thanh Phong Tháp phụ cận, đứng xem không ít các dạng mạt đệ tử. Những đệ tử này ở đây quan sát, nghị luận rất náo nhiệt. Làm sao nhiều người như vậy? Tô Giả kinh ngạc hỏi. Thanh Phong Tháp tổng cộng có 10 tầng, thành chủ xuống mệnh lệ. "Có thể qua trước 5 tầng người đệ bạt làm đệ tử tinh anh, qua trước 7 tầng người đệ bạt làm hạch tâm đệ tử. Mà nếu như thông qua 10 tầng, đem tiêu cựu huyền giản lấy ra, càng đem nó lập làm tiểu thành chủ, cho nên không ít đệ tử đều sẽ đến đây thử thời vận." Mộ rung giống như cười nói. Tô giả nghe đây, nghi hoặc nói ra, vậy xem ra là phải chờ bên trên một chút thời gian. Tô giả công tử không cần lo lắng, những đệ tử này phần lớn là đến vây xem tham gia náo nhiệt, không có niềm tin chắc chắn gì, ai cũng sẽ không tiến đến sóng tốn thời gian, tự mình chuốc lấy cực khổ. Mà lại chúng ta cũng không cần sốt ruột, muốn bên trên thanh phong tháp, còn phải cần một bước mới có thể. Mộ rung giống như nói. Còn phải một bước. Tô giả một mặt kinh ngạc, cái gì trình tự. Mộ rung giống như nói ra, chúng ta cách hạ mặt cách thiên quyết, tô giả công tử cần xem qua một chút Tiến vào cái này thành Phong trong tháp, thành Phong trong tháp khảo nghiệm, tất cả đều không thể rời đi cách thiên quyết, cho nên Tô giả công tử, cái này cách thiên quyết, ngươi phải là hào hảo lĩnh hội một hai mới được. Ồ. Tô giả nghe đây, ngược lại là cảm thấy hứng thú, còn phải tu luyện cách thiên quyết mới được. Mộ Dung Uyển như không nói nhảm, lấy ra một bản thẻ che đưa đến Tô Dạ trước mặt. Đây chính là cách thiên quyết cả bộ, Tô giả công tử mời xem qua. Mộ Dung giống như nói. Tô giả đón lấy cách thiên quyết, có chút mê mang mà nói, các ngươi cách hạ mà tiên tâm như vậy đem cách thiên quyết cho ta tu luyện, kia tự nhiên sẽ không co như ta đồng ý, trong môn cũng không đồng ý cái này, Cách Thiên Quyết chỉ là để Tô Dạ công tử lĩnh hội, lấy tốt nhằm vào Thành Phong trong tháp đối thủ hạ tay. Vệ phân muốn tu luyện ra cái này Cách Thiên Quyết, nhất định phải có chúng ta Cách hạ mặt vô song công quyết định cơ sở mới được, nếu không cưỡng ép tu luyện, sẽ chỉ làm thân thể tẩu hỏa nhập ma. Mộ Dung giống như chân thành nói, Tô Dạ liền biết Cách Dạ Mạt không có hảo tâm như vậy, sẽ miễn phí đem Cách Thiên Quyết cho hắn tu luyện, chỉ cần kẹp lại vô song công không cho hắn, cái này Cách Thiên Quyết chính là một cái ngân gà, tùy nhìn. Tô Dạ cũng biết Cách Dạ không cần thiết hảo tâm như vậy, nắm lấy Cách Thiên Quyết thận nhìn lại. Tô Dạ công tử tính tâm xuống tới chậm rãi tu luyện chính là, đợi đến mấy ngày qua đi, cái này thành phong tháp khiêu chiến người cũng liền không sai bị lắm, đến phiên chúng ta là đầy đủ. Mộ Dung giống như dịu dàng nói. Tô Dạ nhẹ gật đầu, nhìn kỹ lên cách Thiên quyết. Cái này xem xét phía dưới, Tô Dạ cũng là lên mấy phần hào hứng. Kỳ thật hắn lúc đầu đối cách Thiên quyết cũng không thế nào cảm thấy hứng thú, bởi vì hắn tu luyện có cực vũ kiếm quyết tại, công pháp loại vật này tham thì thâm, nhất định phải tu luyện đối với mình thích hợp nhất mới có thể. Nhưng nhìn như vậy xuống dưới về sau, Tô hứng thú cũng liền càng ngày càng đậm. Có chút ý tứ, Tô Dạ chợt chợt nói. Cách Thiên Quyết trước 5 tầng tu luyện, kỳ thật không có địa phương gì đặc biệt. Quy 1 chương 398, mục vấn tiên hiền thân. Chương 394, mục vấn tiên hiền thân. Nói trắng ra chính là tinh luyện linh lực, để võ giả linh lực càng mạnh hơn hơn người bình thường. Nhưng loại này tinh luyện linh lực pháp môn cùng Cực Vũ kiếm quyết kém nhiều, Cực Vũ kiếm quyết là đem kiếm cùng linh lực hòa làm một thể, thể nội linh lực như kiếm sắp bén, không gì không phá. Cũng chính bởi vì vậy, tô giả lợi kiếm mà đi lúc, thường thường có thể lợi dụng tự thân kiếm đạo càng hơn cùng giai nguyên nhân chỗ. So sánh Cực Vũ kiếm quyết, cái này cách thiên quyết trước năm tầng là có chút tiểu vú gặp đại vú. Thế nhưng là cách Thiên Quyết chân chính tinh hoa là ở chỗ phía sau 4 tầng. Cách Thiên Quyết sau 4 tầng tu luyện liền rất có ý tứ, bởi vì cách Thiên Quyết trước 5 tầng toàn là vì sau 4 tầng làm nền, tu luyện tới sau 4 tầng, cách Thiên Quyết chỗ tinh luyện linh lực, đem có thể để luyện ra Huyền Băng Chân Khí. Sau 4 tầng tu chính là cái này Huyền Băng Chân Khí. Một khi tu thành Huyền Băng Chân Khí, võ giả lúc đối địch có thể lợi dụng Huyền Băng Chân Khí đối địch. Này chân khí tận xương xương lạnh, lạnh đến cực hạ, có thể dùng đến tỏa địch nhân hành động. Thậm chí tu luyện tới giai đoạn đại thành, thậm chí có thể một chân khí đem địch nhân trực tiếp đóng băng lại, không thể bảo là không đạo. Tô Dạ càng thêm cảm thấy hứng thú, nhìn thấy đệ Cửu tầng lúc, hắn liền đã lòng có tu luyện ý tứ, chỉ tiếp, lại nhìn xuống, không còn. Xem ra đệ Cửu tầng về sau chính là tầng cuối cùng, đại viên mãn cách thiên quyết bị tà tu cấp đi. Tô Dạ trợn khóc trợn cười nói, cái này cách thiên quyết tu luyện tới trước 9 tầng đã bá đạo, thật không biết đây chỉ có thành chủ phương mới có thể nắm giữ tầng cuối cùng là hiệu quả gì. Tô giả mắt thấy không có tầng cuối cùng, chỉ có thể từ đầu lại xem. Hắn cái này vừa chuyên nghiên, chính là mấy cái giờ. Tô Dạ đối cái này cách thiên quyết có hiểu rõ nhất định, trên cơ bản đã ngộ không sai biệt lắm, nếu như không phải là không có vô song công Hắn hiện tại liền đã có thể bắt đầu tu luyện. Bất quá Tô giả vẫn chưa từ bỏ, phản chính thời gian còn nhiều, hắn liền bản thân suy nghĩ. Cái này một suy nghĩ không quan trọng, cái này cách thiên quyết giống như có chút quy luật ở trong đó. Tô giả đột nhiên tìm được một chút mà theo chỗ. Hắn căn cứ cách thiên quyết trước chín tầng, tựa hồ có thể chậm dai thôi diễn ra một chút cách thiên quyết đại viên mãn tầng thứ 10 công pháp yếu tố. Dốc hết sức hóa khí, hóa khí huyền băng, băng phong nội tâm, tâm loạn ngàn sầu. Tô Dạ ngoài miệng tự nói, cái này nhìn bộ dung giống như một mặt mê mang, không biết Tô Dạ tại nhỏ giọng đánh giá thấp cái gì. Tô Dạ mình búng ngón tay thoăn thoắt trong lòng âm thầm mất cười lên. Không sai biệt lắm đã thôi toán ra bà thành ra. Tô Dạ lẩm bẩm nói, cũng không biết thôi toán ra cách Thiên quyết tầng thứ 10, phải chăng cùng cả bộ đồng dạng. Tô Dạ mình cũng là bùi ngùi mãi thôi. Kinh nghiệm của hắn lịch duyệt quá phong phú, lại phối hợp ngộ tính của hắn, dù là công pháp này là không chọn vẹn, hắn cũng có thể thôi diễn ra 7, 8 phần hình ra. Đúng, ta cũng có thể làm được thôi diễn hạ cái này vô song công. Tô Dạ nhếch miệng. Cách Thiên quyết không cho hắn, hắn có thể tự mình thôi diễn nha. Tô nháy mắt một cái không mắt, lần nữa suy nghĩ. Một suy nghĩ, chính là mấy cách giờ Vô Song công khách quan cách Thiên Quyết đại viên mãn suy nghĩ liền dễ dàng nhiều, nói trắng ra chính là suy nghĩ ra, lấy cái gì có thể dính liền tu luyện cách Thiên Quyết pháp môn, cách Thiên Quyết pháp môn bày ở đây, muốn suy nghĩ ra được rất dễ dàng. Mặc dù cái này vô song công bị ta suy nghĩ ra được, bất quá cách Thiên Quyết tạm thời vẫn là không muốn tu luyện tốt. Tô Dạ âm thầm ní tới, xa rời á mạt người phát hiện liền không tốt lắm. Tô Dạ vẫn chưa lòng tham, dần dần mở hai mắt ra. Tô Dạ công tử làm sao rồi? Mộ Dung giống như kinh ngạc hỏi. "Ê, không có gì, lĩnh hội không sai bị lắm." Tô Dạ sờ, sờ đầu. Người đem 3 tầng trước lĩnh hội không sai biệt lắm rồi. Lúc này mới ngày đầu tiên a. Mộ Dung giống như miệng nhỏ khe nhếch. Tô giả sờ sờ cái mũi, Mộ Dung giống như lại làm sao biết, hắn đâu chỉ lĩnh hội ba tầng trước, hắn trước 9 tầng đều tìm hiểu ra đến, thậm chí đem vô song công ly hôn tiên quyết tầng thứ 10 đều cân nhắc ra bảy tám phần. Bất quá những lời này hắn tự nhiên sẽ không nói, mỉm cười nói, "Ân, đã trưởng 0.89 phần 10." Tô giả công tử ngàn vạn không thể nói đổi, cái này cách tiên quyết nhất định phải lĩnh hội nhất định, phương mới có thể tiến về Thanh Phong trong tháp, bằng không mà nói, cho dù tiến Phong trong tháp, cũng là gặp nhiều thua thiệt. giống như nhắc nhở Mộ Dung Cô nương yên tâm, nếu như không có lĩnh hội đầy đủ, ta cũng sẽ không đứng dậy." Tô giả cười nói. Mộ Dung giống như nghe vậy, lúc này mới yên lòng lại, Tô Dạ công tử quả nhiên thiên phú dị bẩm, vẹn vẹn một lời này, vậy mà liền tìm hiểu ra nhiều như vậy." Tô Dạ mỉm cười, vừa cần hồi đáp, đột nhiên, đông đảo tiếng nghị luận vang lên theo. "Là Mục sư huynh đến." "Đại sư Vinh, còn có Hàn Mạc sư Vinh. Không nghĩ tới Mục sư Vinh cùng Hàn Mạc sư Vinh đều đến, ngọn gió nào đem bọn hắn đều tới, chẳng lẽ nói bọn hắn cũng muốn Thanh Phong Tháp không thành. Đám người chỗ nhìn phương hướng, rõ ràng là hai cái thanh niên nam tử thân ảnh, hai người này chắp tay đi lên, ôn mặt mang theo lạnh lùng cùng cao ngạo, liếc nhìn mà đi, không người dám đối mặt cặp mắt của bọn hắn. Trên thân hai người mang theo cường đại khí tràng. Mục vấn Tiên mặt không biểu tình mà nói, "Nghe các sư để nói, giống như ở đây, cửa hồ đối với Thanh Phong Tháp cảm thấy hứng thú. Vừa vặn hôm nay ta đem cách tiên quyết tu luyện tới tầng thứ sáu, cũng muốn xông vào một lần Thanh Phong Tháp." "Giống như đâu? Mục sư huynh, mộ dung sư muội ở chỗ này đây." Hàn Mạc hướng phía cách đó không xa chỉ chỉ, cũng chính là một chỉ này, hắn nhìn thấy Tô Dạ cùng mộ dung giống như cùng một chỗ, con mắt đồng dạng bỏ vào bọn hắn cái này. Hai người khỏe miệng còn trộn lẫn lấy không có triệt để tán đi thiếu Dung. Mục vấn Tiên biểu lộ trầm xuống, người này là ai? Hàn Mạc đầu tiên là cho mày, lập tức cười lạnh nói, "Sư huynh, người này chính là ta nói với ngài lên qua cái kia không biết trời cao đất rộng Tô gia." "Ồ, chính là hắn, dây dưa tại giống như bên cạnh." Mục vấn Tiên thần sắc trầm thấp. Chợt, hắn từng bước một hướng phía Tô gia cùng Mộ Dung giống như bên này đi tới. Mộ Dung giống như đã sớm dự liệu được những này, nàng nhìn thấy Mục vấn Tiên cùng Hàn Mạc đi cùng một chỗ, liền biết tuyệt đối không có chuyện tốt, lên trước trước một bước, "Mục sư huynh." Mục Vân Tiên nhẹ nhàng đẩy Mộ Dung giống như Đi tới Tô giả bên cạnh, ngươi chính là Tô giả. Mục vấn Thiên lời nói, ẩn ẩn mang theo nó cảnh giới võ đạo tại, tiếng nói quần quẫn như sấm, ý khiêu khích đã lại không qua rõ ràng. Tô giả nghe vậy, biểu lộ lạnh lẽo, "Không sai, là ta. Ngươi cũng đã biết, Mộ Dung Uyển nếu là vị hôn thê của ta." Mục vấn Thiên hùng hổ dọa người đạo, "Không biết." Tô giả lắc đầu, thái độ bình tĩnh, "Hiện tại ngươi biết, có thể lăn. Về sau không muốn lại xuất hiện tại Mộ Dung giống như bên cạnh, nếu như ta lại phát hiện ngươi dây dưa tại giống như, liền đừng trách ta không khách khí." Mục Vân Thiên lạnh lùng nói. Hàn Mặc ở bên nhìn cười liên tục. Hắn sắc thực thật không dám trêu chọc Tô Dạ, bởi vì Tô Dạ thực lực rất mạnh, thế nhưng là Mục vấn Thiên xuất thủ, hắn ngược lại là muốn nhìn Tô Dạ ứng đối ra sao. Mục vấn Thiên thế nhưng là cách hạ mạt mạnh nhất thế tài, quy 1 chương 399, một chiến nương hẹn. Chương 395, một chiến nương hẹn. Có Mục vấn Thiên ở đây, hắn hữu bất tin, còn chế phục không được cái này phách lối Tô Dạ. Chỉ là một cái đến từ Minh Đô quận đứa nhà quê, cùng cái gì cùng. Thế nào, người còn chưa cút? Hàn Mạc nhìn thấy Tô Dạ đứng tại chỗ thờ ơ, không chút nào keo kiệt nhiều thêm một mùi lửa. Tô đứng tại chỗ, thần sắc bình tĩnh. Căn bản không có để ý tới Mục Vân Thiên. Nếu như Mục vấn Thiên tốt thương tốt lượng, nó thật làm mộ dung giống như vị hôn phu, hắn sẽ không không nể mặt mũi. Bất quá cái này Mục Vân Thiên tiến lên hùng hổ giọa người, ngược lại là thật chọc giận hắn. Tô Dạ căn bản không để ý Hàn Mạc, tựa hồ căn bản không có đem Hàn Mạc để vào mắt, "Mục Vân Thiên, ta hỏi ngươi mấy vấn đề." Mục vấn Thiên ngay đây, nheo mắt lại, "Ngươi muốn hỏi ta vấn đề gì?" "Đầu tiên, Mộ Dung cô nương thích người sao? Tiếp theo, Dung cô nương đã đáp ứng muốn làm vị hôn thê của ngươi sao? Nếu như Dung cô nương thật sự là tình nguyện muốn gả cho ngươi sao?" Tô Dạ trầm hỏi, Mục Vân Thiên ngay đây, thần sắc cứng lại, ngược lại là bị Tô Dạ hỏi cái hắn nhất không nguyện ý trả lời vấn đề. Đích xác, Mộ Dung giống như căn bản không thích hắn, muốn gả cho hắn làm vị hôn thê, cũng là hắn phụ thân cưỡng ép tạo áp lực, Mộ Dung giống như phụ mẫu, cùng kỳ sư phó độ cao bất đắc dĩ mới đồng ý vụ hôn nhân này. Mộ Dung giống như từ đầu đến cuối đều là bị động, bởi vì cái gọi là phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn, nó trưởng bối đều đã đáp ứng, Mộ Dung giống như tự nhiên cũng không được quyền từ tuyệt. Với hắn mà nói, chỉ muốn lấy được Dung giống như người là được, Dung giống như nội tâm đang suy nghĩ gì, gả cho mình về sau, còn cho phép nó. Bây giờ bị Tô Dạ hỏi Mục Vân Thiên Hàn khí bước người mà nói, "Những ngày tựa hồ liền không liên quan gì đến người đi, hôn sự chính là chúng ta hai nhà người sự tình, đến phiên ngươi đến Quảng rồi." Tô giả nhún vai, "Làm sao không tới phiên ta đến Quảng? Ngươi lúc đó cầu hôn thời điểm, không có hỏi qua mộ dung cô nương ý kiến, thậm chí không có hỏi qua mộ dung cô nương đến cùng phải hay không thích ngươi, bây giờ lại còn muốn trông coi mộ dung cô nương tự do, ngươi không cảm thấy ngươi rất ngu ngốc?" Mục vấn Thiên bị Tô Dạ hỏi lên như vậy, nhất thời sắc mặt nghiêm, có chút không biết như thế nào đánh trả. Mộ Dung giống như trong lòng không hiểu một cỗ thứ sướng. Xát thực, nàng căn bản không biết khi nào liền bị nhà mình phụ mẫu định ra cùng Mục Vân Thiên hôn sự, muốn dễ dụ đã tới chi không kịp, còn muốn bị Mục Vân Thiên trói buộc tự do, cái này há lại trong lòng nàng mong mốn. Tô Dạ, ngươi dám cùng Mục sư huynh nói như vậy?" Hàn Mạc quát lên. "Tô Dạ phản phất không nghe thấy Hàn đừng nói đồng dạng, quay người cùng Mộ Dung giống như nói ra, "Mộ Dung cô nương, chúng ta đi trước đi." "Tô Dạ, ngươi dám không nhìn ta?" Hàn Mạc nhìn thấy Tô Dạ căn bản không để ý tới hắn, lập tức tức giận lên. Tô Dạ dư quang nhìn thoáng qua, cười nhạo nói, "Không nhìn lại như thế nào?" Hàn Mạc tức hỗn hện, cắn nói, "Tiểu tử, ta nhìn là một cái" lại cách dạ mạt bên trong, Tô Dạ cũng dám như thế nói chuyện cùng hắn. Hắn tại cách dạ mặt thế hệ trẻ tuổi địa vị, dưới một người trên và người, gần với mục vấn thiên, tại cách dạ mặt bên trong, ai không tôn kính với hắn, Tô Dạ dám đối với hắn như vậy. Hắn chỉ cảm thấy mặt đỏ tới mang tai, thật mất mặt, hai mắt đỏ bừng phía dưới, chỉ một thoáng hướng phía Tô Dạ một trường đánh đến ra. Hắn hôm nay liền muốn ở chỗ này giáo hấn một chút Tô Dạ, nhưng lại tại hắn xuất thủ sát na, Tô Dạ bàn tay nhỏ bé không thể nhận ra lật một cái, lập tức hở hợt một trưởng oanh kích mà ra, tại chỗ đập tại hàn mạc trên thân thể. Hàn mạc ngay cả phản ứng đều không có kịp phản ứng, chính là cả người bay ngược mà ra một ngụm máu tươi oá phun ra, ngã xuống đất không dậy nổi. Từ lâu đến cuối, đều không ai nhìn thấy Tô Dạ xuất thủ quá trình. Một trường này không có bất kỳ cái gì công pháp và võ kỹ trong đó, chỉ là vô cùng đơn giản, rất dứt khoát khoát một trường. Lại là ẩn chứa vô tận lực lượng, trực tiếp nghiền ép Hàn Mạc, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Tô Dạ đây là ngành thực lực biểu hiện. Nhìn thấy Tô Dạ một trường này, Mục vấn thiên thần sắc lạnh lẽo, bởi vì cái gọi là đánh chó còn phải xem chủ nhân, cái này Tô Dạ là quyết tâm muốn cùng hắn đối một Nhất làm cho hắn phẫn nộ vẫn là, Tô Dạ vừa rồi xuất thủ hắn hoàn toàn không có kịp phản ứng. Nếu như kịp phản ứng Hắn nhất định làm việc thủ, trợ giúp Hàn Mạc hóa giải Tô giả thủ đoạn. Đáng tiếc, Tô giả thủ đoạn quá nhanh, căn bản không làm đến để hắn kịp phản ứng, lại bình tĩnh lại đến, Hàn Mạc liền đã thảm trọng ngã xuống đất. Bây giờ Hàn Mạc ngã trên mặt đất, ánh mắt ngầm lấy sợ hãi, đã chật vật khó mà đứng dậy. Hàn Mạc là người đứng bên cạnh hắn, nhìn thấy đối phương như thế, Mục vấn Thiên băng lánh mà nói, "Tô Dạ, xem ra ngươi là muốn quyết tâm muốn cùng ta đối nghịch rồi." Tô Dạ nhìn thấy Mục Vân Thiên nói như vậy, dứt khoát cũng lười giải thích. Mục Vân Thiên trong mắt, hắn chính là cùng đối phương đối nghịch, dù vậy, hắn lại giải thích cái gì, chính là lạnh như nói. Nếu như ngươi nhất định phải hiểu như vậy, cũng không sai. Mộ Dung giống như người, một mực vừa đến Tô Dạ đều là một cái tao nhã nho nhã người, nàng không nghĩ tới Tô Dạ bây giờ lại như thế, trực tiếp cùng mục vấn Tiên đấu. Mộc vấn Tiên lập tức nợ nụ cười. Nụ cười này, là trương dương cười to, là lênh khóc hung ác cười. Hắn đã thật lâu không có bị người như thế khiêu khích qua, Tô Dạ vẫn là thời gian dài như vậy vừa đến cái thứ nhất. Tốt, rất tốt. Mộc vấn Tiên liếm môi một cái, tiểu tử, khi dễ Hàn Mặc có gì tài ba, nhưng có đảm lượng đánh với ta một trận. Lúc này, xung quanh đã tụ tập người vây xem, nghe tới Mộc vẫn Tiên, không khỏi là nghị luận ầm ĩ. Tiểu tử này là ai, cũng dám làm tức giận Mục sư huynh. Lần này có ý tứ, Mục sư huynh trực tiếp phát xuất chiến sách, tiểu tử này chỉ sợ phải tao ương. Hiện tại liền nhìn tiểu tử này có dám hay không đáp ứng. Ha ha, muốn ta nói, tiểu tử này vừa rồi cũng chính là trên miệng lời hạ điểm, đáp ứng. Hắn có can đảm kia sao? Không ít người vì đó cười nhạo. Mà Tô Dạ lại là nghe tới Mục vấn Thiên lời nói ngay lập tức, cười ha hà nói, có gì không dám. Mục vấn Thiên cười càng thêm tùy tiện, "Tốt, 3 ngày sau đó, ta tại cách Dạ Mạt trên diễn võ trường chờ ngươi. Hy vọng ngươi có thể đúng hạn đi tới, không muốn cái đảm, tới lúc đó, nếu như ngươi hết, Ta hy vọng ngươi có thể lần ra giống như trong tầm mắt." Hắn tùy thực hiện tại liền nghĩ trực tiếp đánh tan Tô Dạ, bất quá nghĩ nghĩ, không nhất thời vội vã. Hắn phải từ từ chơi, tại tầm mắt mọi người, đánh tan tại Tô Dạ, để mộ dung giống như biết, ai mới càng mạnh một chút. Tô Dạ nói ra, "Vậy ngươi thua đây. Nếu như ta thua ngươi, ta hủy bỏ cùng mộ dung giống như hồ nước, bất quá đáng tiếc, ta sẽ không thua." Mục vấn Tiên cười lạnh nói. Hắn đối với mình có tuyệt đối tự tin, Tô Dạ vừa rồi thể hiện ra cảnh giới chỉ có cung cảnh đệ nhất trọng mà thôi, so với hắn, còn kém một chút. "Chúng ta đi." Mục Vân Tiên tay áo, Hắn hôm nay đã không có hứng thú kia lại sông Thanh Phong Tháp, dẫn đã chật vật không thôi hẳn mà, quay người rời đi. Mà Tô Dạ cùng Mục vấn Thiên một trận chiến này ước hẹn, cũng là cấp tốc từ trong đám người lên men chuyển ra. Quy một chương 400, Thanh Phong Tháp tầng thứ 6. Chương 396, Thanh Phong Tháp tầng thứ 6. Lại có người dám tiếp Mục sư huynh lôi đài. Lần này có trò hay nhìn, ha ha ha, người này giống như không phải cách ra mà người, bất quá thế lực khác có thể thắng qua Mục sư huynh cũng là bấm tay mà số, mỗi một cái đều là có mặt mũi tồn tại, làm gì cũng không đến nơi xuất hiện ở đây đi. Ha, ha, ha. Huân phân nửa lại là cái nào đó không biết trời cao đất rộng nhân vật đi, muốn thông qua khiêu khích mục sư Minh thành danh. Loại chuyện này trước kia không phải chưa từng xảy ra, bất quá kết quả cuối cùng, tựa hồ cũng là rất thê thảm. Không ít người thấy cảnh này, tựa hồ cũng đã thấy Tô Dạ thê thảm kết quả. Bất quá đối với sau 3 ngày giao đấu, bọn hắn vẫn là cảm thấy rất hứng thú, rất nhiều người quyết định tiến về trên diễn võ trường xem một chút. Mộ Dung giống như nhìn thấy Tô Dạ bởi vì chính mình cùng mục vấn tiên phát sinh mâu thuẫn, trong lòng rất là băn khoăn, cắn môi nói, "Tô Dạ công tử, ngươi làm sao?" Nói xong, nó thở dài, đều là ta nguyên nhân làm cho Tô Dạ công tử gặp loại phiền phải này. Người không nên bởi vì ta, cùng mục vấn Thiên trở mặt." Tô giả bật cười lớn, hoàn toàn không có coi ra gì, "Mộ Dung cô nương, ta hỏi ngươi, ngươi có nghĩ qua gà cho cái này mục vấn Thiên sao?" Mộ Dung giống như bị Tô Dạ hỏi như vậy lên, thân thể mềm mại khẽ run lên, trong lòng cảm xúc rất nhiều. Tô giả ánh mắt rất chân thành tha thiết, cũng rất kiên định, còn như cương thiết, để người nhịn không được tín nhiệm tại nó. "Không có." Mộ Dung giống như bị Tô giả nhìn như vậy, nội tâm cũng là phun trào ra một cỗ lực lượng, nhẹ nhàng lắc đầu, trả lời vô cùng quả quyết, "Ta chưa bao giờ từng nghĩ gả cho hắn." Tô nụ cười. Đã như vậy, Mộ Dung cô nương cứ dựa theo bản tâm của mình là được, dù là phía trước là núi đao biển lửa, cũng đừng ủy khuất chính mình. Còn có, chúng ta là bằng hưu, bằng hưu của ta thụ ủy khuất, ta có thể nào ngồi yên không lý đến? Nếu như ngươi không muốn gả cho hắn, liền cầu nguyện ta có thể thủ thắng đi. Hắn lúc đầu đối mục vấn thiên cùng Mộ Dung giống như sự tình không thế nào hiểu rõ, cho nên không nghĩ tới đi xử lý hai người sự tình. Nhưng là thấy đến mục hỏi ngày sau, lấy nó trí tuệ đã có thể đem sự tình suy đoán ra 7, 8 phần ra. Mộ Dung giống như nhìn nó ánh mắt chỉ có bình thản, không có chút điểm lửa nóng, không khó phán đoán. Mộ Dung giống như trong lòng căn bản không có mục vấn tiên. Lại thêm mục vấn Thiên hùng hổ giở người, cũng thực kích thích lựa giận của hắn. Kia đã như vậy, mục vấn Thiên muốn chiến, hắn liền chiến. Ngược lại là Mộ Dung giống như bây giờ nghe được Tô giả câu này đơn giản bằng hữu, trong lòng một dòng nước gấm tràn vào. Bằng hữu của nàng có rất nhiều, thế nhưng là nguyện ý đứng ra đi giúp nàng, lại là lác đác không có mấy. Mộ Dung giống như cắn răng răng ngà, Tô Dạ công tử, ta hi vọng người có thể thắng. Tô Dạ sướng cười mà ra, yên tâm đi, ta biết. giống như nhìn xem Tô Dạ bằng lưng, cầm quyền. Tô Dạ cảnh giới võ đạo so sánh với Mục vấn Thiên kém nhất trọng, trên lý luận đến nói, Mục vấn Thiên ưu dị thậm chí đủ mà đối kháng Huyền Cung cảnh đệ tâm trọng. Tô Dạ có lẽ so sánh còn lại cùng dai muốn mạnh hơn không ít, nhưng bây giờ nó đối mặt chính là một cái so cùng dai muốn mạnh hơn Mục vấn Thiên. Tô Dạ phần thắng, thực tế cực kỳ bé nhỏ. Bất quá, mặc kệ Tô Dạ có thể hay không thủ thắng, nội tâm của nàng đều sẽ vô điều kiện ủng hộ tại Tô Dạ. Có đối phương câu kia bằng hữu, có cái này nhưng cho là mình đứng ra bóng lưng, hết thảy đều đủ. Dung giống như nhọn miệng cười, còn có 3 ngày, 3 ngày này chính là nàng vui vẻ nhất 3 ngày. Tô Dạ công tử Hiện tại Thanh Phong trong tháp không ai, ngươi có thể đi vào nếm thử một hai." Mộ Dung giống như nói. Tô Dạ nhẹ gật đầu, nó hiện tại ánh mắt cũng tại Thanh Phong trong tháp, nghe tới Mộ Dung Nguyên nếu như thế nói, Tô Dạ cũng là cười nói, ta cũng đang có ý này. Hắn vẫn chưa dừng lại, vừa vặn vừa rồi không ít người đều bị mình cùng mục Vân Thiên hấp dẫn ánh mắt, hiện tại đã không ai lại xông Thanh Phong tháp, đến lúc đó đến hắn cơ hội tốt. Tô Dạ không có kéo dài, đi thẳng về phía trước, rất nhanh liền đã đi tới Thanh Phong tháp trước. Thanh Phong tháp cửa vào trống đen kịt một màu. Tô Dạ không chần chờ, lập tức tiến vào trong đó. "Ha?" Tiểu tử này tiến vào Phong trong tháp. Hắn cũng tiến vào thanh phong tháp rồi. Không ít người đều mang nghi hoặc. Tiểu tử này không phải chúng ta cách hạ mặt người, ngay cả cách thiên quyết đều không co tu luyện, tiến vào thanh phong tháp lại có ý nghĩa gì? Tô Dạ không có quá nhiều suy nghĩ, với hắn mà nói, thanh phong tháp liền đại biểu cho ma trừng hạ lạc, hắn vẫn là tương đối coi trọng. Đợi đến tiến vào thanh phong tháp về sau, mới đầu đen nhánh dần dần tiêu tán, lập tức, trước mặt một mảnh ánh nến tiêu đốt ánh sáng tùy theo sinh ra. Sau đó, từng cỗ con rối, tay cầm đủ loại kiểu dáng vũ khí, từ thành phong tháp nơi hẻo lánh nằm ngang, như tử thi phục sinh, chậm chạp đứng lên, lập tức lỗi con mắt chuyển động, bước lên ngọn lửa màu tím. Chung Phi đều dạn từng bước một đi tới. "Con dối. Tô Dạn nheo mắt lại, lên mấy phần hào hứng. Hắn vung tay háo một kiếm, trong chốc lát quá thứ, chỉ là hơi hợt một kiếm, tầng thứ nhất 10 cố khôi lỗi tại chỗ bị chém đứt thân thể. Sau đó, Tô dạ không có ngừng, thuận thang lầu, tiến vào tầng thứ hai. Tầng thứ hai chẳng cảnh cùng tầng thứ nhất không kém nhiều lắm, tiến vào bên trong lúc, có thể cảm ứng được rất nhiều như tử thi phục sinh con dối. Tầng thứ nhất với hắn mà nói không có gì độ khó cùng áp lực, tầng thứ hai Tô Dạn cũng không có quá nhiều do dự, một kiếm mà đi, hơi dùng chút thủ đoạn, đồng nhẹ nhõm quá thứ. Sau đó, tầng thứ 3, tầng thứ 4 đệ ngũ tầng. Mại cho đến đệ ngũ tầng, Tô Dạ đều biểu hiện phi thường tùy tiện, chỉ khi đi tới tầng thứ 6 lúc, mà lúc này, ngoại giới đã lâm vào hỗn ảo bên trong. Gia hỏa này, liên tiếp xông qua 5 tầng. Tình huống như thế nào? Tại ngoại giới có thể nhìn thấy thanh phong trong tháp số tầng biến động, đến tầng nào, tầng nào ánh đèn liền sẽ sáng rực sáng lên. Mà Tô Dạ hiện tại mới đi vào bao lâu, rõ ràng là đã tiêu thăng đến tầng thứ 6. Cái này vẫn chưa tới sau thời gian uống cạn tuần trà, căn bản không ai có thể nghĩ đến Tô Dạ lại như thế nào làm được. Quá khủng bố đi, mục sư huynh cũng làm không được những cái đi. Rất nhiều thiên tài ngưng trọng nói. Hắn không phải cách gã mạt người đi, không có tu luyện cách thiên quyết, làm sao lại đạt tới loại này kinh khủng tình trạng. Hừ, Song Thanh Phong Tháp không có nghĩa là thực lực mạnh, nghĩ đến là nó tìm được cái gì khiếu môn đi. Những thiên tài này riêng phần mình nghị luận, ý nghĩ không đồng nhất. Mộ Dung giống như thì là ánh mắt tỏa sáng hào quang, nhìn thấy Tô Dạ một hơi xông đến tầng thứ 6 lúc, trong lòng làm sao không có vui vẻ. Mà Tô Dạ cũng là rốt cục tại đi tới tầng thứ 6 lúc, gặp một chút phiền toái. Cách thiên quyết. Tô Dạ lẩm bẩm. Đi tới tầng thứ về sau, hắn cũng rốt cục xác định một việc, những cô lỗi này, vậy mà đều sẽ dùng cách thiên quyết. Phía trước năm tầng thời điểm hắn liền có cảm ứng, chỉ là đồng thời không xác định, nhưng là bây giờ đi tới cái này tầng thứ 6, những khôi lỗi này vậy mà thi triển ra cách tiên quyết tầng thứ 6 thủ đoạn, huyên băng chất khí, trường pháp đáy băng, có thể phong tỏa đồng cứng địch nhân thân thể.